Quy 3 chương 257, ứng sư vẫn không có. Chương 257, ứng sư vẫn không có. Đs, cảm tạ, dê hỏa khen thưởng cùng cho tới nay duy trì, cảm ơn ngươi. Người chăn nuôi trưởng tiền trên không trung rút vang, những này quen thuộc bị chăn thả vàng giòi trâu thúc đẩy châu được bắt đầu hướng phía phía trước bước nhanh tới. Tiểu thuyết, bọn chúng bắt đầu độ cũng không nhanh, nhưng một đoạn ngắn khoảng cách về sau, hàng sau kỵ sĩ bắt đầu hướng chúng nó trên thân bắn ra hỏa tiễn. Hỏa tiễn nhóm lửa nó trên người chúng dầu hỏa vài đông. Loại này bị thiêu đốt đau đớn khiến trâu được nóng cuồng. Lúc đầu chỉ là chạy chậm, hiện tại thì là lập tức biến thành điên chạy. Trên ánh mắt của bọn nó được bố, cho nên bọn chúng một mực sông về phía trước. Bọn chúng đã không sợ hãi, coi như phía trước có một vạn con gào thét mãnh hổ, một vạn đầu biết thôn vân thổ vũ ác long, bọn chúng cũng chiếu sông không lầm. Xích tướng lúc ngẩng đầu lên, trước mắt là một cái biển lửa, một mảnh sẽ lao nhanh di động biển lửa, hỏa châu phi nước đại về sau, rất nhanh liền cùng ứng sư bọn kỵ binh đánh giáp lá cờ. Sừng châu bên trên đao nhọn, cùng trên thân châu như là triển khai cánh đồng dạng đao nhọn, tượng thu hoạch cơ đồng dạng xúc đi qua. Huyệt hoa, tàn chi, tiêu diên, sợ hãi, phẫn nộ, tán loạn. Uy sư thiết kỵ tại bọn này vô ý liệt hỏa chiến xa trước mặt liền cùng giấy nhân ngẫu đồng dạng bị tan nát đến không thành hình người. Uy sư khí thế toàn bộ bị đánh tan. Xích đứng cùng với thủ hạ chiến tướng liều mạng tụ lại tàn binh cùng phòng nửa các binh sĩ chạy tán loạn. Rốt cục tại liên sát hơn 10 ý đồ chạy trốn binh sĩ về sau thế cục bắt đầu hướng tốt. Nghiêm Long dẫn cách căn bộ sở hữu kỵ binh đứng ở cửa trại trước đó nhìn lên trước mắt đây hết thảy trên mặt của hắn phun lên tàn khốc ý cười cùng cực nồng sát khí. Tại hắn khái niệm bên trong vẹn vẹn đánh cho tàn phế là không đủ, đánh chết là nhất định, đánh tới hôi phi yên diệt mới là tương đối bình thường. Không chờ ưng sư võ sĩ thở ra hơi, Nghiêm Long trong tay đã lộ ra kinh hồn đạo. Hắn cuồng giống nói, giết huyết tẩy ưng sư. Cái này một tiếng hét lên, như là gió báo thổi qua thảo nguyên, khiến cho thiên địa cũng vì đó đột nhiên. Theo hắn công kích, là sau lưng hơn 2000 tên ngạn một hơi thiết huyết kỵ binh, trong bọn họ, có ít người nhiều năm qua một mực nhận thụ lấy ưng sư nghiền ép, có ít người thân phụ huyết hải thâm cửu, có ít người thê nữ bị vũ nhục, còn sống chỉ là vì hôm nay báo thù. Triệu Vân ngay tại Nghiêm Long bên người, hắn tọa kỵ chiếu đêm ngọc sư tử là ngựa bên trong thần thú cấp lương câu, cho nên Nghiêm Long mặc dù dùng tới ngữ thuật cưỡi ngựa, Triệu Vân vẫn như cũ theo kịp. Nghiêm Long kinh hồng đao ra làm người sợ run chân mình. Hắn tựa như kia chớp cắm vào trận địa địch, nương theo lấy ngựa to lớn xung lực, lưỡi đao lướt qua, chỉ ít có 11 người bị đoạn thành hai đoạn. Mà Triệu Vân Đơn cỡi con ngựa, cũng đã thẳng hám địch trong trận nhân mã nhiều nhất địa phương, hắn thương chọn kiếm chặt, liên sát hơn 10 người. Bọn hắn hai cái này cấp cao thủ, chỉ là trong nháy mắt, liền cơ hồ đem chạm mặt tới ưng sư kỵ binh giết đến sạch sẽ. Nghiêm Long triều ưng sư cái kia cán một mực đứng sừng sững lấy màu đỏ, đỏ đại kỳ phóng đi. Hắn biết đích trưng là ở chỗ này, có càng nhiều kỵ binh đi lên nghĩ ngăn chặn bọn hắn đường đi. Triệu Tử Long thúc ngựa nâng hương, chỉ gặp mùi thương chấp động, càng như lê hoa khắp cả người, dạng dỡ phát lạnh, những nơi đi qua, nhân mã cũng mị, hắn cũng chiều xích hướng phương hướng thẳng giết đi qua. Ưng sư đã tại tháo chạy. Một đoàn kỵ binh che chở xích hướng tại chiều mặt phía nam bỏ chạy, con đường kia là bọn hắn sáng nay khi đi tới mới đi qua đường, bây giờ bọn hắn lại phải quay trở lại, chỉ là tới thời điểm có hơn một va người, trở về lúc thì đã lắc đắc không có mấy. Nghiêm Long cùng Triệu Tử Long cản bên trên xích tướng, bên cạnh hắn còn thừa lại 3 người, còn lại đợi vệ trừ cá biệt đạo tẩu bên ngoài, đại bộ phận đều bị rết. Xích tướng biết đối mặt mình hai người kia thật không đơn giản. Cái này rất có thể là mình trận chiến cuối cùng, nhưng ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến liền như đã dự báo tử vong của mình giống như. Nghiêm Long dùng tay chỉ xích hướng bên cạnh ba người đối Triệu Tử Long nói, "Tử Long, ba cái kia về ngươi, xích đứng đầu để ta tới chặn." Triệu Tử Long gật đầu nói, "Rõ." Hắn dẫn theo thương, dụng ngựa tiến lên, tại trên lưng của hắn, lưng chính là thanh công kiếm, chôi kiếm cao ngất qua vai, như cùng hắn nhân đồng dạng, cương trực mà lại dâng trảo. Xích đứng thân. Bên cạnh ba người bên trong, có một người nón chủ anh là màu vàng, vũ lực cấp bậc là tông tượng. Tên của hắn gọi Bố Hách Triều Lô. Đang lựa trong cổ ngữ là cục đá cứng ý tứ, cả người hắn cũng giống một khối đá hoa cương đồng dạng, cứng rắn mà lại cứng hãn. Hắn dùng chính là một thanh cán dài bí đỏ truy, phía trên nhuộm đầy màu tươi. Nghiêm Long nói là hắn ngữ, hắn nghe không hiểu, bất quá hắn sẽ nghiêm trị dòng ngữ khí, cùng Triệu Tử Long dục ngựa tiến lên cử động trong biết, đơn đấu thời khắc đến. Hắn hổ gầm một tiếng, dục ngựa xông đến Triệu Tử Long trước mặt, trong tay bí đỏ truy quét ngang chiếu đêm ngọc sư tử ngõ trước. Triệu Tử Long hai chân kẹp lấy ngọc sư tử bụng ngựa, chiếu đêm ngọc sư tử hí dài một tiếng, móng trước giơ lên, như cùng người thông thường đứng lên. Bí đỏ đện vào nó vó hạ khó khăn lắm lướt qua. Bố Hách triều lỗ một chiêu thất bại, hắn tại trên yên ngựa phóng người lên, hai tay cầm nắm truy chồi, từ trên xuống dưới, đống nhiên lực bí đỏ truy chém thẳng vào Triệu Tử Long đỉnh đầu. Một chiêu này thế đại lực trưởng, cương khí lướt qua lúc sinh ra thiếu, ngay cả trên vùng quê phong thanh đều mềm qua. Đối mặt nặng như thế kích, Triệu Tử Long cười lạnh một tiếng, hắn cũng tại trên yên ngựa đằng không mà lên, phải tay nắm lấy điểm băng ngân Long Thương, hướng phía bố Hách triều lỗ khuôn mặt liền thẳng đâm mà đi. Bố Hách Triệu lỗ truy rất mạnh, nhưng độ nhưng không sánh được Triệu Tử Long Thương, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngân quang loé sáng, trong lòng của hắn kinh hãi vội vàng vứt bỏ truy, người đã hướng xuống gấp chìm mà đi, lập tức liền chạm trên đồng cỏ. Triệu Tử Long một thương vén lên bí đỏ truy, hắn ở giữa không trung một cái con người, tay trái tìm đòi, thanh công kiếm đã nắm trong tay, hướng phía vừa xuống đất bố hách triều lỗ liền thẳng trả mà đi. Kiếm quang như tuyết, tại tà dương hạ liền như từ thiên ngoại phút chốc bay tới một đạo xung văng. Bố hách triều lỗ thân thể ngựa ra sau, gấp tránh Triệu Tử Long kiếm khí. Nhưng mà, Triệu Tử Long một chiêu này chỉ là hư chiêu, hắn trưởng thương mới thật sự là sát chiêu. Mũi thương sau đó mà tới, từ bố hách triều lỗ trong cổ đâm nhập, xuy một tiếng, một đạo suối máu phun ra. Bố hách triều lỗ lập tức mất mạng. Triệu tử long lăng không một cái xoay người, một lần nữa trở lại chiếu đêm ngọc sư tử ngồi lấy. Trong tay hắn ngân thương chảy xuống máu, chỉ vào xích hương ba người bọn họ, quá to, lại đến. Xích hương sau lưng hai tên thị vệ nhìn thấy lấy dũng mánh phi thường lấy xương bố hách triều lỗ tại triệu tử long thủ hạ ngay cả ba chiếu đều đi không, không khỏi giật mình đến sắc mặt bạch, không tự chủ được lui về sau lại. Nghiêm long thấy thế, hướng phía xích hương khẽ mỉm cười nói, đỏ ưng đại nhân, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Hắn hắn nói là hắn Bất quá Sích Hưng thống ngự ưng sư nhiều năm như vậy, mà ưng sư trong trận cũng có không ít hán nhân, cho nên hắn tin tưởng Sích Hưng là nghe hiểu được. Quả nhiên, Sích Hưng dùng cắt rất thanh âm, lấy hắn ngự đáp lại nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Nghiêm Long Sĩ đầu nhìn lên trời, khoan thai mà nói, phụng thiên mệnh, thừa thiên ý, đến đây trùng người giễu ngươi. Trong tay hắn kinh hồng đao chiếu đến ánh nắng chiều, lần lánh hào quang bảy màu, trong ngáy mắt này, Nghiêm Long trên thân thể phút chốc che kín hào quang, hắn thúc giục chiến mã, nhân mã hợp nhất, tựa một đầu phá mây mã gia du long thẳng hướng Sích Hưng. Sích Hưng sợ đến vỡ mật, hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy ngựa, cũng chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy đao. Đao của hắn chỉ tới kịp rút ra vỏ, kiếm, đao. Nghiêm Long kinh hồng đao đã từ đỉnh đầu của hắn chém vào. Máu bay tán loạn trong không, sĩ nhân cùng ngựa đều biến thành hai mảnh. Đến tận đây, ương sư Thảo Nguyên chuyến du lịch một ngày tuyên bố kết thúc. Quy 3 chương 258, rời đi. Chương 258, rời đi. Mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, chiến đấu cũng đã toàn bộ kết thúc. Trận này đại chiến có thể nói là cách căn bộ năm gần đây đánh cho nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến, không chỉ có nhân viên tổn thất ít nhất, mà lại diệt địch nhiều nhất, thu hoạch lớn nhất, trọng yếu hơn là Cho tới nay bởi vì ưng sư tồn tại mà đặt ở đỉnh đầu bọn họ tử vong mây đen rốt cục bị loại trừ. Sức đứng chết, ưng sư hủy diệt. Đây đối với trên thảo nguyên cùng sa mạc giáp giới từng cái bộ lạc tới nói, không khác một cái cải thiên hoán điệu tin tức động trời. Tin tức này một khi truyền ra, sẽ để cho thảo nguyên đông bộ thế lực cách cục sinh ra trọng biến hoa lớn. Cho nên khi biết mình bộ lạc đã đem ưng sư triệt để đánh tan thời điểm, tất cả dân chăn nuôi đều phát ra chấn thiên reo hò. Bọn hắn lấy các loại phương thức tại chúc mừng lấy thắng lợi, làm Nghiêm Long cùng Triệu Tử Long về doanh thời điểm, tất cả mọi người bái phục trên mặt đất, núi kêu biển gầm phát ra thành tính chúc phúc thanh âm lúc này trong lòng bọn họ, nghiêm long liền là chân thần hóa thân. nghiêm long nhìn thấy đặc lãm thời điểm, đã là vào buổi tối. tại cùng ngưng sư huyết chiến bên trong, đặc lãm cũng là tiên phong trong đội một viên, đi qua thời gian dài chậm giết, để hắn dính một mặt vết máu, nhưng cho dù như thế, cũng không thể che hết hắn mặt mũi tràn đầy hương phấn cùng khoái hoạt. hắn vừa thấy được nghiêm long, liền giang hai cánh tay đem nghiêm long ôm, ha ha hảo cười nói, nghiêm long công tử, nghiêm phó đường chủ, trường sinh tiên chiếu cố chúng ta cách căn bộ lạc, đưa ngươi đưa tới, thật là chúng ta phúc phận à. nghiêm long cũng ha ha cười nói, đặc lãm tộc trưởng, khách khí. Trường sinh thiên mượn cách căn bộ chi thủ cứu mệnh của ta, ta hiện tại chẳng qua là lấy một tân còn một tân a. Buổi tối đóng lửa dạ yến như là cách căn bộ lập tộc trăm năm thịnh yến đồng dạng long trọng. Thảo nguyên phía trên điểm đầy đóng lửa, mỗi người đều tại hướng thả cửa, đều tại hoan hát. Tại nghiêm long ngồi cái kia trước một đống lửa mặt, tộc trưởng đặc làm thậm chí lần đầu tiên hiến hát một bài dân chăn nuôi thường xuyên hát ca. Tang thương tiếng hát du dương tại trên thảo nguyên phiêu đến rất rất xa, dư âm bung, rung, kích động còn mang theo mùi máu tươi không khí, có một phen đặc biệt không cách nào tận tố thê lương cảm giác. Tham gia nghiêm long bên này đóng lửa dạ yến người, trừ đặc làm buộc nghệ cổ đức. Còn có trong tộc các trưởng lão khác cùng chiến công rất cao người, toa Lâm Na cũng tại Kỵ Bình công kích Trung Lập Hạ Công Lao, cho nên nàng cũng tham gia. Đặc Lạp hôm nay cảm xúc đặc biệt cao, cho nên khi quét dọn chiến trường nhân tới hướng hắn báo cáo tình huống thời điểm, hắn cười to sau khi lập tức liền thưởng người này một con trâu cùng một con dê. Theo người tới châu báo, trận chiến này ứng sư bị diệt hơn 8000 người, bị bắt hơn 1000 người, chạy tứ tán có hơn 1000 người. Mà cách căn bộ một phương này có gần 500 người bỏ mình. Ý dự theo loại này chiến quả, đây là một trận không thể tranh cãi đại thắng. Nghiêm Long nhìn xem Đạc Lạp tiêu sái phóng khoáng biểu lộ, mỉm cười, hắn hiểu được loại tâm tình này hắn ở kiếp trước báo đại thù về sau cũng là loại tâm tình này coi như thời điểm chết cũng là ngậm lấy cười đám người một bên ăn thịt vừa uống rượu cho đến trăng lên giữa trời đặc làm đột nhiên cao giọng đối nghiêm long nói nghiêm công tử ngươi nói ngươi nghĩ muốn chúng ta bộ lạc thứ gì ngươi cứ việc nói liền xem như muốn đầu của ta ta cũng chặt đi xuống cho ngươi tại bên cạnh đống lửa đám người không khỏi nhạo báng ổ nào nói tộc trưởng nếu không ngươi liền dứt khoát đem toa lâm na gả cho nghiêm long đi nghe được những này cho đuôi lời nói toa lâm na tuyệt không thật trọng nàng trực tiếp liền đứng dậy cự tuyệt nàng nói ta mới không cần đâu ta tuyệt không ưa thích hắn nàng dùng tay chỉ nghiêm long, liền phảng phất tại ghét bỏ lấy một khối chưa nướng xong thịt dê đồng dạng. nghiêm long cười ha ha, đối với toa lâm na loại tính cách này, hắn ngược lại là tương đối thưởng thức. đặc lạp thở dài một hơi, không nói gì thêm, đối với nữ nhi này, hắn hiển nhiên cũng không có cách nào. hắn cắm đầu uống một chén rượu lớn, quệt quệt mồm, lại đối nghiêm long nói, ách, trừ toa lâm na, ngươi lại tuyển tuyển đi. nghiêm long lạnh nhạt cười nói, tộc trưởng, ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ bất quá muốn đi a. làm đặc lãm nghe được câu này về sau, tựu lập tức liền như tỉnh giống như, hắn từ dưới đất đống nhiên đứng lên, hỏi, nghiêm công tử, ngươi muốn đi à nhá? Nghiêm Long mỉm cười nói, đúng vậy, ngày mai liền đi. Đặc Lạp sau khi nghe xong, trong miệng thở ra một câu chửi thề, quát, Nghiêm công tử, hiện tại mặc dù nhưng đã diệt trừ ứng sư, nhưng đồ mồ hôi bộ còn ở đây. Ở một bên buộc gãy cổ Đức gặp Đặc Lạp không kiềm chế được nỗi lòng, thế mà ngay cả đồ mồ hôi bộ uy hiếp nói hết ra, vội vàng ở một bên lôi kéo hắn nói ra, tộc trưởng, tộc trưởng, nhanh ngồi xuống. Đặc Lạp hiển nhiên cũng phát giác được sự thất thố của mình, hắn thở dài ngồi xuống. Nghiêm Long cũng không có thị hủy, hắn chưa tiếp liền nói ra Đặc Lạp lo lắng, tộc trưởng, ngài có phải hay không lo lắng đổ mồ hôi bộ sẽ đến công đánh chúng ta bộ lạc? Đặc Lạp lúc này tiểu đã tỉnh một nửa, hắn lại khôi phục bình thường ổn trọng cùng nghiêm cẩn, cho nên vừa nghe đến nghiêm Long thế mà thong dong như vậy tại trước mặt mọi người thảo luận đồ mồ hôi bộ uy hiếp, hắn nhất thời không biết nên phải làm thế nào phản ứng, liền xưng sở ngay tại chỗ. Nghiêm Long trông thấy Đặc Lạp biểu lộ, hắn lại giả bộ như không nhìn thấy, ngược lại cất giọng nói: đồ mồ hôi bộ như đồ chúng ta cách căn bộ đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, trước kia chúng ta sở dĩ lo lắng bọn hắn, là bởi vì sợ ưng Sư giáp công duyên cớ, hiện tại Ung Sư đã diệt, đồ mồi hôi bộ còn có cái gì có thể sợ hãi sao? Bọn hắn chẳng lẽ so Ung Sư còn đáng sợ hơn sao? Khó nói chúng ta mã đao không đủ mã tấu của bọn họ sắc bén sao?" Hắn những lời này là dùng nông cổ lời nói, cho nên mỗi người đều nghe hiểu được. Bộc giới cổ Đức vào hôm nay lớn trong chiến đấu, chọn bẹn giết 50 tên ứng sư người, cho nên tâm tình của hắn cũng tương đối cao ngang, nghe Nghiêm Long đứng lên giơ bát rượu nói, "Cách căn bộ các dũng sĩ, nói cho Nghiêm công tử, ai mã đao sắc nhất?" Đám người hét lớn, "Chúng ta! Chúng ta! Chúng ta!" Mấy ngày kế tiếp, cách căn bộ đại phá hưng sư tin tức liền truyền khắp Thảo Nguyên. Cách căn bộ uy danh đại trấn, xung quanh có mấy cái tiểu bộ lạc đầu nhập vào đến cách căn bộ dưới trướng. Cách căn bộ sáp nhập mấy cái tiểu bộ lạc lại thêm hợp nhất hương sư đầu hàng hơn 1000 người, nhân mã lập tức tráng lớn mấy lần, hiện tại, bọn hắn cùng đồ mồ hôi bộ so sánh thực lực đã phát sinh căn bản biến hóa. Tại tình thế như vậy phía dưới, Đặc Lạp nguyên bản bức thiết nam thiên kế hoạch cũng gắt lại. Bất quá, những việc này, Nghiêm Long đều không thể tận mắt thấy. Bởi vì lúc này hắn đã đạp vào tiến về Vĩnh Bình phủ hành trình. Làm cách căn bộ ngay tại hợp nhất hàng một cánh quân lúc, hắn đã cùng Triệu Vân mang theo biên Vân trại nhân mã, đi theo Đặc Lạp vì hắn phái ra dẫn đường, đi ngang qua sa mạc bãi, tiến về Đại Minh bên cạnh. Mên mông sa mạc trên gành bãi che kín thổ cát, đã sỏi, đạp ở phía trên, vang xảo giạt. Từng đầu làm câu hào không sức sống nằm ngang ở phía trên. Trừ một chút ma hoảng, các vật táo chờ nhịn hạn thực vật tô điểm ở giữa, có rất ít cái khác thực vật sinh trưởng. Hai cái dẫn đường là cách căn bộ lạc trong thường xuyên đi theo đặc lạc tiến về Đại Minh buồn bán mông cổ há tử, tại hai người bọn họ dẫn đạo dưới, Nghiêm Long, Triệu Vân bọn hắn mấy trăm người trên đường đi cũng chưa thụ khổ gì. Trừ gió cắt mạnh mẽ chút bên ngoài, nhưng có thể tìm được thủy nguyên cùng nghỉ ngơi chi địa, cũng liền không quan trọng. Trên đường đi cũng là thông thuận. Tiến lên 8 ngày thời gian, đến một mảng lớn tượng khô cạn lòng sông đồng dạng địa phương, hai cái dẫn đường bắt đầu biến đến cẩn thận từng ly từng tí, Nghiêm Long hỏi nguyên nhân. Bọn hắn có chút ngượng ngùng nói ra, nơi này đã từng là ưng sư đại mạc pháp trưởng, bọn hắn thường xuyên ở chỗ này giết người, hoặc là đánh cướp quá khứ thương đội. Nghiêm Long sau khi nghe xong, cười trừ, ưng sư mặc dù diệt, nhưng bọn hắn hương tổ vẫn còn, bên trong khẳng định còn có tàn quân. Cái này hai tên dẫn đường sợ hãi cũng là bình thường. Đi qua cái này một mảnh hẻm núi đồng dạng địa phương. Nghiêm Long dõi mắt trông về phía xa, sau đó hắn liền nhìn thấy hai bộ thi thể. Cái này hai người mặc dân tộc nông cổ ăn mặc nam nhân bị treo ở nham thạch bên trên, đi qua liệt nhật nướng phơi cùng gió nóng thổi phá, đã biến thành hai cỗ thời khô. Tinh tế phân biệt phía dưới Nghiêm Long tim chìm xuống, bởi vì hắn nhìn ra được, trong đó một cỗ thi thể chính là Tác Cá đại ca, Ân Hòa. Quy 3 chương 260, quay về Vĩnh Bình Vũ. Chương 260, quay về Vĩnh Bình Vũ. Nhìn thấy Ân Hòa cùng một người khác thi thể treo ở trên mặt đá, Nghiêm Long tim liền như bị đau quét một cái giống như. Ân Hòa tại hắn trọng thương trong lúc hôn mê một mực chiếu cố hắn, cũng là hắn thức tỉnh về sau, nhìn thấy người đầu tiên, Ân Hòa là Tác Cá sống nương tựa lẫn nhau một cái duy nhất thân nhân. Tại Ân Hòa trước khi lên đường, Tác Cá liền đã từng lo lắng qua bọn hắn gặp được mã tật, nghị không ra vậy mà một câu thành sớm. Ân hòa chết, vậy cũng biểu thị Nghiêm Long viết cho Khương Duy mật tín chưa đưa ra ngoài. Viên Thủy Vân là ưu linh thứ khách trận tướng, vĩnh bình phủ tất cả mọi người khả năng đến bây giờ đều còn không biết. Lấy Viên Thủy Vân mặc vào ưu linh chiến giáp sau võ công thực lực, vĩnh bình trong phủ có thể tới kẻ ngang hàng, có thể nói là lắc đắc không có mấy, nghĩ đến đây, Nghiêm Long liền không cấm mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chịu đựng bi thống, sai người đem ân hòa cùng một người khác thi cốt bưng ra, tại sa mạc trên gành bãi ngay tại chỗ vừa lấp, cùng tồn tại một khối địa. Vùi lấp thi thể về sau, Nghiêm Long hỏi cách căn bộ dẫn đường. Không phải nói cách căn bộ cho ưng sư nhân giao nạp thuế thân thuế ruộng, bọn hắn liền sẽ không làm khó cách căn bộ người sao? Ân cùng rời đi lúc, chúng ta còn chưa cùng ưng sư nhân khai chiến, vì cái gì ân hòa vậy mà lại ngộ hại? Dẫn Đường đau thương lắc đầu nói, ưng sư nhân hung tàn thành tính, mà lại hỉ nộ vô thường, có khi liền hỏi cũng sẽ không hỏi, liền trực tiếp giết người, ân cùng bọn hắn có thể là bị lạm sát, nhưng cũng có khả năng bọn hắn là gặp được hắn ngựa của hắn tộc. Sa mạc bãi trong còn có cái khác mã tặc sao? Linh linh tinh tinh còn có mấy cái mã tộc đoàn, nhưng nhân số đều so ưng sư ít hơn nhiều. Ưng sư ưng tổ ở đâu? Nghiêm Long trong mắt lóe lên lăng lệ quan mang. Dẫn Đường có chút hoảng sợ mà hỏi: "Nghiêm công tử, ngài muốn đi Ứng Tổ?" "Ừm." Hai cái dẫn đường hai mặt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói: "Cái này tuyệt đối không thể à, từ chúng ta nơi này xuất phát đi Ứng Tổ còn muốn đi ngang qua hơn 100 dặm cắt sỏi đâu, ven đường không có nguồn nước." Ứng Tổ ở vào sa mạc bãi vùng đất trung ương, nơi đó là sa mạc bãi trong vị số không nhiều có sông ngầm địa phương. Có sông ngầm. Cái kia Ứng Tổ sở tại địa chẳng phải là một cái ốc đảo?" Nghiêm Long hỏi. "Đúng thế. Cho nên bọn hắn mới một mực chiếm cứ ở nơi đó, đồng thờiChúc Hạ toàn thành." Dẫn Đường nói ra. Toàn thành. Nghiêm Long lầm bẩm, lúc này trong lòng của hắn dâng lên một cái to lớn kế hoạch. Đương nhiên kế hoạch này nhất định phải trở lại Vĩnh Bình phủ, tìm tới Khương Duy, Ma Siêu về sau mới có thể thực hiện. Nghiêm Long đối ân hòa mộ địa bái cúi đầu, đứng lên, hắn thần sắc trang nghiêm mà nói, ngươi mặc dù không phải bởi vì ta mà chết, nhưng ngươi đối ta có ân, ta Nghiêm Long hướng lên trời thể, ta ngày sau chắc chắn bình định cái này sa mạc trên gành bãi Sở Hữu Phỉ Băng, trả lại ngươi trên trời có linh thiên một cái công đạo. Đoàn ngũ tiếp tục xuất phát, nhưng lại tăng thêm tốc độ. Chi một ngày trước nghỉ ngơi hai lần, bây giờ lại là một ngày chỉ nghỉ ngơi một lần. Có khi gặp được thời tiết tốt tình huống, trong đêm muộn đều không nghỉ ngơi. Cứ như vậy tại cơ hội là đi cả ngày lẫn đêm buôn ba phía dưới, Nghiêm Long cái này một đội người sách 5 ngày trước đến Vĩnh Bình phủ. Nhưng dù vậy, cũng là dùng 15 ngày thời gian. Lần nữa trở lại Vĩnh Bình phủ thành nội. Dường như đã có mấy lời. Lần trước rời đi nơi này là ngày 14 tháng 2, hôm nay về tới đây đã là ngày 5 tháng 5, đem thời gian gần 3 tháng. Thượng Đế chỉ dùng 7 ngày liền sáng tạo thế giới, cho nên thời gian 3 tháng đủ để cho càn khôn đảo ngược. Nghiêm Long đem hai cái dẫn đường cùng Triệu Tử Long 300 bộ hạ tạm thời an trí tại Vĩnh Bình phủ Lư Long thành vùng ngoại ô chính hắn thì mang theo triệu tử long vào thành tiến thành nghiêm long liền thẳng hướng việt cổ liên trì mà đi bởi vì an hy nghiên tại hắn rời đi vĩnh bình Phủ trước đó vẫn ở tại nơi này làm hắn thất vọng là việt cổ liên trì đại môn đóng chặt, trước cửa còn có lá dụng cung tích bụi lộ ra nhưng đã có một đoạn thời gian không ai ở bên trong nghiêm long tìm người hỏi một chút nguyên lai vân hoàng quận chúa hơn một tháng trước đó đã rời đi rời đi vậy các nàng không có việc gì à nghiêm long vội vàng hỏi bị hỏi người hiển nhiên chỉ là cư dân phụ cận nghe vậy về sau sững sờ sững sờ dùng ánh mắt khắc thường nhìn xem nghiêm long nói lầm bầm ta làm sao biết Nghiêm Long hiển nhiên cũng phát giác được mình cái vấn đề này hỏi được rất ngu xuẩn, tâm hắn nghĩ, ta cũng là loạn tâm thần, một cái bình thường láng giềng như thế nào lại biết nhiều như vậy, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn hướng cái kia cư dân phụ cận nói tiếng cảm ơn, liền cùng Triệu Vân hướng Sơn Hải Đường mà đi. Sơn Hải Đường bên trong, Nghiêm Long nhìn thấy rất nhiều lao bằng hữu. Đám người nguyên lai tưởng rằng hắn mất tích 3 tháng, đã là giữ nhiều lại ít, nhưng bây giờ lại bình yên trở về, cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nghiêm Long cực kỳ lo lắng An Hi Nghiên, hắn là Viên Tủy Vân hận nhất người, mà An Hi Nghiên là hắn xuất giá thế tử, nếu như Viên Tủy Vân muốn trả thù, An Hi Nghiên tất nhiên đứng núi chịu sầu. Tại trong miệng mọi người biết được An Hy Nghiên bình yên vô sự thời điểm, hắn mới buông lỏng một hơi, ngồi trên ghế. Chỉ chốc lát, Đinh Thừa Phong tới. Đinh Thừa Phong thấy một lần Nghiêm Long, nguyên bản một quen mặt nghiêm túc bên trên liền lộ ra cực kỳ vẻ mặt mừng rỡ, hắn nắm chặt Nghiêm Long hai tay, lo lắng mà hỏi thăm, "Nghiêm huynh đệ, ngươi mấy tháng này đi nơi nào?" Nghiêm Long cười nói, "Ta bị thương nặng, bị một chút nhập quan đến buôn bán ngựa dân chăn nuôi cứu lên, đưa đến trên thảo nguyên đi." Đinh Thừa Phong lông mày ngưng tụ hỏi, "Nghiêm phó đường chủ, ngươi là bị người nào gây thương tích?" Mặc dù trong lòng có vô tận hận ý cùng sát khí, Nghiêm Long chỉ là lạnh nhạt nói, "Viên Tuy Vân." Đám người sau khi nghe xong, kinh hãi. Nghiêm Long lập tức liền đem sự tình tiền căn hậu quả giản yếu nói một lần. Đinh Thự Phong càng nghe, trên mặt mây đen liền càng dày đặc. Đợi Nghiêm Long nói xong, hắn đã một trưởng vô tại kỳ án bên trên, cả giận nói: "Viên Tùy Vân, tốt một cái ra vẻ đạo mạo tặc tử, ta nhất định phải giết hắn." Nghiêm Long lúc này mới tới kịp hỏi: "Tại ta mất tích về sau, Vĩnh Bình trong phủ còn chuyện gì phát sinh? Lấy Viên Tùy Vân tính cách, hắn không phải một cái chịu để yên người à, vì sao thời gian dài như vậy, vậy mà chưa khai thác bất luận cái gì hành động trả thù?" Đinh Thự Phong liền đem mọi người làm phòng chuẩn bị u linh thứ khách giám sát, đều độ cao để phòng. Để phòng bất trắc sự tình nói. Nghiêm Long lại hỏi, "Sau đó thì sao?" Đinh Thự Phong nói, "Về sau Viên Tủy Vân tại luận kiếm đại hội bên trong đoạt được tầm thứ ba chấn các kiếm khách danh hào, đồng thời tiếp nhận triều đình sắp phong, một tháng sau, liền theo Vân hoàng quận chúa trở về kinh đi." Nghiêm Long nghe, trong lòng tựa hồ giải khai một cái mê đoàn, hắn thở dài một tiếng nói, "Thì ra là thế, ta minh bạch." Đám người gặp hắn tựa hồ lòng có cảm giác, mà lại cũng đều biết Nghiêm Long suy nghĩ phân tích luôn luôn lý tính mà lại tinh chuẩn, liền đều vội vàng hỏi hắn đối với chuyện này cái nhìn. Nghiêm Long nói, "Viên Tủy Vân nhất định còn có càng lớn mục tiêu muốn thực hiện, vì cái mục tiêu này hắn mới có thể tạm thời đem trả thù các lại, ẩn nhận không phát. Làm sao mà biết? Diệp Vân Diệt cùng Viên Tuệ Vân là cùng một bọn, mà Ngô Chân Khanh là Diệp Vân Diệt luyện chế thi thần. Hai người không hẹn mà cùng tham gia luận kiếm đại hội, mà lại tham gia cấp bậc khác biệt, theo thứ tự là tranh đoạt tầng thứ ba cùng tầng thứ tư chân cấp kiếm khách. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là bọn họ hai người đều muốn gia nhập Lăng Tiêu kiếm các. Huyền Ma cung hai đại cao thủ đều muốn gia nhập Lăng Tiêu kiếm các, mục đích là cái gì? Không cần nói cũng biết, bọn hắn trong kinh thành nhất định cóưu đồ. Nghiêm Lăng Vân tiếp nói, Đinh Thửa Phong gật đầu nói, Chuyện này, chúng ta nhất định phải nhanh để lăng tiêu kiếm cấp cùng triều Đình biết được. Lúc này, Ưng Phong Đường ứng nhãn trưởng lão Vương Trung Đình chợt nói, dạng này chỉ sợ không ổn. Quy 3 chương 261, Nghiêm Long đại kế. Chương 261, Nghiêm Long đại kế. Vương Trung Đình chấp trưởng Ưng Phong Đường nhiều năm, cho tới nay đều là sơn hải đường bên trong phụ trách công tác tình báo người cầm lái, làm người can đảm cẩn trọng, mà lại suy nghĩ kỳ náo, cho nên hắn nhắc lên ra ý kiến phản đối, tất cả mọi người chậm đợi hắn nói ra lý do. Vương Trung Đình lại nhìn một cái Nghiêm Long, muốn nói lại thôi. Đinh hựa phong đối Vương Trung Đình nói, "Trung Đình, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." không cần tị huý, đều là nhà mình huynh đệ. Vương Trung Đình thở dài, đường chủ, chính bởi vì chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, cho nên mọi người đối với nghiêm phó đường chủ lợi nói tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ngoại nhân liền chưa chắc sẽ dạng này, nếu như chúng ta tùy tiện hướng triều đình bạch trần viên tùy vân, chỉ sợ là tốn công mà không có kết quả. Chiêm Kim Phát nói tiếp, Trung Đình huynh đệ nói rất có đạo lý a, nghiêm phó đường chủ mất tích tiếp cận 3 tháng, trong đoạn thời gian này, tất cả hiện trường chứng cứ khẳng định đều đã không còn tồn tại, tức khiến cho chúng ta nói viên tùy vân là ưu linh thứ khách, cũng không bỏ ra nội chứng cứ. Hồng Diệp Sơn Trang Huyết Thi Án, ưu linh thứ khách án, triều đình đã có kết luận. Ngưu Chân canh thi thể cũng đã tìm được, cái này vụ án có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện tại Viên Tùy Vân là lang tiêu kiếm các trấn các kiếm khách, thủ triều đình nhân sủng, chính vào đang hồng thời điểm, chúng ta dạng này tùy tiện nói hắn là ưu linh thứ khách, chỉ sợ sẽ bị người vô cáo ngược chúng ta là vu oan hãm hại. Chim Kim phát luôn luôn láo luyện thành thục, hắn nói lời nói này, sắp thực hợp tình hợp lý. Nghiêm Long sau khi nghe xong, đứng dậy hướng công đường đám người ôm quyền vai chào nói, cảm tạ chư vị đối Nghiêm Long tín nhiệm, bất quá hai vị trưởng lão lo lắng rất có đạo lý. Chúng ta xác thực không thể như vậy tùy tiện hướng triều đình vạch trần Viên Tùy Vân. Đinh Thừa Phong gật đầu nói, nói có lý chỉ là viên tùy vân vô luận đối với đại minh tới nói, còn là đối với chúng ta trưởng không bang tới nói, đều là một cái họa lớn trong lòng. các vị nghị một nghị, chúng ta nên làm cái gì mới có thể diệt trừ người này? Đinh Thừa phong khí thế như hổ, vô cùng uy mãnh, nhìn như thô hảo, kỳ thực thật gặp ngay phải hạch tâm vấn đề lúc lại là tỉnh táo vô cùng, mà lại làm người không đứng bình, biết nghe lời căng hàn dán. điểm này, nghiêm long là cực kỳ bội phục hắn. nghiêm long cười nói, đường chủ, công khai không đi được, chúng ta có thể ngầm lấy tới. đã tại triều đình phương diện không tiện nói rõ, vậy chúng ta liền tìm con đường mới. Vân Hoàng Quận Chúa cùng chúng ta Trường Không Bang quan hệ không ít, chúng ta có thể thử cho nàng viết một phong thư, đem tình huống nói rõ. Bằng sự thông tuệ của nàng, nhất định có thể làm rõ sai trái. Vân Hoàng Quận Chúa tại Giang Hồ cùng triều đình đều không nhỏ lực ảnh hưởng, từ nàng đến Cha Viên tùy Vân không thể thích hợp hơn. Lời như vậy, vô luận tại Tư Tại Công, chúng ta Trường Không Bang đều có một câu trả lời thỏa đáng. Đinh Thừa Phong ánh mắt nhìn về phía công đường những người khác, tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Đinh Thừa Phong nói, ừm, vậy cứ như thế xử lý đi. Chỉ là tin muốn do ai đến viết đâu. Mọi người lấy tay chỉ một cái nghiêm long, chăm miệng một lời mà nói, nghiêm phó được chủ. Nghiêm Long cười khổ nói, vì sao? Chiêm Kim phát cười nói, từ khi ngươi mất tích đến nay, trừ An Hi Nghiên đại tiểu thư khẩn trương nhất bên ngoài, liền số Vân Hoàng quận chúa, chúng ta cũng nhìn ra được, quận chúa đối ngươi cố ý, cho nên phong thư này từ ngươi nghiêm phó đường chủ đến viết, là không thể thích hợp hơn. Nghiêm Long lắc đầu thở dài nói, Chiêm trưởng lão, Vân Hoàng quận chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, ta Nghiêm Long chỉ bất quá một giới lùng cỏ, thân phận tôn ti có khác, nhanh đừng nói lung tung. Đám người gặp Nghiêm Long một mặt bất đắc dĩ, đều cảm thấy buồn cười, công đường bầu không khí ngược lại là dễ dàng vô cùng. Lúc này, chợt nghe đường ngoại chuyện đến An Hi Nhiên mang theo tiếng khóc nước nở kinh hỉ tiếng la. Nghiêm Long là người sao? Là ngươi trở về sao? Đối với An Hi Nguyên đến, Nghiêm Long chân khí trong cơ thể sớm có cảm giác, cho nên An Hi Nguyên còn không nói chuyện, hắn liền đã từ trên ghế đứng lên, đi về phía cửa chính. Đây là hai người tách rời sau ba tháng lần thứ nhất gặp mặt. Từ ngoài cửa chạy vội tiến đến An Hi Nguyên nhìn qua gầy gò rất nhiều, nhưng mặt mũi Tiểu Tụy Y Nguyên không giảm nàng xinh đẹp. Vừa vượt qua đường trung cánh cửa, nàng liền đã nhào vào Nghiêm Long trong ngực, khóc lớn nói: Ngươi trở về, ngươi rốt cục trở về, ta tìm ngươi rất lâu rất lâu, nhưng cũng không tìm tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã, đã nói xong lời cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Theo An Hi Nhiên cùng nhau tiến đến còn có An Tu Vân, trong mắt của nàng tràn ngập ấm áp ý cười, nhìn xem Nghiêm Long. Nghiêm Long ôm An Hi Nhiên, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng, nhẹ lời an ủi, ta trở về, ta trở về. Hi Nhiên đừng khóc, ta chỉ bất quá đi một đoạn tương đối dài đường mà thôi, ngươi yên tâm, ta vẫn luôn nhớ kỹ về nhà. Đường. An Hi Nhiên là một cái đại thương hội đại Đông gia, tổng lĩnh chấp sự, bình thường cho người cảm giác luôn luôn thanh lãnh cao khiết, không dễ dàng tới gần. Đám người nghĩ không ra nàng thấy một lần Ngưu Long, vậy mà lại như thế động tình, cũng không khỏi cười mỉm nhìn qua nàng cùng Ngưu Long bị nghiêm long ôm, an hy nghiên mấy tháng đến nay lo lắng cùng lo nghĩ quét sạch xình xanh, vừa khóc lại cười một lần nữa, chính nàng lại có chút thẹn thùng, dù sao đường trung còn có nhiều người nhìn như vậy. đinh thừa phong lúc này hò khan hai tiếng, nghiêm long mới đưa đầy mặt đỏ bừng an hy nghiên buông ra. đinh thừa phong đối nghiêm long nói, nghiêm phó đường chủ, mới mọi người thương nghị quyết định sự tình, ngươi hảo hảo đi làm. hôm nay ngươi cùng an đại tiểu thư xa cách từ lâu trùng phụng, nhất định có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta sẽ không quấy giày ngươi, ngươi liền về nhà trước đi thôi. nghiêm long chiều đinh thừa phong vẫy chào, cười nói tạm. từ khi chu gia nhu trở lại kinh thành về sau. An Hi Nghiên liền từ Việt Cổ Liên chỉ đem đến Sơn Hải Đường bên trong ở lại, thứ nhất là bởi vì nàng một mực tưởng niệm Nghiêm Long, nghĩ ở nhập Nghiêm Long nơi ở cũ. Thứ hai cũng là vì an toàn của nàng suy nghĩ, tại Vĩnh Bình trong phủ, Sơn Hải Đường bên trong xác thực so địa phương khác đều muốn an toàn một chút. Nhưng Nghiêm Long cũng không có cùng An Hi Nghiên cùng nhau trở lại biệt viện của mình, hắn đi tìm Khương Duy. Tìm tới Khương Duy về sau, Nghiêm Long cũng không có đùa ở lại bao lâu, đó lấy, hắn liền mang theo Điệp Vy, Triệu Tử Long chạy tới Thạch Than trấn. Vào đêm, Thạch Than trấn bên ngoài một chỗ vùng đồng nội chi địa, Nghiêm Long, Triệu Tử Long, Ma Siêu, Khương Duy Điệp vi năm người tập hợp một chỗ. Sau khi nghe xong Nghiêm Long mấy tháng này đến nay kinh lịch, Mã Siêu đám ba người đều tổn thức không thôi. Mã Siêu nói: "Công tử, ta đã từng phái Kiêu Long Thiết Kỵ hướng Mạc Bắc một vùng đi tìm ngươi, nhưng đến Sa Mạc Bãi phụ cận về sau, cuối cùng vẫn là bởi vì phạm vi quá lớn, từ bỏ. Nếu như có thể kiên trì một chút nữa, xâm nhập Sa Mạc Bãi, đến thảo nguyên về sau, liền có thể tìm tới công tử ngài, mà công tử liền không cần thụ những ngày khổ." Nghiêm Long cười nói: "Mạnh cười không nên tự trách. Lần này tại thảo nguyên sinh hoạt một đoạn thời gian, ta ngược lại cũng không phải không có chút nạo thu hoạch." Tối thiểu, ta vị Tiêu Long Thiết Kỵ tìm tới một cái tuyệt hảo đóng quân cùng luyện binh địa phương." Mã Siêu ánh mắt sáng lên, hỏi, "Công tử nói tới, không phải là sa mạc bãi bên trong hướng tổ?" Nghiêm Long sau khi nghe xong, cười to nói, "Đúng vậy. Mạnh hởi, ngươi cũng có ý đó sao?" Mã Siêu nói, "Đúng thế. Tiêu Long Thiết Kỵ nếu như muốn trắng trợn tăng cường quân bị, xác thực cần tìm một cái đại minh thế lực không quản được địa phương làm trưởng kỳ phát triển căn cứ." Quy 3 chương 262, phong hồi lộ truyện. Chương 262, phong hồi lộ truyện. DS, cảm tạ TS0M0, thiết đại tiên tới khen thưởng. Cảm tạ các ngươi cho tới nay duy trì, tạ ơn." Nghiêm Long hỏi, "Tiêu Long Thiết Kỵ hiện tại đã có bao nhiêu nhân mã?" Mã Siêu nói, "Trước mắt có 500 người, vũ lực đẳng cấp thấp nhất cũng là hậu thiên cảnh cao giai." Tiêu Long Thiết Kỵ tổ kiến ban sơ, căn cứ Nghiêm Long tinh binh chế nguyên tắc, chỉ sàng chọn ra 160 người, bây giờ vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền đem nhân số mở rộng đến 500 người, mà lại vũ lực đẳng cấp tăng lên trên diện rộng. Tiêu Long Thiết Kỵ thực tế người phụ trách mã đại không thể bỏ qua công lao." Nghiêm Long cười nói, "Mạnh hởi, ngươi Thạch Than trấn phân đà hiện tại có bao nhiêu người?" Mã Siêu nói, "Có tiếp cận 400 vài người." "Nếu như muốn từ đó chọn lựa một chút hoàn toàn trung tại chúng ta người, ước chừng có thể tìm ra bao nhiêu?" Nghiêm Long hỏi. Mã Siêu hơi suy tư một cái nói, "Ta làm đà chủ đến nay, một mực tại tận lực bồi dưỡng chính ta tư nhân bộ đội, hiện tại nhân số ước chừng đã có 5000 người. Bất quá, nếu như muốn lớn như thế quy mô triệu tập binh lực, chỉ sợ sơn hải đường sẽ có phát giác." Nghiêm Long khoát tay một cái nói, "Không, không cần lập tức mang nhiều người như vậy biên cương xa xôi, chúng ta lần này nhiệm vụ chỉ là công chiếm ứng tổ. Ưng sư đi qua lần này trọng tỏa về sau, tín ngưỡng trong xảo huyết người đã không nhiều." mà lại tiêu long thiết kỵ biên cương xa xôi về sau có có thể được trên thảo nguyên cách căn bộ duy trì tin tưởng công chiếm ứng tổ sẽ không quá khó mã siêu nói lần này biên cương xa xôi công tử ngươi tính phai ai làm chủ đem nghiêm long cười nói mạnh khởi hẳn là muốn đi mã siêu cười to nói vừa nghĩ tới có thể đi đại mạc cùng thảo nguyên phía trên rong ruổi ta liền lòng nhớ ngáy khó nhịn khương duy cười nói mạnh khởi ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi một mình ngươi muốn xen vào lấy toàn bộ thạch than chấn phân đà mấy vạn người ngươi cũng không thể rời đi à mã siêu cùng khương duy giao tình rất tốt nghe khương duy chọc đùa lời nói về sau liền cũng cười hỏi và nói bá ước ngươi lại càng không có cơ hội coi như công tử cho ngươi đi cẩn bị liềng vệ lưu tiểu chỉ sợ cũng không đáp ứng khương duy thở dài ai xem ra mệnh của ta cũng không được khá lắm nghiêm long cười nói các ngươi liền không cần tranh trong lòng ta đã có nhất cái lựa chọn tốt nhất ai triệu tử long nghiêm long nói khương duy ba người đều là bắt đầu thấy triệu tử long bất quá sẽ nghiêm trị rồng trong giới thiệu biết được triệu tử long tại đại phá hương sư thời điểm liền dung quan tăng quân cho nên đối với nghiêm long an bài cũng không thấy đến bộn bút triệu tử long triều nghiêm long chắp tay nói thuộc hạ nhất định không phụ công tử nhờ vả Nghiêm Long nói, từ Long lần này biên cương xa xôi, tổng cộng xuất lĩnh tiêu Long thiết kỵ 500 trăm người, ngươi biên vân trại bộ hạ cũ 300 người, lại từ thạch than chấn phân đà điều 1.000 người, tổng cộng 1.800 phẩy người. Ngươi là chủ tướng, Mã Đại, Mã Thiết, Mã Hưu làm phó tướng, đánh xuống Ung tổ về sau, lấy Ung tổ làm tiêu Long thiết kỵ cứ điểm, đồn lương luyện binh, phát triển thế lực. Rõ. Triệu Tử Long lĩnh mệnh. Nghiêm Long lại nói, lần này Triệu tập mọi người đến đây, trừ thương nghị biên cương xa xôi sự tình bên ngoài, ta còn có một chuyện muốn nói cho mọi người. Ánh mắt của bốn người đều nhìn về phía hắn. Ta muốn vào kinh thành thành. Nghiêm Long nói. Khương Duy nói, công tử ngài chẳng lẽ nghĩ thoát ly Trường Không Bang? Nghiêm Long hào khí mà nói, Trường Không Bang bên trong cách cục, lúc này đối với ta mà nói đã có vẻ hơi nhỏ. Điền Vi cười nói, công tử mục tiêu là cướp đoạt thiên hạ, chỉ ở Sơn Hải đường bên trong làm một tên phó đường chủ, đúng là bị khuất. Điền Vi trước đó liền khuyên qua Nghiêm Long tự thành lập thế lực, cho nên nghe được Nghiêm Long muốn nhảy ra Trường Không Bang, hắn là cao hứng nhất nhất cái. Nghiêm Long lại cười nói, bất quá việc này gấp không được, chúng ta bây giờ thế lực chính vào lên cao sơ kỳ, nếu như biến động quá kịch liệt, sợ rằng sẽ gây nên các phe chú ý, ngược lại bất lợi. Khương Duy nói nếu như công tử muốn nhập kinh thành lời nói ta cũng phải nghĩ biện pháp điều trở lại kinh thành. Ừm. nghiêm long gật đầu, sau đó hỏi, gần nhất lưu kiều bên kia có động tĩnh gì? khương duy nói, lưu kiều nhiều lần phân phó ta muốn nhìn chằm chằm công tử ngài, phải tất yếu đem ngài hoàn toàn không chế, để phòng ngài làm phản. đoạn thời gian trước ngài mất tích gần 3 tháng, lưu kiều tại mật tín trong đại biểu tiết hận, cho rằng ngài đã rất tiếp cận trường không bang quyền lực hải tâm, đột nhiên mất tích là cẩm ý để vệ một tổn thất lớn. lưu kiều một lòng, nghĩ rằng muốn công tử ngài tại trường không bang trong nội ứng, ngài nếu như tùy tiện thoát ly trường không bang, hắn khẳng định là không đáp ứng mà lại chỉ sợ còn muốn đối phó ngài." Nghiêm Long cười nói, "Ta hiện tại đã không phải một năm trước đó Nghiêm Long. Lần này vào kinh thành, ta mục tiêu thứ nhất chính là muốn không chế Cẩm Y Li vệ, cho nên Lưu tiểu là nhất định phải diệt trừ. Khương Duy Tử trong ngực lấy ra một bình dược hoàn, đưa cho Nghiêm Long nói, "Công tử, đây là Lưu tiểu hai tháng trước phái người từ kinh thành đem đến cho ta luyện hồn chuyển phách đan giải dược, lúc trước hắn nói tới một năm độc phát kỳ hạn đã đến, hắn cũng không biết chúng ta đã xem loại độc này giải, cho nên vẫn là cho chúng ta đưa tới giải dược." Nghiêm Long tiếp nhận bình thuốc, mở ra nó bình, đổ ra nhất viên thuốc, đặt vào hệ thống không gian bên trong, tiến hành giám định. Một lát nữa giám định kết quả đi ra những này cái gọi là giải dược giải chỉ là nhất thời chi độc bởi vì nó đang giải độc đồng thời lại cho chúng độc người ném mới độc lòng vòng như vậy để chúng độc người vĩnh viễn không dám phản bội khương duy hỏi nghiêm long nói công tử chuẩn bị như thế nào vào kinh thành nghiêm long nói hiện tại tạm thời còn không có một cái nào xác định ý nghĩ bất quá ta nghĩ viên tùy vân u linh thứ khách án sẽ là nhất cái không tệ thời cơ khương duy nói công tử ngài chẳng lẽ muốn nhập kinh giết viên tùy vân nghiêm long thản nhiên nói viên tùy vân khẳng định là muốn chết ai cũng không giữ được hắn bất quá là như thế nào nhất cái tiểu chết thì phải trước tìm kiếm Vân hoàng quận chúa Chu Gia Nhu khẩu khí lại nói, đó lấy, năm người lại lại thương nghị một ít chuyện, mới tản đi. Trở lại Vĩnh Bình phủ về sau, Nghiêm Long lập tức viết một phong thư, phái người đưa đi kinh thành, giao cho Chu Gia Nhu. Qua mấy ngày sau, Khương Duy đột nhiên phái người tìm đến Nghiêm Long, mời hắn đi một chuyến Cẩm Y Liệt Vệ Vệ Sở. Bởi vì trường không bang cùng Cẩm Y Liệt Vệ Vệ Sở bình thường có nhiều công vụ lui tới, Nghiêm Long lại vừa lúc là phụ trách cái này nhất khối sự vụ phó đường chủ, cho nên Khương Duy đến mời hắn là chuyện rất bình thường. Nghiêm Long đến Vĩnh Bình phủ Cẩm Y Liệt Vệ Vệ Sở, đơn độc nhìn thấy Khương Duy, Khương Duy trong thần sắc tràn ngập kinh hỉ. Hắn đối nghiêm long nói, vừa vừa lấy được kinh thành cẩm y dìa vệ bổ câu tin, viên thủy vân ngũ linh thứ khách thân phận bại lộ, hắn đã bị triều đình truy nã. Nghiêm long lông mày nhiễu lại nói, hắn lại như thế nào bại lộ? Khương duy nói tiếp đi ra chuyện đã xảy ra, bởi vì hắn lại phạm án. Theo cẩm y dìa vệ điều tra, viên thủy vân bại lộ toàn thuộc nỗ nhiên. Hắn từ khi gia nhập lăng tiêu kiếm các về sau, lúc đầu một mực xuôi gió xuôi nước, nhưng về sau tại kiếm các bên trong gặp được nhất cái cùng hắn tu vi tương xứng thiếu niên kiếm khách, gã thiếu niên này kiếm khách không chỉ có kiếm thuật như thần, mà lại ra thế hiền hoạch, là làm nay hoàng thúc dụ vương chi tử chu linh vận. Chu Linh Vận vẫn luôn không quen nhìn Viên Tuỳ Vân khắp nơi cùng hắn đối đầu. Viên Tuỳ Vân mặt ngoài cũng không ngại, kỳ thực trong lòng giấu giếm sắc cơ. Bốn ngày trước đó, Chu Linh Vận tại chỗ ở gặp chuyện, ra tay người chính là U Linh Thứ khách. U Linh Thứ khách che mặt, Viên Tuỳ Vân thân phận lại như thế nào sẽ bại lộ? Nghiêm Long hỏi. Khương Duy nói, bởi vì hắn số mệnh không tốt, muốn chạy trốn thời điểm, vừa vặn gặp được đi tìm Chu Linh Vận kiếm thánh lục thiên thẩm. Nghiêm Long hỏi, Viên Tuỳ Vân thế mà có thể tại kiếm thánh dưới tay chạy thoát. Q3 chương 263, kinh thành mưa gió. Chương 263, kinh thành mưa gió. Kiếm thánh lục thiên thẩm là đại minh vương triều trong tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cao thủ, kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, võ công đã mạnh đến mức bị người xem như như thần đến cung bái. Nếu như Viên Tụy Vân chỉ là mặc vào một kiện đú linh chiến giáp, liền có thể từ dưới tay hắn đào thoát, cái kia chiến giáp uy lực mạnh cũng quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vì thần khí hoặc là thánh vật những này ngoại vật, mặc dù có trợ giúp tăng cường tu vi cùng võ công, nhưng cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, luyện võ một đường chủ thể dù sao vẫn là người. Người liền như nhất cái vật chứa, vật chứa không đủ lớn, vô luận ngược lại cái gì đi vào, thành tựu từ đầu đến cuối có hạn, cuối cùng vẫn là không sánh bằng hắn hại tinh hà. Hạ mà lục thiên tầm không thể nghi ngờ liền là cái kia một mảnh hãn hải tinh hạ đối với nghiêm long hoài nghi Khương duy rất mau vào đi giải thích khó hiểu hắn nói viên thủy vân mặt nạ bị lục thiên tầm đánh phá lộ ra chân dung nhưng sẽ phải bắt hắn thời điểm nhất cái mang thanh đồng mặt nạ quỷ người thần bí xuất hiện đem viên thủy vân cứu đi nghiêm long nói có thể từ lục thiên tầm thủ hạ cứu người cái này thần tính người chẳng lẽ liền là trên giang hồ thịnh truyền đã tái xuất giang hồ huyễn ma cung đế quân huyền thiên thành trương duy nói đối với cái này cẩm y lìa vệ không có kết luận rõ ràng cùng mang mặt nạ người thần bí giao thủ lục thiên tầm cũng khẳng định không biết hắn thân phận chân thật nghiêm long thở dài Viên tụy Vân vận khí coi như không tệ. Viên tụy Vân tính cách nhìn như bình hạn, kỳ thực nóng nảy, hắn cuối cùng vẫn bởi vì nhịn không được nhất thời chi khí mà lần nữa phạm án. Chỉ tiếc lần này để hắn chạy, sau này bắt độ khó sẽ lớn hơn. A, đúng, đối với lần này tình tiết vụ án, kinh thành các phe phản ứng như thế nào? Khương Duy nói, căn cứ kinh thành cầm ý liễu vệ tin tức truyền đến, trong đoạn thời gian này, trong kinh thành tất cả hoàng hoàng thân quốc thích, độc, quyền thần huân thích đều là người người cảm thấy bất an, dù Vương chi tử Chu Linh vận chết hiện nhiên kích thích đến bọn hắn. Hoàng đế đối với cái này cũng phi thường tức giận, lăng tiêu kiếm các thậm chí bởi vì việc này bị hoàng thượng gọi vào nội đình khi trách. Nghiêm Long cười nói, xem ra kinh thành các quan lão gia đều căng đắt một chút, Ú Linh thứ khách tại Vĩnh Bình trong phụ tứ ngược thời điểm, bọn hắn nhưng không có khẩn trương như vậy. Khương Duy nói, nghe nói cẩm y liệp vệ, đông sưởng đang cùng hình bộ, đại lý chùa liên thủ điều tra và giải quyết án này. Bởi vì Ú Linh thứ khách án cũng là huyết thi án kéo dài, công tử ngài cùng Chu gia Nô đại phá Hồng Diệp Sơn trang huyết thị án, thanh danh truyền xa. Cho nên Triều đình đã có quan viên tượng đấu chết, yêu cầu Lăng Tiêu Kiếm các cùng trường không bang tham dự vào lần này lùng bắt hành động bên trong đi. Một phương diện nhưng vì phá án nhân viên cung cấp manh mối cùng kinh nghiệm, một phương diện khác Lăng Tiêu Kiếm các cùng trường không bang đều có giang hồ bối cảnh, đối Phó Tượng Huyền Ma cung loại này giang hồ tà phái cũng có ưu thế. Nếu thật là lời như vậy, công tử ngài vào kinh thành chi hành chỉ sợ sẽ sớm. Khương Duy tiếp tục nói, Trường Không Bang Sơn Hải Đường trong cung huyết thi liên hệ nhiều nhất người liền là ngài, muốn từ Trường Không Bang chúng tuyển người, ngài là không, có hai nhân tuyển. Nghiêm Long cười nói, như vậy, ta ngược lại thật ra trước tiên có thể liên lạc theo dõi kỳ biến nếu như có thể phụng chỉ lấy phá án cùng nhau giải quyết thân phận vào kinh, ngược lại là không có làm cho người ta hoài nghi. đặc biệt là Lưu Tiêu bên kia. Khương Duy nói, nếu như công tử ngài vào kinh, ta chỉ sợ cũng sẽ điều trở lại kinh thành, bởi vì Lưu Tiêu đem ta điều đến Vĩnh Bình phủ, bản ý cũng là vì để cho ta tới giám thị ngài. lời nói này nói ra về sau, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Kinh thành Đông Giao Trịnh Thị Đại Trạch, đây là một chỗ cổ xưa trạch viện, có rất nhiều nơi có vẻ hơi rách nát, nhưng đại bộ phận kiến trúc cùng phòng ốc cũng còn bảo tồn hoàn chỉnh. Đại Trạch chủ nhân gọi là Chính Đức, là một tên quan ở kinh thành tại lễ bộ làm lấy tinh thiện thanh lại ti lang trung chức vụ chính ngũ phẩm trưởng yến hưởng lâm hí sinh lao sự vụ trong đó yến hưởng là chỉ lấy rượu và đồ nhắm khoản đãi người lâm hí là chỉ chính công gia phát cho quốc tử giám học sinh đồ ăn trợ cấp sinh lao liền là gia súc nhìn xem dường như thật phức tạp kỳ thật liền là nhất cái chuyên môn làm công tác tiếp đái chủ nhiệm phòng làm việc loại hình chức vụ chính đức là người khôn khéo mà lại khéo đưa đẩy dùng khéo léo để hình dung tuyệt đối là đúng mức cho nên hắn tại quan ở kinh thành trong nhân duyên rất tốt cái này tràng tòa nhà là chính đức tổ trạch hắn bình thường thông thường ở ở kinh thành khu tây thành mới trong nhà rất ít tới cái này chàng cựu trạch Hôm nay gió hoành mưa gấp, con đường vũng bùn khó đi, hắn lại là lần đầu tiên trở lại tổ trạch bên trong, mà lại là lẻ loi một mình. Hắn mở ra đại môn, đội mưa xuyên qua sân vườn cùng đường tiền tiểu hoa viên, vòng qua một đạo thạch bình phong về sau, chậm rãi từng bước liền hướng tổ trạch lệ xương phòng mà đi. Trong xương phòng có đèn, ánh đèn rất sáng, đem trong phòng người và sự việc vật. đều chiếu lên rõ ràng rành mạch. Chính Đức trực tiếp đẩy cửa đi vào xương phòng, đập vào mi mắt là ba người. Một người nửa nằm ở trên giường, hơi thở mông manh, Mặt sám như trò, mặt trái của hắn trên má có một đầu dài đến vài tấc vết sẹo, vết sẹo rất chứng mắt, nhưng cho dù như thế, y nguyên không che giấu được hắn anh tuấn khuôn mặt. Người này chính là Viên Tùy Vân. Đứng tại bên giường có hai người. Một người trong đó mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ, nhưng dáng người thẳng tắp tiêu sái, một thân huyền y như mực, phối hợp hắn xóa xuống mái tóc đen lên dài, toàn thân trên dưới tản ra như là dạ ma thần đồng dạng uy lâm chi khí. Hắn chắp hai tay sau lưng, mặt nạ đồng xanh về sau song đồng cũng là đen như mực, nhìn chằm chằm người nhìn lên, sẽ để cho không tự giác từ đáy lòng buốc lên thấy lạnh cả người một người khác diện mục béo bìu, giống như tại phố xá buôn bán thịt tô bị đổ tể, chính một mực cung kính đứng tại người mặt quỷ sau lưng, nhìn thấy Trịnh Đức tiến đến, người này hướng hắn chắp tay nói, Trịnh đại nhân đêm mưa tới đây, vất vả. Trịnh Đức lập tức trở về thi lễ, khiêm tiếng nói, không dám nhận. Trịnh Đức tham kiến thần điện tham sự vương côn đại nhân. Hắn nói xong câu đó, lập tức hai đầu gối quỷ xuống đất, chiều người mặt quỷ gõ nhất cái khấu đầu, như là đại thần chiều kiến hoàng đế nói, Trịnh Đức bái kiến đế quân, nguyện đế quân thiên thu và tái, nhất thống thiên hạ. Nguyên lai người mặt quỷ liền là huyễn ma cung đế quân Huyền Thiên Thanh, viên thủy vân là hắn duy nhất con một, vốn nên gọi Huyền theo mây nhưng khi còn bé liền được đưa đi thanh thành phái nội ứng, đi theo thanh thành kiếm phái nhất cái họ viên trưởng lao sửa họ viên. Huyền Thiên Thanh Tay phải hứa nhất, thanh em ôn hòa mà nói, chính đức ngươi đứng lên đi, ta biết sự vụ của ngươi bận rộn, phân thân thiếu phương pháp, lần này gọi ngươi qua đây cũng là bất đắc dĩ. Theo mây thương thế cần một gốc ngàn năm hỏa linh chi, chỉ có ngươi có thể từ trong cung lấy tới loại vật này. Chính Đức sau khi nghe xong, từ dưới đất đứng lên, khiêm cung mà nói, là đế quân hiệu mệnh, là ta Trịnh Đức việc nằm trong phận sự. ngàn năm hỏa linh chi tại cái này, mời đế quân kiểm tra thực hư. hắn từ trong ngực móc ra nhất cái vải vóc cái túi, đưa cho Huyền Thiên Thanh. Huyền Thiên Thanh mở túi ra, lại mở ra thật dày gấm mảnh nhung, chỉ gặp bên trong lộ ra một gốc sắc đỏ như lửa linh chi, mùi thơm ngát sông và mũi. Huyền Thiên Thanh ánh mắt lộ ra vui mừng, hắn đem linh chi đưa cho Vương Côn nói, nghiên thành buổi phấn, phân sáu lần cho thiếu quân ăn vào đi. Hắn khí huyết quá hư, kinh mạch cực yếu, lượng thuốc không thể một lần quá nặng. Vương Côn nhìn như thua bỉ, nhưng hành vi cử chỉ lại là nhã nhặn ổn trọng, hắn chắp tay linh mệnh nói, thần linh mệnh rất lời, hắn liền dẫn linh chi đi ra sứ phòng, đến hiệu thuốc mài đi. Huyền Thiên Thanh hỏi Trịnh Đức nói, hiện trong triều có cái gì tình huống mới sao? Trịnh Đức cung kính nói, cẩm y thi vệ, Đông Sưởng còn có ba pháp thi đã liên thủ muốn cộng đồng điều tra chúng ta huyền ma cùng bản án mà lại nghe nói trưởng không bang còn có lăng tiêu kiếm các cũng muốn gia nhập này tổ chuyên án huyền thiên thanh cười lạnh nói xem ra cái này nhất đấm nước là càng quay càng đủ nghĩ không ra theo mây giết nhất cái chu linh vận liền chiêu đến như vậy lớn mưa gió huyền thiên thanh lại hỏi trịnh đức nói thái y y viện cho thái tử tìm y sư đều đến sao trên cơ bản đều đến hiệu quả như thế nào trịnh đức lắc đầu nói không thấy chút nào hiệu quả huyền thiên thanh nói ừm, vậy là tốt rồi bất quá nghe nói thái y y viện gần nhất lại từ nam trực tiếp phụ thuộc tìm trần sĩ mới tới Trần Sĩ Nguyên lúc đầu đã ẩn cư tại thế, không biết triều đình là như thế nào đem hắn đào tới. Trịnh Đức cẩn thận địa đạo. Huyền Tiên Thanh hít sâu một hơi nói, Trần Sĩ Nguyên chuyên công tâm mạch suy nhược chứng bệnh, đã có vài chục năm kinh nghiệm, chỉ sợ. Trịnh Đức thấy thế, hỏi, đại đế quân lo lắng hắn có thể sẽ chữa khỏi đường triều thái tử bệnh, vậy chúng ta không bằng diệt trừ hắn. Huyền Tiên Thanh khẽ cười nói, cái kia là không còn gì tốt hơn, miễn cho hắn ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Được rồi, cái kia thủ hạ đi an bài. Chính Đức nói, Quy 3 chương 264, chuẩn bị vào kinh thành. Chương 264, chuẩn bị vào kinh thành. Trợ Chính Đức sau khi đi Huyền Thiên Thanh tại xương phòng một bên trong tủ chén lấy ra một bao đồ vật, mở ra về sau, liền lộ ra ưu linh chiến giáp vảy giáp màu đen. Chiến giáp và áo trước cùng sườn bên cạnh đều có hai đạo rõ ràng vết kiếm, mặt nạ càng là đã hoàn toàn nứt ra. Huyền Thiên Thanh đem chiến giáp đặt lên bàn, dùng nhẹ tay nhẹ mơn trớn có giống như rắn mặt nạ bên trên, chỉ gặp trên tay của hắn mang theo một cỗ xanh ngọc chân khí, chân khí ngưng tụ thành một đoàn, tại mặt nạ vết dạng bên trên phản phục vút ve. Thời gian dần trôi qua, những này như màu trắng tia sợi thô thông thường chân khí bắt đầu từ mặt nạ vết dạng trong rốt vào, liền như là bầy rắn chui vào trong huy động, vạt mạo lên, du động thẳng hướng mặt nạ bên trong chui vào chỉ chốc lát, mặt nạ bên trên vết dạng chỗ chui ra ngoài tượng màu đen tơ nhện đồng dạng đồ vật, những này màu đen tơ nhện đàn vào lẫn nhau lấy cuốn quanh lấy bắt đầu tự động chữa trị vết dạng. trải qua qua một đoạn thời gian, mặt nạ bên trên vết dạng trở nên càng ngày càng mảnh, có nhiều chỗ thậm chí đã khép lại. lúc này, vương côn tiến đến, trong tay của hắn bưng lấy nhất cái bát ngọc, trong chén đựng lấy hỏa linh chi thuốc bổ. nhìn thấy huyền thiên thanh đang dùng minh ngọc thần công tu bổ chiến giáp, hắn vội vàng ngăn cản nói: đế quân, ngài hoàn dung thuật ngay tại khôi phục giai đoạn, mà lại trước mấy ngày cùng lục thiên tẩm chi chiến cũng bị thương nặng, ngài lúc này thực sự không nên quá phí hao tổn chân khí. Huyền Thiên Thanh sau khi nghe xong, dùng ngón tay đạn đạn mang tại mình trên mặt thanh đồng mặt nạ quỷ, thở dài một hơi nói: "Đúng vậy à, hoán dung thuật đối công lực của ta hao tổn không nhỏ. Nếu không lục thiên tầm tuyệt không có khả năng đem Vân Nhi bị thương nặng như vậy." Vương Côn nói: "Đế quân ngài không cần quá lo lắng. Qua một đoạn thời gian nữa, ngài mặt nạ trên mặt liền có thể trừ bỏ. Đến lúc đó, ngài dung mạo lại biến thành một hình dáng khác, làn da cũng có thể tiếp xúc ánh nắng, Ngài liền có thể tượng người bình thường đồng dạng. Bốn phía đi lại. Huyền Thiên Thanh lẩm bẩm: "Đến lúc đó, ta liền không cần tiếp qua loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thời gian. Vĩnh Bình phủ mã gia trang bên trong." Nghiêm Long vừa đưa Tiễn sắp xuất Trình Triệu Vân cùng Mã ra Ba huynh đệ. Lần này Nghiêm Long lại cho Kiêu Long Thiết Kỵ mang đến lễ vật. Cái kia chính là 50 khỏa Quy Nguyên Đan. Cùng lần trước cho Kiêu Long Thiết Kỵ đưa đồng dạng, lần này hối đoái cũng đem đan dược trong thương thành Quy Nguyên Đan kệ hàng quét sạch sành xanh. Thay thuốc trung tốn hao 20 vạn điểm sắt thần giá trị, Nghiêm Long hiện dư sắt thần giá trị 7459 một 7459.1 điểm. Lần trước xuất lĩnh cách căn bộ cùng ứng sư nhất trận đại chiến trong, hắn cùng Triệu Vân hai người liên thủ dãy hạ 650.000 điểm sắt thần giá trị. Nghiêm Long nguyên bản còn lo lắng tính cách kiệt ngạo mã đại sẽ không phục Tùng Triệu Tử Long mệnh lệnh. Bất quá tại nhìn thấy bốn người ở chung về sau, Nghiêm Long triệt để đem loại nghi ngờ này bỏ đi. Liên như là ngựa về sau đối Nghiêm Long lời nói đồng dạng, Tử Long trời sinh có một loại làm cho người khâm phục bản sự, ta nhị đệ tính cách kiệt ngạo bất tuần, có khi ngay cả ta đều khâm phục. Nhưng cùng Tử Long lại rất là hợp ý, thật là chuyện lạ vậy. Tiêu Long thiết kỹ chia bố tốt, bố tên tướng lĩnh các mang một nhóm nhân mã, lần theo buôn bán hàng buôn lậu đoàn ngựa thổ bí đạo xuất quan. Sau khi xuất quan, lại tụ hợp hợp lại cùng nhau đi ngang qua xa mạc bãi đi tập kích bất ngờ ứng tổ. Lần hành động này, tạm thời cho là Kiêu Long Thiết Kỵ một lần thực chiến huấn luyện, bởi vì Kiêu Long Thiết Kỵ bộ hạ mặc dù đều là trong nghìn chọn một tinh huệ, nhưng thành quân về sau đều không có đi qua máu và lửa thực chiến kiểm nghiệm. Lần này tiến đánh những tổ, cùng về sau có thể sẽ sinh liên cùng cách căn bộ chinh phục thảo nguyên những bộ lạc khác tác chiến, đều là vì cùng nô nhị cấp xích Hậu Kim quân khai chiến làm làm nóng người mà thôi. Liêu Thái Tổ gia luật đã bảo đảm cơ đã từng nói, nữ chân bất mãn vạn, đầy không được địch. Nói là người nữ chân vừa dũng dữ hãn, tại cực đoan ác liệt hoàn cảnh trong sống sót dân phong hung hãn dân tộc bình thường đều sẽ xuất hiện chiến lược cực mạnh quân đội, Hậu Kim quân chính là như vậy sản phẩm muốn đánh bại quân đội như vậy chỉ có huấn luyện được một chi cường hãn hơn quân đội mới được đại minh quan thả thiết kỵ như là nghiêm long xây dựng tiêu long thiết kỵ cũng là ra ngoài dạng này cân nhắc đưa Tiễn triệu vân cùng tiêu long thiết kỵ về sau nghiêm long cũng đem hôn sự của mình xử lý chọn một lương thần cấp nhật, đại yến tân khách nghiêm long đem an hy nghiên nên cưới vào cửa từ khi tại trên thảo nguyên sau khi trở về nghiêm long liền lấy hoay chân không chạm đất kết hôn một ngày này có thể nói là gần đoạn thời gian đến nay nghiêm long bồi an hy nghiên thời gian dài nhất một lần động phong bên trong an hy nghiên nâm má cười mỉm mà nhìn xem nghiêm long nghiêm long gặp bóc nhất Hạ nàng mũi ngọc tinh xảo, cười nói: Ngươi đang cười cái gì đâu? Thi nghiên, An Hi nghiên vẻ mặt buồn thiu mà nói: Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta mỗi ngày đều xử lý hôn lễ liền tốt. Nghiêm Long sau khi nghe xong, cười nói: Đừng nói mỏ, nào có người mỗi ngày đều xử lý hôn lễ. Bởi vì dạng như vậy, ngươi bồi tiếp thời gian của ta liền sẽ nhiều rất nhiều. An Hi nghiên cười nói: Nghiêm Long nghe, trong lòng chua chua, hắn ôm An Hi nghiên ấy, này nấy mà nói: Thật xin lỗi, Thi nghiên, ta biết mình có đôi khi sẽ loay hoay không dừng được. Ta về sau sẽ thêm bất thời gian theo ngươi. An Hi nghiên lại ha ha cười nói: Ta nói cho ngươi cười đâu? Nam nhân không đều là cái dạng này sao? Ngươi là làm thế đại anh hùng, chỉ ở bốn phương, ta minh bạch. A, đúng, ngươi tại trên thảo nguyên còn sinh qua sự tình gì? Ta muốn ngươi toàn bộ đều nói cho ta biết, lời như vậy, liền giống như đoạn thời gian kia, ta cũng tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi đồng dạng. Nghiêm Long gặp nàng một mặt si tình bộ dáng, trong lòng thương tiếc, hôn hôn nàng, liền đem trên thảo nguyên sở sinh từng ly từng tí nói hết ra, thậm chí ngay cả tác cá sự tình cũng nói rõ sự thật. An Hi Nghiên nghe được rất cẩn thận. Thằng đến Nghiêm Long nói xong, nàng chớp lấy mắt to, miệng hơi cười hỏi, ngươi vì cái gì không đem cái kia gọi tất cả nữ hải mang về? Nghiêm Long khẽ miệng tràn lên mỉm cười, hơi có chút đắng chát chát mà nói, bởi vì ta không muốn cô phụ nàng, cũng không muốn cô phụ ngươi. An Hi Nhiên cười dùng tay vỗ vỗ Nghiêm Long mà nói, nàng chiếu cố ngươi lâu như vậy, nàng nhất định là cái rất ôn nhu rất hiền lành nữ tử, về sau nếu như ta nhìn thấy nàng, nhất định phải giữ nàng lại tới. Bộ dạng này lại có thể thêm một người tới chiếu cố ngươi. Nghiêm Long ha ha cười nói, cái kia chẳng lẽ không phải nhất dòng hí sống phượng. Dứt lời, Nghiêm Long đem An Hi Nhiên ôm lấy, liền hướng bên giường đi đến. Hôn lễ qua đi mấy ngày, Nghiêm Long liền từ đình thự phong chỗ biết được, kinh thành đến hình bộ cung hàm muốn đem nghiêm long điều động đi đến kinh thành hiệp đồng phá án và bắt giam ma huyễn cung ám sát dụ vương chi tử chu linh vận vụ án đinh thừa phong đối nghiêm long nói ta biết ngươi là tân hôn nhớ ngươi lập tức liền cho ngươi đi kinh thành phá án có chút khó khăn bất quá trong đó liên lụy tới một chút triều đình đại sự cho nên nghiêm long cười nói đường chủ ngài không cần khó xử nghiêm long nguyện đi đinh thừa phong sau khi nghe xong, mặt giãn ra cười nói ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi không chịu đi đang lo muốn làm sao khuyên ngươi đâu ngươi lần này đi kinh thành đại biểu cho chính là toàn bộ trường không bang nghe nói nội các phụ diệp hướng cao đại nhân đều tự mình hỏi đến chuyện này Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đàng phá án quá trình bên trong có lập nền, cho chúng ta sơn hải đường dây chút mặt mũi trở về." Nghiêm Long nói, nội các phụ diệp hướng cao đại nhân thế mà hỏi đến chuyện này. Đinh Thừa Phong gật đầu nói, "Ừm, đúng thế." Là Nam cung bằng chủ truyền tới thông tin bên trong lộ ra, hắn nói lá phụ tự mình hướng hắn điểm danh muốn ngươi đi qua. Nghe nói Diệp đại nhân cùng phụ thân của ngươi Nghiêm Tuyết ngạn đại nhân đã từng là bạn cũ, chắc hẳn đây cũng là một cái trong đó nguyên nhân đi." Nghiêm Long thản nhiên nói, "Đáng tiếc cha mẹ của ta đều nhìn không thấy, lá phụ quan tâm dường như tới có chút trễ." Q3 chương 265, ở chợ Chương 265: Ở Trọ. Ngày thứ 2, Nghiêm Long từ biệt Tân Hôn thê tử An Hi Nghiên, đạp lên kinh thành hành trình. Hắn chuyến này sở dĩ không mang theo An Hi Nghiên cùng đi kinh thành, cũng là ra ngoài an toàn cân nhắc, bởi vì nếu như muốn tra là huyễn ma cung như vậy trong kinh thành bất cứ lúc nào cũng sẽ mặt lâm tử vong nguy hiểm. An Hi Nghiên ở tại Vĩnh Bình phủ Sơn Hải Đường Đường khẩu bên trong, hệ số an toàn cao hơn rất nhiều. Đi qua 3 ngày 43, Nghiêm Long một đoàn người rốt cục đến kinh thành. Hắn chuyến này đi vào kinh thành chỉ mang theo điện vi cùng 20 tên dũng tướng doanh hộ vệ. Sở dĩ chỉ đem ít như vậy người là bởi vì Nghiêm Long trong kinh thành ẩn tàng thế lực kỳ thật cũng không yếu. Trừ trong Cẩm Ý vệ khương Duy, Trương Nghi, Hạ Hậu Phách, còn có Thiên Phương giáo phân bố ở kinh thành các người bên ngoài ngựa, lại thêm Nghiêm Long trước kia tại ngục trong thu phục huyết diêm bang thế lực còn xuất lại, có thể nói là tam giáo cựu lưu đều có. Mà lại Sơn Hải Đường đinh thừa phong tại hắn trước khi đi, còn cho hắn nhất tấm lệnh bài, dùng cái này tấm lệnh bài liền có thể điều động trường không bang trong kinh thành bí mật chú đóng nhân tay. Hắn đã từng hỏi đinh thừa phong, vì cái gì trưởng không bang trong kinh thành chưa thiết đường khẩu đâu. Đinh thừa phong trả lời là, dưới chân thế tử, tình huống phức tạp ra ngoài thế lực cân bằng cân nhắc, đi qua cùng thế lực khắp nơi hiệp thương về sau, trường không bang liền không có công khai ở kinh thành bên trong mở đường khẩu. Đi vào kinh thành, Nghiêm Long liền bị tòa này to lớn cự thành cho kinh ngạc ở. Trước kia hắn mặc dù cũng ở kinh thành dạo qua thật dài một đoạn thời gian, nhưng vậy cũng là tại chiếu ngục bên trong, căn bản không biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Hiện tại trở lại chỗ cũ, tự nhiên là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Vĩnh Bình phủ Lư Long thành xem như rất rộng rãi, nhưng cùng kinh thành so sánh, đơn giản liền là nông gia tiểu viện cùng cung điện khác nhau. Kinh thành tường bảo hộ độ cao chừng lư long thành hai bộ, nội thành phạm vi càng là lớn mấy chục lần, thành nội đường đi rộng lớn, thoát nước công trình hài lòng, hai bên đường trồng cây cối, tại cây cối thấp thoáng phía dưới, các thức cửa hàng bên đường mà trúc, san sát nối tiếp nhau, sinh ý thịnh vượng, lộ ra hết sức phồn hoa. Mà tại khu sinh hoạt bên trong, các loại phong cách không đồng nhất nhà cấp 4 y theo phong thủy cách cục xây ở hoàng thổ địa bên trên, trước cửa đều trải có đá xanh đường nhỏ thẳng tới nội thành đường lớn. Thành nội ngựa xe như nước, khắp nơi đều là người, một chút cách ăn mặc khác nhau ngoại tộc thương nhân cùng du khách, một bên tại trên đường phố đi dạo một bên dùng tràn ngập ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem cái này tòa cổ xưa mà thần kỳ đế đô. Nghiêm Long một đoàn người đi vào kinh thành về sau, đầu tiên tìm một cái khách sạn ở lại. Khách sạn vào chỗ tại nhất đường phố phồn hoa bên cạnh, tên là Duyệt Lai khách sạn. Khắp thiên hạ gọi là Duyệt Lai khách sạn khả năng có mấy trăm nhà, nhưng Nghiêm Long có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một nhà có thể siêu viện hắn hiện tại phải ở cái này một nhà. Kiếp trước của hắn cơ hồ ở qua thế giới bên trên tất cả siêu khách sạn cấp sao. Thì như đích bãi thuyền buồn khách sạn trước mắt căn này duyệt lai khách sạn trừ chưa địch bãi cánh buồng khách sạn cao như vậy bên ngoài nội bộ trang hoàng quy mô cùng công trình đầy đủ độ tuyệt đối cũng có thể cùng sánh vai nghiêm long một đoàn người một bước vào khách sạn liền bị điếm tiểu nhị nhiệt tình nên đến trước vảy quay hàng về sau chú điếm trưởng quỹ liếc mắt một cái nghiêm long sau đó lộ ra nghề nghiệp tiểu dung hỏi khách quan là ở chợ hay là nghỉ chân đâu nghỉ chân liền là ăn cơm tăng thêm nghỉ ngơi ngắn ngủi nghiêm long cười nói ở chợ chúng ta một nhóm hai người muốn bày gian thưa phòng gian phòng muốn liền tại nhất hối trưởng quỹ sau khi nghe dòng tra một chút đăng ký sổ sách về sau mặt lộ vẻ khó xử nói, bảy gian thượng phòng, còn muốn liền tại nhất thối, chỉ sợ không có có nhiều như vậy ở giữa thượng đẳng khách phòng đâu. Đôn tử, vị tiểu tiết tiên sinh có phải hay không vừa vào ở đi bắc bập thang tầng thứ tư phòng trên a? Điếm tiểu nhị Đôn tử ứng một tiếng nói, đúng vậy, vừa vào ở đi, là ta dẫn hắn lên lầu. Trưởng quý nghe, xin lỗi đối nghiêm long cười nói, khách quan, ngài muốn bảy gian thượng phòng có ngược lại là có, chỉ bất quá không là liền tại nhất thối, ở giữa cách một gian phòng, bên trong ở một vị tiết tiên sinh đâu? Ách, hắn cũng là một vị thiện tâm người, mà lại đặc biệt rất thích tiến tĩnh, cho nên là sẽ không áy náy đến ngài mấy vị, công tử. Ngài nhìn dạng này có thể chứ? Nghiêm Long còn không nói chuyện, bên cạnh hắn điện Vi đã trừng mắt nói, ngươi liền không thể để vị này tiết tiên sinh đổi gian phòng, để chúng ta khách phòng đều liền tại nhất khối sao? Trưởng Quý mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này, cái này, tới cửa đều là khách đâu. Lại nói, vị này tiết tiên sinh coi trọng đi cũng không được khá lắm nói chuyện dáng vẻ. Điện Vi cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói hắn là cái thiện tâm người sao? Trưởng Quý ngượng ngùng cười lên, chưa trả lời. Nghiêm Long ở một bên nghe, gần như sắp cười ra tiếng, hắn chiêu Điển Vi khoác khoát tay nói ra, tính, ở dỡ cách một gian phòng mà thôi. Trưởng Quý Chúng ta ở lại. Trường quý bị điện vi ác hình ác trạng dọa đến sửng sốt một chút, gặp Nghiêm Long chịu làm lựa bộ, vương lòng một hơi, vội vàng phân phó điếm Tiểu Nhị đôn tử mang theo đám người đi gian phòng của mình. Nghiêm Long đám người lên tới lầu 4, tại đầu bậc thang địa phương, liền gặp được một cái thân hình cao gầy, cánh tay dương đặc biệt dài nam nhân. Hắn đứng tại đầu bậc thang nơi đó, xem bộ dáng là muốn xuống lầu. Người này tướng mạo chất phác, con mắt tượng che một tầng sương mù giống như, nhìn thấy Nghiêm Long bọn người lên lầu, liền nghiêng người tránh ra. Nghiêm Long lễ phép nói tiếng cảm ơn. Điểm Tiểu Nhị thấy người này, cũng tiến chào hỏi, "Thiết tiên sinh tốt." Thiết tiên sinhừ gật đầu cũng không nói gì, liền thản nhiên đi xuống lầu. Nghiêm Long cười hỏi điếm tiểu nhị nói, vị này Tiết Tiên Sinh chính là ở tại chúng ta bên cạnh vị khách nhân kia sao? Đôn Tử cười nói, đúng vậy, gian phòng của hắn ngay tại cái này bắc bậc thang lầu bốn chính giữa. Chúng ta phòng trên trước mắt cũng chỉ còn lại có cái này, một mảnh còn có bảy gian phòng. Tiết Tiên Sinh là làm cái gì nghề nghiệp? Người ở đâu a? Nghiêm Long nói chuyện phiếm giống như cùng Đôn Tử nói ra. Đôn Tử một bên bang Nghiêm Long bọn người mở ra cửa phòng, vừa nói, nghe nói là vỏ khô hàng buôn bán, còn là người ở đâu, ta cũng không biết, Tiết Tiên Sinh người này không nói nhiều chờ đôn tử đem sở hữu cửa phòng đều mở ra, nghiêm long thưởng chút bạc vụn cho hắn, đôn tử tiên ân vạn tạ rời đi. chỉ chốc lát, liền có cái khác tiểu nhị bang nghiêm long bọn người đánh tới rửa mặt nước nóng, còn pha trà bưng lên, trà lại là thượng đẳng bích loa xuân. xem ra hai mười lượng bạc ở một ngày hiếu khách sạn, phục vụ phẩm chất quả nhiên rất tốt. vị tiêu tiết tiên sinh phòng khóa cửa, nghiêm long tại phòng của hắn bên cạnh đi qua lúc, dùng nhẹ tay đẩy một cái cửa phòng, cửa phòng mở ra một đầu khé hẹp, nghiêm long trong chiều quan sát, chỉ gặp bên trong trừ khách sạn đồ vật bên ngoài, cái gì hành lý cùng đồ vật đều không có. nghiêm long lẩm bẩm, vị này tiết tiên sinh giường như không phải đến ở chợ giống như. Điện vi hỏi, công tử, có gì không ổn sao? Nghiêm Long cười cười nói, cái này tiết tiên sinh võ công rất cao, mà lại khí độ phi phàm, bình thẳng trong mang theo một chút sát khí. Ta nhìn hắn tuyệt đối không giống là nhất cái hàng gia thương nhân. Điện vi nói, công tử hoài nghi hắn nghi hướng chúng ta ra tay. Nghiêm Long nói, thế thì chưa hẳn, có lẽ chỉ là nhất cái người luyện võ mà thôi. Có thể là ta có chút nghi thần nghi quỷ. Chúng ta trước ở lại rồi nói sau. Đi vào liên tiếp tiết tiên sinh khách phòng cái kia một gian phòng về sau, Nghiêm Long đẩy mở cửa sổ hướng ra ngoài xem xét, chỉ gặp mỹ hảo cảnh trí thu hết vào mắt, ngoài cửa sổ cái kia giàu có sinh hoạt khí tức cảnh đường phố khiến Nghiêm Long thật sâu vì đó say mê. Tại duyệt Lai khách sạn một phương này hướng nhìn ra ngoài, cách một đầu ngõ hẻm, liền là đường phố chính, chỉ gặp đường phố bên trên ngựa xe như nước, biển người tuôn ra tuôn, rất là náo nhiệt. Nghiêm Long đối với căn này đã thông sáng lại thông gió, còn có thể nhìn thấy cảnh đường phố gian phòng rất là ưa thích, cho nên liền quyết định ở tại nơi này một gian phòng. Q3 chương 266 báo đến. Chương 266 báo đến. Thu xếp tốt về sau, Nghiêm Long liền muốn đi hình bộ báo đến. Lần này, hắn là tự mình đi. Đại Minh hình bộ, vào là chết cấm thành ngọ môn bên trong, tại Văn hóa điện phụ cận. Nghiêm Long cầm hình bộ ấn tín Văn Điệp đi vào Tử Cấm Thành, đi qua sau khi thông báo, ra tới một cái hình bộ chính lục phẩm chủ sự, mang theo hắn, quá lớn Minh môn, thừa Thiên môn, Ngọ môn, tiếp qua sẽ Tử môn, thẳng hướng lục bộ công sở mà đi. Trên đường đi như là đi vào Minh Mông Thiên Cung đồng dạng, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ cửa hiên cùng cao thấp tường đỏ, khắp nơi đều đứng đấy cấm vệ sâm nghiêm hoàng thành quân. Đi thật dài một đoạn đường, mới đi đến hình bộ nhất cái nha thự bên trong nhìn thấy hình bộ phải đợi lang lý nhược khuê, lý nhược khuê khuôn mặt gầy gò, râu tóc hoa râm, nhưng một đôi mắt cương nghị có thần. gặp nghiêm long về sau, hắn mỉm cười nói, nghiêm phó đường chủ, trên đường đi vất vả, ngươi là vừa tới kinh thành sao? hắn giọng nói chuyện rất ôn hòa, một chút cũng không có chấp trưởng hình danh luật pháp đường quan túc sát chi khí, trong thần thái ngược lại có một loại thanh chính chi sĩ không màng danh lợi trùng hòa. nghiêm long không người thi lễ nói, thảo dân nghiêm long tham kiến lý đợi lang lý đại nhân, ta xác thực hệ vừa tới kinh thành, nhận lệnh chuyên tới để hình bộ bảo đến. lý nhược khuê cười nói, nghiêm phó đường chủ, lần này mời ngươi vào kinh thành. Mặc dù là từ chúng ta hình bộ ra mặt phát công hàm, nhưng lần này điều tra huyễn ma cung nhất án cũng không phải là từ hình bộ chủ sự, mà là từ Cẩm y liễu vệ Lưu tiểu Lưu đại nhân chủ trì. Nghiêm Long sau khi nghe xong, lông mày nhướng lên hỏi: "À, ah, Cẩm y liễu vệ cùng chúng ta Sơn Hải đường tại Vĩnh Bình phủ riêng có gặp nhau, vì sao Cẩm y liễu vệ không trực tiếp tìm chúng ta đâu?" Lý Nhược Khuê vớt dâu nói: "Cái này, bản quan cũng không biết. Cẩm y liễu vệ sự tình, bản quan không tiện hỏi đến. Nhưng lần này dụ vương chi tử Chu Linh vận gặp chuyện sự tình, liên quan đến hoàng tộc mật mũi, việc quan hệ triều đình thể thống." Việc này lớn, nội các mấy vị các lão đều tự mình hỏi đến, ta nghĩ, Nghiêm phó đường chủ ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào cầm y liễu vệ lệnh triệu tập. Lệnh triệu tập? Triệu tập lại làm cái gì? Lý Nhược Khuê cười nói, tự nhiên là cùng các nha sở cộng đồng thương nghị phá án công việc. Nghiêm Long sau khi nghe xong, cười cười, hắn hiểu được Lý Nhược Khuê khẳng định có rất nhiều chuyện giấu diếm hắn, mà lại hiện tại cũng không tiện đối với hắn nói rõ, cho nên hắn không tiếp tục hỏi. Trước khi đi, Lý Nhược Khuê cho hắn nhất khôi lệnh bài, bằng này lệnh bài, có thể tiến vào hoàng thành thông hành đến hình bộ làm việc nha tử. Lý Nhược Khuê còn căn dặn Nghiêm Long nói, ngày mai giờ thị chính cả bì lý hệ vệ sẽ ở bắt chấn phủ ti tổ chức lần này chuyên án tra khám lần thứ nhất biểu diễn tại nhà đến lúc đó nhớ kỹ đúng giờ đi gặp bắt chấn phủ ti cái chỗ kia ta rất quen thuộc ta sẽ đến đúng giờ nghiêm long cười đối lý nhược khuê nói hình phạt kèm theo bộ sau khi đi ra nghiêm long cũng chưa lập tức trở về khách sạn hắn mà là đi tìm một người đương triều thủ phụ diệp hướng cao vừa rồi hắn hỏi qua lý nhược khuê lá thủ phụ phải trang ở bên trong các trị sự trong phòng hắn muốn lấy nghiêm tiết ngạn nhi từ thân phận đi bái phòng hắn một cái lý nhược khuê nói cho hắn biết diệp đại nhân hai ngày nay thân thể không hài hòa đang ở nhà trong dưỡng bệnh cho nên nghiêm long quyết định đi diệp phủ bái kiến diệp hướng cao. một mình hắn ra hoàng thành về sau, đã không có cớ ngựa, cũng không có ngồi tiệu, cứ như vậy chậm rãi triệu diệp phủ đi đến. nghiêm long biết ở xung quanh hắn có vô số giám thị lấy hắn người, hình phạt kèm theo bộ nhất sau khi đi ra, hắn liền phát giác được. bất quá hắn cũng không có đình chỉ đi diệp phủ đốt chân. liền lá lấy con của cố nhân thân phận đi bái phỏng một cái thúc bá bối triều đỉnh đại quan mà thôi, sợ cái gì à? lần đầu đến nhà bái phỏng, nghiêm long cũng chưa mua bất luận cái gì lễ vật, cái này cũng không phải bởi vì hắn biết diệp hướng cao luôn luôn thanh liêm tự thủ không thu lễ vật nguyên tắc, mà là bởi vì hắn biết Diệp Hướng Cao căn bản liền sẽ không gặp hắn. Nếu biết sẽ không bị tiếp kiến, vì lông còn muốn đi gặp đâu? Bởi vì Nghiêm Long muốn đi là trước cửa phủ đánh cái chuyện, hắn nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết, đã từng đảng đông lâm lẫnh tụ tinh thần, đã từng văn đàn lãnh tụ nghiêm tuyết ngạn nhi tử, Nghiêm Long trở về. Đưa lên bái tiếp về sau, Diệp Hướng Cao quả nhiên chưa tiếp kiến Nghiêm Long, lý do là bị bệnh liệt giường, không tiện gặp nhau. Nghiêm Long lập tức liền đi, mục đích của hắn đã đạt tới. Xuân hồi hắn hiện tại cũng còn không muốn chân chính đối mặt Diệp Hướng Cao. Nghiêm Long vẫn là không có về khách sạn. Hắn tiếp lấy liền đi gặp người thứ hai. Người này cùng diệp hướng cao không? Cùng, bởi vì Nghiêm Long thực sự muốn gặp đến nàng, giải một chút Chu Linh vận bị đâm nhất án tình tiết vụ án trần tướng. Người này liền là Vân Hoàng quận chúa Chu Gia Nhu. Mặc dù Lăng Tiêu kiếm các ngay tại trong hoàng thành, nhưng Chu Gia Nhu hiện tại cũng không có ở tại trong hoàng thành. Nàng chỗ ở rời xa hoàng thành, ở kinh thành vùng ngoại ô, gọi là Phượng Vũ Sơn Trang. Nghiêm Long đi vào Phượng Vũ Sơn Trang thời điểm, mặt trời đã xuống núi. Chu Gia Nhu người mặc y phục hàng ngày, đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Cho nên Nghiêm Long thấy được nàng thời điểm, nàng cũng chưa lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ kia bổng bền muốn bày tiên nữ hình. Chu Gia Nhu đối với Nghiêm Long đến, tựa hồ có chút hứng thú thẻ nhạt, nàng miễn cưỡng nói: "Ngươi làm sao lại đến kinh thành?" Nghiêm Long hỏi ngược lại: "Quần chúa ngài thu đến ta tin sao?" "Thu đến?" Chu Gia Nhu thản nhiên nói: "Ừm." Nghiêm Long chưa tiếp tục cái đề tài này, lại nói một phen khác hơi có chút phản nàn ý vị lời nói: "Ta hôm nay đi hình bộ." Hình bộ Hữu Thị Lang Lý đại nhân nói với ta rất nhiều lời, nhưng chưa một câu là ta muốn nghe. Chu Gia Nhu đôi mắt nhất liếc, dường như nhấc lên một chút hứng thú giống như mà hỏi: "Tại ta chiếu thượng chồng, Lý người lớn nói chuyện luôn luôn đều rất thú vị, vì cái gì ngươi lại nói không muốn nghe đâu?" Nghiêm Long thở dài, bởi vì lời hắn nói chưa một câu là hữu dụng. Ta lần này đến kinh thành, không phải đến du sơn ngạn thủy. Lý đại nhân lời nói không đối khẩu vị của ta, cho nên mới do đó hướng quận chúa thỉnh giáo một vài vấn đề. Chu gia nhu đem bên cạnh thị nữ lui, sau đó triều nghiêm long hư nhấc một cái tay, nói ra, ngươi hỏi đi. nghiêm long nói, tại cẩm y hệ vệ đường báo bên trong sừng, viên thủy vân là cùng theo chu linh vận đến dinh thự trong mới đem giết chết, mà lại người mà cu linh chỉ đến giáp, rõ ràng viên thủy vân tuyệt đối là mưu đồ đã lâu mưu sát nhưng đường báo trong thế mà sưng hai người chỉ là bởi vì tranh chấp hơn thua mới lên sắc cơ lúc đầu ta không cảm thấy có cái gì nhưng mảnh nghĩ một hồi viên thủy vân tính cách mặc dù có chút chút nóng nảy nhưng hắn lòng dạ rất sâu nếu như chỉ là đánh nhau vì thể diện hắn khả năng không lớn sẽ làm chuyện ngu như vậy cho nên trong đó khẳng định có ẩn tình khác mà lại nhất định liên quan đến không thể điều hòa mâu thuẫn chu gia nhu thở dài ngươi có khi thật so nhất cái lao thái bà lòng nghi ngờ còn nặng hơn bất quá ngươi nói xác thực không có sai hai người bọn họ xác thực có không thể hóa giải mâu thuẫn nghiêm long nói là liên quan tới hoàng gia bí ẩn sao Chu Gia Nhu kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì trừ dạng này, ta nghĩ không ra còn có lý do khác có thể làm cho Cẩm ý gì vệ tốn công tốn sức để che giấu sự thật. Nghiêm Long nói, chân tướng đến cùng là như thế nào, mời quận chúa không tiếc cáo chi. Nghiêm Long nói, Chu Gia Nhu thở dài nói, nhưng thật ra là Chu Linh vận trước tìm người ám sát viên tùy vân không sau khi thành công, viên tùy vân mới trả thù giết người. Kẻ bị giết lập tức trở thành âm mưu giết người người. Nghiêm Long trong nháy mắt cảm giác đến thế giới quan của bản thân có thật là lớn cải biến Chu Gia Nhu tiếp tục nói, Chu Linh Vận tại Dinh Tự trong bị giết chết, mà Viên Tụ Vân bị người thần bí Tử Sư tôn trên tay cứu đi. Sau đó, Cẩm ý Hề vệ bắt Chấn Phủ Ti điều tra Chu Linh Vận cùng Viên Tụ Vân nơi ở, Viên Tụ Vân nơi ở chưa tìm ra cái gì, tại Chu Linh Vận nơi ở lại tìm ra một trương máu bảng sát thủ câu hồn giấy. Trong giang hồ máu bảng, liền như là vốn liếng thị trường cổ phiếu nơi giao dịch đồng dạng, ngươi chỉ cần có tiền, vô luận muốn ai mệnh đều có thể. Câu hồn giấy liền như là dự chi tiền đặt cọc biên nhận đồng dạng, sát thủ hoàn thành nhiệm vụ về sau, cố chủ mới thông qua người trung gian giao đủ chỗ dư tiền thuê. Chu Linh Vận đã từng đi tìm máu bảng sát thủ đi ám sát viên Tùy Vân. Nghiêm Long hỏi, đúng vậy, Cẩm Y đi vệ lần theo câu hồn giấy tìm tới tương ứng người trung gian đang bức cung phía dưới. Người trung gian nói đón lấy cái này cái cọc buôn bán sát thủ cũng chưa có trở về. Đoán chừng là bởi vì ám sát thất bại bị viên Tùy Vân xử lý. Chu Gia Nhu nói, theo lý mà nói, chấp hành nhiệm vụ sát thủ cũng không biết cố chủ thân phận, viên Tùy Vân lại làm thế nào biết nhất định là Chu Linh Vận tìm người ám sát hắn đâu? Ngiam Long nói, tình huống chân thật không rõ ràng, nhưng ở mấy lần khi luận võ, Chu Linh Vận đều muốn giết viên Tùy Vân. Có mấy lần nếu như không phải sư Tôn Quát bảo ngưng lại, chỉ sợ hắn đều sẽ thống hạ sát thủ. Cho nên, chắc là Viên Tủy Vân mình đoán đi." Chu Gia Nu nói. Nghiêm Long lắc đầu cười nói, nghĩ không ra Viên Tủy Vân như thế nhất cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật U Linh Thứ khách, thế mà cũng sẽ bị người hiếp đáp. Quy 3 chương 267, Ngọc Nhân tình trọng. Chương 267, Ngọc Nhân tình trọng. The S, cảnh tạ đêm dài chậm rãi không người bồi cho tới nay hùng hộ và, cảnh tạ đều rất tốt lắp ba lắp bách hỏi, cảm ơn các ngươi." Chu Linh vận là đại minh hoàng tộc trong tông thất học kiếm thiên phú cao nhất người. Nhưng nhìn ra được, hắn tại bình thường khi lựa võ cũng không là viên tùy vân đối thủ, viên tùy vân sở dĩ ở vào hạ phòng, chỉ là vì tiếp tục nghị trang tiếp, không muốn cùng hắn xung đột chính diện a." Chu Gia Nhu nói. Hai người bọn họ đều là lăng tiêu kiếm các bên trong thanh niên kế xuất, nhưng ở một sáng một tối ở giữa, song phương đều nổi sát tâm, không có lửa làm sao có khói, bọn hắn nhất định là tại tranh đoạt một vài thứ a." Nghiêm Long nói. Chu Gia Nhu thở dài, còn không phải là vì tranh đoạt thái tử tùy đại doanh thống lĩnh cái này chức vị. Thái tử tùy đại doanh thống lĩnh là rất cao nhất cái chức con sao?" Nghiêm Long đối với đại minh quan giai biết rất ít. Nghiêm Trình mà nói, tùy đại doanh chỉ là thái tử tư nhân vũ trang. Bình thường chủ yếu phụ trách Thái tử xuất hành nghi trượng cùng cận vệ. Theo hầu doanh thống lĩnh chỉ là tổng thất phẩm mà thôi. Chu Gia Nhu nói, Chu Linh Vận chính là dụ Vương thứ tử, bởi vì tranh cái này nhất cái tổng thất phẩm trước thống lĩnh liền lên giết người chi ý. Nghiêm Long cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chu Gia Nhu thở dài, thân vương cũng chưa đắc thế thân vương cũng không đắc thế thân vương, có chút thân vương đã không đắc thế, lại vô công vân, nó địa vị còn không bằng lục bộ một chút đợi là đầu. Dụ Vương luôn luôn không bị hoàng thượng chỗ vui, cho nên Chu Linh Vận đến nay cũng còn chưa được sát phong làm quận vương. Nếu là không tước vị, hắn về sau chỉ sợ ngay cả công danh đều không có. Cho nên hắn luôn luôn đều rất cố gắng, một mực liền muốn trèo lên trên. Nghiêm Long thở dài một hơi nói, "Dại, cái kia làm cái này thái tử theo hầu doanh thống lĩnh có ích lợi gì chứ?" Đông cung giống như nhất cái nhỏ triều đình, bên trong chức quan đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, dạy bảo cũng phụ tá thái tử. Ngày sau một khi thái tử đăng cơ, bọn hắn liền có thể tùy theo lên như diều gặp gió. Theo hầu doanh thống lĩnh mặc dù quan giai rất thấp, nhưng lại có thể tùy thời thân cận thái tử, cho nên sau này tiền đồ không thể hạ lượng." Chu Gia Nhu nói. Nghiêm Long nói, "Co như cái này theo hầu doanh thống lĩnh là cái có tiền đồ chức vị." nhưng Chu Linh vẫn chẳng qua là nhất cái thất thế thân vương thứ tử, giết chết hắn hung thủ cũng đã minh xác, chỉ cần giao cho quan lại đi truy bắt hung thủ là được. vì sao lại muốn hưng khởi như thế lớn gọn sóng, không chỉ có cẩm y thiêng vệ, đông sưởng muốn liên thủ, thậm chí ngay cả hình bộ, đại lý tự, đô sát viện cùng nội các đều dính vào. Chu Gia Nhu dùng đuối khuấy động lấy ngọc bàn bên trong măng mùa xuân ngân mầm thi băm, cười nói, ý không ở trong lời thôi. Nu cười của nàng có một loại linh hoạt kỳ hảo nhưng lại vũ mỹ cảm giác, nhìn qua nghiêm Long thời điểm, càng có một loại nhàn nhạt tị liêu. nghiêm Long tránh đi ánh mắt của nàng, cười nói, chẳng lẽ cũng chỉ là vì chưa vị trí tranh sao? Chu Gia Nhu tựa hồ có chút mất hết cả hứng mà nói, trên đời này còn có so quyền vị thứ quan trọng hơn sao? Nhất là đối tại đàn ông các ngươi tới nói." Nghiêm Long cười nói, "Đương nhiên còn có rất nhiều." Chu Gia Nhu đổi chủ đề, cười nói, "Ngươi tới đây lâu như vậy, ta đều quên chúc mừng ngươi thành thân." Khi Nghiên còn tốt chứ? Nàng rất tốt, nàng rất vui vẻ. Nghiêm Long trên mặt thoáng hiện một niềm hạnh phúc không mang. Chu Gia Nhu hé miệng cười nói, "Vậy là tốt rồi." Sau đó, nàng bắt đầu tối đầu ăn cơm, tựa hồ không muốn nói thêm. Nhưng nàng lại không có muốn mời Nghiêm Long nhất khối ăn ý tứ. Nàng tướng ăn rất nhã nhặn yêu nhã. Cơ hồ mỗi đạo đồ ăn đều là lướt qua liền thôi. Lần này, Chu Gia Nhu tiếp kiến Nghiêm Long thời điểm, mặc liền tương đối tùy hứng, hiện tại còn tưởng là lấy Nghiêm Long mặt một người đang dùng cơm, tựa hồ Nghiêm Long là nàng nhất cái rất bằng hữu quen thuộc giống như, cái này khiến Nghiêm Long có chút xấu hổ. Hắn nghĩ đến có phải hay không ứng nên rời đi. Chu Gia Nhu đột nhiên hỏi hắn nói, ngươi còn có hay không cái gì lời nói muốn hỏi ta sao? Nghiêm Long vốn là còn rất nhiều liên quan tới trên triều đỉnh sự tình muốn hỏi nàng, nhưng gặp nàng đối với những chuyện này tựa hồ hứng thú nói chuyện không động, liền sửa lời nói, chưa. Chu Gia Nhu cười một tiếng, ve mắt đỏ lên nói, Ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi một chút, ta gần nhất trôi qua thế nào sao?" Nghiêm Long thấp giọng nói, "Ta có thể nhìn ra được, ngươi rất không thích vui." Chu Gia Nhu nước mắt tràn mi mà ra, nàng quay đầu lại, lau đi nước mắt, buồn bã nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng ở trong lòng ta, có thể dùng cái bóng của hắn để thay thế ngươi, nhưng ta cuối cùng vẫn làm không được." Nghiêm Long sau khi nghe xong, tâm đầu rung mạnh. Chu Gia Nhu đối với mình cố ý, cái này, không có khả năng a." Chu Gia Nhu nói tới hắn, hẳn là liền là Viên Tù Vân. Viên Tù Vân liền là ưu linh thứ khách sự thần này, sẽ thêm để nàng tan nát cõi lòng a. Nghiêm Long lúc này không biết hẳn là nên làm cái gì, hắn chỉ có trầm mặc không nói. Chu Gia Nhu nhìn xem hắn, đột nhiên nhẹ cười lên, nàng nói, ngươi quả nhiên liền cùng Hi Nghiên nói đồng dạng, vừa gặp phải khó xử sự tình liền trầm mặc. Nghiêm Long khẽ miệng kéo động một cái, xem như cười cười. Đó lấy, hắn đối Chu Gia Nhu nói, con chúa, ta nghĩ tan lên cáo tử, ngài." Ngài khá bảo trọng. Chu Gia Nhu dùng tay chùi chùi khóe mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêm Long chính muốn ra cửa, Chu Gia Nhu đột nhiên gọi hắn lại. Nghiêm Long quay người trở lại, chỉ gặp Chu Gia Nhu tay nâng nhất cái gấm đỏ hộp đi tới, đưa cho hắn, cũng nói ra Đây là ta đưa cho các ngươi mới quả đính hôn." Nghiêm Long vừa muốn từ chối, Chu Gia Nhu lại đem hộp gấm một thanh nhét vào trong ngực của hắn, ngữ khí thanh lãnh mà nói, "Đây không phải đưa cho ngươi, là cho Hi Nghiên, ngươi mang về cho nàng." Dứt lời, nàng lại lạnh như băng ném ra ngoài một câu, "Trong kinh thành mưa to gió lớn, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian về Vĩnh Bình phủ đi, đừng lại ở lại đây." Nghiêm Long cười khổ. Ra phượng Vũ Sơn trang về sau, Nghiêm Long đem hộp gấm mở ra, chỉ gặp bên trong đặt vào một đôi ngọc Như Ý. Cổ tướng chịu, như là vợ chồng hai bên cùng ủng hộ đồng dạng. Nghiêm Long thở dài một tiếng, đem hộp gấm thu nhập hệ thống không gian bên trong, ở thành nội tiến đến vào thành về sau, trên đường dài Ý Nguyên có rất nhiều người, bốn phía ăn nhẹ sạp hàng bên trên đều tung bay mùi thơm mê người. Nghiêm Long đã một ngày không có ăn cái gì, đói bụng đến đủ củ gọi. nhận những này mỹ vị quà vật dụ hoặc, hắn không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. hắn chú xuống bước chân, tại trở về duyệt lai khách sạn đầu hẻm mua nhất bao lớn chuẩn bị mang về khách sạn ăn. dẫn theo đồ vật, hắn xuyên qua yên tĩnh hẻm, phía trước đột nhiên xuất hiện ba cái bóng người ngăn trở đường đi của hắn. Nghiêm Long lắc đầu, lầm bẩy, đồ vật thả lạnh liền không thể ăn. hắn mở ra dây dò bao, dùng thăm chúc đâm bắt đầu ăn, phản phất ba người này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống như. Ba người này đi đến Nghiêm Long trước mặt. Ba cái đều là thân hình đô hãn, động tác nhanh nhẹn há tử, một người trong đó, Nghiêm Long là rất quen thuộc. Chính là Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ Ti Trình tập sở Thiên hộ, Trương Nghi. Trương Nghi đem Cẩm Y Liễu vệ lệnh bài chiều Nghiêm Long dương dương lên, sau đó ý vị thâm trường liếc nhìn hắn, nói, "Nghiêm phó đường chủ, chúng ta là Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ Ti người, theo chúng ta đi đi." Nghiêm Long đem nhất khói nhét vào trong miệng, một miệng không rõ mà nói, "Ta biết các ngươi là người của Cẩm Y vệ, chỉ là muốn ta đi theo các ngươi đi, đi đi đâu? Làm gì? Tổng phải có lời giải thích đi." Trương Nghi chiều hắn đánh cái ánh mắt nói, đi ngươi liền biết. Nghiêm Long biết hiện tại có người ngoài ở tại, hứa nhiều tình huống Trương Nghi đều không tiện cùng hắn nói rõ, nhưng gặp Trương Nghi trong ánh mắt cũng không có cái gì gặp nguy hiểm cảnh cáo, liền yên tâm đi cùng. Đi qua mấy đầu hẻm, đi vào nhất cái trong tứ hợp viện. Nghiêm Long bằng chân khí cảm ứng liền biết muốn gặp hắn là ai. Cẩm Ý Liễu Vệ Đô chỉ huy sứ Lưu Kiều. Chưa xong con tiếp. Quy ba chương 268, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 268, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. DS, cảm tạ TS không M0, cảm ơn ngươi cho tới nay duy trì. Bên trong tứ hợp viện nhất gian sương phòng bên trong. Lưu Kiều cùng Trương Dương ngồi tại một cái bàn tròn trước, trông thấy Nghiêm Long tiến đến, hai người bọn họ ánh mắt đều rất phức tạp, liền như là nhìn xem mình bồi dưỡng ra được một đầu độc long trở về, trong lòng đã hưng phấn, nhưng là lại có chút sợ hãi đồng dạng. Nghiêm Long đã có hơn một năm chưa trông thấy hai vị này cầm ý diệ vệ cầm quyền đại lao. Nhìn qua, hai người bọn họ dung mạo cũng không biến hóa, vẫn như cũng là hung ác nham hiểm cùng thâm trầm đều xem trọng khí chất. Chỉ bất quá Trương Dương võ công hiển nhiên tiến cảnh tương đối nhanh, hắn đã là thiên nhân cảnh tông tượng cấp bậc, mà Lưu Kiều cũng chỉ có tiên thiên cảnh cao giai, ngay cả đại viên mãn đều không phải là. Xem ra làm lãnh đạo không nhất định được bản thân có thể đánh, thủ hạ có thể đánh là được rồi. Lưu Kiều ngự nhân chi thuật, Nghiêm Long là được chứng kiến, nếu như dư Duy, Trương Nghi, Hạ Hậu phách bọn hắn không phải là của mình đáng tin người ủng hộ, lấy Lưu Kiều đưa tiền đưa quan còn đưa tiền trình lung lạc chi thuật, chỉ sợ bọn họ cũng đều vì Lưu Kiều hiệu trung. Lưu Kiều cười một cái, sau đó đôi Trương Nghi nói, Trương Thiên hộ, các ngươi đem cảnh giới vòng mở rộng đến 100 bước, nhất trong vòng trăm bước không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Rõ. Trương Nghi không nói nhảm, trực tiếp liền đi ra ngoài làm việc đi. Lưu Kiều luôn luôn không có cái gì nói nhảm. Cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi Nghiêm Long nói: "Ngươi tại sao lại muốn tới kinh thành?" Nghiêm Long đi đến bên cạnh bàn, dịch chuyển khỏi nhất cái băng, ngồi xuống, sau đó hắn bình tĩnh hỏi Lưu Kiều nói: "Lưu đại nhân, cha mẹ của ta thân bây giờ tốt chứ?" Lưu Kiều trong mắt hiện ra ý cười, hắn đối với Nghiêm Long loại này bình tĩnh ung dung khí chất hiển nhiên tương đối thưởng thức, hắn hồi đáp: "Cha mẹ của ngươi thân rất tốt, phụ thân của ngươi còn béo một chút đâu." Nghiêm Long sau khi nghe xong, thở dài một hơi nói: "Tốt, rất tốt." "Về Lưu đại nhân chạ hỏi, ta kỳ thật cũng không muốn đến kinh thành." Lưu Kiều híp mắt hỏi: "Ngươi vừa tới kinh thành" Vì cái gì liền đi diệp hướng cao lá các lao phủ đệ còn có Vân Hoàng quận chúa Phượng Vũ sơn trang. Nghiêm Long Bình thản nói, đi là các lao nơi đó tiếp, là bởi vì hắn cùng gia phụ là bạn cũ, còn của cố nhân quay về kinh thành, nếu như còn không đi bãi phòng một cái trưởng mối, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Còn Vân Hoàng Quận chúa, ta đi tìm nàng là vì thẩm vấn tình, quận chúa cùng ta tại Vĩnh Bình phủ phá huyết thi án thời điểm liền nhận biết, có thể chen mồn vào được. Nghiêm Long nói lời nói này, chưa một câu là nói dối, cho nên nói đến càng là yên tâm thoải mái, lén thẳng khí hùng, trên mặt tự nhiên bày biện ra một cô hạ nhân chính khí. Lưu Kiều nhìn xem Nghiêm Long, nghe xong hắn lời nói này, sau đó nhắm mắt lại nghĩ một lát, qua một hồi, hắn mới lên tiếng, "Nhưng theo ta được biết, nhưng thật ra là Diệp Hướng cao để cử ngươi, ngươi mới có cơ hội đi vào kinh thành tra cái này vụ án." Nghiêm Long một mặt mộng bê dáng vẻ nhìn xem Lưu Kiều hỏi, "Là các lao để cử ta? Hắn tại sao muốn để cử ta?" Lưu Kiều nhìn xem Nghiêm Long bộ dáng, cười nói, "Ta cũng muốn biết." Nghiêm Long cũng chưa trực tiếp đáp lại Lưu Kiều lời nói này, hắn mà là hỏi một cái vấn đề khác. Hắn nói, "Lưu đại nhân, ta tự vân hoàng quận chúa nơi đó biết được, tình hình thực tế là Chu Linh vận là bởi vì Mưu Sát Viên Tùy Vân chưa thỏa mãn." Viên Thủy Vân mới trả thù giết người, nhưng vì sao ta tại Hình Bộ trong nhìn thấy tình tiết vụ án hồ sơ lại không giống chứ? Lưu Kiều không nói gì, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Trương Dương dùng thanh âm trầm thấp nói: Nghiêm Long, ngươi lẽ ra không nên đi vào kinh thành. Nhiệm vụ của ngươi là nội ứng trường không bang, cố gắng treo lên trên, tiếp cận quyền lực của bọn hắn trung tâm, đồng thời tìm ra trường không bang thế lực sau lưng, thiên tông. Nghiêm Long có vẻ hơi ủy khuất mà nói: Trương đại nhân, lần này tới kinh thành cũng không phải là bản ý của ta. Trương Dương sau khi nghe xong, thần sắc không thay đổi nói: đã như vậy, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi rời đi kinh thành ngươi đừng lại nhúng tay chuyện nơi đây. nghiêm long nghĩ thầm hôm nay đã có hai cái phương diện thế lực muốn cho ta rời đi kinh thành. chu gia nhu như thế, cẩm y hề vệ cũng như thế, thật sự là thú vị. nghe trương dương lời nói về sau, nghiêm long thần sắc ngưng trọng gật đầu nói, ừm, lời như vậy cũng tốt. trường không bang nguyên bản cố ý để cho ta ở kinh thành ở lâu xuống tới bí mật phát triển thế lực của bọn hắn, ta đang lo không biết nên như thế nào bắt đầu đâu. mà lại theo đinh thừa phong nói, trường không bang bang chủ nam cung tuyệt cũng ở kinh thành. trương dương trầm giọng hỏi, trường không bang bang chủ nam cung tuyệt cũng ở kinh thành. nghiêm long hồi đáp, đúng vậy. Nghe nói Nam Cung Tuyệt ngốc ở kinh thành thời gian đã rất dài. Trương Dương ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nghiêm Long nói, ngươi vì cái gì không sớm một chút báo cáo chuyện này? Nghiêm Long thần sắc bình thản nói, tại trường không bang bên trong, cấm chỉ một mình tìm hiểu cùng đàm luận tổng đàn vị trí vị trí, ta cũng là tại trước khi đi mới từ Đinh Thừa Phong vài câu chỉ ngữ bên trong biết được, cho nên mới không kịp thông chi các ngươi. Nghiêm Long câu nói này khẳng định là nói láo, Nam Cung Tuyệt cùng trường không bang tổng đàn vị trí cụ thể ở nơi nào, Đinh Thự Phong cũng không biết, hắn như thế nào lại biết? Cái gọi là Nam Cung Tuyệt thời gian dài ở lại kinh thành, chỉ bất quá Nghiêm Long nghĩ ở lại kinh thành một cái lấy cơ a. Trường không bang tổng đàn ở đâu? Trong võ lâm, trên triều đình, đều là nhất cái mê. Có người nói Nam cung tuyệt nơi ở, liền là trường không bang chi tổng đàn, cho nên là bốn phía lưu động. Cũng có người nói kỳ thật trường không bang tổng đàn liền ở kinh thành trong triều đình, Nam cung tuyệt chẳng qua là một đám quyền thần khôi lỗi mà thôi. Dù sao cái gì cũng nói, nhưng liền là không ai có thể chứng thực mình thuyết pháp, thậm chí ngay cả cẩm y lý hệ vệ loại này cơ hồ bao trùm thiên hạ gián điệp tình báo cơ quan cũng không thể. Nghiêm Long tại trường không bang thời gian không tính ngắn, mà lại sơn hải đường phó đường chủ cái này trước vị cũng không tính thấp, nhưng hắn trừ hàng sở cùng đinh thừa phong hai vị lãnh đạo cấp trên bên ngoài, chưa bao giờ thấy qua trường không bang các đại nhân khác vật, chớ nói chi là bang chủ nam cung tuyệt. nghiêm long đã từng hỏi đinh thừa phong liên quan tới tổng đàn sự tình, đinh thừa phong chỉ nói cho nghiêm long, sơn hải đường cùng tổng đàn liên lạc toàn từ hoàn sở phụ trách, tổng đàn vị trí cụ thể ở đâu, hắn cũng không biết, chỉ có thể nói trường không bang cái này trong giang hồ quái vật khổng lồ là nhất cái kỳ hoa tồn tại. trương dương ánh mắt nhìn về phía lưu tiểu, lúc này lưu tiểu con mắt mới mở ra, hắn đối nghiêm long nói, ngươi từ sơn hải đường đi ra, đinh thừa phong còn đối ngươi dặn dò qua sự tình gì sao? Nghiêm Long túi đầu nghĩ đến, dường như tại cố gắng nhớ lại cái gì giống như, cuối cùng hắn mới ngẩng đầu, nói ra, cũng không có cái gì quá vật có giá trị. Bất quá hắn nói nếu như trong kinh thành có chuyện, có thể đi tây ngoại ô Hưng Khánh Phường Tây Tây Khởi liễu Đầu Hũ trải tìm người hỗ trợ. Nghiêm Long sở dĩ đem cái này Trường Không Bang điểm liên lạc chủ động nói cho Cẩm ý Dì vệ, là bởi vì Đinh Thừa Phong đã nói với hắn, Trường Không Bang ở kinh thành điểm liên lạc có cọc sáng cùng cọc ngầm phân chia. Cọc sáng, tương đương với nhất cái nơi tiếp đái. Cọc ngầm mới thật sự là viện trợ điểm, chỉ có dùng lệnh bài mới có thể điều động nhân thủ. Cái này Tây Tây Khởi Liếu Đầu Hũ trải điểm liên lạc là nhất cái có sáng, cầm ý Liễu Vệ đã sớm biết. Nghiêm Long nói ra, Lưu Kiều tự nhiên bất vi sở động. Hắn tiếp tục truy vấn, Nam Cung Tuyển sẽ có khả năng cùng ngươi liên lạc sao? Đây là trọng điểm. Nghiêm Long đối với cái này lại là đàng hoàng hồi đáp, không biết. Bất quá, hắn rất nhanh lại thêm một câu, bất quá, Đinh Thừa Phong nói ta lần này đến kinh thành là tổng đàn điểm danh muốn ta tới, đến kinh thành về sau, hẳn là sẽ có tổng đàn người cùng ta liên lạc. Đây là trọng điểm. Lưu Kiều ánh mắt sáng. Chưa xong con tiếp. Quy 3 chương 269, Bắc trấn phủ tỷ bên trong hội nghị. Chương 269, bắt chấn phủ tí bên trong hội nghị. Đón lấy, ba người còn nhắc đến rất nhiều sơn hải đường sự tình, Nghiêm Long tự nhiên là biết gì đều nói hết không dấu giếm. Những này ứng đối ra sao Cẩm Ý Liễu Vệ đề ra nghi vấn, hắn cùng Khương Duy không biết lập đi lặp lại thẩm tra đối chiếu qua bao nhiêu lượt, có thể nói là không chê vào đâu được, mà lại hắn bình thường đang phát triển mình lực lượng tư nhân thời điểm, cho tới bây giờ đều sẽ xảo mượn danh mục lấy che giấu mục đích thật sự, cho nên cũng không sợ sẽ có lỗ thủng. Lưu Kiểu cùng Trương Dương trên mặt cũng chưa hiện lộ ra cái gì hoài nghi biểu lộ. Hiển nhiên, Nghiêm Long lời nói, cùng Khương Duy trô báo cáo nhanh cho tình huống của bọn hắn là giống nhau. Nghiêm Long lần nữa hỏi Chu Linh Vận nhất án tình tiết vụ án. Lưu Kiều cùng Trương Dương đối với án này căn bản không muốn nói chuyện nhiều. Lưu Kiều chỉ là nhàn nhạt về Nghiêm Long một câu nói, án này đã định tính, liền là Huyễn Ma Cung Dương nghiệt quậy phá, giết dụ Vương Chi Tử Chu Linh Vận, không cần lại truy đến cùng. Ngươi ở kinh thành nhiệm vụ chủ yếu không phải tra cái này vụ án, mà là mau chóng cùng trường không bang tổng đàn nhân liên hệ với, tìm tới Nam Cung Tuyệt, sau đó nói cho chúng ta biết. Nghiêm Long trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chắp tay lĩnh mệnh nói, rõ. Nguyên Long trở lại duyệt lai khách sạn thời điểm, đã là đêm kia, mà cái kia ở tại hắn bên cạnh hàng gia thương vẫn chưa về cửa phòng vẫn là khóa chặt, nghiêm long đem điện vi gọi tới, đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn bộ nói cho hắn biết, bọn hắn nói chuyện hiện tại đã dưỡng thành một cái thói quen, làm phòng thay vách mạch giường, trên cơ bản đều là dùng ngôn ngữ kiến truyền âm trò chuyện, Liên như là bí mật kênh giống như, giọng nói tuyệt đối sẽ không truyền đi. điện vi cũng nói cho nghiêm long nói, ta hôm nay đã cùng huyết diêm bang cùng thiên phương giáo nhân liên hệ với, nói cho bọn hắn ngài đã đến kinh thành, đồng thời lưu lại phương thức liên lạc. nghiêm long nói, ngày mai ta sẽ đi một chuyến cẩm y để vệ bắt chân phụ thi, ngươi cùng ta cùng đi, người còn lại liền trong kinh thành tìm nhất tràng tòa nhà, muôn đến, chúng ta về sau liền ở tại trong nhà đừng lại ở khách sạn, dù sao nhiều người ở đây mệt tạm, bất lợi cho chúng ta làm việc. rõ. Điển Vi nói. Ngày thứ hai, Nghiêm Long cùng Điển Vi cùng nhau đi bắt Chấn Phủ Ti thử nha. Bắt Chấn Phủ Ti cũng không phải là chỉ có chiếu ngục mà thôi, nó thử nha cũng rất phong độ, uy thế hiền hách. Tiến Bát Chấn Phủ Ti thời điểm, Nghiêm Long nguyên bản còn tưởng rằng cẩm ủy thị vệ sẽ bàn hỏi một chút Điển Vi lai lịch, nhưng nghĩ không ra, hắn vừa lấy ra hình bộ lệnh bài, nói rõ thân phận về sau, thủ vệ cẩm ủy thị vệ lập tức liền cho đi. Hội trường thiết lập tại Bắc Chấn phủ Ti nghị sự Đại Đường, đây là nhất cái cực kỳ rộng lớn phòng nghị sự. Đoán chừng bình thường đều là dùng để hướng người trong bộ lạc huấn thoại địa phương, cùng hiện đại quân đội lễ đường có chút tương tự. Đến người biết, nghiêm Long cơ bản cũng không nhận ra. Bất quá có mấy trương gương mặt quen, hắn ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Trong đó có Đông xưởng trưởng Hình Thiên Hộ Cốc Đại Dụng. Cốc Đại Dụng nguyên lai cũng là cẩm y rìa vệ quan, về sau bị điều động đi Đông xưởng làm Trường Hình Thiên Hộ. Tại trên chức vị tới nói, là gần với Đông Sưởng đốc công, cho nên mặc dù chỉ là Thiên Hộ chức vụ, nhưng cũng là ngồi tại Lưu Tiều bên cạnh thân, so hứa hiện thuần vị trí còn tới gần trung ương các đại dụng mặt như trong táo, râu dài cùng lực, trường mi mắt nhỏ, nhìn qua rất có quan công tư thế. Thiên Thiên cảnh cao giai đại viên mãn. Nghiêm Long lập tức đánh giá ra nội lực của hắn đẳng cấp. Nghiêm Long thầm nghĩ trong lòng, Đông Sưởng cùng Cẩm Y Lễ vệ mấy vị người cầm quyền vũ lực giá trị cũng không tính là cao, xem ra có lúc trí tuệ luận võ lực càng có tác dụng tốt hơn một chút. Hứa Hiển Thuần cũng ở đây, An Vị tại Lưu Tiêu bên cạnh. Hắn hiện tại là Cẩm Y Lễ vệ chỉ huy đồng chi, tại trong Cẩm Y vệ chức quan gần với Lưu Tiêu. Ngưu Long nghĩ thầm, nếu như Khương Du ở kinh thành, lấy hắn quan chức cũng hẳn là muốn có mặt. Trừ những người này bên ngoài có mặt còn có hình bộ phải đợi lang lý như quê, đô sát viện một vị phải phó đông ngự sử, đại lý tự một vị đại lý tự thiếu khanh, ngũ thành binh mã ti chỉ huy sử, thuận thiên phủ phụ thừa, thôi quan các một tên, cùng riêng phần mình mang đến một bang cấp dưới. Trận này cho, có thể nói là cực xa hoa. Các phương diện quản trị an, quản giam xem xét, quản hình danh, quản lùng bắt đầu đầu náo nào nhóm đều đã tề tụ nhất đường, đều là tiền hô hậu ủng, đều là uy thế hiển hách, chỉ có Nghiêm Long chỉ đem một tên tùy tùng, hơi có chút hình đơn ảnh cô hư vị, mà lại ai cũng cũng không đến chào hỏi hắn, hoặc là cùng hắn trò chuyện hai câu. Nghiêm Long cùng điền vi tại công đường liên phảng phát thần hình, Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao hắn hôm nay tới cũng là cường điệu tại nghe, mà không phải phát biểu. Đây quả thực là chị an phối hợp phòng nữ đại hội a." Nghiêm Long thầm nghĩ trong lòng. Phần lớn người đến về sau, liền bắt đầu đuổi nghịch lên quan trường ở giữa sáo lộ. Tương Hô Hàn huyên, thở dài, pha trọ, nói chút không mặn không nhạt nói nhảm, nhiêu nhưng một lúc lâu. Rốt cục, hội nghị thời gian sắp đến. Ngoài cửa cầm y liễu vệ đột nhiên cao giọng nói, "Vân Hoàng quận chúa đến." Lúc đầu tại hội trường bọn này có thực quyền quan lão gia trước mặt, nhất cái quận chúa là không coi vào đâu, liền giống như cái kia chết mất Chu Linh vận động dạng, chết thì chết thôi không phải liền là nhất cái thất sủng thân vương nhi tử nha. Nhưng Vân Hoàng quận chúa Chu Gia Nhu khác biệt. Tại nhiều như vậy trong hoàng thân quốc thích, trừ Tin Vương Chu Tử Kiệm bên ngoài, Thiên Khải Hoàng đế sủng ái nhất, tin thân cận nhất chính là nàng, đồng thời một mực xem nàng vì trị ruột của mình. Chu Gia Nhu là duy nhất có thể trong hoàng cung mang thân kiếm mỗi ngày khải người, liền ngay cả sư tôn của hắn kiếm Thánh Lục Thiên Tầm đều không được. Có những hào quang này giá trị, coi như Chu Gia Nhu là cái phổ thông dân nữ, bọn này các quan lão gia cũng giống vậy sẽ đứng dậy nên đón. Mọi người tại lưu tiểu dẫn đầu dưới, nên đến đường tiễn, hướng Chu Gia Nhu hành lễ. Chu Gia Nhu nhẹ nhàng bước liên tục trầm dãi địa bộ nhập đại đường nàng ngọc dung như tuyết trên mặt không chút biểu tình nhẹ tay khẽ vây một cái xem như cùng nhiều người như vậy bắt chuyện qua ánh mắt của nàng nhìn chung quanh đường chung một chút cuối cùng ánh mắt của nàng nghiêng mắt nhìn đến nghiêm long nàng đi thẳng tới nghiêm long trước người đôi mi thanh tú nhăn lại mang theo trách cứ ngựa khí nói ngươi làm sao còn ở lại chỗ này nghiêm long cười khổ nói bởi vì ta là nhất cái số khổ người chu gia nhu lườm hắn một cái đi đến công đường sớm vì nàng chuẩn bị xong trên ghế ngồi xuống linh lung cùng linh tước phân hầu tả hiu hội nghị bắt đầu đầu tiên từ lưu tiểu giới thiệu lần này hợp mục đích Sau khi nghe xong, Nghiêm Long cuối cùng minh bạch tại sao muốn nhiều người như vậy trình diện. Bởi vì Thái tử Chu Từ Cảnh đã bị người ám sát qua không chỉ một lần, một lần là hạ độc, một lần là thích khách cận thân ám sát, mặc dù hai lần đều là gai rết chưa thỏa mãn, nhưng đủ để để Thiên Khải Hoàng đế tức giận đến tột đỉnh. Thái tử theo hầu doanh thống lĩnh bị xử tử, cùng ngay trực ban thị vệ bị xử tử, trung quanh phục thị thái tử cung nga thái giám toàn bộ bị xử tử, bởi vì điều tra bất lực, Lưu Kiểu bị giáng chức lưu nhiệm, bởi vì vì bảo vệ không chu toàn, cấm cung ngự lâm quân thống lĩnh bị đầu nhập chướng ngộ về phần Đông sửa Ngụy Đốc công liền tương đối bắt mắt, tự xin phạt bổng một năm, đồng thời tự giác đến Thái Tử đồng Cung chế biến an thần canh cho An Thái Tử phục dụng. Cuộc phong ba này mới tính bình ổn lại, đã theo hầu doanh lúc đầu thống lĩnh bị xử tử, cho nên liền phải khắc tìm một cái rồi. Tìm tới tìm lui, tìm tới có thực lực nhất cũng phổ biến bị cho rằng đạo đức phẩm chất tốt nhất hai cái, một cái là Hoàng Tộc Bảng gia Chu Linh Vận, một cái là dự đầy Giang Hồ chính nghĩa hóa thân Viên Tùy vân, vốn cho rằng sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân đi. Kết quả đấy, nhất cái chết, nhất cái chạy, mà lại chạy cái kia vẫn là tại Vĩnh Bình phủ gây sóng gió u linh thứ khách. Long Nhan giận dữ a. Thiên Khải Hoàng đế tại Càn Thanh cung bên trong, lần đầu tiên lần thứ nhất mắng to Lục Thiên Tầm. Các ngươi nhiều như vậy bay tới bay lui cao thủ cũng không thể bảo hộ thái tử. Vậy ta muốn các ngươi còn có cái dám dùng a? Thiên Khải Hoàng đế mắng tiếp cận nửa canh giờ ý tứ đại khái là như thế. Tất cả mọi người chỉ có thể trầm mặc. Chờ Thiên Khải khí đầu qua về sau, Chu Gia Nhu mới tiến lên nhẹ lời an ủi hoàng huynh một hồi. Thiên Khải sắc mặt hơi chậm, bất quá cuối cùng vẫn tung ra một câu, gọi Diệp Hướng Cao tới gặp ta. Ngay cả thủ phụ đều muốn bị phê bình, sự tình bắt đầu trở nên rất lớn đầu. Chưa xong con tiếp. Quy 3 chương 272. Đông sưởng, 1. Chương 272, Đông sưởng, 1. Đối mặt như thế khí thế bén nhọn, nghiêm long mặt không đổi sắc, hắn ung dung đứng ở đường trung, phản phất nhìn thấy trước mắt đều là một mảnh của xanh hoa cúc, hắn chẳng qua là nhất cái đạp thanh người ngâm thơ dòng a. Mà chu gia nhu trên thân chân khí như tơ như sợi phát tán ra, cũng đem cái này chạm mặt tới cương khí đều hóa đi. Hắc Tuyệt Kha đông nhạc sắc mặt càng thêm hắc tím, hắn chính nổi giận hơn. Ngụy Trung hiền chiều hắn khoát khoát tay, hắn mới đưa trên người khí kình vừa thu lại, đường trung tức thì khôi phục lại bình tĩnh. Ngụy Trung Hiển từ trên ghế đứng dậy, Triệu Chu Gia Nhu chắp tay nói, "Lão nô trung hiền hướng Vân Hoàng quận chúa thỉnh an." Chu Gia Nhu hướng hắn đi nhất cái vạn phúc lễ, cười yếu đất nói, "Ngụy công công khách khí, ngươi là nhìn xem Gia Nhu lớn lên, nên Gia Nhu hướng ngươi thỉnh an mới đúng." Ngụy Trung Hiền ha ha cười nói, "Sao dám, sao dám, lão nô không dám hư lễ, nếu không hoàng thượng nên đánh lão nô đánh vậy." Tại Chu Gia Nhu bên cạnh thân nghiêm long Triều Ngụy Trung Hiền thật sâu vái chào, cung kính hành lễ nói, "Thảo dân nghiêm long bái kiến Ngụy đốc công." Nghiêm Long không đem Ngụy Trung Hiền gọi là Ngụy đốc công, công, mà là tượng tôn Sương Triệu đỉnh sĩ phu giống như tôn sương hắn là Ngụy đốc công. Ngụy Trung Hiền mặt ngậm mỉm cười đối Nghiêm long nói: "Nghiêm công tử hữu lễ, lệnh tôn Nghiêm biết ngạn mặc dù cùng ta chính kiến rất nhiều không hợp, nhưng hắn là một tên quân tử, ta rất bội phục hắn." Lấy Ngụy Trung Hiền quyền nghiêng chiều chính thân phận, lấy như thế hòa ái ngựa khí tự nhủ lời nói, Nghiêm long biết hắn tất có đoạn ở dưới, thế là hắn chỉ là mỉm cười lại chiều Ngụy Trung Hiền bái chào, cũng không nói lời nào. Ngụy Trung Hiền thở dài: "Người trong thiên hạ đều là sợ đông sưởng giống như rắn độc mánh thú, càng có người hận không thể đồng sưởng chết hết, kỳ thật mọi người đối với chúng ta hiểu lầm rất sâu. Đông sưởng chúng ta là hoàng thượng gián nô, tuân theo chính là thiên hạ ở giữa đàng nghĩa, làm đều là hoàng thượng giả sự." Chu chúa cùng nghiêm công tử hiểu rõ đại nghĩa, chắc hẳn minh bạch bản đốc chủ lời nói là có ý gì đi. Ngiam long nói, ngụy đại nhân trung tâm hộ quốc, hắn tâm nhưng triều nhật nguyện, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ có minh bạch một ngày. Hắn nói xong câu đó thời điểm, trong lòng đều cảm thấy một trận ác hàn, bất quá lúc này hắn có một cái kế hoạch, cần mượn ngụy trung hiền quyền thế đến thành. Cho nên những này nghĩ một đằng nói một nẻo, lại buồn nôn hắn cũng phải nói ra. Chu gia nhu liếc nghiêm long một chút, chưa tiết lời. Ngụy trung hiền cười nói, như thế nói đến, vân hoàng quận chúa cùng nghiêm thế chất lần này trưởng nghĩa trợ quyền, cứu hạnh lâm y thì tiền trần sĩ nguyên lao thiên sinh, cũng là vì gia quốc thiên hạ kế. Hắn lúc này đối nghiêm Long sưng Hồ đã biến thành thế chất, lực khí dường như lại thân gần một chút. Nghiêm Long hơi không người, đáp lời, kinh kỳ trọng địa, dưới ban ngày ban mặt, há có thể dung thích khách hung độ sương quyết. Ngụy Trung hiền cười to, tiếng cười của hắn rất đặc biệt, liền giống như một hơi đã rút không được, lại như cũng còn mạnh hơn chống đỡ kêu gào giống như. Hắn nhìn qua Nghiêm Long nói, nghiêm thế chất ra học uyên thâm, liền là có học vấn, có kiến giải, mà lại ngươi tuổi còn trẻ, liền đã tâm hùng và phu, liền càng khó hơn. Ngươi tại Vĩnh Bình phủ cùng Đông Xưởng chúng ta liên thủ đại phá Hồng Thương hội sự tình, ta cũng là hơi nghe nói qua, bản đốc chủ rất là yêu thích nghiêm thế chất. Nghiêm Long lời nói khiêm tốn nói, Đông Sưởng cùng Cẩm Y Nhiệt vệ tại lần kia hành động bên trong, xuất lực nhiều nhất, ta chỉ là theo đuôi phía sau mà thôi. Nói đến Cẩm Y Nhiệt vệ, Ngụy Trung Hiền cười nói, Nghiêm Công Tuyết bờ tại chiếu trong ngục giam giữ thời gian rất lâu, bị rất nhiều vô vọng chi tội, về sau càng là tại Lưu Vong Sùng quân trên đường nổi hại, mặc dù hung thủ đến nay không biết là ai, nhưng hán vệ đều có bảo hộ không chu toàn chi trách, nghiêm thế chất đối với chúng ta hán vệ chẳng lẽ không có có một ít khúc mắc sao? Nghiêm Long không người nói, trong thiên hạ, hẳn là hoàn thổ, đất ở xung quanh, hẳn là hoàn thần, hoàng thượng ân uy chỗ đến, đều là mưa móc, đều có nguyên nhân. Đông Sượng cùng Cẩm Y Liễu vệ là phụng hoàng thượng ý chỉ làm việc, nghiêm thị một môn hạ có thể có chút khúc mắc. Những lời này nói đến rõ ràng, nhưng toàn bộ đều là nghĩ một đằng nói một nẻo nói nhảm. Nghiêm Long chính mình cũng cảm thấy một trận buồn nôn. Không qua hắn ý tứ là rất rõ ràng biểu đạt đi ra, đó chính là chúng ta Nghiêm gia sinh là đại minh người, chết là đại minh quỷ, đối đại minh, đối hoàng thượng chưa hoán hận, chỉ có cảm ơn. Nói cách khác, đối với hắn vệ tự nhiên cũng là tâm không khúc mắc. Ngụy Trung hiền cười gật đầu, hắn chưa lại tiếp tục nói cái đề tài này, hắn đối Chu Gia Nhu chắp tay vái chào nói, lão nô lần này đến đây Đông Sượng chỉ là nhìn một chút. Ngụy không ra chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, hiện tại Lão Nô muốn về cùng đi phụng dưỡng hoàng thượng, không cách nào tư ngồi, còn xin quận chúa rộng lòng tha thứ. Chu Gia Nhu về thi lễ nói, Ngụy công công xin cứ tự nhiên. Ngụy Trung Hiền đứng dậy, dường như muốn đi, vừa mở rộng bước chân, nhưng lại dừng lại đối Cốc Đại Dụng nói, Đại Dụng à, quận chúa cùng nghiêm công tử bang đồng sưởng chúng ta đại ân, muốn sống tốt chiêu đái, không được lãnh đạm. Cốc Đại Dụng liền vội vàng không người ôm quyền nói, tiểu nhân cần tuân đốc công dụ lệnh. Ngụy Trung Hiền cất bước đi ra phòng nghị sự, tại phía sau hắn Hắc Tuyệt cùng Bạch Tuyệt cũng theo sát mà ra. Ba người này vừa đi ra khỏi đại sảnh trong sảnh lăng lệ uy áp lập tức có chỗ yếu bớt, cốc đại dụng đem ngụy trung hiền cung tiễn ra đại môn, toàn bộ trong phòng nghị sự chỉ còn lại có nghiêm long cùng chu gia Nhu. chu gia Nhu lạnh lùng nhìn xem nghiêm long, cười nhạo nói, nghiêm công tử cùng ngụy đốc công thật sự là hợp ý à, người không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là mấy chục năm giao tình lão bằng hữu đâu? nghiêm long nghe ra được chu gia Nhu trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng ý trào phúng, hắn cười nói, quân chúa bớt giận, chỉ là trò chuyện chút nhàn thoại mà thôi, ngài không cần chăm chỉ. chu gia nu hừ một tiếng, không còn phản ứng nghiêm long, một lát nữa, cốc đại dụng còn chưa trở về, chu gia nu trong lòng không kiên nhẫn cửa trước bên ngoài chầm rõ quát, người tới. Thanh âm truyền đi rất xa, không một lát nữa sẽ tới một tên đông sưởng phi tử, Triều Chu Gia Nhu cung kính nói, xin hỏi Vân Hoàng quận chúa có gì phân phó. Nói cho cốc đại dụng, liền nói bản quận chúa muốn trở về, đối với tình tiết vụ án còn có cái gì muốn giải, gọi đông sưởng các ngươi nhân bên trên Phượng Vũ Sơn Trang tới tìm ta đi. Chu Gia Nhu lạnh lùng thốt. Tên này phiên tử sững sờ, còn chưa đáp tạ, Chu Gia Nhu húc đầu liền mắng, còn làm gì ngẩn ra. Đem ta người đều đưa đến cổng, lại có lẫm đạm, ta truy ngươi là hỏi. Tên này đông sưởng phi tử không rõ Chu Gia Nhu vì cái gì đột nhiên phát như thế đại họa. Nhưng Cốc Đại Dụng trước kia đã phân phó bọn hắn phải cẩn thận hầu hạ, thế là liền dựa theo Chu Gia Nhu phân phó, liên tục không ngừng chạy tới chuẩn bị. Chu Gia Nhu nhìn cũng không nhìn nghiêm long một chút, mở rộng bước chân liền chiều phòng đi ra ngoài. Nghiêm long cười khổ sờ mũi một cái, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Hắn đang chờ Cốc Đại Dụng, bởi vì hắn có chút chuyện trọng yếu muốn cùng Cốc Đại Dụng nói. Qua thật lâu, Cốc Đại Dụng mới gấp trở về. Vừa vào phòng nghị sự, hắn liền cười rạng rỡ đối nghiêm long nói, "Nghiêm phó đường chủ, để ngươi đợi lâu." Nghiêm long cười nói, "Tốc đại nhân chấp chưởng đông xưởng trà tấn lùng bát, tự nhiên có rất nhiều chuyện bận rộn." Ta nghiêm mỗ người thanh nhã cực kỳ, chỉ là chờ một lát không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Cốc đại dụng đang chuẩn bị gọi sau lưng Đông sưởng phiên tử nhóm mở ra bút mực giấy nghiên, ghi chép một cái hắn cùng nghiêm Long liên quan tới lần này ám sát án nghi ngờ đối thoại. Nghiêm Long đột nhiên lại gần đối cốc đại dụng thần bí nói, cốc đại nhân, mới ngài tại tra tấn trong phòng thẩm qua cái kia một tên bị chúng ta bắt lấy thích khách ta. Cốc đại dụng sau khi nghe xong, trong lòng run lên, nhìn về phía nghiêm Long, nghi thầm, hắn làm sao biết? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, ném ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 3 chương 273, Đông sưởng, 2. Chương 273, Đông sưởng, 2. Nghiêm Long con mắt chiếu cốc đại dụng sau lưng Đông sưởng phiên tử thoáng nhìn. Cốc đại dụng hiểu ý, hắn hơi nghĩ một hồi, khoát tay gọi những người này đều ra ngoài, sau đó đối Nghiêm Long nói, Nghiêm phó đường chủ dùng cái gì có này nói chuyện. Nghiêm Long cười nói, bởi vì cốc trên người người lớn còn lộ ra một cỗ hình phòng dị sắc vị cùng mùi màu tươi. Cốc đại dụng cười nói, có lẽ ta muốn đi qua hình phòng, nhưng chưa hẳn liền là thẩm vấn cái kia một tên sát thủ a. Nghiêm Long thở dài một hơi nói, cốc đại nhân đem ta cùng thủ hạ ta hơn 20 người lưu tại Đông sưởng thời gian dài như vậy. Không phải liền là muốn tranh lấy thời gian, thẩm nhất thẩm tên sát thủ kia, để biết rõ hắn cùng chúng ta đến cùng có quan hệ hay không sao." Cốc Đại dụng lướt mày, tiếp theo triển khai, hắn cười nói, "Nghiêm phó đường chủ ánh mắt thật là sắc bén a, ai, không có cách, xử lý nhiều năm cha tấn, tiểu gì cũng sẽ rơi xuống một chút lòng nghi ngờ nặng ma bệnh." Nghiêm Long cười nói, "Cốc đại nhân khó xử, ta minh bạch. Chúng ta người cùng tên sát thủ kia ở tại khách sạn cùng một tầng, mà lại ta liền ở tại hắn lân cận phòng. Cốc đại nhân hoài nghi chúng ta, cũng là chuyện đương nhiên." Cốc đại nhân lông mày nhíu lại, không nói gì thêm, hắn chỉ là ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Nghiêm Long. Nghiêm Long thần sắc bình thản nhìn lại Cốc Đại Dụng, nói: "Cốc đại nhân chắc hẳn không có từ tên thích khách kia trong miệng hỏi ra thứ gì à?" Cốc Đại Dụng trong lòng lại là giật mình, hắn đang chờ đặt câu hỏi. Nghiêm Long đã tự hỏi tự trả lời nói, những cái kia thích khách đều là chút tử sĩ, chỉ là cha tấn khảo vẫn là thẩm hỏi cũng không được gì. Cốc Đại Dụng có phần có thâm ý cười nói: "Nghiêm phó đường chủ tựa hồ đối với những người này rất là giải à. Nghiêm Long nói: "Ta tại Vĩnh Bình phủ cùng huyễn người của Ma Cung đấu thời gian dài như vậy, đối bọn hắn loại này người sát thực giải rất sâu. Người rựa vào cái gì liền có thể phán định những sát thủ này là huyễn người của Ma Cung." Cốc Đại Dụng trên mặt thần sắc trào phúng, Nghiêm Long lắc đầu nói, ta không thể, ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cho nên, cho nên cái gì? Cốc Đại Dụng ánh mắt sáng rực địa đạo, cho nên lúc đó ta thả bọn hắn thoát trong đó nhất tên thích khách. Nghiêm Long bình tĩnh địa đạo, cái gì? Cốc Đại Dụng đống nhiên đứng lên, thanh âm sách cao còn tám. Nghiêm Long chiều hắn khoát qua tay, thoải mái mà cười nói, Cốc Đại Nhân không cần tức giận, mời hãy nghe ta nói hết. Cốc Đại Dụng mắt lộ lệ mang, nhìn chăm chăm Nghiêm Long, chậm rãi ngồi xuống. Ta sợ dĩ thả hắn đi, chỉ là bởi vì ta có năm chắc có thể đem hắn lại bắt trở về, hơn nữa còn có thể tìm ra sau lưng của hắn người chủ sự. Nghiêm Long không có chút nào khiếp ý mà nhìn xem Cốc Đại Dụng nói. Cốc Đại Dụng lãnh đạo nói, bắt. Ngươi muốn làm sao bắt? Hẳn là tên thích khách kia sẽ còn về tới tìm ngươi. Không, hắn sẽ không trở về tìm ta. Ta chỉ là ở trên người hắn lưu lại ấn ký, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này kinh thành bên trong, ta liền có thể tìm được hắn. Cái gì ấn ký? Huyền lực trưởng ấn. Nghiêm Long ngón tay để nhẹ, chỉ gặp tại đầu ngón tay của hắn giấy lên một đóa tượng tinh linh đồng dạng tại múa màu xanh trắng ngọn lửa. Cốc Đại Dụng thấy thế, lông mày nướng tụ, cả kinh nói, đây là cái gì? Nghiêm Long đem ngón tay nhẹ nhàng theo ở trên bàn chỉ gặp ngọn lửa như u hồn đồng dạng rót vào đàn mộc trên mặt bàn, thông qua bàn chân lại chui xuống lòng đất, phút chốc trên mặt đất buốc lên một đạo cực nóng dòng năng lượng, như dòng suối thông thường vốn lượn trôi đến cốc đại dụng bên trái một con buồn cây cảnh mộc dưới kệ, đột nhiên dâng lên, chỉ nghe vang một tiếng, một trận ánh lửa bắn ra bốn phía, cái kia giá gỗ cùng buồn cây cảnh bị đốt thành cho bụi. nghiêm long làm xong đây hết thảy, đối cốc đại dụng cười nói, cái này gọi huyền lực, chắc hẳn cốc đại nhân cũng có nghe thấy đi, huyền lực giả, tại đế quốc này bên trong liền như là phượng mau lân giáp tồn tại, cốc đại dụng chấp trưởng đông sưởng nhiều năm, tin tức linh thông, tự nhiên là nghe nói qua huyền lực giả huy lực mà lại hắn cũng thấy tận mắt huyền lực giả thi triển huyền lực thời điểm, loại kia hủy thiên diệt địa kinh khủng. Có thể thông qua lòng đất tiến hành truyền lại hỏa diễm, hắn lần thứ nhất gặp, có thể trong nháy mắt đem một kiện sự vật tiêu cháy thành cho bùi hỏa diễm, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn chừng to mắt nhìn xem Nghiêm Long, lắp bắp mà nói, "Ngươi, thật là huyền lực giả." Nghiêm Long gật đầu. Cốc Đại Dũng hít sâu một hơi nói, "Nghiêm phó đường chủ, ta biết ngươi tại Vĩnh Bình phủ sự tích, nhưng chỉ nghe nói sư phụ của ngươi Thiên Vương đạo sư từng dùng huyền lực giúp ngươi cấu trúc nhất cái huyền giới không gian, nhưng chưa từng nghe nói qua ngươi chính là huyền lực giả." Nghiêm Long cười nói, "Cốc đại nhân không tin lời của ta." cũng không cần gấp, kỳ thật chỉ cần đem tên kia chạy thoát thích khách cùng hắn phía sau màn hắc thủ bắt tới, chân tướng liền rõ ràng rành. Cốc đại dụng trầm tư một hồi, mới nói, chuyện này, ta làm không chủ, ta cần phải bẩm báo ngụy đốc công. Nghiêm Long nói, dạng này không còn gì tốt hơn, bất quá thời gian gấp gáp, cốc đại nhân phải nắm chặt một chút. Dưới mắt chúng ta lập tức liền muốn làm một việc, để phòng đêm dài lắm động. Chuyện gì? Tại đông sưởng bên trong tìm một đến hai cái công lực ít nhất là tông tượng cấp bậc, khinh thân công phu trí ít có thể đạp tuyệt vông ngân cao thủ cùng ta cùng nhau đi theo dõi tên kia chạy thoát sát thủ. Nghiêm Long nói. Cốc Đại Dụng nói, "Một mình ngươi chẳng lẽ truy tung không tên sát thủ kia sao?" Nghiêm Long cười nói, "Dĩ nhiên không phải, Cốc đại nhân không đúng đối với ta còn có hoài nghi sao? Cùng đông sượng các ngươi nhân cùng đi, gặp được sự tình thời điểm, cũng tốt có cái nhân chứng." Cốc Đại Dụng sau khi nghe xong, khuôn mặt cứng đờ, chê cười nói, "Nghiêm phó đường chủ nói rất có lý, ta sẽ hết sức phối hợp. Chỉ bất quá Nghiêm phó đường chủ, ngươi thật biết cái kia rời khỏi thích khách ở đâu?" "Ta biết. Bất quá vì giữ bí mật lý do, hiện tại ngươi không cần hỏi hắn ở đâu." Nghiêm Long giơ tay ra, ngăn cản Cốc Đại Dụng đặt câu hỏi, sau đó lại nói ra, "Cốc đại nhân, làm phiền ngươi lập tức tìm người Cùng ta đồng hành đi." Cốc đại dụng nói, "Hiện tại sao?" "Đương nhiên, việc này không nên chậm trễ." Nghiêm Long nói. "Tốt." Cốc đại dụng nói. Nghiêm Long tiếp tục tại trong phòng nghị sự chờ lấy. Một lát nữa, cốc đại dụng lại tiến đến. Cốc đại dụng vừa tiến đến, liền đối Nghiêm Long nói, "Nghiêm phó đường chủ, ngươi vẫn là về trước đi chờ xem, phù hợp ngươi yêu cầu người, hôm nay đều đều có nhiệm vụ, cho nên chí ít cần chờ đến ngày mai." Nghiêm Long sau khi nghe xong, thở dài một hơi nói, Cốc đại nhân, dạng này kéo dài, chỉ sợ cái kia thích khách sẽ chạy." Cấp đại dụng nói, "Nghiêm phó đường chủ có thể tự mình một người trước đi lần theo." Có tin tức gì kịp thời thông chi chúng ta là đủ." Nghiêm Long thở dài một hơi, hắn đi đến cốc đại dụng bên cạnh, đột nhiên xuất thủ như điện, bắt lấy cốc đại dụng hai tay, lấy cốc đại dụng võ công, thậm chí ngay cả tránh đều tránh không khỏi. Sau đó Nghiêm Long dùng một loại rất dính chặt đồng thời rất thâm tình thanh âm đối cốc đại dụng nói, "Cốc đại nhân vì sao không cùng ta cùng nhau tiến đến đâu, ta rất sợ mình sẽ tịch mịch đâu." Cốc đại dụng trên mặt hiện ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Cốc đại dụng dung mạo cực giống như Quan Công, uy nghi túc túc, lại bị một người dáng dấp tuấn tú thiếu niên nắm chặt hai tay, dùng một loại gần như cầu hôn giống như ngữ khí nói ra chợt lên buồn nôn, hắn lập tức buồn nôn đến cơ hội nhanh vươn ra. May mắn lúc này, Nghiêm Long khôi phục bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn xem Cốc Đại dụng nói, "Cốc đại nhân, ta một khi có tin tức cần muốn thông chi ngài thời điểm, liền cứ gọi Liễu bay khói liều phu nhân thay thông báo một chút đi." Cốc đại dụng thở dài một hơi, "Đem tay của mình sẽ nghiêm trị Long thủ trong rút ra, bị thanh nói ra, không cần, đến lúc đó chính ta sẽ đích thân hứng cáo chi Cốc đại nhân." Chưa xong con tiếp. Quy 3 chương 274, Đông sưởng 3. Chương 274, Đông sưởng 3. Cốc đại dụng chậm rãi đem trên mặt dịch dung vật bóc đi, lộ ra một chương tinh xảo mà lại gương mặt xinh đẹp, chỉ gặp nàng đại mi như liễu, mắt giống như tinh thần sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị Thái Mộc Lan chặn. Liêu Phi Yên, tông tượng cấp võ giả, là đông sưởng thiên đường trong tổ định cấp sát thủ, tinh thông dịch dung biến trang, ám sát, truy tung cùng dò hỏi. Nàng từng tại Vĩnh Bình phủ, vì giám quân thái giám Trần Kính Niêu ngắn ngủi hiệu lướt qua, đã từng tham dự vào tiến đánh Hồng Thương hội Vĩnh Bình phủ phân đài hành động bên trong đi, cho nên nàng cùng Nghiêm Long đã gặp mặt. Phạm là chỉ cần gặp qua một lần, Nghiêm Long liền có thể bằng vào hắn chân khí đặc thù phân biệt hắn thân phận, vô luận nàng như thế nào dịch dung biến trang đều không làm nên chuyện gì. Tình cảnh vừa nãy, chẳng qua là cốc đại dụng cùng Liêu Phi Yên thương lượng xong, muốn cho Nghiêm Long một lần khảo nghiệm a nghĩ không ra nghiêm long lại lấy một loại càng thêm giải trí hóa phương thức đáp lễ đi qua liêu phi yên đang lúc lúng túng ngoài cửa liền truyền đến chân chính cốc đại dụng thanh âm chỉ nghe hắn nói nghiêm phó đường chủ quả nhiên là mắt sáng như nước danh bất hư truyền liêu phi yên liêu phu nhân sẽ hiệp trợ nghiêm phó đường chủ tiến về truy tung tên thích khách kia hy vọng hai vị có thể hợp tác vô gian nghiêm long cười nói liêu phu nhân là người quen biết cũ hợp tác không là vấn đề thiên khải 4 năm ngày 25 tháng năm lúc này khoảng cách trần sĩ nguyên bị đâm chưa thỏa mãn án đã qua bốn ngày ở kinh thành góc tây nam giấy trắng trong vườn có một chàng hoang trạch Tại hoang trại bên trong, có một gian sương phòng, trong sương phòng không có vật gì, chỉ có một người. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến giống như giấy trắng, trong phòng có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc. Người này chính là vị kia hàng giả thương. Hắn là huyễn ma cung diện thần điện chấp sự, tên là Ngũ Văn Triệu, cũng là huyễn ma cung trong chuyên sự ám sát ngắm bắn trong đó một tên người phụ trách. Tại tiếp vào diệt thần điện điện chủ trịnh đức mệnh lệnh về sau, liền căn cứ Trần Sĩ Nguyên vào thành lộ tuyến an bài ám sát công việc, đáng tiếc tại Nghiêm Long đám người phá hư phía dưới, thất bại trong căn cứ. Phần lưng của hắn bị Nghiêm Long Xuyên Vân trưởng Đặc thứ 8 Vân Chuẩn Tinh tụ gây thương tích, xương bả vai như bị đánh nứt giống như, kinh liệt đau nhức vô cùng. Hắn dùng tới một chút thoa trị gãy xương thuốc cao, 4 ngày xuống tới, y nguyên không thấy tốt hơn, mà trên người hắn nội thương cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay là hắn trốn ở cái này chàng Hoang trong nhà ngày thứ tư, 4, 4 ngày đến nay, hắn chỉ từng đi ra ngoài một lần, mua một chút đồ ăn cùng tại ước định điểm liên lạc lưu lại ký hiệu. Vào đêm, cái này Tràng Hoang chạch chụt vào một vùng tăm tối bên trong. Đỉnh Thiên Không trong viện có tay áo vút không vang lên tiếng gió. Ngũ Văn Triệu lập tức có phát giác. Lúc này ngoài cửa vang lên Trịnh Đức thanh âm Văn Triệu Ngũ Văn Triệu đáp Trịnh Điện Chủ có thuộc hạ đây tiến đến người chính là Lễ Bộ Tinh Tiện Thanh Lại Ti Lang Trung Trịnh Đức Ngũ Văn Triệu thấy một lần Trịnh Đức liền quỳ trên mặt đất ấy nấy mà nói thuộc hạ vô dụng chưa thể hoàn thành nhiệm vụ mời Điện Chủ ban được chết Trịnh Đức cùng Ngũ Văn Triệu tự mình giao tình rất tốt gặp hắn bộ dáng này liền tranh thủ hắn dịu rát đứng lên nói tính thất bại liền thất bại thôi người sống cả một đời luôn không khả năng mọi chuyện trôi chảy Ngũ Văn Triệu trong lòng cảm động vội vang ôn quyền không người nói Văn Triệu cảm ơn Điện Chủ ân không giết Trịnh Đức ha ha cười nói Văn Triệu Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, lần này không phải ta tha thứ ngươi, mà là đế quân tự mình nói với ta, muốn ta thả ngươi một con đường sống. Ngũ Văn Triệu sau khi nghe xong, vội vàng bái phục tại đất, dập đầu như giá tỏi mà nói, Ngũ Văn Triệu tạ đế quân ân không giết, nhỏ nhân nhật hậu nhất định lấy công chịu tội. Trịnh Đức cười nói, được rồi, Văn Triệu, đế quân cũng không tại cái này, ngươi liền không cần lại tạ ơn. Hiện tại liền hai chúng ta người, chúng ta vẫn là lấy gọi nhau huynh đệ đi. Ngũ Văn Triệu kinh sợ đứng lên, bởi vì khiên động đến vết thương, hắn đau đến nhè răng trợn mắt, nhưng hắn ý nguyên cố nén đau sốt đối Trịnh Đức nói ra. Chính Minh, tha thứ ngu đệ nói câu đại bất kính. Những năm gần đây, đế quân nhân hậu rất nhiều, biết thương cảm cấp dưới, đổi lại trước kia nhiệm vụ thất bại, ta sớm đã bị phân thây. Chính Đức thở dài, năm gần đây chúng ta huyễn ma cung nhân tài tàn lụi, người có thể dùng được càng ngày càng ít, lại thêm Hồng Diệp Sơn trang bị nghiêm long cùng lăng tiêu kiếm các liên thủ diện nguyên khí đại thương, rất nhiều thần điện đều chỉ còn trên danh nghĩa, ngay cả người đều thu thập không đủ. Gần nhất ngay cả thánh điện tả hộ pháp cũng đã bệnh chết, đế quân trên tay không người có thể dùng à? Bất quá đế quân cũng là thương cảm chúng ta những này thánh điện lão nhân mới phá lệ mở một mặt lưới. Ngũ Văn Triệu lắc đầu thở dài nói, nghị không ra Diệp Vân diệt thi thần điện mạnh như vậy, cũng sẽ bị tiêu diệt. Lăng Tiêu kiếm cắt cũng liền thôi, cái Tiêm nghiêm Long lại là lai like lực gì, lợi hại như vậy. Chính Đức nói, ai, Văn Triệu à, ngươi mấy năm này thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, a ngươi cũng đã biết, trước mấy ngày cản trở ngươi ám sát Trần Sĩ nguyên nhân là ai? Ngũ Văn Triệu cắn răng nghiến lợi nói, một người trẻ tuổi còn có một nữ tử. Chính Đức thở dài, tên Tiêm người trẻ tuổi liền là hủy hồng Diệp Sơn Trang nghiêm Long, mà nữ tử kia liền là Lang Tiêu kiếm cắt Chu Gia Nu. Ngũ Văn Triệu sau khi nghe dòm, chán nản nói, nghị không ra ta một lần liền đụng phải hai cái này hằng cứng ta còn có thể lưu lại một cái mạng cũng coi là đủ may mắn. Trịnh Đức cười nói, cho nên ngươi cũng không cần tự trách nữa, thua ở hai người kia thủ hạng, không tính là gì xỉn đủ. Đúng, thương thế của ngươi thế nào? Ngũ Văn Triệu sắc mặt xanh trắng, nghe Trịnh Đức tra hỏi, chán nản nói, bên trong bị thương rất nặng, nghiêm Long trưởng lực thật là không như bình thường. Trịnh Đức nhìn xem Ngũ Văn Triệu vai tổn thương, mày nhăn lại đến. Hán viện Ngũ Văn Triệu nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Vương Côn, y thuật của hắn rất thật sự có tài, chữa chữa cho ngươi vai tổn thương. Sau đó chúng ta lại cầu đế quân cho ngươi trị liệu nội thương đi. Ngũ Văn Triệu sau khi nghe xong, lo lắng mà nói, bộ dạng này tùy tiện đi tìm Đế Quân, thỏa đáng sao? Tiên tâm đi, nếu như trung tâm người đều chết hết, Đế Quân cũng liền không còn là Đế Quân. Hiện tại chính là dụng nhân chi tế, tin tưởng Đế Quân sẽ không trách tội chúng ta. Chính Đức một bộ nhìn thấu tình đời dáng vẻ, nhẹ nhàng thở dài nói. Chỉ chốc lát, hai người liền từ cái này chàng hoang trong nhà phi thân lướt đi, lâm vào kinh thành hắc ám phố nhỏ trong hẻm nhỏ. Nghiêm Long tại tòa nhà trong bóng tối lộ ra mặt, nhìn xem hai người biến mất ở trong màn đêm, sau đó hắn xoay người xuất việt tưởng, đi vào một đầu trong ngõ nhỏ. Ở nơi đó, có mười người đang chờ hắn. Một người trong đó chính là ngày đó tại Ngụy Trung Hiền bên người ở lại hát Tuyệt Kha Đông Nhạc. Đứng tại Kha Đông Nhạc bên cạnh là mềm mại đáng yêu như khói Liêu Phi Yên, mặt mũi của nàng liền như tên của nàng đầu dạng, có một loại mê hướng đẹp. Kha Đông Nhạc nhìn thấy Nghiêm Long một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, trầm giọng hỏi, ngươi dự định để chúng ta ở chỗ này chờ tới khi nào? Nghiêm Long nói, không cần chờ quá lâu. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hành động. Làm cái gì? Kha Đông Nhạc ở chỗ này chờ 2 ngày, hắn đã vô cùng không kiên nhẫn, nếu như không phải Ngụy Trung Hiển hạ tử mệnh lệnh, muốn hắn cần tuân Nghiêm Long hiệu lệnh, hắn chỉ sợ sớm đã cùng Nghiêm Long trở mặt. Nghiêm Long nói, vây quét Huyễn Ma Cung Đế Quân Huyền tiên Thanh. Nghe được câu này, Liêu Phi yên tâm đầu không khỏi một trận xúc động. Nàng nghĩ thầm, rốt cục muốn động thủ. Liêu Phi yên là sớm nhất đi theo Nghiêm Long tới giám thị Ngũ Văn Triệu. Giám thị một ngày sau đó, xác nhận hoang trong nhà nhân chính là ngày đó thích khách, sau đó liền hồi bẩm cho Cốc Đại Dụng. Cốc Đại Dụng cảm thấy đây là Đông Sưởng lập đại công cơ hội tốt, liền đem cái này một cái trên tình huống bẩm đến Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền biết Thiên Khải lúc này đau đầu nhất liền là Huyễn Ma Cung Dương Nhiệt. Nếu như Đông Sưởng có thể cái này cận yếu quan đầu phá cái này vụ án. Cái kia là cực kỳ lộ mặt, mà mình tại Thiên Khải trong lòng phân lượng cũng sẽ tăng giá cả. Vì thế, bắt đầu từ ngày thứ hai, Tại Ngụy Trung Hiển thủ ý phía dưới, Đông Sưởng liền tiếp tục chiêu giám thị chi địa tăng binh, để tùy thời vây quét huyễn người của Ma Cung. Lần này Đông Sưởng tới tinh anh cao thủ, trừ Hắc Tuyệt Kha Đông Nhạc là Ngụy Trung Hiển tiếp thân thị vệ bên ngoài, cái khác đều là đẳng cấp cao nhất Thiên Đường tổ sát thủ, tăng thêm nghiêm Long, hết thảy 16 người. 7 tên tông tự cấp, 9 tên tiên tiên cảnh cao giai đại viên mãn, có thể nói là đỉnh cấp xa hoa đội hình. Chưa xong con tiếp. Quy 3 chương 275, Đông Sưởng, 4 Chương 275, Đông sưởng, 4. Kinh thành Đông giao Trịnh thị Đại trạch. Ánh nhờ trăng rất là ảm đạm, chiếu vào đường tiền quế hoa cây xanh ngắt lá xanh phía trên, đều lộ ra hào không sức sống. Trạch viện bốn phía, chỉ có mười mấy hộ nhân gia, nông dân quen thuộc ngủ sớm, cho nên hiện tại trăng lên giữa trời, toàn bộ người ta đều đã tối như bưng. Cứ như vậy, càng lộ ra cái này tràng cổ trạch cô tịch mà cô đơn. Chính Đức dẫn Ngũ Văn Triệu, tại chỗ không người, trực tiếp leo tường mà vào. Chân vừa xuống đất, lập tức liền có người vây quanh, đây đều là huyễn ma cung giá trị phòng thủ đêm đệ tử, chừng 13 cái chính đức thấy một lần những người này tựa hồ muốn động thủ gấp gọn quá khẽ ta là chính đức không nên động thủ chúng đệ tử dừng lại tay lúc này tại tòa nhà tây đầu truyền đến một thanh thanh âm du dương phảng phất phật tổ lợi vàng ngọc tại truyền tụng kinh văn giống như chỉ nghe thanh này thanh âm nói chính đức ngươi vào đi còn có ngươi bên cạnh ngũ văn triệu cũng một khối mang tới chính đức nhẹ than một hơn nghĩ thầm lúc này mới hai ngày không đến làm sao đột nhiên liền nhiều nhiều như vậy thần điện đệ tử hắn không dám thất lễ lập tức đỡ lấy bởi vì bị thương nặng mà khí huyết hư nhược ngũ văn triệu đi phía tây xương phòng mà đi tại trong xương phòng Huyền Thiên Thanh hoàn toàn như trước đây mang theo cái kia thanh đồng mặt nạ quỷ, mà Vương Côn vẫn là phụng dưỡng tại Huyền Thiên Thanh bên cạnh thân. Thần Thái kính cẩn nghe theo. Cùng hai ngày trước có chỗ khác biệt chính là, Viên Tụy Vân đã khôi phục. Hắn Thần Thái sáng láng chạm trong phòng, đang cùng Huyền Thiên Thanh nói U Linh Chiến Giáp sự tình. Phụ thân, nghĩ không ra lấy bộ Chiến Giáp này trình độ bền bị, vậy mà bù không được Lục Thiên Tầm một kiếm chi uy. Viên Tụy Vân nhìn qua trên bàn đã bị Huyền Thiên Thanh chữa trị tốt U Linh Chiến Giáp, có chút than thở thở dài. Huyền Thiên Thanh dùng tay mỏ lấy Chiến Giáp nói, Lục Thiên Tầm bảo kiếm trong tay chính là thiên vấn, cắt sinh thiết như là cắt đao hủ lại thêm hắn cử thế vô song tự nhiên chân khí u linh chiến giáp không chống chịu được cũng rất bình thường chính đức dẫn ngũ văn triệu đi vào sương phòng bên trong hai người đều bái nằm trên mặt đất hướng huyền thiên thanh dập đầu lúc này tại cái này sương phòng bên trong hết thảy có 5 người huyền thiên thanh viên tùy vân vương ngôn chính đức còn có ngũ văn triệu những người khác dựa theo huyền thiên thanh mệnh lệnh đều tại rời xa sương phòng địa phương đợi mệnh huyền thiên thanh ánh mắt đảo qua trịnh đức cùng ngũ văn triệu hai người đột nhiên hắn sắc mặt biến hóa hỏi ngũ văn triệu nói ngũ văn triệu trên người ngươi chịu là cái gì tổn thương ngũ văn triệu đàng hoàng hồi đáp trưởng thương đánh giấm Huyền Thiên Thanh phẫn nộ quát, Thủ trưởng Thương Lợi nói tại sao có thể có như thế chi vật. Hắn tại tiếng hét phẫn nộ trong, tay phải xuề ra như chảo, hình thành cường đại hấp lực, lại trực tiếp từ ngũ văn triệu xương bả vai trùng tướng thấu minh châm hút ra đến. Một đạo máu cung từ ngũ văn triệu vai chỗ bay ra, thẳng vào Huyền Thiên Thanh lòng bàn tay, đợi huyết hồng tan hết, chỉ gặp một viên trong suốt như là do xương, thật nhỏ như cùng ngòi hong giống như tinh thể tại chân khí bên trong chìm nổi chập trùng, phản phất như du tẩu vũ trụ tinh linh, ngẫu nhiên tản ra hào quang màu tím nhạt. Ngũ văn triệu sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem cái này mai trăm nhỏ, lúng túng mà nói, thuộc hạ bị nghiêm long trưởng lực gây thương tích thực sự không biết cái này là vật gì. Viên Tụy Vân gặp Huyền Thiên Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, hỏi vội: Phụ thân, bất quá là một nguy am khí mà thôi. Vì sao ngài sắc mặt như thế nặng nề? Huyền Thiên Thanh hừ lạnh nói: này trâm mang người khí tức, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra được sao? Có chút thiên nhân cảnh cao thủ, có thể dựa vào chân khí bản thân đến nuôi khí, binh khí dưỡng thành thời khắc, cùng chủ nhân tâm hơi thở tương thông, giống như hồn thể xuất hiếu, có thể lẫn nhau cảm ứng, định vị truy tung. Viên Tụy Vân sắc mặt cứng lại nói: Phụ thân ý của ngài là nghiêm Long Vận Dụng này trâm truy đuổi Ngũ Văn Triệu hành tung. Huyền Thiên Thanh trầm giọng nói: hành tung chúng ta phải trang đã bại lộ ta xác định không. Bất quá chúng ta không thể không phòng. Theo mây, ngươi lập tức thông chi tất cả mọi người, chúng ta chuẩn bị rút lui. Viên Tùy Vân chắp tay nói, rõ. Huyền tiên Thanh nhìn xem Thấu Minh Trầm, trong ánh mắt lộ ra tức giận, trong tay hắn tuôn ra một đóa chân khí màu đen, như sấm vân nhất dạng cuốn lấy Thấu Minh Trầm, chỉ gặp điện quang lóe lên, Thấu Minh Trầm tại hắn tự nhiên cương khí trong bạo thành bụi phấn. Trịnh Thị Đại Trạch bên ngoài, nghiêm long bọn người sớm đã tùy thời đợi động, bọn hắn 15 người tụ thành một tổ, tiêm phục tại Trình Thị Đại Trạch bên ngoài nơi này cách chỉnh chạch vị trí trung tâm vẫn còn tương đối xa, không sai biệt lắm là 150 trăm mét. cái này ẩn nút vị trí, là nghiêm rồng đi qua tỉ mỉ khảo thí so định xuống. bởi vì tại vị trí này, hắn vừa vận cảm ứng được viên tùy vân khí tức, chỉ cần viên tùy vân tại, chắc hẳn huyền thiên thanh cũng là ở. trừ quen thuộc viên tùy vân bên ngoài, hắn còn tiếp thu được trịnh đức, ngũ văn triệu chân khí cảm ứng, cùng một đạo khác không biết chân khí cảm ứng, vương côn chân khí, hết thảy bốn đạo chân khí cảm ứng, chỉ có bốn đạo chân khí cảm ứng, chỉ có huyền thiên thanh chân khí, hắn không cảm ứng được. Đối với cái này, Nghiêm Long cũng không biết rõ tình hình, bởi vì tại hắn quá khứ kinh lịch trong, chỉ cần đi vào bên cạnh hắn 150m phạm vi bên trong, hắn có thể tiếp thu được tất cả mọi người chân khí cảm ứng, cũng có thể tại về sau chuẩn xác phân biệt. Nhưng mà Huyền Thiên thanh công lực đã đạt đến cực cảnh, ngược lại là phản phát quy chân, chân khí giống như thiên địa hỗn độn. Dạng này cảnh giới, ngay cả sát thần hệ thống cũng không thể chuẩn xác phân biệt hắn hình thái. Huyền Thiên thanh vũ lực cấp bậc là đại tông sư, cái này tại thiên nhân cảnh bên trong, là đẳng cấp cao nhất một cái tồn tại. Tại Đại Minh triều bên trong, cũng là một cái tiếp cận với vô địch tồn tại. Trước mắt trong kinh thành, đã biết đại tông sư chỉ có cấm cung bên trong hoàng đế thiếp thân thị vệ phạm cánh tông, còn có lăng tiêu kiếm các trưởng môn, kiếm thánh lục thiên thẩm. Nghiêm Long đang chờ, hắn đang chờ đông sưởng viện binh đến. Thông qua chân khí cảm ứng có biết, Viên tùy Vân tinh khí thần hiện nhiên rất đủ, nếu như hắn mặc vào u linh chiến giáp, chiến lược lại sẽ tăng lên một cái cấp độ, về phần đại trạch bên trong những người khác, tiên tiên cảnh cao thủ số lượng không ít. Mà mình một phương này, mặc dù có bảy tên tông tượng cấp cao thủ áp trận, nhưng vạn nhất huyền thiên thanh xuất hiện, có thể hay không ngăn cản được, còn phải đánh cái dấu hỏi. Huyền thiên thanh ở chỗ nào? Võ công của hắn khẳng định lại so với Viên tùy Vân bọn người cao hơn nhưng trong nhà không ai siêu việt tông tượng các à, hay là hắn căn bản cũng không tại trong nhà. Nghiêm Long đang suy nghĩ, Nghiêm Long quyết định chờ một chút, dù sao người đều ở bên trong, lại không biết bay đi, hắn không ngại các loại, chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ là được rồi. Đoán chừng tiếp qua nửa canh giờ, Đông Sưởng sẽ triệu tập càng nhiều cao thủ chạy tới. bọn hắn hiện tại vị trí là một gian thôn phòng đỉnh viện, trong phòng có tiếng ngáy truyền tới, hiện nhiên chủ phòng cùng người nhà đều đang say ngủ. Một lát nữa, trong phòng có tiếng người chuyển ra, giấy cửa sổ bên trên lộ ra sáng lưỡi, chủ phòng đi tiểu đêm, hắn dự định đi bên trên cái nhà xí. Nhà sĩ ngay tại đỉnh viện bên trái, đông sưởng mười bốn người, một người trong đó trở về báo tin, cũng không định tránh, bởi vì bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ thường xuyên gặp được loại chuyện này, xử lý phương pháp cũng rất đơn giản, im mắng giết là được. Chủ phòng tay nắm ngọn đèn, mở cửa phòng, lập tức liền sử xuất, hắn nhìn thấy đầy sân người, những người này có tay cầm binh khí, có hai tay không, phật phất tại nhìn xem một người chết giống như đang nhìn hắn, trừ một thiếu niên người ánh mắt khác biệt, hắc tuyệt triều trong đó một tiên đông sưởng sát thủ phật thất tay, tiên sát thủ kia trường đao trong tay liền chiều người thôn dân kia vung tới, đao quang chiếu đến ánh trăng, khiến cho lòng người phát lạnh sợ. Nghiêm Long thân hình động, tay của hắn nhẹ nhàng phất ở tên kia vung dao Đông Sưởng Phiên Tử trên tay, Đông Sưởng Phiên Tử tay lập tức liền trở về đến tại chỗ, phản phất chưa từng có động đậy, mà lại cánh tay ra rời, nhất thời bán hội cũng không ngẩng lên được. Còn chưa chờ những người khác có phản ứng, Nghiêm Long thân hình như điện, lướt qua tên kia chủ nhà bên cạnh thân, ngón tay liền chút, tên kia chủ nhà trong nháy mắt kế xỉu, ngọn đèn rơi xuống đất, Nghiêm Long một tay cầm lên ngọn đèn, một tay nhấc lấy chủ nhà, đi vào trong phòng. Chỉ nghe trong phòng truyền đến vài tiếng kính khí phá không nhẹ vang lên, sau đó ngọn đèn tắt, Nghiêm Long từ trong nhà đi tới, đồng thời nhẹ nhàng đóng lại cái kia đạo cửa gỗ. Bọn hắn tất cả mọi người bị ta điểm huyện, không có hai canh giờ là không tình được, sẽ không làm nhiều đến hành động của chúng ta. Nghiêm Long dùng ngôn ngữ kiến truyền âm đối hắc tuyệt kha đông nhạc nói ra. Kha đông nhạc trên mặt hiện lên một nụ cười chảo phúng, không nói gì. Đúng lúc này, Nghiêm Long đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được thấu minh trâm từ ngũ văn triệu chân khí phạm vi cảm ứng bên trong rời rạc đi ra, nói cách khác, thấu minh trâm rời đi ngũ văn triệu thân thể. Thấu minh trâm bị lấy ra à nha? Nghiêm Long nghĩ thầm. Một lát nữa, thấu minh trâm cảm ứng phút chốc biến mất. Ngiam Long tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối với loại này đột phát tình huống, trong lòng của hắn hiện lên vô số loại khả năng. Hắn lập tức lựa chọn sử dụng vết bắt nhất cái kia một loại. Hắn gấp đôi Kha Đông Nhạc nói, "Không tốt, bọn hắn dường như phát hiện bị theo dõi, chúng ta không thể đợi thêm, muốn lập tức hành động." Kha Đông Nhạc chân khí cảm ứng nhạy cảm độ kém sang Nghiêm Long, nghe được Nghiêm Long nói như vậy, không khỏi nhướng mày nói, "Ngươi không phải mới vừa còn nói, chúng ta muốn ngay tại chỗ chờ cứu viện sao? Vì sao bây giờ lại lại phải lập tức tấn công vào đi?" Nghiêm Long thở dài, "Nguyên địa chờ cứu viện chỉ là một cái sách lược vặt toàn, mà bọn hắn một khi phát giác bị theo dõi, liền sẽ chạy tứ tán, chúng ta lại muốn truy kích và tiêu diệt, liền khó như lên trời." Kha Đông Nhạc không tiếp tục hỏi vì cái gì bởi vì hắn đã sớm nghi tấn công vào đi, hắn cảm thấy lấy bọn hắn thực lực bây giờ, coi như muốn đại náo thiên cung cũng không thành vấn đề. Hắn luôn luôn đều cực kỳ tự tin. Chưa xong con tiếp. Q3 chương 276, Đông Sưởng, Nam. Chương 276, Đông Sưởng, Nam. Nghiêm Long từng theo Cẩm Y Liễu Vệ Thiên giai tổ sát thủ liên thủ tiến đánh qua Hồng Thương hội Vĩnh Bình phủ phân đà, biết Thiên giai tổ Cẩm Y Liễu Vệ đều là phối hợp vô gian cô máy giết người. Lúc kia người của Đông Sưởng mặc dù cũng có tham dự, nhưng cũng không phải là chủ lực, cho nên Nghiêm Long cũng không thể nhìn thấy thực lực chân chính của bọn họ. Nhưng tối nay Hắn tính là chân chính nhìn thấy Đông Sưởng chỗ kinh khủng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch thế nhân vì sao lại sợ hãi như thế Đông Sưởng. Không chỉ có bởi vì bọn hắn bị Hoàng Đế ban cho không có chút nào ngăn được quyền lực, mà lại cũng bởi vì bọn hắn làm cho người sợ hãi lực sát thương. Nghiêm Long Kiếp trước là một cái đỉnh cấp sát thủ, hắn biết một cái phân công minh sát, phối hợp van y giết người đoàn đội liền như một không chính xác đến chút xíu tinh vi cỗ máy, có thể đem bất kỳ vật gì cắt chém ngươi muốn hình dạng. Hiện tại người của Đông Sưởng ngay tại cắt trong trạch tử huyết ma cung đệ tử, vừa vào tường vây bên trong dẫn đầu Đông Sưởng Tiên Đường tổ tám tay vượn bay trình tân liền tung ra một thanh trong sát chỉ gặp đầy trời ô quang chớp động lại không mang theo một tia phong thanh đánh út về phía đứng đỉnh viện bên trong cảnh giới bốn tên huyễn ma cung đệ tử bốn người này lập tức ngã xuống đất Đông Sưởng theo đuôi mà tới mặt khác bốn tên sát thủ một tay lấy thi thể của bọn hắn nâng thuận thế thả tại trên mặt đất sau đó như là chuột đất đồng dạng lặng yên không một tiếng động nắm sấp tại trên mặt đất cũng lặn rời đi đường tiền cửa hiên vừa đến được vị trí có lợi bọn hắn trong đó trong tay hai người đoàn đao đồng thời xuất thủ như là âm gió thổi qua đỉnh viện đồng dạng hào không một tiếng động liền cắt đứt đại đường trước hai tên huyễn ma cung đệ tử cổ họng. Từ lèn vào đến giết chết 6 người, vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở. Lúc này, Huyễn Ma cung mặt khắp giá trị đóng giữ đệ tử mới phát hiện dị trạng, phát ra tiếng gào. Tại tiếng gào phát ra đồng thời, Nghiêm Long đã lao thẳng tới Tây Xương phòng. Hộ tống hắn mà đến, còn có đông sưởng 6 người, 6 người này toàn bộ đều là tông tượng cấp võ giả. Còn lại 8 tên tiên tiên thiên cảnh cao giai đại viên mãn đông sưởng sát thủ, thì tại quét sạch trong nội viện cái khác Huyễn Ma cung đệ tử. Trong lúc nhất thời, huyết quang tái hiện, trừ lưỡi dao mở ra cơ thể nhẹ văng lên, ngay cả tiếng la đều không có. Lúc sắp đến gần Tây Xương phòng thời điểm, Nghiêm Long cảm giác được lăng lệ sát khí đập vào mặt cái kia cố âm tà quen thuộc chân khí bắn ra thời khắc, còn có thể cảm ứng được, dù cho người tới mặc u linh chiến giáp. Viên Tùy Vân đến, một khối giết tới còn có cái kia trôi nhanh đến mức không có dấu vết mà tìm kiếm khai kiếm. Nghiêm Long ánh mắt như là sắt rơi đao bị nam châm hút lại đồng dạng, nhìn chăm chăm Viên Tùy Vân, trong lòng của hắn hận không thể ức chế phun ra tới. Hắn chờ hôm nay đã chờ hơn 3 tháng, làm Viên Tùy Vân kiếm xuyên tấu thân thể của hắn thời điểm, hắn liền thể nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Tối nay, hắn thể giết Viên Tùy Vân. Lúc này hắn lại nhìn thấy một người khác, một cái mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ người. Liếc nhìn qua phía dưới, Ngưu Long trong lòng run lên người này vậy mà không có chút nào chân khí cảm ứng, ngay cả sát thần hệ thống đều không có chút nào cảm ứng. Làm sao có thể? Huyền Thiên Thanh. một mấy mắt, tất cả mọi người đàn sen vào nhau, Nghiêm Long quấn lên Viên Tù Vân, Hắc Tuyệt Kha Đông Nhạc cũng có ngoài hai người quấn lên Huyền Thiên Thanh, còn thừa ba người thì lao thẳng tới xương phòng bên trong vừa côn, Trịnh Đức cùng Ngũ Văn Triệu. Nghiêm Long vừa nhìn thấy người của Đông Sưởng tay phân phối, liền biết bọn hắn tại liên thủ tác chiến thời điểm, đối với địch ta thực lực của hai bên phân tích rất có xáo lộ. Trong trận tất cả mọi người là bậc thầy võ học, chính là bởi vì cảm giác không thấy huyền thiên thanh chân khí mạnh yếu, ngược lại phán đoán hắn là nhiều người như vậy bên trong mạnh nhất một cái, đông sưởng lấy kha đông nhạc, tám tay vượn bay trình tần cùng liêu phi yên đối đầu hắn, không thể nghi ngờ là một cái tương đối quyết định chính xác. Song phương giao đấu biểu toàn bộ phân phối song, đánh. Viên tủy vân cùng nghiêm long ở giữa hận có thể so với núi cao biển sâu, mà lại song phương dài rất sâu, cho nên vừa thấy mặt liền riêng phần mình dùng tới mạnh nhất sát chiêu. Nghiêm Long trước kia cùng viên thủy vân đánh thời điểm, sở dĩ khắp nơi bị quản chế, một là bởi vì tốc độ xuất thủ theo không kịp, lại có liền là khiếp sợ trong tay hắn hồng liên huyết kiếm sắc bén. Nhưng Nghiêm Long từ khi tại Thảo Nguyên đan Phật quả xà liên liên tinh về sau, không chỉ tu thành băng cùng hỏa hai loại thuộc tính huy lực, mà lại nội lực cũng là tăng nhiều. Luyện ra kinh hồng đao về sau, binh khí bên trên đã có thể khắc chế hồng liên huyết kiếm, nhưng vì trừ khử viên thủy vân trên khoái kiếm ưu thế tốc độ, Nghiêm Long một đường đến nay đều đang vì tăng lên xuất đao tốc độ mà nhọc lòng. Một khi có mới ý nghĩ xuất hiện, liền sẽ dựa vào cực độ gian tân khổ luyện, tiếp tục đề cao hắn xuất đao tốc độ. Hắn lúc này vẫn chưa khai quật ra ôm một thần đỉnh ngự trường, nếu không chỉ sợ tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Thiên Ma Đao pháp luôn luôn lấy nhanh lấy sưng, Nghiêm Long công lực đại tiến về sau, Thiên Ma Đao pháp rất nhanh luyện tới cực cảnh. Hiện tại hắn mỗi vung ra một đao, đều tại đột phá lấy Thiên Ma Đao pháp phương diện tốc độ cực hạn. Nghiêm Long đã xem kinh hồn đao giờ cao trong tay. Hắn như một sợi khói nhẹ đón lấy Viên Tùy Vân. Đao quang mang theo thê diễm hảo quang bảy màu, chém về phía Viên Tùy Vân. Một đao kia, dốc hết hắn tất cả công lực, không có hoa triều, không có đường lui, chỉ có lăng lệ tốc độ cùng khí thế một đi không trở lại. Trong đáy mắt, giữa thiên địa sát khí phảng phất đều ngưng tụ ở một đao kia phía trên. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần một đao. Viên Tủy Vân kiếm cách Nghiêm Long mặt còn có nửa thước, Nghiêm Long kinh hồng đao đào, đào quang đã từ đỉnh đầu của hắn chém bảo. Xuy một tiếng, như là sẽ bại, Viên Tủy Vân mặt nạ vỡ tan, tiếp theo vỡ nát, lộ ra hắn tái nhợt mà lại tuấn dật mặt, ánh mắt của hắn nổi lên lấy, hắn đến chết cũng không tin, hắn tại Nghiêm Long thủ hạ ngay cả một chiêu đều qua không. Viên Tủy Vân cái trán trung ương suýt phun ra một đạo suối máu, một đầu tơ mau bắt đầu dọc theo trán của hắn một đường kéo dài hướng phía dưới, đó lấy, đầu của hắn nhào đất nứt mở. Viên Tủy Vân thi thể ngã lăn xuống đất một chiêu, chỉ là một chiêu mà thôi. Nhưng Nghiêm Long trong nháy mắt này lại cơ hồ thoát lực. Hắn lúc này chân khí hao tổn sự nghiêm trọng, để hắn lập tức phảng phất ở vào trạng thái chân không. Hắn lập tức từ hệ thống trong không gian lấy ra hai viên quy nguyên đan nuốt vào, mới chậm tới. Mà lúc này, phía bên kia huyền Thiên Thanh cùng Kha Đông Nhạc, liều Phi Yên cùng chỉnh tần tình hình chiến đấu cũng phát sinh biến hóa kinh người. Trong thấy Viên Tủy vẫn chết, Huyền Thiên Thanh phát ra kinh thiên động địa tiêu to. Hắn một trường trấn khai Kha Đông Nhạc, liền hướng tường vây bên ngoài bay vút đi, khí thế nhanh như điệp điện. Viên Tủy Vân chết, hắn nhưng không có tìm Nghiêm Long báo thủ, phản mà lập tức bắt đầu trốn. Trình Tân cản ở trước mặt của hắn, cánh tay tung bay, ám khí đầy trời kết thành một tấm lưới, chiều Huyền Thiên Thanh bao phủ tới. Huyền Thiên Thanh tại trong lưới xuyên qua, ám khí đánh ở trên người hắn, liền như là bụi bặm tan vào hải dương đồng dạng, không mang theo một điểm văn động, không lưu một tia dấu vết liền biến mất. Mà hắn đi vào Trình Tân trước mặt lúc, Trình Tân sở hữu chiêu thức đều đã dùng hết, muốn đổi khí biến chiêu đã tới không kịp. Huyền Thiên Thanh thủ ấn tại Trình Tân trên mặt, Trình Tân đầu biến thành một đoàn huyết vụ tàn ra. Trình Tân chết. Huyền Thiên Thanh thân hình đã cướp đến vây trên tường, Liễu Phi yên cùng Kha Đông nhạt thì đối với hắn hình thành tại hữu giáp công chi thế, nghiêm long cắn răng một cái cũng hướng cái hướng kia bay vút đi. đứng tại trên đầu tượng, Huyền Thiên Thanh bỗng nhiên tay trái tay phải giao thoa, phân kích Liêu Phi Yên cùng kha đông nhạc. Liêu Phi Yên chỉ cảm thấy mình bị một cơn lốc xoáy giống như hấp lực dính dấp hướng Huyền Thiên Thanh độ tới, trong nội tâm nàng hoảng hốt, gấp vận công muốn tránh thoát, nhưng là trễ. Huyền Thiên Thanh nội lực tinh thuần trình độ đã đạt tới nhưng cùng thiên địa nguyên khí cùng so sánh hoàn cảnh, cho dù Liêu Phi Yên nội lực tu vi cũng là thiên nhân cảnh, nhưng tông tượng cấp cùng đại tông sư cấp, căn bản không tại một cái cấp bậc. chân khí của nàng vừa gặp bên trên Huyền Thiên Thanh toàn lực hành động phía dưới phát ra chân khí, lập tức liền như xương mù gặp được ánh nắng đồng dạng tiêu tán. Nàng không tự chủ được vọt tới Huyền Thiên Thanh. Một đầu khác Kha Đông Nhạc tình huống so Liễu Phi Yên muốn tốt một chút, bởi vì tu vi của hắn so Liễu Phi Yên muốn cao hơn nhiều, hắn đã là đến gần vô hạn tại Tông sư Tông tượng cấp võ giả. Hắn đối với Huyền Thiên Thanh nội lực còn có năng lực chống đỡ, nhưng cũng giới hạn tại chống cự mà thôi. Một cái hô hấp ở giữa, hắn liền phát giác Liễu Phi Yên đã từ Huyền Thiên Thanh trước người lướt qua, sở hữu thế công đều chiều hắn đánh kích tới. Hắn từ Liễu Phi Yên kinh hoàng thất thu, ánh mắt bên trong nhìn ra được, nàng là bị Huyền Thiên Thanh nội lực chế, trở thành Huyền Thiên Thanh bom thì người. Kha Đông Nhạc chỗ có võ công đều tại một đôi thiết quyền bên trên nghe nói nắm đấm của hắn có thể cách một tòa nhỏ thổ sơn đánh ngã một con trâu, cho nên nhìn xem liễu phi yên chiều hắn bay tới thời điểm, hắn cũng không có thu quyền, hắn có lòng tin cách liễu phi yên thân thể, lấy quyền tình đánh trúng huyền thiên thanh. Kha đông nhạc nắm đấm đánh vào liễu phi yên trên lồng ngực, liễu phi yên nghĩ không ra kha đông nhạc vậy mà không thu quyền, con mắt của nàng lập tức nổi gồ lên, kha đông nhạc luyện cách sơn đàng yêu, là liên sơn đều sẽ bị chấn vỡ. liễu phi yên lập tức hướng tiêu ngọc vẫn, kha đông nhạc nắm đấm xuyên qua liễu phi yên thân thể, tiếp tục chiều huyền thiên thanh đánh tới. huyền thiên thanh cười lạnh một tiếng, tay phải khắt ở kha đông nhạc trên nắm tay chỉ nghe liên tiếp tượng pháo đồng dạng duệ vang nổ tung tới, cái kia là Kha Đông Nhạc cánh tay gãy xương thanh âm, Kha Đông Nhạc phát ra tượng lão hổ thụ thương thông thường rú thảm, nhưng cái này cũng chưa tính, Huyền Thiên Thanh trưởng lực lần theo cánh tay của hắn tiếp tục ấn ở trên lồng ngực của hắn, bộ ngực của hắn lập tức lom xuống dưới nửa tấc, xương ngực cũng nứt. trong ngay mắt này, Huyền Thiên Thanh nguy chân tại trên đầu tường một điểm, người đã lướt đi năm trượng có hơn. cùng lúc đó, ở phía sau hắn, một đạo ánh đao sáng, nghiêm long kinh hùng đau, đao quang chém vào vây trên tường, cao hai trượng tường vây lập tức bị cắt mở, mà đao khí tràn ra khắp nơi lái đi, lại rung sụp một đoạn lớn tường vây. Huyền Thiên Thanh người đã đi xa. Nghiêm Long hô hấp thô trọng, hắn dừng lại, không tiếp tục truy, bởi vì hắn trông thấy Huyền Thiên Thanh thân pháp, biết lấy mình bây giờ cái trạng thái này, là tuyệt đối đuổi không kịp. Mới một đao vậy mà thất bại, cái này khiến Nghiêm Long ý thức được mình cùng Huyền Thiên Thanh ở giữa còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Lại nhìn Kha Đông Nhạc thời điểm, đã chỉ còn nữa sức lực. Nghiêm Long không có đi quản Kha Đông Nhạc. Hắn quay người chiều trong nội viện đi đến. Vút không vang lên tiếng gió, Nghiêm Long xem xét, là đông sưởng mặt khác 3 tên tông tượng cấp võ giả chạy tới trợ quyện. Bên trong một cái trong tay người mang theo Trịnh Đức, Trịnh Đức còn sống. Nghiêm Long hỏi Huyến ma cung những người khác đâu? Trong xương phòng hai cái, đều chết tử. Người còn lại, bắt được hai cái, hắn hắn toàn bộ chết. Nghiêm Long liếc trịnh đức một chút, hỏi, hắn vì cái gì không có chết? Một tên đông sưởng sát thủ cười nói, hắn tự sát lúc có chút chần trở, bị ta chặn lại tới. Nghiêm Long trong lòng thầm than, xem ra huyến ma cung cũng không phải bến chắc như thép. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 277, Hoàng đế ý tứ. Chương 277, Hoàng đế ý tứ. Sáng sớm mặt trời mọc, Trình Thị tổ chạy đụng dần tại một mảnh thần huy bên trong, rót vào gạch xanh trên mặt đất máu ngưng tụ thành dạng màu nâu ban nứt động, cùng trên mái ngói ánh sáng huy hoàng hình thành sự trên lệch rõ ràng. Trình Thị tổ chạy cũng không tính lớn, chạy đến số lớn đông xưởng phiên tử không có tốn bao nhiêu thời gian liền đem bên trong lục soát cái út sấp, cũng đem tất cả vật chứng cùng nhân chứng toàn bộ tập trung lại mang trở lại kinh thành đông xưởng chiếu ngủ. Trận chiến này bắt sống Huyễn Ma Cung vây cánh tổng cộng có ba tên, trong đó trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là Chính Đức, không chỉ có bởi vì hắn tại Huyễn Ma Cung trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, càng bởi vì hắn tại trong triều đình còn đảm nhiệm lễ bộ tinh thiện thanh lại Ti Lang Chung chức vụ. Trịnh Đức ở quan trường bên trong mạnh bị gạo, bạo vi tiền, bốn phía luồn túi, có khổng lồ giao thiệp mạng lưới quan hệ. Lần này hắn xa lưới, lấy Đông Xưởng do hỏi ti truy bắt cha tấn lúc quen liên lụy phong cách, chỉ sợ sẽ gây nên một trận quan trường động đất. Đánh vào Trịnh thị tổ trạch Đông Xưởng 14 người sát thủ trong, gãy Liêu Phi Yên, tám tay vượn bay chỉnh tần cái này hai tên tông tượng cấp võ giả, có khác hai tên tiên tiên cảnh cao giai đại viên mãn sát thủ cũng chết oan chết uổng. Thân kỳ là, bị Huyền Tiên thanh trọng thương kha đông nhạc thế mà không có chết, tại trải qua chỉ thương cùng ngắn ngủi điều tức về sau, tại sáng sớm liền tỉnh lại, mà lại thần trí thánh tỉnh có thể chỉ huy đông xưởng đám người tiến hành đến tiếp sau lùng bắt lấy chứng công việc. sau đó đổi tới trịnh thị tổ trạch cốc đại dụng làm chuyện thứ nhất liền là đem viên tùy vân thi thể khấm liệu. nhìn cốc đại dụng mừng rỡ như liên thần sắc, phản phất viên tùy vân thi thể liền là một kiện trí bảo giống như. mà sau đó sự thật chứng minh viên tùy vân thi thể đúng là một khối bảo, chỉ ít đối với đông xưởng tới nói đúng. bởi vì viên tùy vân qua có tiếng. đầu tiên là tại vĩnh bình phủ giết lăng tiêu kiếm các chấn các kiếm khách lăng mặt phòng, tổn thương nghiêm long. về sau lại ở kinh thành ám sát dụ vương chi tử chu linh vận, chu linh thứ khách chi thịnh tên một lần để trong kinh thành hoàng tộc quý tộc người người cảm thấy bất an. Hắn tồn tại, đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thật thì tương đương với toàn bộ huyết ma cung tồn tại. Trình thị tổ chạy một trận chiến, mặc dù chạy huyết ma cung thủy tổ Huyền Thiên Thanh, nhưng chỉ cần giết còn mặc kulu linh chiến giáp viên tùy vân, chính là kỳ công một kiện. Huống chi Huyền Thiên Thanh có thể thành công hay không đào thoát, còn chưa nhất định đâu. Bởi vì cốc đại dụng nhìn thấy nghiêm long, tại hỏi rõ ràng tình huống lúc đó về sau, đối nghiêm long dặn đi dặn lại một câu liền là, mời nghiêm phó đường chủ cần phải đối với lần này tiêu sát hành động chiến quả giữ bí mật, nhất là Huyền Thiên Thanh chạy thoát chuyện này, tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra. Bởi vì hiện tại Huyền Ma cung thủ phạm Như Cũ tại trốn, không nên trắng trợn lộ ra. Nghe ngữ khí của hắn, dường như sợ có càng nhiều người biết Huyền Thiên Thanh chạy mất giống như. Nghiêm Long trầm mặc. Quốc đại dụng gặp Nghiêm Long mặt lộ vẻ khó khăn, vội vàng thêm một câu nói, mời Nghiêm phó đường chủ yên tâm, ngươi chiến công, ta nhất định sẽ hướng đốc công đảm báo, phong thưởng nhất định sẽ không thiếu. Mà lại lấy Nghiêm phó đường chủ một đao chém giết viên tùy Vân Tuyệt Thế thần công, ta tin tưởng đốc công nhất định đối ngươi nhìn với con mắt khác. Nghiêm Long cười nhạt một cái nói, như thế làm phiền Quốc đại nhân. Mời Quốc đại nhân yên tâm, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái lắm miệng người. Cốc Đại Dụng ha ha cười nói, nghiêm phó đường chủ một điểm liền thông, là một cái người hiểu chuyện. Đốc công thượng thức nhất người như ngươi mới. Nghiêm Long nhìn Cốc Đại Dụng một chút, cười nói, dễ nói, dễ nói. Trở lại kinh thành một ngày sau đó, Ngụy Trung Hiền lấy Đông Sưởng đô đốc thân phận, chuyên môn thượng chỉnh một cái sổ gấp cho Thiên Khải Hoàng Đế công bố Đông Sưởng đã bằng sức một mình đem huyễn ma cung triệt để diệt trừ, đồng thời thượng chỉnh tất cả vật chứng nhân chứng, trong đó trọng yếu nhất đương nhiên liền là viên tùy vân thi thể còn có ba tên huyễn ma cung tù binh. Sổ gấp trong đầy đủ phát triển Ngụy Hán công lấy nhỏ gặp lớn tại chỗ rất nhỏ gặp vũ trụ bản sự, hắn đem một kiện bình thường truy bắt hành động phụ lên thành trong vắt càn khôn khoáng thế kỳ công. Bất quá, dạng này tấu kỳ thật cũng rất bình thường, bởi vì lấy ngụy hắn công tính nết, một khi có một chút công tích, không thổi thượng thiên mới là không bình thường. Nhưng quỹ dị chính là, Đông Sưởng thế mà tại kết án Trần tình trong ngoài công bố, Huyễn Ma cung ẩn thế nhiều năm đại ma đầu Huyền thiên Thanh cũng tại Đông Sưởng sau đó đuổi bắt xa suốt lưới, bị Đông Sưởng phiên tử vây công giết chết. Làm chứng minh chuyện này, Đông Sưởng thậm chí trình lên Huyền Tiên Thanh đầu người, theo cùng trong người chỗ sừng, cái kia cái đầu người râu tóc tái nhợt, tiên phong đạo cốt, đột nhiên nhìn phía dưới, còn tưởng rằng là đắc đạo người đâu gấp hoàng đế chỗ gấp, lo hoàng đế chỗ lo. đây chính là ngụy đốc công vì cái gì tuổi đã cao, còn có thể hồng tấu nửa bầu trời Zeninju. Thiên Khải đại hỉ, tại tất cả mọi người trước mặt quả thực hảo hảo mà ngợi khen ngụy đốc công một phen. một ngày, tại càn thanh cung bên trong, Thiên Khải hỏi lại lên ngụy Trung Hiền phá án lúc cụ thể tình hình, ngụy đốc công tại thật to tuyên dương một phen đông sưởng công tích vĩ đại về sau, vẫn không quên tăng thêm một câu, trước tả phó đâu ngự sử nghiêm tuyết ngạn chi tử nghiêm Long cũng tại lần này lúng bắt trong suất lực rất nhiều. Thiên Khải kinh ngạc nói, nghiêm tuyết nạn còn có dòng roi sống trên đời. Ngụy Trung Hiền cười nói, đúng thế, hắn có một tử, tên nghiêm Long. Tại Thiên Khải ba năm lưu vong trên đường gặp trong lúc đâm, được người cứu, may mắn được bất tử, trước mắt tại trường không bang sơn hải đường nhâm phó đường chủ. Thiên Khải gật đầu tán thưởng nói, Nghiêm Thiết Ngạn mặc dù mấy lần ngỗ nghịch thành ý, nhưng cũng vẫn có thể xem là một tên cương nghị chính trực chi sĩ, hiện tại con của hắn có thể vì triều đình hiệu lực ngược lại là một chuyện tốt. Ngụy Trung hiền nói, Nghiêm Thiết Ngạn tại thế thời điểm, tự khoe là Đông Lâm Thanh Lưu chi sĩ, luận điệu trong đa số quần bội không bị chói buộc chi ngôn, hiện tại mặc dù bỏ mình, nhưng hắn học thuyết giáo nghĩa vẫn lưu truyền rộng rãi, mà hắn tao ngộ Từ Hoan, cũng bị hắn vệ hám hại đến chết thuyết pháp càng là chuyển đi thần hồ kỳ thần, khiến cho trong triều rất nhiều người đồng tình, loại này vọng nghị dư luận hướng gió đối với hoàng thượng, đối với triều đình tập tục đều cực kỳ bất lợi. Nói đến đây, Ngụy Trung Hiền dừng lại, ánh mắt ngắm ngắm Thiên Khải, không nói gì thêm. Thiên Khải ánh mắt chớp động mà nói, người nói tiếp. "Rõ." Ngụy Trung Hiền kính cẩn nghe theo mà nói, nếu như hoàng thượng có thể hạ một đạo thánh chỉ, lấy ngợi khen Nghiêm Long lần này công lao làm tên, cũng để đông sượng chúng ta đem Nghiêm Long nạp cho mình dụng, nhất định có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người." Thiên Khải trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng, chấm chưa từng có minh xác nói qua không thể để cho nghiêm tuyết ngạn dòng dõi tại triều đình làm quan chỉ chẳng qua nếu như để hắn dòng dõi làm quan lại tốt tượng lộ ra trước đó đều là chấm làm sai giống như ngụy trung hiền vội vàng nghiêm mặt nói hoàng thượng thừa thiên vận trưởng càn khôn há hội lưu thác kỳ thật vô luận ngàn sai và sai đều là nghiêm tuyết ngạn sai để nghiêm long làm quan chỉ bất quá vì biểu hiện hoàng thượng ngại khoan hồng độ lượng mà thôi thiên khải nói ừ cũng được vậy ngươi liền đem chuyện này giao cho nội các đi để bọn hắn nghĩ một nghĩ đi sau đó lại cầm cái phương án trình lên ngụy trung hiền nghe xong có chút trống vắng hắn cẩn thận mà hỏi thăm hoàng thượng Việc này cũng không phải gì đó quân quốc đại sự, còn muốn phát đến nội các đi để các thần nhóm thương nghị sao? Thiên Khải có phần có thâm ý xem Ngụy Trung Hiền một cái nói, đương nhiên, các thần bên trong có hơn phân nửa đều là Đông Lâm Thanh Lưu chi sĩ, từ bọn hắn đến thương nghị là có tên hay không phân công nghiêm lòng, cũng như thế nào phân công nghiêm lòng sự tình, không gì thích hợp hơn. Ngụy Trung Hiền sau khi nghe xong, không khỏi lưng một trận phát lệnh, trong lòng thầm mắng mình, ai ra, là mình tất sẽ à, hoàng thượng muốn là thanh danh, muốn là thể diện, nếu như không đem chuyện này phát đến nội các đi khoe khoang một chút, sao có thể lộ ra hắn anh minh thần võ, khoan dung độ lượng rộng lượng, bất kể hiểm khích lúc trước đâu. Làm sao mình lập tức đầu óc phát nhiệt, đem việc này cấp quên. Hán vội vàng cười lệnh phụ hòa nói, "Là, là, là, hoàng thượng anh minh." Lão nô lập tức đầu nào tròn váng, làm cho cái này gốc dạ cấp quên mất. Hoàng thượng ngài nhân hậu chi phong, đúng là hẳn là để đám kia các thần nhóm xem thật kỹ một chút. Ở bên trong trong các, Diệp Hướng Cao là thủ phụ, Hàn Phu là thứ phụ, Dị Tung ngạn xếp thứ ba, đều là Đảng Đông Lâm Thanh Lưu chi sĩ, Thiên Khải nói tới Đông Lâm Thanh Lưu ở bên trong trong các chiếm hơn phân nửa, tuyệt đối là chính xác. Thiên Khải hiện tại muốn dùng lên Nghiêm Long đảm nhiệm trong triều cái nào đó chức quan, dụng ý cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là Các ngươi đảng Đông Lâm Nhân đều cho chấm xem trọng, chấm hiện tại ngay cả mắng qua ta nghiêm tuyết ngạn nhi tử đều triệu hồi tới làm quan, chứng minh chấm không phải một cái khí lượng chợt hẹp người đi, các ngươi cũng rất ngừng ngừng đi, không muốn luôn bên trên một chút quên chấm thân hiển thần xa tiểu nhân tấu trương. Đây là thiên khải ý tứ. Ngụy Trung Hiền trong lòng suy nghĩ lại là một chuyện khác. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 278, Đông sưởng mục đích. Chương 278, Đông sưởng mục đích. Ngụy Trung Hiền mỗi ngày khải tâm tình cũng tệ, lại tiến nhanh tới nói, hoàng thượng, lão nô còn có một chuyện tấu. Thiên Khải vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi nói đi. Ngụy Trung Hiền nói hiện nay cẩm y lìa vệ tại lưu tiểu thống ngự phía dưới người nhiều hơn việc lòng người ngày càng tàn mạn hắn thuộc hạ người cũng không thể thật tâm mặc cho sự tình lười biếng thư giãn không có chút nào hoàng gia thân quân chi linh nghi lao nô đề nghị về sau vẫn là khôi phục chế độ cũ cho thỏa đáng khôi phục chế độ cũ thiên khải lông mày dương lên nói ngụy trung hiền nghe thiên khải ngữ khí tựa hồ là một bộ sao cũng được ý tứ liền ngay cả bận biệu dén sắc khi còn nóng mà nói lao nô có ý tứ là một lần nữa đem cẩm y lìa vệ đặt vào đồng xuưởng giám sát phía dưới để lao nô đến thay hoàng thượng quản dạy bọn họ thiên khải ánh mắt nhàn nhạt quét một cái ngụy trung hiền cười nói. Việc này không đội, về sau bàn lại mới chấm lấy ngươi đi làm sự tình, ngươi trước hảo hảo làm vã đáng rồi nói sau. Trung Hiền, chấm có này mệnh, ngươi lui xuống trước đi đi. Ngụy Trung Hiền sau khi nghe xong, trong lòng run lên, nghĩ thầm, hôm nay thật sự là mọi việc không thuận à, Hoàng thượng cái này trong đầu đến cùng có mấy cái ý tứ a cũng được, không đội, trước ổn vừa vững lại nói. Hán nội vàng bi xuống dập đầu, lĩnh chỉ tạ ơn, rời khỏi càn thành cung. Sau đó mấy ngày, Đông Sưởng đề kỵ tứ xuất, trong kinh thành bốn phía lùng bắt huyên ma cung dư đảng. Tại Đông Sưởng trong tay nắm giữ lấy Trịnh Đức đầu này trọng đại manh mối, lấy Trịnh Đức mạng lưới quan hệ làm điểm xuất phát, thuận dây leo dẫn ra dừa, phàm là bình thường cùng Trịnh Đức đi được gần người, hết thể trước bắt lại nói: người ở kinh thành, phàm là còn có chút thường thức nhân nếu biết, đông sưởng chiếu ngục so cẩm y lìa vệ chiếu ngục còn kinh khủng, chỉ muốn đi vào, không lưu lại một lớp ra, là khỏi phải nghĩ ra được. Ngụy Hán công vâng chịu hắn nhất quán thà rằng sai xử lý, tuyệt đối không thể không làm ưu lương truyền thống, nghiêm lệnh đông sưởng nhanh bước, Phạm bắt người ở, đều là đánh trước tái thẩm, thẩm xong lại đánh, cho đến thẩm ra một cái đông sưởng kết quả mong muốn. Hết lần này tới lần khác Trịnh Đức lại là một cái cực thiện luồn cuối người, mạng lưới quan hệ rộng có thể nói là làm người ta nhìn mà than thở. Đám đầu tiên bị bắt lại nhân liền có một đoàn. Đông xưởng đối đám người này dùng một lát hình, phần lớn người vì cầu mạng sống, liền đem mình tam cô lục bà bảy biểu thúc chín đại cậu đều khai ra. Lại thêm cái gì đồng hương đồng niên, sư đồ môn sinh tình nghĩa quan hệ, thế là người càng bắt càng nhiều, sập hàng càng trải càng lớn. Đi qua Đông xưởng đêm ngày vất vả cần cù lao động, cuối cùng đạt được một cái thẩm kết hình. Phần này thẩm kết chặt chong liệt ra một chuỗi dài danh sách, trong đó được xác nhận vì huyện ma cung dư đảng quan viên, thủ phạm chính kế 12 tên, trong đó bị phán định vì mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng lại lấy của cải giúp đỡ Miến Ma cung như phản hành vi quan viên, tổng phạm, kế 18 tên, còn lại tương quan thiệp án nhân chờ kế 45 tên. Thủ phạm chính kết án vì chạm lập quyết, tổng phạm phán vì chạm giám đợi, cái khác tất cả phạm nhân thì lại lấy tội phạm chính trị hình thức giam giữ tại đông sưởng chiếu ngục bên trong. Những này bị bắt người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn hắn toàn bộ đều là không có phụ thuộc kiêm đảng quan viên. Trong đó không thiếu lục bộ thị lang chức quan. Loạn, loạn, toàn loạn. Đông sưởng cái này một làm, khiến cho kinh thành các bộ quan viên đều lơng lớp lo sợ, người người cảm thấy bất an ngay cả gặp mặt lúc lẫn nhau từ chào hỏi đều thành hôm nay người trong phủ bị bắt không. Nội các thủ phụ Diệp Hướng cao giận dữ, liên cùng nội các bên trong Hàn phù, dì Tông Ngạn liên danh tham gia đồng sưởng một bản, nội các bên trong đông các đại học sĩ Tôn Thừa Tông bởi vì tại quan ngoại đốc chiến, cho nên cũng không có tham dự vào lần này vạch tội trong, mà nội các bên trong cái khác hai tên thành viên đều là phụ thuộc Ngụy Trung Hiền yêm đảng các thần, cự tuyệt liên danh. Sự tình náo đến Thiên Khải Hoàng đế nơi đó, Thiên Khải khả năng cũng cảm thấy Ngụy Hán công phiên náo có chút quá phận, liền đem Ngụy Trung Hiển kêu đến khiển trách trách một trận. Cái gọi là lùng bắt hành động mới không có tiếp tục khuyết đại. Theo lý thuyết sự tình đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm, Diệp Hướng Cao lại không hài lòng hoàng đế dạng này thiên vị đông sưởng làm sằng làm bậy, tại kim điện bên trên dựa vào lý lẽ biện luận, yêu cầu hình bộ, đô sát viện, đại lý tự tam ti hội thẩm, một lần nữa thẩm vấn sở hữu bị đông sưởng bắt quan viên. Diệp Hướng Cao mục đích rất rõ ràng, liền là nghĩ lật lại bản án, liền là muốn nói cho Ngụy Trung Hiền, đại minh còn không có nát đến có thể tùy ý người một tay che trời địa bộ. Trong vòng các bài danh ba vị trước ba vị đại học sĩ liên danh yêu cầu phúc thẩm tư thế, chiến trận cùng khí thế có thể nói mạnh đến tận cùng, ngay cả Ngụy Trung Hiền đều có chút sợ hãi, muốn lập bộ. Không ngờ tiên khai lại không đồng ý hắn trực tiếp bác bỏ diệp hướng cao đề nghị chỉ là hạ chỉ đề nghị trung hiền tiếp tục sách linh đông sưởng tại nội bộ phúc thẩm án này cũng thêm một câu thận thẩm chi vô huống vô tung diệp hướng cao hai tháng một tiếng làm điện chào từ giá thủ phụ đại học sĩ chức vụ thiên khải lại không cho phép đồng thời nhẹ lời giữ lại một phen trước điện đỏ sức lấy song vương các lui nhường một bước kết thúc Nguyễn trung hiền vốn là muốn mượn nguyễn ma cùng một án trọng đả kích nặng một cái đảng đông lâm trong chiều thế lực nhưng một phen đọ sức xuống tới hắn mới phát giác mình căn cơ còn chưa đủ dày thế là hắn lùi lại mà cầu việc khác trả đi một nửa quan viên đem vốn có phán quyết cải thành nguyễn ma cung dư đảng thủ phạm chính kế 6 tên giúp đỡ Huyễn Ma Cung liêu phản hành vi quan viên, tòng phạm kế 9 tên còn lại tương quan thiệp án nhân viên kế 25 tên thủ phạm chính định tội trạm lập quyết tòng phạm phán vì trạm giám đợi cái khác tất cả phạm nhân toàn bộ lấy tội phạm chính trị hình thức còn áp tại Đông Sưởng chiếu ngục bên trong cuối cùng Hoàng đế hạ chỉ khâm định việc này cái này giấy phán quyết liền thành phán quyết cuối cùng Diệp Hướng Cao cũng vô lực hồi thiên ba ngày sau đó kinh thành chợ phía tây Đông Sưởng đem Huyễn Ma Cung án bên trong phán xử trạm hình phạm nhân toàn bộ áp giải đến đây bêu đầu thị chúng ngày đó xem trạm nhân rất nhiều đem pháp trường vây bên trong ba tầng ngoài dầm dạp người bị giết hết thảy có 9 cái, cũng chính là Huyền Ma cung ba tên phạm nhân cùng bị phán chạm lập quyết 6 tên quan viên. Nhưng hành hình về sau bị treo lên thủ cấp lại nhiều đến 47 cái, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tại Trịnh thị tổ trạch bên trong bị giết chết Huyền Ma cung thần điện đệ tử đầu người. Ở giữa một chi cao nhất trên cột cờ treo hai cái đầu lâu. Một cái là Viên Tu Vân, một cái khác thì là bị Đông Sưởng xưng là ma huyền cung đầu đảng tội ác, Huyền Tiên Thanh. Nhìn xem những này hoặc là máu tươi chảy đầm địa, hoặc là sám đen hư tối đầu người, vây xem đám người huyên náo âm thanh thời gian dần qua chìm xuống, tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm sản sinh một loại rung động sợ căm giận. Tại trên trúc trong đám người, đứng đấy một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Khi hắn nhìn thấy treo móc ở trên cột cờ đầu người thời điểm, trên khuôn mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra cực kỳ bi thống thần sắc, nhất là làm ánh mắt của hắn nhìn thấy viên tùy vân đầu lâu thời điểm, càng là bi thương tới cực điểm. Một lát nữa, hắn gạt ra đám người, vội vàng rời đi cái này pháp trường. Đến một cái không có người trong ngõ nhỏ, hắn mới dừng bước lại, bắt đầu túi người từng ngụm từng ngụm khạc ra máu, khạc ra máu về sau liền là nôn mửa. Đợi mấy thủy nước mật vàng đều nuốt tận, hắn mới nâng người lên, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh cùng lạnh gốc. Hắn lúc này liền như một cái bị trục xuất vương giả lại lần nữa lên ngôi giống như. Hắn liền là kinh lịch hoán dung thuật về sau huyền thiên thành. Chính thị tổ chạch một trận chiến bên trong, hắn bỏ xuống con của hắn còn có tất cả thuộc hạ trốn, nhìn như sợ chết, nhưng thật ra là không thể làm gì. Trước đó, hắn vì cứu viên tùy vân, từng cùng Lục Thiên Tầm liều chết một trận chiến, thú nội thương rất nặng, tại Nghiêm Long đem người đến công thời điểm, tổn thương đành phải sáu thành, đối mặt ba tên tông tượng cấp hảo thủ vây công, Kha Đông Nhạc càng là đến gần vô hạn cấp bậc tông sư võ giả, đã có vẻ hơi phi sức. Nhưng mà, những này còn không phải để hắn chạy trốn nguyên nhân làm hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn chạy trốn nguyên nhân là nghiêm long. nghiêm long giết chết viên tùy vân một đao kia, hắn nhìn thấy, có thể tại chỉ trong một chiêu giết chết mặc và ưu linh chiến giáp viên tùy vân trong thiên hạ có thể có mấy người. nhi tử đã chết, mình lại bản thân bị trọng thương, không trốn nữa, thù này về sau do ai đền báo? huyền thiên thanh nửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm, trông mong trời xanh phù hộ ta, thể đoạt thiên hạ, thể giết nghiêm long. hắn chỉnh chỉnh quần áo, lau khô kẹo môi vết máu, thản nhiên đi ra ngõ nhỏ, dung nhập trên đường, gái dòng người nôn nháo rộn ràng trong. chưa xong con tiếp. quy ba chương hai ngụy đốc công hữu mời. Chương 279, Ngụy đốc công hữu mời. Lam Nghiêm Long tử trương Nghi nơi đó biết được Đông Sưởng sợ tác sở vi về sau, chư thở dài bên ngoài, vẫn là thở dài. Đông Sưởng bộ dạng này lừa trên là dưới, đại hưng tù oan, chẳng lẽ liền không sợ hoàng đế biết không? Nghiêm Long hỏi trương Nghi nói. Trương Nghi nói, Đông Sưởng là hoàng đế trong vỏ đao đao, bọn hắn chuyện làm, giết chết người, đều chẳng qua là tại thay hoàng đế làm, thay hoàng đế giết ta. Trương Nghi dù sao lâu lịch quan trường, mà lại vẫn luôn tại cẩm y diệ vệ cái này tiếp cận nhất hoàng quyền hạch tâm cơ cấu, cho nên đối với một chút uy tắc ngầm vẫn là so Nghiêm Long giải thích thông được tấu một chút. Cái kia cẩm y diệ vệ đâu? Nghiêm Long hỏi: "Cẩm Y Liệp vệ cùng đông sưởng như là hoàng đế tay trái tay phải, hoàng đế phải dùng bọn hắn, thế là cắt cho tay trái tay phải một thanh đao, chôi này đao gọi quyền lực." Trương Nghi không chút nghĩ ngợi nói: "Nhưng hoàng đế lại sợ tay trái tay phải trái lại bóp chết mình, thế là lại cắt cho tay trái tay phải mặc lên một đầu xiềng xích, cái này hai đầu xiềng xích liền gọi tương hỗ đốn độc, là lấy từ thiên khải một khi đến nay, hắn vệ kiểm chế lẫn nhau, ai cũng ép không qua ai." Nghiêm Long sau khi nghe xong, cười nói: Kỷ, "Ba kỳ, Trương Nghi chưa ba kỳ, những lời này rất có kiến giải." Trương Nghi cười nói: "Mấy năm này tại Cẩm Y Liệp vệ ngốc lâu." gặp quỷ so gặp người còn nhiều biểu lộ cảm xúc ca như thế nói đến muốn khống chế hán vệ chỉ sợ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn nghiêm long thở dài trương nghi nói xác thực hoàng đế đối với hán vệ khống chế cực nghiêm có thể đảm nhiệm hán vệ đốc suất người tất nhiên đều là hoàng đế thân tín lấy lưu tiểu tới nói hắn xuất từ cẩm y liề vệ thế gia tổ hơn mấy đời đều đã từng làm cẩm y liề vệ đô chỉ huy sứ căn cơ cực dài giáo chủ ngài như nghĩ khống chế cẩm y liề vệ cần đến nhiều mặt duy trì mới được chỉ giáo cho nghiêm long hỏi trương nghi nói Cẩm Y Lệ Vệ xây dựng chế độ tại Thái Tổ lúc liền có, mấy trăm năm tích lũy xuống tới, cùng các bộ các nha ti quan hệ rắc rối phức tạp. Liên lấy triều đình trung tâm, nội các tới nói, cùng Cẩm Y Lệ Vệ liền có kéo không rõ không nói rõ quan hệ. Lưu Kiều cùng thủ phụ Diệp Hướng Cao, thứ phụ Hàn Phu Châu đến không tệ, nhưng cùng nội các cái khác hai vị em đảng các thần cũng có lui tới. Nếu như không phải có thông thiên thủ đoạn, không phải có các thần thế lực bảo bọc, Lưu Kiều cho dù đạt được hoàng thượng chiếu cố, chỉ sợ cũng không có thể tại đô chỉ huy sứ vị trí bên trên ngồi như thế ổn. Cho nên giáo chủ ngài muốn nhập Cẩm Y Lệ Vệ làm tùy quan, nội các cùng ngụy trung hiền một cửa ải kia đều là muốn qua. Trương Nghi tiếp tục nói, Nghiêm Long giống như có tâm sự, trầm mặc một hồi, hắn hỏi Trương Nghi nói, Bá Kỷ, ngươi nói ta lần này là không phải làm sai, giúp đỡ Đông Sưởng đả kích Viễn Ma Cung, lại hại nhiều như vậy người vô tội. Trương Nghi nói, Giáo chủ ngài lo ngại, coi như không có Viễn Ma Cung, không có Trịnh Đức lung tung dính liễu, Đông Sưởng cũng sẽ mượn lý do khác đến Hương Khởi trận này tù an. Giáo chủ ngài ứng nhiều nhìn về phía trước, chớ lo trước lo sau, lòng dạ đàn bà, không phải kết quả là ngược lại sẽ hại càng nhiều người. Nghiêm Long sau khi nghe xong, Dương Cho cười nói, có thể là gần nhất buồn bực đến hoảng, lại không lý do rất nhiều những này vô dụng vẻ u sầu. Bá kỳ, ngươi nói đúng, ta xác thực lo ngại. đà tạ chỉ giáo. Dứt lời, hắn triệu trương nghi chắp tay thi lễ. Trương nghi liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nghiêm long, nói: Giáo chủ, không cần thiết nói như vậy. Trương nghi vạn vạn không chịu đựng nổi cái này chỉ giáo hai chữ. Ngài là chủ công của chúng ta, chúng ta những này làm thuộc hạ, tự nhiên nên gánh vác khuyên can ngài trách nhiệm. Mà lại cũng là bởi vì giáo chủ ngài rất mực khiêm tốn, trương nghi mới dám dạng này khuyên can. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngồi xuống lần nữa, lại bàn luận lên trong triều sự tình khác. Trương nghi nói: Theo cảm ý lìa vệ trong cung người truyền về tin tức, bởi vì ngụy trung hiền tiến cử. Thiên Khải tựa hồ dự định dùng lên ngài, để ngài vào triều làm quan, đồng thời để các thần nhóm thương nghị việc này. Nghiêm Long nói, Ngụy Trung Hiển chịu tiến cử ta, khẳng định là có lôi kéo ý đồ của ta. Giáo chủ ngài võ công cao tuyệt mà lại thân kiêm huyền lực thiên phú, tại đại phá huyên ma cung lúc lập xuống kỳ công, thu thế lực khắp nơi lôi kéo cũng rất bình thường. Trương Nghi nói, liền ngay cả Lưu tiểu lúc nghe ngài có huyền lực thiên phú thời điểm, cũng phi thường chấn kinh. Nghiêm Long lại lắc đầu nói, chỉ sợ đây chỉ là nguyên nhân một trong, trừ cái đó ra, Thiên Khải khẳng định còn có cái khác cần nhắc. Không lại chỉ là hủy nhiệm cái chức quan cho ta, làm sao cần nâng lên nội cấp đi thảo luận cái này ta cũng không biết, trương nghi nói, nghiêm long lâm vào trầm tư, đến kinh thành cũng trải qua nửa tháng có bao nhiêu, nhưng tựa hồ tất cả mọi chuyện đều không có mặt mày, nghiêm long tâm tình khó tránh khỏi có chút buồn bực. về sau, hai người lại lại nói một ít chuyện, trương nghi không tiện ở lâu, liền rời đi trước. cùng ngày, ngụy trung hiển trong phủ người tới, mời nghiêm long qua ngụy phủ một lần. quân yên triều chính ngụy hán công cho mời, là có chút người trông mong tám đời đều trông mong không đến vận may à? chỉ là cái này hỏng, là kế hoạch lớn đại triển hỏng, hoặc là hồng môn biến hỏng, liền không được biết. nghiêm long không nói hai lời, cùng đi theo người liền triều ngụy trung hiển phụ thượng đi. Ngụy phủ trong kinh thành nhất khí phái, trừ hoàng cung. Nghe nói tòa này tòa nhà trước kia là một vị nào đó hoàng thân quốc thích, Ngụy đốc công coi trọng về sau, thích vô cùng, liền cùng người khác mua, nhưng người ta hết lần này tới lần khác không bán. Ngụy đốc công cũng không nóng nảy, chỉ là tìm một vụ án, chiêu mộ mấy đầu tội danh, đem người ta vòng vào đi. Thế là gia nhân kia bị quăng vào chiếu ngục, Ngụy đốc công thuận tiện chiếm tòa này tòa nhà, một phân tiền không tốn. Vượt qua cao cao cánh cửa, Ngưu Long đi vào cái này một tòa khoảng trừng năm tiến nhà cấp bốn. Ngưu Long cảm giác mình dường như đến hoàng gia nghỉ mát sơn trang giống như, đây mắt đều là kỳ hoa dị thảo. Họa tòa nhà điều lương, bên trong hết thảy nghề làm vườn bố trí cùng phong ốc kiến trúc, đồng đều bày biện ra một loại cung hoa đại khí phong cách. Nguyên chủ nhân chắc là một cái có phong cách người, đáng tiếc có phong cách quân tử vĩnh viễn cũng không sánh bằng có thủ đoạn lưu manh. Nghiêm Long nhìn thấy Ngụy Trung Hiền thời điểm, cảm giác liền như bị quân vương tiếp kiến giống như, phô trương rất lớn, thị vệ rất nhiều, bất quá Ngụy Trung Hiền thái độ rất thân thiết, phản phất Nghiêm Long là lão bằng hữu của hắn giống như. Nghiêm Long đối Ngụy Trung Hiền thái độ hoàn toàn như trước đây cung kính, nhưng ánh mắt của hắn còn là không thể tránh né mà hiện lên ra một loại nặng khí, loại thư sinh này tức nặng khí, Ngụy Trung Hiền gặp qua rất nhiều. Tại rất nhiều phản đối hắn triều thần trên thân đều có thể nhìn thấy. Khí chất như vậy xuất hiện tại Nghiêm Long trên thân, Ngụy Trung Hiền tuyệt không cảm thấy kỳ quái, ngược lại có chút cao hứng. Nếu như ngay cả một điểm nạo khí đều không có, cái kia còn có thể để Nghiêm Tuyết Ngạn nhi từ sao? Ngụy Trung Hiền lui tả hưu, mời mời Nghiêm Long ngồi xuống. Một bọn thị vệ lui ra ngoài, lúc này ở trong sảnh, trừ Ngụy Trung Hiền cùng Nghiêm Long bên ngoài, còn có ba người. Bên trong một cái là Bạch Tuyệt Chớ Nam Tâm. Hắc Tuyệt Kha Đông Nhạc đoán chừng còn tại dưỡng thương, cũng chưa từng xuất hiện tại Ngụy Trung Hiền bên cạnh. Thay thế hắn người là một người mặc vải xám trường sam, tướng mạo phổ thông phản phất nghèo túng tú tài một người như vậy người này tài liệu tương quan ngay cả hệ thống điều tra không được nhưng từ chân khí cảm ứng đi lên nói võ công của hắn tuyệt đối tại hắc tuyệt kha đông nhạc phía trên ngụy trung hiền thủ hạ người tài ba rất nhiều mà lại hắn lôi kéo người thủ đoạn cũng rất cao minh nhằm vào điểm này sau này mình phải có điều để phòng nghiêm long nghĩ thầm chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta điện thoại người sử dụng mời đến đọc quy ba chương hai muốn làm cẩm y liề vệ cẩm y liề vệ trương 280, muốn làm cẩm y lìa vệ cẩm y lìa vệ nghiêm long trước mắt đối ngụy trung hiền chỉ là lá mặt lá trái về sau đau qua tương hướng thời gian luôn luôn sẽ tới thực lực nếu như không đủ mạnh nhất định là đánh rắn không đến bị gian cán đối với cái này nghiêm long luôn luôn đều có phi thường thanh tỉnh nhận biết cái gì đạo nghĩa cái gì chân lý phóng tới thực lực trước mặt đều là cầu thí tại trong sảnh một người khác nghiêm long cũng không biết bất quá hệ thống lập tức cho bỏ vốn liệu thôi hiện lên tú binh bộ hữu thị lang trước binh bộ thượng thư liền nhã tôn cùng hứa hiền thuần dương hoàn tôn vân hạng cùng làng ngụy trung hiền nhanh bước hào ngũ yêu chuyên chủ giết chóc hệ thống tại tinh thần trong đối nghiêm long nói lúc này ngụy trung hiền cũng không có hướng nghiêm long giới thiệu ruộng ngươi cậy thân phận nghiêm long cũng giả bộ như không biết chỉ là hướng hắn gật đầu làm lễ ruộng ngươi cậy ra mặt trắng nõn mặt mày dài nhỏ thần sắc tiêu căng nhưng quẹt mắt treo lên nhìn qua liền có một ít âm kiệt chi khí nhất là ấn đường chỗ xanh đen lần hiện như là ác sát nghiêm long hướng hắn gật đầu làm lễ lúc hắn chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn ngụy trung hiền đối nghiêm long cười nói nghiêm thế chất đến kinh thành trong khoảng thời gian này trôi qua nhưng còn quen thuộc nghe nói ngươi đã từ khách sạn đem đến nơi ở mới đi đáng mừng nhưng giá a Nghiêm Long mỉm cười nói, "Đa tạ đốc công quan tâm, trong khoảng thời gian này trôi qua coi như thư thái như ý, chỉ bất quá ngẫu nhiên phạm chút nhớ nhà bệnh mà thôi." "Nhớ nhà bệnh?" Ngụy Trung Hiền nói, "Kinh thành chính là nhà của ngươi, trong nhà cũng còn có nhớ nhà bệnh." Nghiêm Long thở dài, "Lần này trở về xem xét, hiện tại kinh thành đã không phải ta thở nhỏ biết rõ kinh thành, mà lại phụ mẫu song thân đều đã không tại, chỗ ở cũ cũng đã biến làm người khác phụ đệ." Suy đi nghĩ lại, cảm thấy kinh thành cũng không phải là ta nơi ở lâu, liền muốn về Vĩnh Bình phủ. Ngụy Trung Hiển cười ha ha nói, "Nghiêm thế chất ngươi dạng này chí khí tinh thần sa sút, cũng không tượng các ngươi nghiêm thị một môn gia phong a." cần biết tức điều vẫn còn tồn tại thanh vân trí, huống chi nghiêm thế chất người mang võ công tuyệt thế, chính là đương thời hùng thiện, lại đang đại phá huyên ma cung chi trên trong, lập xuống đầu công, há có thể không có chí lớn? nghiêm long thầm nghĩ trong lòng, ừm, muốn nhập chính đề, trước nghe một chút lao hồ ly này nói cái gì lại tính toán sau. nghiêm long nói, nghiêm long tuy có đền đáp triều đình ý chí, nhưng cụ lại phương pháp, mà lại bởi vì tiên phụ sự tình, càng là, nói xong lời cuối cùng, nghiêm long chỉ là lắc đầu thở dài. ngụy trung hiền cười hỏi, nghiêm thế chất nhưng từng thi đậu qua cái gì công danh? Nghiêm Long nói: "Ta chưa đầy 13 tuổi liền nhập cẩm y liễu vệ chiếu ngục, năm nay cũng bất quá 16 tuổi mà thôi, còn đến không kịp thi đậu bất luận cái gì công danh." Ngụy Trung Hiền mày rậm nhíu một cái, làm khổ tư hình, một lát nữa mới lên tiếng: "Nếu là như vậy, liền tương đối khó xử lý, công danh thế nhưng là làm quan cơ bản nhất tấn thân chi tư a." Nghiêm Long vội vàng đứng dậy hướng Ngụy Trung Hiền không lời nói, tiểu nhân từ hiểu chuyện đến nay một mực trong giang hồ la lộn, đối triều đình sự tình biết rất ít, còn xin đốc công vì tiểu nhân chỉ một con đường sáng. Ngụy Trung Hiền cười mời Nghiêm Long ngồi xuống lần nữa, sau đó nói: "Thế chấp đừng đợi, bên ta mới chỉ là nói cho ngươi cười mà thôi." cũng được, ta cũng không gạt ngươi. kỳ thật tại đề nghị của ta phía dưới, hoàng thượng đã hạ chỉ để nội các nghị một nghị ngươi nhập sĩ chi đồ. nghiêm long lộ ra một bộ lộ xuất vọng ngoại thần sắc, không người nói, tiểu nhân cảm ơn đốc cùng đề cử tiến tri đại ân. ngươi trước đừng cảm ơn ta, hoàng thượng đối với chuyện của ngươi có chút chú ý, chỉ bất quá có thể hay không chân chính nhập sĩ làm quan, thì phải nhìn nội các các vị các thần ý kiến. ngụy trung hiền nói, nghiêm long trầm mặc không nói, bộ dáng lộ ra có chút thất vọng. ngụy trung hiền ngắm nghiêm long một chút, cười nói, nghiêm thế chất, nếu quả như thật có thể nhập sĩ làm quan, không biết ngươi nghĩ chỗ nào làm quan đâu? Nghiêm Long không chút nghĩ ngợi nói, "Cẩm Y Liễu Vệ." Ngụy Trung Hiền nguyên bản hiếp con mắt phút chốc mở ra, hỏi, "A, vì sao?" Nghiêm Long nói, hồi tưởng lại cùng phụ mẫu cùng một chỗ ở tại Cẩm Y Liễu Vệ chiếu ngục bên trong thời gian, trong lòng liền tràn ngập quyết đủ. Từ đó trở đi, ta liền thề, một ngày kia, ta nhất định làm muốn về tới đó, chẳng qua là lấy một loại khác thân phận mà thôi. Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối khát vọng quyền lực, hắn tin tưởng Ngụy Trung Hiền khẳng định có thể phát giác được. Đối với Nghiêm Long lựa chọn, Ngụy Trung Hiền hiển nhiên cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì Cẩm Y Liễu Vệ tuy quan mặc dù hiền hách, nhưng cũng bị người ghét hận mà lại lấy Nghiêm Long trước Đảng Đông Lâm thủ lĩnh hậu duệ thân phận, lựa chọn trong kinh thành lục bộ 13 ti chức quan hiển nhiên càng thêm chính thống, càng thêm thích hợp. Bất quá, Nghiêm Long cái lựa chọn này cũng rất đối ngụy trung hiền khẩu vị. Ngụy đốc công cả đời này là dựa vào hứa người, chỉ người, giết người lập nghiệp, đồng thời dự định đem chuyện này nghiệp tiếp tục phát dương quan đại. Hắn hiện tại đã đem một tên thái giám có thể làm đến sự tình làm đến cực hạn, muốn bảo trụ cái này quân bị, chỉ có tiếp tục mà nắm giữ triều cường, giám thị Bắc Quang, diệt trừ gì đã, mà những này chuyện xấu xa đều cần một chút đặc thủ nhân mới đến giúp hắn hoàn thành mà nghiêm long không thể nghi ngờ thuộc về người tài giỏi như thế bên trong người nổi bật ngụy đốc công vẫn luôn có một đôi khai quật nhân tài tuyệt nhãn mà lại chỉ là muốn vì hắn bán mạng nhân mới hắn nhất định đại lực để bạn đây cũng là ngụy trung hiền thế lực một mực hiện lên dãy số nhân tăng trưởng nguyên nhân cho nên ngụy trung hiền cuối cùng đối nghiêm long nói một câu nghiêm thế chất ngươi tâm nguyện bản đốc chủ tự sẽ nghĩ cách vì ngươi là thành hy vọng nghiêm thế chất thoại người này không nên quên bản đốc chủ mới tốt nghiêm long bái tạ nói nghiêm long nguyện vì triều đình quốc cung tận tụy chết thì mới dừng tung máu chảy đầu rơi cũng không hối hận lại sao dám quên đi câu nói này nói hay lắm vì triều đình mà thôi về phần có phải hay không vì ngươi ngụy đốc công liền không nói được cả trang nói chuyện như là một trận giao dịch đồng dạng nghiêm long bang ngụy trung hiền phá huyễn ma cung đồng thời hoặc sáng hoặc tối hướng hắn biểu trung tâm ngụy trung hiền thì vận dụng tỷ lệ giám chấp bút thái giám phê hồng quyền lực đến vì nghiêm long như một cái cẩm ý lý vệ ti quan chức vị tất cả mọi người cao hứng tất cả đều vui vẻ từ ngụy phủ sau khi ra ngoài đã là hoàng hôn nghiêm long một thân một mình đi tại hồi phủ trên đường hắn khi đi tới thừa chính là ngụy phủ người tới xe ngựa thời điểm ra đi ngụy người trong phủ từng đưa ra muốn lái xe tiến hắn trở về hắn từ chối nhã nhặn bởi vì hắn còn muốn đơn độc đi một chỗ nhìn một chút, nơi này là hắn cùng Lưu tiểu ước định điểm liên lạc. ở kinh thành từng cái phường khu náo nhiệt đường đi, yên lặng trong ngõ hẻm cuốn vài vòng, xác định không có người theo dõi về sau. Nghiêm Long tiềm hành đến Xuân Tới quán trà, lấy võ công của hắn cùng Thiên Hạ vô song sức quan sát, muốn theo dõi hắn người, trong Thiên Hạ chỉ sợ tìm không thấy một cái. trong quán trà mãi mãi cũng kín người hết chỗ, không quá nghiêm khắc rồng cũng không lo lắng, bởi vì hắn là không cần đặt trước trà vị. Hà Tử quán trà phía sau một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ, trực tiếp liền nhảy lên lầu ba một gian phòng trà. phòng trà cửa sổ mở ra, Ngưu Long xuyên cửa sổ mà vào. Trong phòng đã ngồi hai người, một cái là Lưu Kiểu, một cái là Khương Duy. Nghiêm Long mỉm cười hướng Lưu Kiểu hành lễ nói, ti chức tham kiến Lưu đại nhân." Tiếp lấy lại hướng Khương Duy nói, "Gặp qua Khương đại nhân." Khương Duy gật đầu làm lễ. Lưu Kiểu thì là cười lạnh nói, "Nghiêm công tử còn nhớ rõ mình là người của Cẩm Y vệ, thật đúng là khó được a." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, ném ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Q3 chương 281, người lửa ta gạn. Chương 281, người lửa ta gạn. Nghiêm Long nói Lưu đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Kiều nói, ngươi gần nhất tại Đông sưởng đi lại đến như thế nhiều lần mật, ngươi không biết chuyện còn tưởng rằng Nghiêm công tử đã gia nhập Đông sưởng đâu. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta cầm ý dề vệ phân rõ giới hạn sao? Nghiêm Long cung kính nói, đốc suất ngài đây là hiểu lầm ta. Ta cùng Huyễn Ma cung ở giữa thù hận, đốc suất cũng là biết đến. Huyễn Ma cung manh mối xuất hiện đến đột nhiên như thế, thời gian cấp bách, cơ hội chớp mắt là qua, ta là bất đắc dĩ mới cùng Đông sưởng liên tay. Lần hành động này, thuần túy chỉ vì hướng Viên Tụ Vân báo thủ, không có ý khác. Lưu Kiều nói, vậy ngươi lần này đến Ngụy Trung Hiển phụ thượng, lại là vì chuyện gì? Nghiêm Long nói, lấy Ngụy Trung Hiền trong triều địa vị tri tôn, hắn trong phủ quản gia tự mình qua phủ đến mời ta, ta ha có thể không đi. Nhìn thấy hắn lúc, mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, liền là nghĩ lôi kéo ta. Hắn hứa hẹn cho ta phong quan, cũng nói Hoàng thượng đã hạ chỉ để nội các nghị đến đây sự tình. Nghiêm Long nói lời nói này, một câu hoang ngôn đều không có, bởi vì những tin tức này Cẩm Y Lệ vệ khẳng định là đã biết đến. Lưu Kiều mặt lạnh như băng, tiếp tục ép hỏi, Ngụy Trung Hiền hứa hẹn cho ngươi phong quan lúc, ngươi là như thế nào trả lời? Nghiêm Long không có một chút do dự, lập tức trả lời nói, ta từ chối nhã nhặn. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm. Kỳ thật trong lòng của hắn đã kế tiếp quyết định, cái liên quan tới Lưu Kiều vận mệnh quyết định. Nghe được Nghiêm Long câu nói này, Lưu Kiều đột nhiên cười, hắn cười thời điểm, trên mặt nguyên bản cứng ngắc băng lãnh biểu lộ mới dần dần hòa hoãn xuống tới. Hắn cho Nghiêm Long rót một ly trà, sau đó chỉ chỉ phía trước bàn một cái băng, nói: "Ngươi ngồi xuống đi, uống chút trà, cái này Vũ Hoa trà rất là không tệ, là ta đặc địa gọi trưởng quý từ Nam trực tiếp phụ thuộc mang tới." Nước trà có một cố mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, mà lại trong trà cũng không có độc. Nhưng Nghiêm Long chỉ là nhẹ toát lưỡi ngụm, liền đặt chén trà xuống. Hắn hỏi Lưu Kiều nói: "Đốc xuất Ta đã có hơn một năm chưa từng thấy qua phụ mẫu, ngài phải chăng có thể để cho ta gặp bọn hắn một chút? Lưu Kiều cười nói, tưởng nghiệm phụ mẫu là nhân chi thường tình, bất quá ngươi cần xong xuôi một việc về sau, ta mới có thể để các ngươi gặp nhau. Chuyện gì? Giết trường không băng băng chủ Nam Cung Tuyệt. Lưu Kiều nói, nghiêm long sau khi nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một tia trước mắt là qua hàn ý, hắn bình tĩnh nói, Nam Cung Tuyệt hành tung đều chưa tra ra, đốc xuất lại bỗng nhiên muốn ta ám sát Nam Cung Tuyệt, đây là đang cho nên ý làm khó ta sao? Lưu Kiều lắc đầu nói, cũng không phải, theo đáng tin tuyển báo. Nam cung Tuyệt không lâu sau đó liền sẽ đến kinh thành, bằng ngươi tại trường không bang địa vị cùng ở kinh thành lực ảnh hưởng, hắn khẳng định sẽ triệu kiến ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem hắn dụ nhập chúng ta cầm ý liễu vệ vòng vây là được, còn sót lại sự tình từ những người khác đến xử lý. Nghiêm Long suy tư một hồi, hỏi, nếu như Nam cung Tuyệt không triệu kiến ta đây? Lưu Kiều nâng trung trà lên bắt đầu uống trà, một lát nữa mới nói, vậy ngươi gặp phụ mẫu yêu cầu cũng đừng muốn nhắc lại. Nghiêm Long than nhẹ một tiếng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cầu đốc xuất tại trong lúc này, không nên làm khó cha mẹ của ta. Ta thể, chỉ cần Nam cung Tuyệt đến kinh thành, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Lưu Kiều gật đầu, không nói gì thêm. Nghiêm Long biết mình cũng lạn nên cáo từ thời điểm, hắn chiều Lưu Kiều chắp tay thi lễ, lại chiều Khương Duy gật gật đầu, liền xuyên cửa sổ mà ra, trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Nghiêm Long sau khi đi, Lưu Kiều hỏi Khương Duy nói, ngươi cảm thấy hắn còn giá trị cho chúng ta tiến như sao? Khương Duy đứng dậy, chắp tay nói, không biết đốc suất muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Lưu Kiều ngẩng đầu nhìn Khương Duy, dùng hiếu kỳ ngựa khí cười hỏi, "A, ta nghi trước nghe một chút lời nói dối." Khương Duy nói, lời nói dối liền là, thuộc hạ không biết, không dám nói bừa. Lưu Kiều cười nói, Đây là trốn tránh trách nhiệm lời nói, khéo đưa đẩy nhưng lại cực kỳ vô dụng, sắp thực rất giả dối. Vậy nói thật đâu? Khương Duy nói, nói thật liền là, trước mắt mà nói, Nghiêm Long vẫn là có thể tin. Vì cái gì? Khương Duy nói, bởi vì hắn chỉ là làm một kiện sở hữu người bình thường đều sẽ làm sự tình mà thôi, muốn đi phụ thuộc Ngụy Trung Hiền mất tấn thăng chi tư. Chỉ dựa vào đầu này liền phán đoán hắn đã không thể tin, gắn liền với thời gian còn sớm. Cái tiếp theo ý kiến của ngươi, như thế nào mới có thể phán đoán hắn còn trung tại chúng ta cầm ý liễu về đâu? Lưu Kiều hỏi. Khương Duy nói, Nghiêm Long là bằng vào trường không bang quật khởi nếu như hắn chịu giết nam cung tuyệt, tự tuyệt đường lui, vậy liền vẫn là trung tại chúng ta. Nếu như hắn không chịu, đủ để chứng minh hắn đã làm phản. Lưu Kiều cười nói, bá ước quyết định, tỉnh táo mà khách quan, rất tốt. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. đạt được Lưu Kiều tán dương, Khương Duy ngồi xuống lần nữa, tiếp tục uống trà, trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, nhưng kỳ thật trong lòng đã bước lên tựa như biển. phía trên một phen, hắn là đi qua nghị sâu tính kỹ sau mới nói ra được. Lưu Kiều từ trước đến nay đang nghi, nếu như hắn trắng trận vì nghiêm long giải thích, không chỉ có sẽ biến khéo thành vụng, mà lại sẽ để cho mình rước họa vào thân. chỉ có loại này nhìn như công bằng thì thực thiên vị lý do thoái thác, mới đối phó đến Lưu Kiều. Nam cung Tuyệt sự tình có thể kéo dài một chút, tại trong lúc này, chỉ cần Nghiêm Long thuận lợi đạt được cầm y Li vệ ti quan bổ nhiệm, cái kia hết thệ cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Nghiêm Long trở lại trong phủ, hắn một lần nữa xem kỹ một cái mình kế hoạch này. Đi vào kinh thành, hắn hàng đầu mục tiêu là khống chế cầm y Li vệ. Cho nên gia nhập cầm y Li vệ, đồng thời đảm nhiệm chức vị quan trọng, là bước đầu tiên. Hoàn thành bước đầu tiên về sau, mới có thể nghĩ cách vặn ngã Lưu Kiều, cũng thay vào đó. Cho nên, bước đầu tiên là mấu chốt, bằng không mà nói, dù cho giết Lưu Kiều cũng không tới phiên mình đến khống chế Cẩm Y Li vệ. Nhưng đến kinh thành về sau, hắn mới phát giác Lưu Kiều đối với mình cảnh giác cực nặng, đừng nói gia nhập Cẩm Y Li vệ, chỉ sợ ngay cả ngóc ở kinh thành cũng khó khăn. Lưu Kiều ý nghĩ, hắn phi thường rõ ràng, Lưu Kiều chỉ bất quá muốn đem hắn vây ở trường không bang bên trong, một mực làm Cẩm Y Li vệ một viên ám kỳ mà thôi. Cho nên muốn mở ra cục diện, chỉ có tìm con đường mới. Nghiêm Long nghĩ tới rất nhiều ý nghĩ hao huyền phương pháp, trong đó bao quát đầu nhập vào Diệp Hưng Cao, mời Chu Gia Nhu tại hoàng đế trước mặt tiến tử mình, thậm chí là leo lên phụ thân chức kia một chút bạc cũ. Nhưng trải qua qua một đoạn thời gian quan sát, Hắn phát hiện những phương pháp này căn bản không thực tế. Thẳng đến ngày đó Đông Sưởng Phiên Tử bị tập kích về sau, hắn mới phát hiện mình tính sót một cái người rất trọng yếu. Ngụy Trung Hiền, cho nên hắn Dũng không thể cản cứu Trần Sĩ Nguyên, như có thần trợ tiêu diệt huyễn ma cùng, đây đều là công tích. Đây đều là tấn thân chi tư. Thế giới này, dù sao vẫn là muốn lấy thực lực cùng thành tích đến nói chuyện, quả nhiên, quý tài như mạng Ngụy Hán công hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Nghiêm Long hướng Ngụy Trung Hiền minh xác xách ra bản thân muốn gia nhập cẩm y diệp vệ nguyện vọng, vào lúc đó, hắn liền đã hạ quyết tâm muốn cùng Lưu Kiều quyết liệt. Quyết liệt về sau, liền phải làm cho tốt liệu chiến đấu chuẩn bị. Cách đấu này là không có đường lui. Tại áp dụng kế hoạch bước thứ 2 trước đó, hắn còn nhất định phải cứu ra Nghiêm Tuyết Ngạn cùng Hàn Tú Anh. Mặc dù cùng hai người bọn họ thời gian chung đụng rất ngắn, cũng không có quá nhiều tình cảm liên hệ, nhưng Nghiêm Long vẫn là đem bọn hắn xem như cha mẹ ruột của mình, có lẽ, đây là đối với mình kiếp trước cha mẹ tình cảm một loại bắn ra hiệu ứng đi. Đi qua vài ngày, Nghiêm Long một mực chờ đợi. Hắn đang chờ hắn cầm ấp ý lệ vệ ty quan giấy bổ nhiệm. Cụ thể sẽ ở trong cầm ấp vệ đảm nhiệm chức vị gì, hắn không rõ ràng. Nhưng ngụy hắn công suất thủ, phẩm chất chắc hẳn sẽ có cam đoan đi. Một ngày này, Nghiêm Long vẫn là không có đợi đến tin tức tốt gì. Hắn có chút đề bài. May mắn lúc này hệ thống truyền đến một tiếng làm hắn hưng phấn máy móc thanh âm nhắc nhở. Mới một nhóm trợ trận sát thần đến, chưa xong con tiếp. Quy 3 chương 282, thông sư cảnh. Chương 282, thông sư cảnh. Nghiêm Long hiện hữu sát thần giá trị 1045910 điểm, giết viên tùy vân thu hoạch được 300.000 điểm sát thần giá trị, hoàn toàn có thể triệu hoán một cái cấp bậc rất cao trợ trận sát thần. Hắn đi vào hệ thống, lập ra trợ trận sát thần danh sách. Hắn bây giờ nghĩ tìm là một tên đỉnh cấp thích khách. Hiện trong kinh thành Phong Vân Quỷ Quệ, từng bước sắc cơ, nhất định phải sớm dự lưu một nước chuẩn bị ở sau, để phòng bất trắc. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một người trên tư liệu. Thính danh, chuyên trư, nguyên hình, xuân thu thời kỳ cuối ba đại thích khách một tròng. Chuyên nghề lân sư, không rõ. Hiện thân phận, kinh thành hồng vân lâu trưởng quỹ. Tuổi tác, không rõ. Vũ lực đẳng cấp, tông tượng, tiếp cận cấp bậc tông sư. Công pháp, không rõ. Vũ khí, ngư trường kiếm. Võ kỹ, không rõ. Nội lực buộc phát lượng, không rõ. Độ trung thành, 100%. Chuyên trư là cực thích khách nội danh. Tại xuân thu thời kỳ cuối, nô quốc công tử chỉ riêng. Tức về sau Ngô Vương Hạp Lư muốn giết Ngô Vương Liêu mà tự lập, ngũ Tử Tư đem chuyên trư để cử cho công tử ánh sáng. Trước công nguyên 515 năm, công tử chỉ riêng thừa Ngô nội bộ chống rỗng, cùng chuyên trư mưu đồ bí mật, lấy mở tiệc chiêu đái Ngô Vương Liêu làm tên, tàng tru thủ tại ngư trong bụng tiền hiến, chuyên trư dùng ngư trường kiếm tại chỗ ám sát Ngô Vương Liêu, nhưng cũng bị hắn thị vệ giết chết. Nghiêm Long lại xem xét triệu hoán chuyên trư cần thiết sát thần giá trị, vì 700000 điểm. Cái này triệu hoán điểm giá trị vượt qua triệu hoán mã siêu lúc cần thiết 500000 điểm trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là chuyên trư ban đầu vũ lực đẳng cấp tiếp cận tông sư cảnh so mã siêu ban đầu vũ lực đẳng cấp tiên thiên cảnh cao giai đại viên mãn phải cao hơn nhiều mặc dù trên tư liệu có thật nhiều chống không hạng nhưng mấy trọng yếu hơn số liệu đều nhìn thấy nghiêm long cũng không do dự hắn lựa chọn triệu hán hệ thống mái vòm bên trên rơi xuống một viên ngôi sao màu xanh lam quang mang đại thịnh tiếp theo hưu một tiếng biến mất triệu hán chuyên trư về sau nghiêm long sát thần giá trị còn lại ba điểm nghiêm long rời khỏi hệ thống tại trong mấy ngày này hắn đã vận dụng đinh thừa phong cho lệnh bài của hắn ở kinh thành trưởng không bang bí mật điểm liên lạc phát ra muốn gặp mặt Nam cung Tuyệt thị Cầu. Nam cung Tuyệt chỉ cần đến kinh thành, liền nhất định sẽ thu đến mặt của hắn gặp tình cầu. Vào đêm, Nghiêm Long đã tại hắn kinh thành nơi ở mới bên trong hầu hoa viên luyện kiếm đạt 3 canh giờ. Hắn đã phân phó Điền vi, không có có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng đều không cần để cho người ta tới quấy rầy hắn, cho nên trong hoa viên rất yên tĩnh. Lúc này, hắn luyện vô vọng chi kiếm đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Dưới ánh trăng hoa huyển, bóng cây lắc lư, chỉ gặp Nghiêm Long cầm trong tay thép tinh bảo kiếm, dựa theo vô vọng kiếm khí vận khí chi pháp, đem thể nội kinh mạch tám môn, khai, hưu, sinh, thương, đố, tinh, cảnh Từ bên trong mở cửa chậm rãi mở ra. Mở cửa vừa mở ra khải, nghiêm long chỉ cảm thấy có một cỗ lưu động tại trong tự nhiên rộng rãi chân khí từ huyệt bách hội trong đại lượng rót vào. Cỗ này tự nhiên nguyên khí cùng thể nội luyện liền chân khí, một khi đụng vào về sau, cũng không giống hắn vừa mới bắt đầu luyện giai đoạn thứ nhất hư vọng kiếm khí thời điểm. Phân biệt rõ ràng tự đi con đường của mình, mà là thời gian dần trôi qua dung hợp lại cùng nhau. Nhưng dù cho là như vậy dung hợp, tử dương thiên ma chân khí cùng tự nhiên chi khí vẫn có lấy bản chất khác biệt. Tử dương thiên ma chân khí là người tiên thiên chân khí trong cơ thể, chỉ có siêng năng tu luyện mới có thể càng ngày càng tinh chuẩn. Làm võ giả tiến vào thiên nhân cảnh tông tượng cấp bậc thời điểm, tự thân tu luyện tiên tiên chân khí cũng đã có thể thông suốt trí nhân thể cái này, một cái tiểu vũ trụ bên trong mỗi một nơi. Tự nhiên chi khí là thiên địa vạn vật ở giữa tiên tiên chân khí, nó đồng thọ cùng trời đất, cùng vạn vật cùng chất, không cần ngư luyện, không cần chiết xuất, liền có thể thông suốt không ngại lưu thông tại vũ trụ vạn vật ở giữa, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát nhân thể. Chỉ có làm võ giả tiên tiên chân khí trong cơ thể có thể cùng tự nhiên chi khí dung hợp, cả hai lẫn nhau không bài xích thời điểm, mới có thể từ thiên nhân cảnh tông tượng cấp bậc, tiến vào thiên nhân cảnh cấp bậc tông sư. Mà tiên tiên chân khí trong cơ thể bị tự nhiên chi khí toàn bộ đồng hóa về sau, nhân thể cơ hồ biến thành hỗn độn càn khôn một bộ phận, lúc này người tiên tiên chân khí trong cơ thể toàn bộ biến thành tự nhiên chi khí, cảnh giới này liền là đại tông sư. Đại tông sư cảnh giới là thiên nhân cảnh võ công đạt đến đến đại thành của tiêu, bất quá lúc này, nhân thể còn là nhân thể, chỗ chứa đựng chi tự nhiên chi khí mặc dù mênh mông, nhưng dù sao cũng có hạn. Chỉ có tấn thăng đến cấp bậc cao hơn toái hư cảnh, nhân thể mới có thể chân chính biến thành tự nhiên một bộ phận, có thể vô hạn thôi động tự nhiên chi khí, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Tự nhiên chi khí đại lượng tràn vào, nếu như không thêm khai thông khẳng định sẽ bởi vì chân khí trướng tràn mà chết. Nghiêm Long tiếp tục lấy vô vọng kiếm khí vận khí chi pháp dẫn dắt đến tự nhiên chi khí cùng tự dương thiên ma chân khí. Hắn đem trong tay thép tinh bảo kiếm chậm rãi đưa ra, mũi kiếm lấp loé quang mang tượng ảm đạm tinh quang như vậy yếu ớt. Kiếm của hắn vừa đưa ra một tấc, quang mang liền yếu bớt một phần, cho đến mũi kiếm quang mang hoàn toàn biến mất, Nghiêm Long mới dừng lại. Kiếm mang biến mất, nhưng ở hoa này truyện bên trong, tại Nghiêm Long bên cạnh phương viên năm trượng bên trong, đều tràn ngập lạnh thấu xương kiếm khí. Kiếm khí đã không tại trên thân kiếm, mà là hóa thành giữa thiên địa ảo nhiên chi khí, trở nên đâu đâu cũng có. Dạng này kiếm chỉ cần phát động, tại kiếm khí phạm vi bên trong có thể đối địch tay hình thành bất luận cái gì góc độ, bất kỳ cái gì phương hướng công kích, kiếm khí đã phát ra, tự nhiên chi khí sóng dữ bị vớt lên, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên nghiêm long quyết định mở ra tám trong môn phái thứ hai môn, hưu môn, đem vô vọng kiếm khí kiếm thế lại để cao một tầng, hưu môn trầm rãi mở ra, phút chốc, tự nhiên chi khí tuôn ra mà vào, nghiêm long kinh mạch chịu đựng lấy lần này tự nhiên chi khí bạo kích, trên trán của hắn ngưng mồ hôi, hắn dự vựng ý niệm, cũng lấy ý rất khí, đem tích tụ tại thể nội kinh mạch tự nhiên chi khí từ kiếm nhọn trầm rãi thả ra ngoài mũi kiếm chân khí phát ra tượng thiên địa linh thú đồng dạng gào thét, phun sổ ghi chép mà ra. Sau đó bình tĩnh lại, lại mở một môn. Rốt cục tám môn bên trong khai, hưu, sinh, thương, đô năm môn đã mở. cả cái trong hoa viên đều đã trải rộng vô vọng kiếm khí, nghiêm long cảm giác đến thân thể của mình cũng không còn cách nào tiếp nhận càng nhiều tự nhiên chi khí. Hắn tâm niệm vừa động, nơi xa năm trưởng bên ngoài một ngọn núi giả bên trên liền lóe ra một mảnh mũi kiếm thiểm lừa hàn quang. Sau đó giả sơn chậm rãi luồn xuống dưới, vỡ thành vô số mảnh gối. Vô vọng chi kiếm, một kiếm ba thước, chia làm hư vọng, vô vọng tiêu tan ba cái cảnh giới. Tất cả đều là kiếm khí biến hóa không chế. Một chiêu đã ra, địch nhân chia cho chân khí trọi cứng bên ngoài, căn bản là không có cách tránh, không cách nào trốn. Nghiêm Long Thu luyện chân khí. Lần này luyện công trọn vẹn tiểu 4 cách giờ. Nghiêm Long chân khí hao phí cực nặng, mà lại toàn thân như là như tê liệt đau nhức, nhưng tinh thần của hắn lại rất sung mãn. Bởi vì hắn lúc này đã tấn thăng đến tông sư cảnh, mà lại cũng đã đem vô vọng chi kiếm ba trọng cảnh giới bên trong đệ nhị trọng, vô vọng kiếm khí luân hành. Nghiêm Long vốn còn muốn đem huyền lực dung nhập vô vọng chi kiếm kiếm khí trong đi, ý nghĩ này hắn sớm đã có. Nhưng là thử qua mấy lần về sau, hoàn toàn không được chứng pháp có một lần còn kém chút để trong kinh mạch của mình chân khí đi nhầm tàu hỏa nhập ma, hắn cũng chỉ có thể đem loại ý nghĩ này tạm thời gác lại võ học một đường nóng nỗi tuyệt đối không làm một chuyện tốt chưa xong còn tiếp quy 3 chương 283, trăm tám cướp bạc xe chương 283, trăm tám cướp bạc xe thiên hải 4 năm ngày 25 tháng 6. lúc này thời tiết đã cực kỳ nóng bức ánh nắng mãnh liệt đến cơ hồ có thể đem người nướng đi một lớp da nghiêm long rốt cục thu đến hắn chờ đợi đã lâu cẩm y diệ vệ ti quan nghị định bổ nhiệm chức vị là cẩm y diệ vệ đều chỉ huy thiêm sự chính tứ phẩm cùng hương duy cung cấp chủ quản cẩm y diệ vệ nam trấn phụ thi rốt cục danh chính ngôn thuận gia nhập Cẩm Y Li vệ. Nghiêm Long lẩm bẩm, từ giờ khắc này, trong lòng của hắn bắt đầu nổi lên đoạt ban đoạt quyền thứ một cái kế hoạch. Nam chấn phủ ti đang xây chế bên trên là cùng bắt chấn phủ ti cung cấp. Bình thường chủ quản thông thường vệ, chỗ nội bộ nhân viên chi phạm tội điều tra, thẩm vấn, phán quyết, tình báo cùng quân sự vũ khí chi nghiên cứu phát minh hạng mục công việc, đồng đẳng với hậu thế chi hiến binh đội, quân sự pháp viện, quân sự kiểm tra thử cùng quân bị cục chi kết hợp thể. Nam trấn phủ ty ti cũng tiết trấn phủ sử. Cái này một nhiệm kỳ Nam trấn phủ làm tên là Tôn Bình Hóa, hắn tại trên vị trí này đã ngốc 10 năm, là một cái tư lịch rất giả cẩm y li vệ một ngày này, hạ tại nam chấn phủ ti nha thự trở lấy cẩm y lìa vệ điện bình ti nhân tới. Điện bình ti tương đương với người của cẩm y vệ cực khổ bộ cùng bộ tài vụ, bình thường quản là lên chức nhận đuổi cùng phân phát thuế ruộng sự tình, là trong cẩm y vệ một cái chất béo bộ môn. nguyên bình hóa hôm nay chuyên môn rút nửa ngày thời gian ở tại nha thự bên trong, chính là vì xin đợi điện bình ti nhân tới phát tiện. quan ở kinh thành hàng năm đều có than kính cùng bằng kính, nhân tế quan hệ thành lập, dựa vào là sinh hoạt hàng ngày bên trong lui tới, quan trưởng càng là như thế này. tuân theo điều quy tắc này, mỗi khi vào đông giáng lâm. Các nơi quan viên coi là quan ở kinh thành mua sưởi ấm than tuổi làm tên, nhao nhao hướng chỗ rửa của mình hiếu kính tiền tài, "Này vị than kính, có thơ chứng nói, tuyết lành tiêu giao hạ cửu trọng, đi nha lại bộ bị thương đèn." Nhiều lần gõ cửa sơn hiến lò sưởi, ngọc làm lò sưởi dung than hồng. Ngay mùa hè đi vào, lại có cái vị quan ở kinh thành giải nóng hạ nhiệt độ trọ, lần nữa dâng tặng lễ vật hiếu kính, "Này vị băng kính, có thơ chứng nói, xích nhật trói trang như lửa đốt, trong kinh lão gia gấm phiến dao động, muốn đến trời trong dương hai cánh, nặng đến hàn ngọc phối quân eo." Trên thực tế băng kính than kính liền là hạ đông hai mùa đốt lót biệt sương nhưng là đã không nhắc tới tiền tài hai chữ, không có chút nào hơi tiền chi khí, lại kiêm hữu quan tâm nhập vi chi ý, khiến cho người cảm rất phục. Những này quan trường quí cũ, tam tiết hai phò, nào đó thiếu đèn ngủ, băng kính, than kính đều phải tạc lễ, nhưng là cũng không tại trên mặt bản, là quy tắc ngầm. Quan ở kinh thành nón có những này phụ cấp, lấy cẩm ủy lìa vệ mạnh như vậy bộ môn, đương nhiên cũng không rơi người về sau, mà lại không chỉ là ty quan, ngay cả dưới đấy làm việc nhân đều có thể chia lên một phần. Cho nên, hàng năm vừa đến lúc này, cẩm ủy lìa vệ trên dưới đều đặc biệt thưa vấn. Cẩm Y vệ tổng bộ cách Nam trấn phủ ti có một đoạn có phần khoảng cách xa, cơ hồ là vượt ngang toàn bộ kinh thành. Lần này, phân phát cho Nam trấn phủ ti băng kính là 10 vạn lượng bạc ngân. Đủ để chứa 2 khung ngân xa, từ Bắc trấn phủ ti huyết sát ti thiên giai tổ thứ bảy đội năm tên cầm ý y vệ dẫn một chút địa giai tổ cầm ý y vệ áp giải ngân xa hướng Nam trấn phủ ti nhà thự mà đi. Cẩm Y vệ tổng bộ cho Nam trấn phủ ti phát thưởng ngân, lại muốn Tư bác trấn phủ ti người ép tiền đến, từ cái này có qua có lại trong, liền có thể nhìn ra hai ti địa vị cao thấp. Cho nên có lúc, thế nhân chỉ biết bắt trấn phủ ti, mà không biết trong Cẩm Y vệ còn có Nam trấn phủ ti không có cách nào à? ai để người ta bắt chấn phủ ty có hoàng đế chuyên môn thiết trí bắt chấn phủ ty ấn chuyên lý chiếu ngục có thể không trải qua ba pháp ty trao quyền trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế lấy chỉ làm việc ngục thành sau chuyên đạn hoàng đế không cần phải thông qua cẩm y lìa vệ đô chỉ huy sứ cẩm y lìa vệ quan không nắm giữ chiếu ngục người cũng không đến can thiệp việc có hoàng đế bảo bọc bắt chấn phủ ty liền là so nam chấn phủ ty châu không phục không được ngân xa từ cẩm y lìa vệ tổng thự xuất phát đồ kinh chính dương môn đường cái xuôi theo tây ba dặm sông đông ba dặm bờ sông cái khác trực đạo hướng xuống nam phường pháp tàng chùa phương hướng mà đi Nam chấn phủ ti bởi vì có nghiên cứu súng đạn chuyên môn bộ môn, cho nên nha thự địa phương so góc vấn vẻ. Trên đường đi, bắt chấn phủ ti cờ xì đón gió tung bay lấy, phía trước còn có cầm y liệt vệ mở đường, người đi đừng gặp, không không vội vàng né tránh, nhanh đến sùng nam phường, ngân xa tiến lên phương hướng triệu nam một chiết, liền do chủ đạo lái vào một đầu thông hướng sùng nam phường tiểu đạo. Nhỏ hai bên đường có thấp bé gạch đất phòng, còn có cao lớn gạch xanh trải viện. Cầm đầu thiên giai tổ cầm y liệt vệ đầu mục tiên là Ngô Thiên Minh, là một tiên bách hộ cũng là tiên thiên cảnh cao giai đại viên mãn võ giả. Hắn nhìn xem địa hình, tiêu dừng đội ngũ sau đó quay đầu hướng một tên khác thiên giai tổ cầm ý lìa vệ la hắc hổ nói hắc hổ hôm nay đi như thế nào con đường này trước kia không phải đi xuống nam đại nhai sao xuống nam đại nhai có một đoạn lớn đường sụp đổ không có cách nào qua ngân xa la hắc hổ nói mã công bộ đám phế vật kia cả ngày sửa đường mỗi ngày sợ nô thiên minh chửi một câu la hắc hổ nói thiên minh huynh, làm sao rồi hiện tại con đường này mặc dù xa một chút nhưng tương đối tốt đi cũng có thể đến nam trấn phủ thi nô thiên minh sắc mặt âm trầm nói hắc hổ chính ngươi nhìn một chút con đường này phòng xá sát sát phố nhỏ hẹp đường hầm sen kẽ trong đó là tốt nhất bố trí mai phục chỗ. Vạn nhất có người muốn cướp chúng ta, làm sao bây giờ?" La Hắc Hổ xem thường cười nói, "Thiên Minh huynh, cái này trong kinh thành có ai to gan như vậy, dám cướp chúng ta bắt trấn phủ thi." Nô Thiên Minh nói, "Hắc Hổ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chúng ta vẫn là đi mặt khác một con đường đi." La Hắc Hổ nói, "Thiên Minh huynh, nếu như muốn đường vòng, chúng ta liền phải từ đường cũ đổ về đi, trở lại xung bắc phường cùng xung nam phường chỗ giao giới, lại trải qua rộng mương môn phía bên kia đi vòng qua, về thời gian muốn bao nhiêu ra một canh giờ." Mà lại, đầu kia trên đường cũng có một đoạn con đường như vậy. Nô Thiên Minh gần đây mới từ kinh thành bên ngoài vệ sở điều tới huyết sát ti. Đối với kinh thành con đường kém xa La Hắc Hổ quen thuộc, nghe La Hắc Hổ, hắn chỉ vào trước mặt đường tắt, nếu mày hỏi, đầu kia trên đường cũng có một đoạn con đường như vậy. La Hắc Hổ gật đầu nói, ừm, xuống nam trong vườn khắp nơi đều là dạng này hẻm đường tắt. Nô Thiên Minh còn đang do dự, La Hắc Hổ đã cười nói, Thiên Minh huynh, chúng ta huyết sát ti một năm muốn chạy mấy lộ dạng này việc xấu, chưa hề đi ra sự tình. Cái này nạc lớn kinh thành, dám chọc chúng ta người của cẩm mỹ vệ không có mấy cái, lão huynh ngươi liền cứ thả một mà yên tâm a. Nô Thiên Minh cười khổ nói, đã ngươi đều như vậy nói. Ta còn có cái gì tốt lo lắng? Cái kia, liền xuôi theo con đường này đi thôi. Ngân Sa tiếp tục lên đường, lái vào đầu này đường tắt. Trừ Liên Minh Ti ba người, áp giải Ngân Sa nhân còn có khác ba mươi người, trong đó Thiên Giai tổ người liền có năm tên, năm người này bên trong vũ lực giá trị thấp nhất đều là Tiên Thiên Cảnh Cao Giai, đều là trong trốn võ lâm nhất đẳng cao thủ. Lúc này chính vào giữa trưa, thời tiết nóng chết người, tất cả mọi người tránh trong nhà nghỉ mát, cho nên trong ngõ nhỏ không có một người. Ngân Sa đội ngũ tiến vào một đầu gần hơn một mét ngõ nhỏ, đi đến ở giữa, sau đó liền xảy ra chuyện. Trong ngõ nhỏ ở giữa đột nhiên xuất hiện hai tên hôi y người bịt mặt. Lô Thiên Minh chợt quát lên, các ngươi là ai? Dám cản chúng ta cẩm ý gì vậy đạo. Hai người kia lời gì cũng không nói, bọn hắn hướng phía Ngô Thiên Minh liền giễu tới. Trong tay bọn họ có đao, là người trong võ lâm ưa thích dùng nhất mầm đao. Lô Thiên Minh rục ngựa hướng bọn họ tiến lên, trong tay Tú Xuân đao lóe sáng loáng hồ quang, thẳng đến một người trong đó đầu lâu. Ba người trong nháy mắt giao thoa mà qua. Trong không khí vang lên lưới đao cắt vào xương cốt thanh âm. Lô Thiên Minh cả người lẫn ngựa tiếp tục hướng cuối hẻm phóng đi. Bất quá, là chưa ba đoạn tiến lên, đầu của hắn bay lên, eo của hắn đao mà nửa người dưới của hắn còn cưỡi tại trên yên ngựa. Huyết quang mãnh liệt bắn, trong ngõ nhỏ trong nháy mắt thành huyết lục đổ trận. Chưa xong con tiếp. Quy 3 chương 284, giả giả dùng sức giả. Chương 284, giả, giả, dùng sức giả. La Hắc hổ võ công không kịp Ngô Thiên Minh. Hắn gặp Ngô Thiên Minh chỉ là tại chỉ trong một chiêu liền bị hai tên sát thủ phân thây, trong lòng chấn động có thể nói là Tô đỉnh, nhưng hắn cũng không e ngại. Mười mấy năm qua, hắn có thể từ huyết sát ti cấp thấp nhất hoàng giai tổ một đường tấn thăng đến cao cấp nhất thiên giai tổ, nhìn qua người chết cơ hội cùng người sống đồng dạng nhiều. Hắn sớm đã không biết e ngại là vật gì. Đối phương chỉ có hai người, mình một phương này nhiều đến 33 người, nhưng chẳng biết tại sao, La Hắc Hổ lại cảm thấy mình một phương này là yếu thế quân thể. Giết chết Ngô Thiên Minh về sau, hai người kia lập tức xông vào người của Cẩm Ý vệ trong đám, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Cẩm ý, ý vệ lại ngã xuống bảy người. Không thể đợi thêm, nhất định phải lập tức xin mời Việt Minh. La Hắc Hổ bằng vào nhiều năm huyết chiến kinh nghiệm đạt được một kết luận như vậy. Tay của hắn mò vào trong lòng. Tại trong ngực của hắn có một cái làm bằng sắt ống tròn. Cái này ống tròn là Cẩm Ý, ý, ý vệ đặc chế mây đen tiên lệnh chỉ cần đem ống tròn dưới đáy cơ quan chuyển động, ống tròn liền sẽ bắn ra một viên có thể bắn ra màu đen ánh lửa yên hoa đạn, cho dù ở ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng. Yên hoa đạn bắn ra về sau cùng lúc phát ra tiếng vang, sau đó ống tròn bên trong sẽ còn tiếp tục toát ra màu đen khói đặc, lấy biểu thị ra nơi khởi nguồn điểm vị trí chính xác. trong kinh thành bất luận cái gì một chi tuần thành bộ đội, một khi phát hiện khói đen, tức sẽ chạy tới cứu viện. La Hắc Hổ lấy ra ống tròn, hắn đang chuẩn bị vặn bẹo mây đen tiên lệnh dưới đáy cơ quan. sau đó hắn đã nhìn thấy người thứ ba, người này là từ hẻm tường vây bên trong gạch xanh trong đi đi ra. đúng vậy, đi tới. Hắn nguyên bản dường như cả người đều là khẳng tại tường vây bên trong giống như, cùng tường vây đều hòa làm một thể. Từ tường vây bên trong đi sau khi đi ra, La Hắc Hổ mới nhìn rõ, cơ thực người này chỉ là mặc một bộ cùng gạch xanh đồng dạng màu sắc trang phục, phủ lấy cùng tường vây đồng dạng màu sắc che đầu mà thôi, hắn phần này ngụy trang cùng ẩn nấp công phu, tuyệt đối là thiên hạ vô song. Người này sau khi đi ra, một cái cất bước, liền cưỡi trên La Hắc Hổ chô cơ chiến mã trên lưng ngựa. Trong tay của hắn có một thanh đoản kiếm, mũi nhọn bên trên có cổ sơ hoa văn, tản ra mơ hồ mùi màu tươi. Người này nằm ở La Hắc Hổ phía sau lưng, liền như một cái thú hồn giống như. La Hắc Hổ trong nháy mắt cảm giác được mình toàn bộ lưng đều chết lặng, người kia sát khí tượng nước đá đồng dạng thấm vào da thịt của hắn, khiến cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Sau đó, La Hắc Hổ liền nhìn thấy mình hai cánh tay tận gốc đến rơi xuống, cùng chi kia mây đen tiên lệnh cùng một chỗ rất xuống đất. Kiếm quá nhanh, quá sắc bén. La Hắc Hổ ngay cả tay cụt đau đớn đều còn không có cảm giác đi ra, sau đó hắn liền thấy thiên địa đều đảo ngược lại. Không, kỳ thật cũng không phải là thiên địa đảo ngược, mà là đầu của hắn đến rơi xuống. Đỉnh đầu của hắn hướng phía dưới, hướng trên mặt đất đánh tới, mà ánh mắt của hắn thế mà còn có thể nhìn thấy trong sân hết thảy cảnh tượng nhìn thấy một cái điên đảo, tàn cốc, máu tanh thế giới, cái này tên thích khách kiếm nhanh đến mức không thể tưởng tượng. chỉ gặp ba người kia tại huy động binh khí trong tay, như là hồ điệp xuyên hoa đồng dạng tại còn lại trong cẩm ý vệ ở giữa xuyên tới xuyên lui. từng cái cẩm y liềy vệ tượng bị liêm đao cắt đứt có tranh đồng dạng ngã xuống, có ít người thậm chí ngay cả tiếng ai minh cũng không kịp phát ra, đầu liền cùng thân thể tách rời. không ai trốn, mỗi một cái cẩm y liềy vệ đều ý đồ huyết chiến đến cùng. cho nên mỗi một người bọn hắn đều chết. rốt cục la hắc hổ đầu bành một tiếng, đâm vào đá xanh lộ diện bên trên. lần này va chạm để hắn thần kinh thị giác lập tức gián đoạn, hắn ánh mắt hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mà cùng lúc đó, một tên sau cùng cầm y lệ vệ cũng đã ngã xuống. Từ La Hắc hổ bị chặt đầu, đến đầu của hắn rơi rơi xuống mặt đất, chỉ bất quá thời gian một hơi thở mà thôi. Còn lại hơn 10 người cầm y lệ vệ toàn bộ bị giết. Động thủ sát thủ chỉ có 3 người. Toàn bộ trong đường tắt đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này, cửa ngõ tới năm cỗ xe ngựa, trên xe có người bị mặt nhảy xuống, bọn hắn đem ngân sa bên trên bạc từng nhóm chuyển vào trong đó bốn cỗ xe ngựa, mà ba cái kia giết người người bịt mặt thì nhảy lên sau cùng chiếc xe ngựa kia. Ngựa xe lộc cộc chạy đi bên trên đại đạo về sau, giả bạc xe ngựa chiều thành ngoại ô chạy tới, mà chở ba tên sát thủ chiếc xe ngựa kia thì hướng phía trong kinh thành hoàng thành phương hướng chạy tới. xe ngựa bên trong, ba tên người bị mặt lúc này đều đã thay đổi vị trang phục, giật xuống che đầu, lộ ra bọn hắn hình dáng. ba người này theo thứ tự là nghiêm long, điện vi cùng chuyên trư. chuyên trư thay đổi vị trang phục là màu nâu xanh, hắn liền là cái kia giết chết la hét hổng người. chuyên trư tướng mạo rất phổ thông, phổ thông được ngươi dụ cho gặp qua hắn mấy lần, lần sau gặp mặt lúc khả năng hay là không thể lưu lại cái gì đặc biệt tớ tưởng làm làm một cái thần quỷ thông sát siêu cấp thích khách, ánh mắt của hắn không có chút nào sắc bén, bên trong chỉ là tràn ngập nhìn thấu tình đời tang thương cùng bất đắc dĩ, liền cùng rất nhiều tại đầu đường trên phố vì sinh kế mà buôn ba lao lực trung niên đại tộc đồng dạng. Thân phận của hắn là kinh thành Hồng Vân lâu Trường Quý, là một cái phi thường thành công người làm ăn, hắn hiện tại đã thay đổi tình mỹ ngữ bảo, khiến cho cả người hắn lộ ra mặt mày tỏa sáng một chút. Vì bày ra lần này cơ bán, Nghiêm Long cùng cùng Duy, điện Vi, chuyên trừ, Trừng Nghi chí ít chạm qua 3 lần mặt, từ ngân sa xuất phát lộ tuyến, động thủ địa điểm, đắc thủ sau rút lui lộ tuyến, bằng dấu kín. Chuyển di cùng đến tiếp sau xử lý phương diện, đều làm kín đáo an bài. Hôm nay đã là Nghiêm Long đến Cẩm Y Lệ vệ nhậm chức ngày thứ 30. Xe ngựa lại đi một đoạn đường về sau, Nghiêm Long đối điện vi cùng Chuyên chư nói, xe ngựa ở phía trước chỗ góc cua, đem ta buông xuống. Ta còn muốn đi Cẩm Y Lệ vệ tổng thự. Chuyên chư nói, công tử, lần này chúng ta cướp Nam chấn phủ Ti băng kính vân xa, ngài trở lại Cẩm Y Lệ vệ, phải cẩn thận ứng phó, khó đảm bảo Lưu tiểu sẽ không hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Nghiêm Long cười nói, đây là tự nhiên, cho nên ta phải nắm chắc thời gian trở về, tạo thành một loại ta cả ngày đều ở tại Cẩm Y Lệ vệ tổng thự giả thượng. Điền Vi nói: "Công tử ngài là chủ quản Nam trấn phủ ty, nói không chừng Lưu Kiều sẽ còn gọi ngài đi thăm dò cái này vụ án đâu." Nghiêm Long cười nói: "Ha ha, gọi ta đi thăm dò, không biết bộ dạng này có tính không tặc hô bắt chúng đâu." Chuyên Trư cười nói: "Nam trấn phủ ty băng kính bạc hùng, phụ trách giáp giải bắt trấn phủ ty khó từ tội lỗi. Cái này hai đại trấn phủ ty quan hệ trong đó luôn luôn bất hòa, lần này ra cái này sạp hàng sự tình, đủ bắt trấn phủ sử Trương Dương uống một bình." Nghe Chuyên Trư lời nói này, ba người bèn nhìn nhỏ cười. Nghiêm Long trở lại cầm ý liề vệ tổng thự thời điểm, Đi ngang qua lưu tiểu chỗ làm việc, nhìn thấy bên trong là trống không, lưu tiểu cũng không ở bên trong. Hắn liền hỏi thăm trước cửa thủ vệ lưu tiểu hướng đi. Thủ vệ hồi đáp, đốc xuất vào cung diện thánh đi. À, dạng này à, ta tại quyền trong tông thất nhìn một ngày hồ sơ, có một số việc chính muốn thỉnh giáo đốc xuất đâu. Ân, vậy ta qua chút thời gian lại tới đi. Nghiêm Long vừa nói, một bên quay người rời đi. Lúc này, đâm đầu đi tới Hứa Hiển Tuần. Nghiêm Long hướng Hứa Hiển Tuần chắp tay chào nói, đi chức Nghiêm Long gặp qua Hứa đại nhân. Hứa Hiển Tuần cười nói, Nghiêm đại nhân tìm đốc xuất chuyện gì? Nghiêm Long nói, "Ty chức đang muốn tìm đốc suất hỏi một chút liên quan tới cho Nam trấn phủ ti cấp cho băng kính bạc sự tình, ta đầu này vẫn luôn không có tin tức. Ta là sợ phía dưới các huynh đệ xuất ruột." Hứa Hiển Thuần dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Nghiêm Long nói, "Băng kính bạc đã phái người đưa ra ngoài A, ngươi không biết sao?" Nghiêm Long giả ra một mặt mộng bức biểu lộ, kinh ngạc hỏi, "Thật sao? Chuyện khi nào? Tại sao không có người thông báo ta một tiếng?" Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 285, lục đục với nhau. Chương 285, lục đục với nhau. Hứa Hiển Thuần dùng một loại gần như thương hại ngữ khí cười đối Nghiêm Long nói, Nghiêm đại nhân, ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết ta. Nam chấn phủ Ti băng kính bạc, hôm nay đốc suất đã phái huyết sát Ti nhân được qua. Nghiêm Long xa suốt tinh thần thở dài một hơi, làm ra một bộ bị người xa lánh, bị người giá không bất đắc dĩ biểu lộ. Chồng thấy Nghiêm Long biểu lộ, Hứa Hiển thuần trong mắt lóe lên nụ cười trào phúng. Hắn nói, Nghiêm đại nhân, ngươi đến cẩm y lỉa vệ bất quá một tháng mà thôi, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, cũng rất bình thường. Trầm dài ngươi liền sẽ quen thuộc. Nghiêm Long cười nói, đa tạ Hứa đại nhân chỉ giáo. Không khách khí, ta còn có chút sự tình, trước hết đi một bước. Nghiêm đại nhân, mời. Hứa Hiển thuần chiều Nghiêm Long chắp tay một cái nói. Nghiêm Long cung kính nói, "Hứa đại nhân mời đi từ từ." Hứa Hiển tuần sau khi đi, Nghiêm Long quay người đối lưu Kiều trước phòng hai tên thủ vệ nói ra, "Đêm nay cầm y liễu vệ ti tự bên trong từ ta trực đêm, nếu như có chuyện, thông báo ta một tiếng." "Vâng, Nghiêm đại nhân." Hai tên thủ vệ không người lĩnh mệnh. Nghiêm Long chậm rãi bước đi thong thả về mình đều chỉ huy thiêm sự sảnh, đối nơi đó một đám liêu thuộc nói, "Đi cho ta lấy chút nam chấn phủ ti bản bộ hồ sơ đến, bạn quan muốn nhìn." "Vâng." Cấp dưới cầm y liễu vệ lĩnh mệnh về sau, vội vàng đi. Cả một buổi chiều, Nghiêm Long đều ở tại điều chỉ huy thêm sự trong sảnh nhìn hồ sơ. Theo thời gian trôi qua, Nghiêm Long nghi thầm, làm sao còn không có ngân sa bị cấp tin tức truyền đến. Cái chỗ kia mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng không trở thành lâu như vậy còn không có bị người phát hiện đi. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, ngoài phòng liền truyền đến tiếng bước chân dồn rập, chỉ gặp một tên Bắc Gấm Phủ Ti Trình tập sở cầm y vệ đi vào nội đường, ngựa khí gấp rút hướng Nghiêm Long bẩm báo nói, "Bẩm báo Nghiêm đại nhân, phụ trách gấp giải ngân sa tiến về Nam trấn phủ Ti Huyết Sát Ti cầm y vệ toàn bộ bọn mình, ngân sa bị cướp. Vụ án phát sinh địa điểm ngay tại sùng Nam Phượng Quả rũ hẻm." Nghiêm Long đốn nhiên đứng lên, kinh ngạc mà nói, "Người nào lớn mật như thế?" lại ngay cả chúng ta cầm ý liề vệ đồ vật cũng dám động, không biết là người phương nào gây nên. Bắc trấn phủ ty Trinh tập sở Trương Thiên hộ đã dẫn người tiến đến hiện trường phát hiện án. Người tới nói, Nghiêm Long hỏi, phát hiện trước nhất xảy ra chuyện chính là chúng ta cầm ý liề vệ cái nào ti thử, không phải chúng ta phát hiện. Là năm thành binh mã ty nha môn tiếp vào nơi đó cư dân báo án, dẫn người đến hiện trường nhìn qua về sau mới thông báo cho chúng ta. Cái này một tên cầm ý liề vệ nói. Đốc suất biết không? Nghiêm Long hỏi, Đốc suất còn trong cung, cũng không biết chuyện này. Hỗn náo, tình thế nghiêm trọng như vậy, Độc suất hạ có thể không biết. Đi lập tức phái người vào cùng, nhanh đem việc này bẩm báo đốc suất. Nghiêm Long cả giận nói: "Rõ." Tên này cầm ý gì hề vệ vội vã đi ra ngoài. Nghiêm Long không nhanh không chậm dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn lên trời ngoại tàn dương như huyết, lầm bầm, "Tin tức chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền đến cung trong đi." Sau đó, Nghiêm Long đi vào hiện trường phát hiện án. Lúc này, sát trời đã hoàn toàn tối xuống, vì điều tra hiện trường, toàn bộ ngõ nhỏ đều bị bó đuốc chiếu lên sáng trưng. Tại hiện trường, Nghiêm Long nhìn thấy Chu Dương, Hứa Hiền Tuần, mà lại Lưu Kiều Thế mà cũng tại hiện trường. Lưu Kiều còn mang theo Ngưu Oa, thân mặc màu đỏ phi ngư phục, eo buộc luân mang xem bộ dáng là ít kiến hoàng đế về sau không kịp thay quần áo liền đi thẳng tới hiện trường phát hiện án bắt chân phủ xử trương dương tự mình tại điều tra hiện trường Trương nghi tại bên cạnh hắn hiệp trợ thỉnh thoảng lại cùng trương dương thì thầm vài câu qua thời gian rất lâu trương dương đi đến lưu Kiều trước người nói ra điều tra kết quả từ hiện trường giấu chân đến xem nghi phạm chí ít có 15 người nhưng từ người chết miệng vết thương đến tổng hợp phân tích động thủ hẳn là chỉ có 3 người nghiêm long sau khi nghe xong trong lòng nẩm thầm nội phụ chỉ dựa vào hiện trường vết tích phán đoán liền giống như tận mắt nhìn thấy trương dương quả nhiên lợi hại lưu tiểu cả giận nói ba người liên có thể đem chúng ta 33 người toàn bộ giết ba người này địa vị thật là không nhỏ a trương dương ánh mắt chớp động nói từ thủ pháp cùng động thủ địa điểm lựa chọn đến xem đây tuyệt đối là cùng một chỗ bày ra đã lâu cấp giết án hiện trường có thật nhiều đạo vết bánh xe một mực thông hướng ngõ nhỏ bên ngoài hẳn là lô hàng bạc xe ngựa vượt trên lộ diện lúc lưu lại đi theo vết bánh xe ấn đi lần theo sao lưu kiều hỏi trương dương nói đã phái người đi bất quá thuộc hạ cho rằng đuổi tới khả năng không lớn lưu kiều nhìn sang đầy đất thi hải sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi tay của hắn nắm chặt ngay cả gân xanh đều bạo suất tới Lúc này, bên ngoài Cẩm Y Liễu vệ đột nhiên đến báo Lưu Kiều nói, đốc xuất, cung trong người tới. Lưu Kiều ánh mắt ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn nói, cái gì? Một thanh âm thanh âm vang lên, thánh chỉ đến. Nghiêm Long nghĩ thầm, hoàng đế thế mà phái người đến nơi đây chỉ xem ra Lưu Kiều muốn bày ra đại sự. Tất cả mọi người quỳ lạy tại đất, nghe cung trong thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, chấm nghe tin bất ngờ lang lãng cản khôn phía dưới, huy hoàng kinh đô bên trong, chấm Cẩm Y Liễu vệ thân quân vậy mà phát sinh kinh thiên huy tán. Thiên hạ của chấm là thế nào? Chấm nuôi các ngươi, đều là làm ăn gì? Chấm như ngồi bản trung, cảm giác sâu sắc bất an hiện lấy cẩm ý dìa vệ đô chỉ huy sứ lưu tiểu bắt chấn phủ sử trương dương lập tức tiến cung chẳng có lời muốn hỏi các ngươi khâm thử đây là một đạo tràn ngập án khí thánh chỉ ban chỉ thái giám dùng lanh lảnh thanh âm đọc song song hiện trường tất cả mọi người phản phất đều có thể cảm nhận được tiên khải hoàng đế hừng hực lửa giận lưu tiểu cùng trương dương tiếp nhận thánh chỉ theo tên kia ban chỉ thái giám vội vã chạy tới hoàng cung hứa hiển thuần nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng khoẹ miệng nổi lên một tia cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười lưu tiểu cùng trương dương sau khi đi tại hiện trường chức quan lớn nhất liền là hứa hiển thuần trương nghi tiến nhanh tới một bước hướng hắn xin chỉ thị, hứa đại nhân, hiện trường phát hiện án đã điều tra hoàn tất, chúng ta có hay không có thể khâm liệm thi thể, thu thập hiện trường vật chứng, sau đó rút lui. hứa hiển thuần thở dài, rút lui đi, đốc suất cùng trương dương đại nhân đều rút lui, chúng ta còn lưu tại cái này làm gì? hắn nói câu nói này thời điểm, trên mặt có phần có đắc ý sắc, trương nghi đang chuẩn bị đi chỉ huy cấp dưới thu thập hiện trường, hứa hiển thuần đột nhiên gọi lại hắn, trương nghi cho là hắn còn có cái gì phân phó, ai ngờ hứa hiển thuần lại lại thở dài, trương thiên hộ a, ngươi trên vai gánh không nhẹ a ngự nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, nếu như cái kia mười vạn lượng bạc truy không trở lại. Nam chấn phủ ti bên kia các huynh đệ coi như có trận đói rồi. Trương Nghi sững sờ, sau đó Cung Bình nói, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng, đem bạc truy hồi. Hứa Hiển Thuần hài lòng nói, ừm, ân, như vậy cũng tốt. Tốt, ngươi đi mau đi. Nghiêm Long một mực tại nghe Hứa Hiển Thuần bất âm bất dương nói chuyện, gặp Trương Nghi đi ra về sau, hắn mới hướng Hứa Hiển Thuần nói, Hứa đại nhân, ngài tại trong cẩm y vệ nhiều năm như vậy, dò hỏi kinh nghiệm phong phú, theo ngài nhìn, trận này cướp án tượng là ai làm ra? Hứa đại nhân liếc xéo Ngiam Long một chút, thản nhiên nói, vô luận là ai làm, một tiếp này, xem như đâm đến tổ hoang vỏ vẽ. Chúng ta cẩm ý liễu vệ lần này cần phải nói nhiệt. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 286, chiều cục biến ảo. Chương 286, chiều cục biến ảo. Hứa Hiển Tuần lời nói là không sai, làm lâu lịch quan trường định cấp lưu manh, lại thêm im đảng trụ cột vững vàng thân phận, Hứa Hiển Tuần đối với quan trường đại thế cách nhìn hoàn toàn có thể tập kết một bộ giáo hóa thế nhân sách giáo khoa. Hắn thấy, giờ này khắc này, tình cảnh này, Lưu Kiểu cùng Trương Dương bị đồng thời tuyên triệu vào cùng, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Sự thật chứng minh, hắn thấy không sai. Lưu Kiểu cùng Trương Dương vào cùng, xác thực không có chuyện gì tốt. Bởi vì vẻn vẹn cách một ngày, Lưu Kiều liền bị Thiên Khải lấy minh chiếu hình thức hung hăng cự mắng một trận, sau đó, Trương Dương cùng toàn bộ Bắc trấn phủ ti cũng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Bị hoàng đế lấy minh chiếu hình thức giăn dạy tương đương với hiện đại thông báo phê bình, lúc ấy đến xem, hậu quả không tính quá nghiêm trọng, nhưng là bởi vì ảnh hưởng đến mình tại hoàng đế trong suy nghĩ địa vị, cho nên lo lắng âm thầm là tương đối lớn. Mà lại chiếu thư một khi công bố, cũng liền mang ý nghĩa triều đình bách quan toàn bộ biết được chuyện này. Kinh thành trên dưới lập tức vỡ tổ. Mọi người đều biết, ngay cả hoàng đế đều không quen nhìn các ngươi cầm ý dĩ vệ chuyện xấu. Lúc này không làm các ngươi, chờ đến khi nào? Như vậy, chuyện kế tiếp liền tương đối lớn. Các môn quan quần tình nước quần quận, nhật trình mệnh mỏi xuống cửu hận bắt đầu bắn ra, tất cả mọi người bắt đầu góp lời. Ngân Sa bị cướp, danh sưng hoàng gia thân quân tinh nhuệ huyết sát ti bị giết 33 người, mà tặc nhân không biết tung tích. Thành Như Thiên khải lời nói, chấm nuôi các ngươi, đều là làm ăn gì? Các môn quan là một đám sức quan sát siêu cường sinh vật, bọn hắn có thể trong không khí biến ra trứng gà, sau đó lại từ trứng gà bên trong lấy ra sứ cốt. huống chi, Lưu Kiều liên quan sát trứng gà cũng không tính, hắn bản thân liền là đầy người có gai thực nhân ngư, cho nên, các môn quan thì càng tốt chọn ma bệnh. Một vòng tấu chương đối đi lên. Lưu Kiều cơ hồ cái gì mà bệnh đều bị công khai, nhỏ đến sinh hoạt tác phong, tỉ như nạp thiếp quá nhiều, cùng kỹ nữ ngầm thông xã giao cái gì cái gì, lớn đến chính trị tư tưởng không đứng đắn, đối các bộ quan viên vây mặt hất hàm sai khiến, một bộ bá vương tác phong cái gì cái gì, dù sao có thể nói, không thể nói, các ngôn quan đều nói, một bộ phải dùng tấu chương đem Lưu Kiều chết đối tiết tấu. Dựa theo lệ cũ, Lưu Kiều là có thể dâng sớ giải thích, bất quá hắn tựa hồ cũng không mảnh làm như vậy. Lưu đại nhân là một cái đã có lòng dạ, lại có hậu trường người, nếu như cũng giống người bình thường làm như vậy, vậy liền quá tủ. Cho nên hắn trực tiếp tìm đến Thiên Khải Hoàng Đế sau đó nói một phen, hắn lời nói này đem thế cục hoàn toàn đảo ngược. hắn nhìn trời khải hoàng đế nói ra, thân bản nữ quyển, tư chất đần độn, may mắn được hoàng thượng thưởng thức, mới có thể lên như diều gặp gió. bởi vậy đưa tới bách quan ghen ghét, cũng thuộc lẽ thường. bọn hắn muốn thần chết, thần không thể không chết, cũng giải quân lo. lời nói này đại khái ý tứ liền là, ta vốn là hoàng thượng lãm nhân ra ngài chó, mặc dù tương đối thuận, nhưng thắng ở trung tâm, hoàng thượng ngài thưởng thức ta, để bạ ta, cho nên cái kia một đám làm quan các lao ra liền ghen ghét ta, bọn hắn nghĩ hết biện pháp muốn ta chết, ta không thể không chết ta, cứ như vậy cũng đúng lúc có thể thành toàn hoàng thượng ngài thành quân thanh danh lưu tiểu kiểu nói này thiên khải ngược lại xử lý không tốt hắn dù sao lưu tiểu làm chó cũng làm lâu như vậy đã hôn cái quen mặt mà lại dùng tốt lại nghe lời thiên khải mấy năm này vẫn luôn đang dùng hắn không thể rời bỏ a đầu năm nay muốn tìm đầu trung tâm hảo cho thực tình không dễ dàng lưu tiểu là người thông minh hắn biết các ngôn quan thiên ngôn vạn ngữ liền so ra kém thiên khải một câu ngươi rất tốt ngươi là trung thần tới trọng yếu cho nên hắn kiên định không thay đổi đi thượng tầng lộ tuyến đồng thời may mắn lấy được thành công lưu tiểu có vẻ như lại phải vượt qua cái này nhất trọng hiển quan lúc này, một phần trọng yếu sổ gấp xuất hiện. vạch tội lưu kiều nhân là đô sát viện tả phó đông ngự sử tuần thế hảo, chức vị của hắn cùng nghiêm long lão ba nghiêm tuyết ngạn trước kia chức vị là giống nhau. tuần thế hảo đọc qua rất nhiều sách, làm người trầm mặc ít nói, nhưng chỉ cần vừa nói, liền tất nhiên sẽ đánh trúng chủ đề hạch tâm yếu điểm. rất nhiều người đều tán thưởng hắn là bát học thấy nhiều biết rộng, gãi đúng chỗ ngứa lại nho. liền làm một người như vậy, tại đông đảo nôn quan điên của tượng từ lúc không cùng gió dân sớ, nhưng tại mọi người hành quân lặng lẽ, không dám đi ngược dòng nước thời điểm, hắn lại cái trước tàu trương, hắn trực tiếp tham gia cai lưu kiều lợi dụng cẩm y dì vệ đô chỉ huy sứ chức quyền kết bệ kết cánh, trắng trợn lung lạc các quan viên địa phương, tạo thành mình nhỏ triều đình, ý đồ mưu phản. Tới phụ chứng chính là, ngay cả băng kính than kính những này màu dám thu nhập, lưu kiều thế mà đều có thể tổ chức thành mạng lưới hệ thống, lấy triều đình danh nghĩa phân phát cho cầm y liệt vệ lắm người. Độc a, loại này tấu chương mới gọi tấu chương a. Cái gì gọi là trình độ? Đây chính là trình độ lạc. Đánh gian luôn đánh bảy tức, biết không? Tuần thế hào chu đại nhân tự mình làm mẫu một cái, hoặc là không đánh, hoặc là lập tức đánh chết trình độ. Tại hoàng thượng tới nói, cái khác thứ cho má gì đều là không trọng yếu, cái gì tham một tham ô cái gì chơi một chút ngoài giá thu tỉnh, ok, các ngươi vui vẻ là được rồi. bất quá, tuyệt đối không nên liên quan đến hoàng quyền a, bằng không mà nói, thiên hoàng lao tử đều không nể mặt mũi. bất quá, tuần thế hào bên trên cái này tấu trương ngược lại là cho thiên khải để tỉnh một câu. cẩm ý y vệ, ta không có quản các ngươi mấy năm này, các ngươi ngược lại là muốn lên trời có phải không? chu đại nhân một thượng đấu chết, triều đình lại bắt đầu náo nhiệt, nhảy nhót đến lợi hại nhất là thuộc ngụy hán công. nói thật ra, ngụy hán công cũng thật sự là nhì dạ dù a, trước đó nhiều như vậy ngự sử dân sơ thời điểm, hắn một mực cẩn nhận không phát, nhưng đến tuần thế hào tấu trương chỉnh lên về sau. Ngụy Hán công lập tức phát lực, hắn tích cực tự đề cử mình, hướng Hoàng đế thỉnh cầu để Đông Sường tham gia đến Cẩm Y để vệ Ngân Sa bị cướp án bên trong. Đồng thời thuận tiện giúp Cẩm Y để vệ nghiêm túc một cái tập tục. Ngay tại Thiên Khải ý chí dao động, phải đáp ứng Ngụy Hán công yêu cầu thời khắc. Nội các thứ phụ Hàn Phu nói chuyện. Hàn Phu nói một phen lời nói thật, sau đó tất cả mọi người yên tĩnh. Hắn nói ra, thần cùng cái khác nội các chư thần nhóm cũng thu lấy hạ cấp đám quan chức băng kính, cũng trong bang đỉnh thu lấy chi, như muốn xử phạt, mời cùng nhau chỗ chi. Ý là không chỉ có nội các, ngay cả Hoàng thượng nội đình đều thu lấy những này hiêu kính. Muốn xử phạt lời nói, liền một khối phạt đi. Xử phạt đại thần có thể, ai dám phạt hoàng thượng? Hắn lời nói này cứu Cẩm Ý Liễu vệ, cũng cứu Lưu tiểu. Nội các lên tiếng, mà lại liên lụy tới hoàng thượng, thế là sở hữu quan viên lập tức thức thờ im lặng. Hàn phu không phải người bình thường, hắn nghiêm túc không phải người. Luận đến tư lịch, ngay cả Diệp Hướng Cao đều chỉ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Cho nên hắn vừa nói, ngay cả Ngụy Hàn Công cũng không tiện nói gì. Một phen long tranh hổ đấu xuống tới, Cẩm Ý Liễu vệ cũng không có cái gì chứng sự tình. Lưu tiểu cùng Trương Dương vẹn vẹn lấy phạt bổng sự tình. Nghiêm Long biết cái này sự phạt kết quả về sau, thất vọng Hắn Nguyên Lai tưởng rằng, ngân sa mất tích án sẽ tạo thành cẩm y vệ nội bộ dung chuyện, có thể để cho hắn có cơ hội để lợi dụng được, hiện tại xem ra cũng không hiệu quả gì. Thuốc còn chưa đủ mấy liệt, còn cần lại xuống mạnh mẽ điểm. Nghiêm Long trong lòng hạ quyết tâm, muốn tiếp tục cùng Lưu Kiều lại chơi một vố lớn. Mà công thành lô cốt đầu cầu, liền là Lưu Kiều từ chung, bắt chấn phủ xử Chu Dương. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 287, chọn khởi sự đoan. Chương 287, chọn khởi sự đoan. Cẩm y vệ vệ tại thành hiệu sắp đặt chuyên môn thao luyện trận, dùng để huấn luyện bọn cẩm y vệ nghi trượng xếp hàng. Vật lộn, ám sát chờ kỹ năng, khối này sân bãi rời khu xa xôi, cho nên Cẩm Ý Liệp Vệ ti quan môn thỉnh thoảng sẽ đi tuần tra, lấy bảo đảm thao luyện trận có thể bình thường sử dụng. Một ngày này, Nghiêm Long liền phụ mệnh tiến về thao luyện trận tuần tra. Hắn mang lên hai người liền lên đường, bên trong một cái là Điện Vi, một người khác thì là Nguyên Dũng tướng doanh hộ vệ. Từ khi Nghiêm Long gia nhập Cẩm Ý Liệp Vệ về sau, Điện Vi cùng Dũng tướng doanh 20 người cũng lấy các loại phương thức lần lượt gia nhập Cẩm Ý Liệp Vệ, Điệp Vi còn lên làm nam trấn phủ Ty tổng kỳ, xem như một cái tiểu lộ mục. Nghiêm Long một nhóm ba người nhanh như điện chớp ra khỏi thành, bọn hắn đang tranh thủ thời gian Bởi vì tại đi thao luyện trận trước đó, bọn hắn còn muốn đi trước một chỗ. Cái chỗ kia gọi Trần Gia Đồn lò gạch, là chuyên môn vì trong kinh thành các đạt quan quý nhân nung xây tòa nhà sử dụng gạch xanh. Nghiêm Long đám người đi tới lò gạch về sau, Khương Duy đã ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Tại Khương Duy bên cạnh còn có ba người, trong đó hai cái là Nguyên Huyết Diêm Bang bộ hạ cũ, là tại chiếu Ngục trong cùng Nghiêm Long chúng qua hoạn nạn Trịnh Đông Hà cùng béo đầu bếp Vương Tùng, một cái khác thì là Thiên Phương giáo bên trong nguyên lão, nhưng cùng Nghiêm Long chưa từng gặp mặt Liêu Hóa. Ba người nhìn thấy Nghiêm Long, đồng loạt ôm quyền hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Khương Duy cười nói, giáo chủ Trịnh Đông Hà cùng Vương Tùng là gần đây mới gia nhập chúng ta Thiên phương giáo, hai người bọn họ năng lực làm việc rất mạnh, xử sự, sự rất có chương mực, mà lại trung tâm đáng khen, cho nên ta liền cả gan để bọn hắn nhập giáo. Cái này lò gạch tại hai người bọn họ chủ lý phía dưới, một năm cũng có thể vì ta dạy kiếm được không ít bạc. Nghiêm Long mỉm cười gật đầu nói, bá ước ngươi là thiên kiền đường đường chủ, những việc này, ngươi xem đó mà làm liền có thể, không cần mọi chuyện bẩm báo tại ta. Nghiêm Long cùng Trịnh Đông Hà còn có Vương Tùng đều là người quen, liền cười tương hứa hàn huyên vài câu. Nghiêm Long gặp Liêu Hóa một bộ lão luyện thành thục trầm tĩnh bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng Người này hẳn là một quản gia hình nhân tài. Hắn cười đối Liêu Hoa nói, "Ta tại Vĩnh Bình phủ nghe Trương Dực nói qua, nguyên kiệm, Liêu Hoa tự nguyên kiệm, một mình người, liền đem chúng ta Thiên Phương giáo tại toàn bộ kinh thành cùng Giang Hoài một vùng sự vụ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, để hắn ngốc ở kinh thành lúc, chuyện gì đều không chen tay vào được, buồn bực đến hoàn đầu. Liêu Hoa cười nói, "Giáo chủ ngài đừng nghe Trương Dực tiểu tử kia nói bậy, hắn ở kinh thành thời điểm liền sẽ trộm gian dùng manh lưới, để hắn đi Vĩnh Bình phủ ma luyện một cái là không còn gì tốt hơn." Nghiêm Long nói, chương dực bây giờ tại Vĩnh Bình phụ trường không bang bên trong phát triển được thật không tệ, nghe nói đã ngồi lên Vĩnh Bình phân đà phó đà chủ cái này một vị trí. Khương Duy cười nói, có giáo chủ ngài âm thầm để bạn, chúng ta tại trường không bang huynh đệ lên chức đến độ rất nhanh. Nghiêm Long cười nói, ta cũng chỉ là khiến mọi người toàn bộ là nhân tài, tài tận kỳ dụng a tại chúng ta thiên phương giáo bên trong, chỉ cần là có tài năng huynh đệ, ta Nghiêm Long bất luận xuất thân của hắn như thế nào, đi qua như thế nào, hết thảy thăng chức. Đám người gặp Nghiêm Long một phái vương giả khí độ, đối với hắn càng thêm khâm phục. Trở lại chuyện chính, Nghiêm Long hỏi Khương Duy nói, bạn đâu? Khương Duy đem Nghiêm Long đưa đến lò gạch một gian nhà đá bên trong, chỉ vào góc tường một đống gạch xanh nói, "Công tử, nén bạc có một bộ phận lớn đều giấu ở gạch phôi bên trong." Nghiêm Long cầm lấy một khối gạch xanh, áng chừng, cùng phổ thông gạch xanh trọng lượng không sai biệt lắm, mà lại bốn phía kín kẽ, nếu như không gõ ra nhìn, căn bản không biết bên trong có giấu nén bạc. "Rất tốt. Đây cũng là toàn bộ gạch xanh sao?" Nghiêm Long hỏi. Khương Duy cười nói, "Không, những này có giấu nén bạc gạch xanh có một bộ phận lớn đều đã xây đến trường khâm bồi nơi ở mới xương phòng trên mặt tường đi, những này là còn dư lại." Nghiêm Long gật đầu nói, "Ừm, tại xây tường quá trình bên trong chưa từng xảy ra tấm gạch đứt gãy, lộ ra nén bạc sự tình a. Phụ trách xây xương phòng công tượng là người của chúng ta, tiến triển thuận lợi, cũng không có lộ tẩy." Khương Duy nói. Nghiêm Long cười nói, "Vậy là tốt rồi, chờ Trương Khâm bồi nơi ở mới hoàn thành thời khắc, chúng ta liền dùng những bạc này cho hắn đưa lên một phần tốt nhất hạ lễ. Chỉ bất quá đến lúc đó cái này lò gạch chúng ta cũng muốn từ bỏ, bởi vì Cẩm Ý Liễu vệ cùng Đông Sương khẳng định đều sẽ truy xét đến nơi này." Khương Duy nói, "Cái này ta đã làm tốt an bài, chuyện xảy ra về sau, chúng ta người sẽ lập tức rút lui." Nghiêm Long nói, "Tốt, có bá hẹn ngươi tới chủ trì việc này, ta rất yên tâm." từ lò gạch sau khi đi ra, nghiêm long bắt đầu ở trong lòng xem kỹ lấy mình kế hoạch này. vừa rồi bọn hắn nói tới trương khâm bội là bắt chấn phụ xử trương dương đường huynh, là cái thương nhân mới đến kinh thành không lâu, liền ở trong thành mua một miếng đất ra, bắt đầu xây tòa nhà. trương dương mặc dù cùng hắn gặp nhau không nhiều, nhưng dù sao cũng là đường huynh đệ, cho nên bình thường cũng có lui tới. mà lại trương khâm bội tại mua đất ra quá trình bên trong, cùng người khác lên một chút xung đột thời điểm, vẫn là trương dương ra mặt giúp hắn giải quyết. nghiêm long đem cướp bạc xe có được ném bạc, cơ bản đều thảm vào trương khâm bội tường gạch xanh trong mì. Hắn nhất định phải cho người của Đông Sưởng tìm tới một cái tra khám trương Dương Cớ, chỉ cần Cớ tìm tới, vô luận lý do này lại nhỏ, lại gỡ ép, Đông Sưởng đều tất nhiên sẽ tận hết sức lực đem Trương Dương, thậm chí Lưu Tiểu Liên lùi vào. Đông Sưởng tại làm những chuyện này thời điểm, đều có không có gì sánh kịp đặc thù mới có thể. Hai ngày sau đó, Nghiêm Long trong phủ ăn xong cơm tối, đang chuẩn bị tu luyện một cái huyền lực. Điền Vi đến báo, "Công tử, Nam trấn phủ ty nhân tại Tú Phong lâu cùng Bắc trấn phủ ty nhân đánh nhau." Nghiêm Long sau khi nghe xong, cười nói, "Nhanh như vậy liền đánh nhau?" "Phía kia đánh thắng." Điền Vi nói, "Chúng ta Nam trấn phủ ty nhân nhiều đã đem bắt chấn phủ ty nhân đánh ngã bảy thằng cái, hiện tại bắt chấn phủ ty đã kêu lên huyết sát ty nhân tiến đến tú phong lâu hỗ trợ. Người chết sao?" Nghiêm Long hỏi. "Bây giờ còn chưa có." Điển Vi nói. Nghiêm Long hảo chỉnh lấy hà mà nói, "Ừm, vậy chúng ta chờ một chút lại đi qua, người cũng chưa chết, sự tình huyên náo còn chưa đủ lớn. Chúng ta đi đến sớm, song phương ngược lại náo không lên." Nghiêm Long suy nghĩ một chút, lại hỏi Điển Vi nói, "Chúng ta dũng tướng doanh huynh đệ có hay không tại Tú Phong lâu bên trong?" Điển Vi cười nói, "Không có đâu, cùng nhau đi mấy cái huynh đệ sớm sẽ giả bộ uống say, sớm đi ra." Nghiêm Long cười nói, "Vậy là tốt rồi." chờ bọn hắn lại đánh một trận đi, đoan trưởng cẩm y liễu vệ chỉ chốc lát liền có người tới tìm ta. lại qua nửa canh giờ, nghiêm long trong phủ liền tới một tên cẩm y liễu vệ nam chấn phủ ti bách hộ. trên mặt của hắn còn dính lấy máu, thấy một lần nghiêm long, liền tức hổn hển bẩm báo, nghiêm đại nhân, ra đại sự, túy phong lâu bên trong chúng ta nam chấn phủ ti cùng bách chấn phủ ti nhân ra tay đánh nhau, hiện tại đã chết hai cái, tổn thương một đoàn. ngay cả hoàng thành cấm quân đều đã xuất động, đem túy phong lâu bao vây lại. nghiêm long mặt trầm xuống, quát lớn tên này bách hộ nói, hồi não, hoang đường, người ở đây vì cái gì không ngăn cản bọn hắn? tên này bách hộ ủy khuất mà nói. Đối phương ngay cả huyết sát ti thiên hộ đều lập thủ, ta, ta ngăn không được a." Nghiêm Long mừng thầm trong lòng, chuyện này huyên náo đủ lớn, hiện tại có thể đi nhìn xem. Hán trầm giọng quát mắng tên này bách Hộ nói, ngươi ở phía trước mặt dẫn đường, nhanh chóng mang ta đi Tú Phong lâu. Điện vi, ngươi mang lên lệnh bài của ta, từ cầm y liễu vệ tổng thự điều một chi vệ đội, cũng hướng Tú Phong lâu đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 288, nội đấu. Chương 288, nội đấu. Tú Phong lâu trước, Hoàng Thành Vũ Lâm phái vệ chỉ huy làm trung nguyên đứng tại tâm đường, chính đem thủ hạ số lớn Vũ Lâm quân, chia một số cái tiểu đội Phân biệt bảo vệ lấy thông hướng trong lâu các cái lối đi, đồng thời đem rượu trước lầu đường đi bắt đầu phong tỏa. Vũ Lâm Hữu vệ thuộc về bên trên thẳng 26 vệ thân quân một trong, chịu cảnh vệ hoàng thành phía tây trách nhiệm, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có tuần cảnh kinh sư các môn quyền lợi. Túy Phong lâu ở kinh thành phía tây, ở vào tới gần phụ thành môn kim thành trong phường, đúng lúc là Vũ Lâm Hữu vệ tuần cảnh phạm vi. Một đêm này, Cẩm Y vệ Nam Bắc chấn phủ ty nhân tại trong tiểu lâu không hẹn mà gặp, say rượu về sau, phát sinh cái vã, sau đó động thủ. Theo quán rượu lão bản chuẩn thuật, chí ít có hơn 70 người trên lầu đánh lộn, đến tiếp sau lại nhiều đến hơn 30 người. Đồng thời dùng tới binh khí, một phen đánh nhau về sau, tại chỗ liền chết hai người, người bị thương vô số. Mã, lại là cầm y đi vệ đám này cháu trai. Trung Nguyên ở trong lòng mắng thầm. Lúc này, quán rượu lão bản run lẩy bẩy tắc tắc đứng tại Trung Nguyên bên cạnh, hướng hắn trần thuật trong tiểu lâu phát sinh sự tình. Túy Phong lâu lão bản mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cái nào từng gặp cấm quân số lớn xuất động vây quanh mình quán rượu tràn diện a, trong lòng không khỏi phát run, đối với Trung Nguyên tra hỏi, liền có chút tử không diễn ý. Trung Nguyên hỏi vài câu, y nguyên không bắt được trọng điểm, không khỏi nổi giận nói, lão tử liền hỏi ngươi mặt trên còn có nhiêu ít người. Người khóc tang cái giám a lão bản âm thanh run dậy mà nói, ước chừng còn có hơn 100 người đâu. Đánh cho như hung, đem tiểu nhân nửa tầng lâu xương phòng đều không khác mấy dỡ sạch. đều là người của cẩm y vệ sao? đúng vậy, phần lớn người đều mặc cẩm y vệ quan phục, tiểu nhân là nhận ra. đang trực thời điểm, ăn mặc đồng phục, một mình ra ngoài uống rượu, nháo sự, đánh nhau, đả thương người, giết người, đám này cẩm y vệ, vệ có thể làm tiếp theo phiên chuyện tốt. trung Nguyên trong mắt lóe lên nụ cười trào phúng, hắn vất tay để cho người ta đem lão bản dẫn đi, sau đó đối ở bên cạnh đãi lập lấy vũ lâm quân số tiền giáo huy giống to, các ngươi dẫn người xông đi lên, đem đám này đánh nhau gây chuyện trước mặt mọi người giết người hung đồ cho ta toàn bộ cầm xuống. Vũ Lâm Quân nhom chính muốn lên lầu, đột nhiên đường phố trước cảnh giới chạm canh gác vệ môn một trận lên nhiễu, có người hô lớn nói, cẩm y lìa vệ bắt chấn phủ sử Trương Dương Trương đại nhân đến. chỉ gặp một đội cẩm y lìa vệ ở phía trước mở đường, gặt ra đông đảo bảo vệ tại Trung Nguyên bên cạnh thân Vũ Lâm Quân, thẳng hướng Tuy Phong lâu trước cửa mà tới. ở giữa Trương Dương nện bước nhanh chân, đi vào Trung Nguyên trước người, chắp tay chào nói, cẩm y lìa vệ bắt chấn phụ sử Trương Dương gặp qua Trung đại nhân. Trung Nguyên gật đầu làm lễ nói, Trương Dương đại nhân tới đây, cần làm chuyện gì? đối mặt Trung Nguyên như thế khinh mạn thái độ, Trương Dương sinh lòng nộ khí. Hắn mặt trầm như nước, nhưng Y Nguyên dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói ra, "Bản quan cùng trung đại nhân chỗ này mục đích là giống nhau, đều là vì an dân, cũng vì đội bắt cùng trường trị hung đồ." Trung Nguyên cười lạnh nói, "Các ngươi người của Cẩm Y Vệ cũng quá rầm rĩ hoành hương lại đi, tại kinh kỳ trọng địa, công nhiên tụ chúng lậu đả, còn phạm phải huy tán." Bản quan tới đây mục đích chỉ sợ cùng chưng đại nhân ngài mục đích không giống, ta đến đây là để duy trì hoàng thành trị an, chưng đại nhân lại là đến bao che khuyết điểm a?" Trương Dương trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, trầm giọng nói, "Trung đại nhân, chúng ta vô vị lại đấu khẩu, vẫn là trước đi lên lầu đem tràng diện khống chế lại đi." Trung Nguyên đối với thủ hạ Vũ Lâm quân hét lớn, lên lầu gặp được dám can đảm ngoan cố chống lại người, giết chết bất luật tội. Vũ Lâm quân một đám binh tướng cùng kêu lên đáp, rõ, liền dơ binh khí xông vào Tú Phong lâu bên trong. Trương Dương gặp Trung Nguyên may may không nể mặt chính mình, đang chờ phát tác. Đột nhiên, tại Tú Phong lâu trên nhà cao tầng, sát đường một cái cửa gỗ hộ bị đụng nát, có hai người xé rách thôi táng từ cửa sổ bay ra. Hai người kia trên thân đều xuyên lấy cẩm y rìa vệ đặc lưu phi ngư phục, mà lại máu me đầy mặt, hiển nhiên là tại chiến đấu trong vô ý té lầu. Đội lại bình thường. Hai người này hẳn là đều có thể lấy khinh thân công phu rơi trên mặt đất, nhưng lúc này hai người tựa hồ cũng đã trọng thương hôn mê, nếu như vậy từ đầu chiều mặt đất đánh thẳng xuống tới, khẳng định sẽ hốc vỡ toang mà chết. Trương Dương nhướng mày, đang chờ phi thân đem hai người tiếp được. Đột nhiên trước mắt Bạch Nhãn lóe lên, một người đã trên không trung tiếp được hai người kia, một cái xoay người về sau, người này một tay mang theo một cái cầm y li vệ, nhẹ nhàng rơi tại mặt đất. Nghiêm đại nhân. Trương Dương kêu lên nói, người tới chính là Nghiêm Long. Trên người hắn cũng không có mặc quá phục, một đám Vũ Lâm quân coi là tới một cái trong lòng còn có làm loạn hung đồ, đang muốn tiến lên đối bắt. Nghiêm Long sáng ra bản thân cầm y liễu vệ chỉ huy thêm sự lệnh bài, đồng thời cao giọng nói ra, ta chính là cầm y liễu vệ đều chỉ huy thêm sự Nghiêm Long. Một đám Vũ Lâm quân mới dừng lại tiến lên bước chân. Nghiêm Long tiến lên đối Trung Nguyên vừa chắc tay, ngựa khí bình tĩnh nói, "Trung đại nhân, xin cho ta đi lên đem tất cả mọi người khuyên can xuống tới." "Trung đại nhân chi Vũ Lâm quân, mời tạm thời trước đỉnh chỉ bắt, được chứ?" Trung đại nhân cười lạnh nói, "Chỉ sợ là không kịp rồi." Hắn còn chưa có nói xong, Nghiêm Long đã tự lưu tinh đồng dạng từ trong đám người xuyên qua, dọc theo hành lang bay lượn đi lên. Nhét vào hành lang, chính từng bước mà lên Đông Đạo Vũ Lâm quân tướng sĩ nhỏ chỉ cảm thấy tại bên cạnh mình hình như có một trận gió nhẹ thổi qua, một đạo bạch ảnh lóe lên, Nghiêm Long đã trực tiếp lên tới hậu đà trọng thái khu, lầu năm Trương Dương gặp Nghiêm Long thân pháp, trong lòng run lên, chỉ bất quá một năm mà thôi, võ công của hắn liền đã tinh tiến như vậy, thật sự là xuất nhân ý biểu a. Gặp Nghiêm Long đi lên, Trương Dương cũng biết mình không thể lợi thêm, nếu không trên lầu những cái kia đánh mắt đỏ cẩm y li vệ thật cùng Vũ Lâm Quân làm lên chuyện lai, lại đánh chết mấy cái Vũ Lâm Quân, sự tình liền không cách nào thu thập. Ở kinh thành bên trong, cho dù là vô pháp vô thiên như cẩm y li vệ, đông sưởng chi lưu, cũng không dám tự tiện giết đại biểu cho hoàng gia thể diện hoàng thành quân. Trương Dương từ bị đánh nát cửa sổ vút qua tiến vào lầu năm lâu mặt. Chỉ gặp bên trong bọn cẩm y vệ còn tại đánh lộn, đánh cho hung nhất vị kia thuộc về huyết sát ti địa giai tổ thiên hộ Trần Thụy Lâm. Hắn là tiên thiên cảnh cao giai đại viên mãn võ giả, chính cùng nam trấn phủ ti bốn tên cẩm y liễu vệ đánh thành một đoàn. Cái kia bốn tên nam trấn phủ ti cẩm y liễu vệ liên thủ vây công hắn, lại như cũ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Trần Thụy Lâm lấy một cái kim cương trưởng thủ pháp nặng đánh tại trong đó một tên cẩm y liễu vệ trên lồng ngực, chỉ nghe nước xương thanh âm truyền đến, tên địa nam trấn phủ ti cẩm y liễu vệ máu tươi phun túm, bục trên mặt đất, lập tức liền không có tiếng động. Trương Dương trong mắt lóe lên giận mang. Hắn giận dữ hết, "Toàn bộ dừng tay cho ta, ai dám lại cử động?" Ta Trương Dương lập tức giết hắn. Lấy Trương Dương công lực, phát lực vừa hô, cơ hồ đem tầng lầu đều rung sụp. Sở Hữu Bắc Chấn Phủ Ti nhân lập tức đều ngừng tay. Bọn hắn đối với Trương Dương mệnh lệnh từ không dám nghịch lại, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết Trương Dương từ trước đến nay nói là làm, nói giết ngươi liền giết ngươi, tuyệt nghiêm túc Bắc Chấn Phủ Ti nhân dừng tay, Nam Chấn Phủ Ti nhân nhưng không có dừng tay ý tứ. Bọn hắn còn lại mấy cái còn tại chiến đấu lấy người, võ công cũng có thể cùng huyết sát ti điệu giai tổ chống lại người, cho nên một mực chống đỡ đến bây giờ mấy người này nhìn thấy Trần Thụy Lâm hạ nặng tay đánh cho tàn phế Nam Trấn Phụ Ti một tên cẩm y dì vệ, lập tức liền hận đến hai mắt đỏ bừng. trong đó một tên gọi là Lâm Cương bách hộ, căn bản cũng không phản ứng trừng Dương, hắn triệu Trần Thụy Lâm tiến lên, hai tay thành những trảo hình, câu hướng Trần Thụy Lâm hai mắt. Trần Thụy Lâm nhanh chóng tối lui. Trừng Dương gặp có người lại dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của mình, trên mặt hiện ra sắc khí, hắn một cái bước sang ngăn ở Lâm Cương cùng Trần Thụy Lâm ở giữa, mà tay của hắn một thanh dựng ở Lâm Cương bả ba vai. Lâm Cương toàn thân như gặp phải cự thể kép thân, phát ra nước xương thanh âm, nhưng hắn lại là một cái xương cứng, đau đớn phía dưới vẫn là nhìn chằm chằm trương dương tê thanh nói tốt tốt các ngươi bắt chấn phủ ti thật là tốt giết người một nhà thời điểm không có chút nào nương tay gặp được cướp bạc xe liền sợ ha ha trương dương trong mắt tỏa hiện ra sát khí khiếp người hắn vẫn nộ quát người muốn chết tay trái giơ lên liền hướng lâm cương đỉnh đầu vũ tới chưa xong còn tiếp quy 3 trương 289, vào cung diện thánh trương 289, vào cung diện thánh lấy trương dương công lực chi cao một trường ngày bổ xuống lâm cương hẳn phải chết không nghi ngờ lâm cương tuyệt vọng nhắm mắt lại lấy hắn vừa rồi nói thẳng mạo phạm cẩm y lề vệ thượng quan hành vi trương dương muốn giết hắn hắn chỉ có nhận lệnh cái chết mà thôi. bên hai có lực lệ tiếng gió rít gào mà qua, mà biêm ra giống như đao cương khí làm chính mình khắp cả người phát lệnh, lâm cương cho là mình sẽ chết. hắn đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, cả người lăng không bay lên đến. khi hắn mở to mắt thời điểm, chỉ gặp mình đã thoát ly trương dương nằm giữ, đứng ở cách trương dương 2 trượng bên ngoài lâu mặt trên đất trống. mà bên cạnh đứng đấy một cái bạch sĩ như tuyết người trẻ tuổi. người trẻ tuổi này hắn chỉ gặp qua một hai lần, ấn tượng không sâu, bất quá nam chấn phụ ty các huynh đệ đều gọi hắn là nghiêm đại nhân. nghiêm long tại trương dương thủ hạ cứu lâm cương. Trương Dương giận quá mà cười, bước chân hắn trượt đi, thân hình mở rộng dài, biển chỉ thành kiếm, xuyên thẳng lâm cương mặt. Hắn di động chi nhanh chóng, khiến cho người liu lưỡi, thân pháp biến hóa càng là nhanh đến mức phảng phất ngay cả ánh sáng đều theo không kịp. Lâm cương chỉ cảm thấy mặt dường như muốn bị một chi băng truy đâm thủng giống như, ngay cả cái ốt đều sinh ra ý lạnh tới. Nghiêm Long võ công lấy lăng lệ cường manh tăng trưởng, nhưng gặp Trương Dương chiêu này kiếm chỉ khoái công tập đến, nhưng không có cứng đối cứng đánh trả đi qua, mà là chuyển động cổ tay trái vẽ thành một vòng, lấy đu tinh cuốn về Trương Dương, cổ tay mạnh muôn. Hắn lúc này võ công đã đạt đến tông sư cảnh, rất nhiều chiêu thức đều là hạ bút thành văn. Tự nhiên mà thành, tròn thuận đến cực điểm. Trương Dương chỉ cảm giác đến tay phải của mình giống bị một trương lại dính lại mềm dai mạn nhện cuốn lấy, ngay cả chân khí cũng không thể tự do thu phóng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn cũng rất là đến, vội vàng chuyển cổ tay, biến chỉ thành trảo, về bắt Nghiêm Long mạch môn. Nghiêm Long thủ thế vừa thu lại, Dát Lâm Cương lại lui một trượng, trong miệng nói ra: "Trương đại nhân, tình thế phức tạp, nếu như lại tổn thương tính mệnh, chúng ta cẩm y liễu vệ sợ rằng sẽ bị ngoại nhân thừa lúc vắng mà vào." Hắn vừa nói, con mắt một bên nhìn về phía đã xông lên lầu năm tới Vũ Lâm Hữu vệ một đám quân binh. Trương Dương dừng lại chuẩn bị lần nữa tiến công bước chân, nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên tràn ngập sát ý. Nghiêm Long đem Lâm Cương đưa ra, chậm đợi Vũ Lâm Hữu Vệ nhân vây quanh. Trương Dương lại nhìn cũng không nhìn những này Vũ Lâm quân, hắn chỉ đối huyết sát Ti Thiên Hộ Trần Thụy Lâm nói, "Mang ta lên nhóm những người khác, cùng ta về bắt trấn phủ Ti đi." Đạt được Trương Dương mệnh lệnh, Trần Thụy Lâm vinh vá hung hăng nhìn một chút Nghiêm Long cùng Trần Cương, sau đó liền cao giọng kêu gọi bắt trấn phủ Ti những người khác, dơ lên thụ thương đồng liêu chuẩn bị xuống lầu đi. Hắn vệ phép lối, tất cả mọi người là biết đến, cho nên đi lên Vũ Lâm quân cũng không dám ngăn cản bọn hắn. Nghiêm Long không nói lời nào, Bởi vì Vũ Lâm Hữu Vệ Đô chỉ huy sứ Trung Nguyên cũng tới tới. Nghiêm Long biết hắn tất nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Trung Nguyên gặp bắt trấn phủ ty nhân dường như một bộ muốn đánh tốt bao phục liền phủi mông một cái rời đi bộ dáng, trong lòng liền nổi trận lôi đình, hắn tranh rút ra bội kiếm bên hông, chỉ vào đang muốn xuống lầu Trần Thụy Lâm phẫn nộ quát: "Dừng lại, ngươi còn dám đi xuống dưới, ta lập tức giết ngươi." Trung Nguyên là lấy biên tướng thân phận tích lũy quân công tài hoa đến phải Vũ Lâm Vệ Nhâm Chỉ Huy làm, hắn tại biên trấn cùng Hậu Kim quân đánh trận thời điểm, liền là cái giết người không chớp mắt chủ, luôn luôn lấy hùng hãn không sợ chết lấyưng. Trần Thụy Lâm tại Cẩm Y Dìa vệ huấn lâu như vậy, đương nhiên cũng nghe qua Trung Nguyên hung danh, tại loại này bị Vũ Lâm quân đoàn đoàn bao vây trong hoàn cảnh, Trung Nguyên một tiếng cầm này, quả thật làm cho tâm hắn tổn kiến kỵ, liền dừng bước lại, không còn dám động. Trương Dương thấy thế, cười lạnh nói, Trung đại nhân phái đoàn thật là lớn, ngay cả chúng ta bắt chấn phủ thi sự tình đều quản bên trên, tùy phong lâu sự tình, là chúng ta trong Cẩm Y vệ bộ sự tình, ta đang muốn mang theo đám này cấp dưới trở về hảo hảo quản giáo một phen, Trung đại nhân chẳng lẽ ngay cả cái này cũng muốn nhúng tay sao? Trung Nguyên lạnh lùng đáp lên nói, Trương đại nhân, ngươi muốn xen vào dạy ngươi người, ta đương nhiên không xen vào, bất quá. Các ngươi Cẩm Ý Diệp vệ bất chấp vương pháp, tụi chúng lầu đả, chẳng những đem tuy phong lâu nện, hơn nữa còn đánh chết bốn người, cái này cùng chúng ta Vũ Lâm hữu vệ liền có quan hệ. Nghiêm Long sau khi nghe xong, có này kinh ngạc vấn Trung Nguyên nói, chết bốn người? Hắn thầm nghĩ trong lòng, đây chính là cùng ta nghe được chỉ đánh chết hai cái Cẩm Ý Diệp vệ thuyết pháp có xuất nhập à. Trung Nguyên nói, ta bên trên đến thời điểm, trà xét, các ngươi Cẩm Ý Diệp vệ chết hai người, nhưng trong tiểu lâu thực khách cũng bị các ngươi người đánh chết hai cái, trong đó chết mất một tên thực khách vẫn là Đô Sát viện trái thiêm đều ngự sử Triệu đồng ý đường công tử. Trương Dương nghe, căn bản bất vi sở động. Hắn chỉ nói, sự tình không phải khúc chết, ta, nhóm Cẩm Y Liệp vệ tự sẽ tại nội bộ điều tra rõ, đến lúc đó chúng ta sẽ cho triều đình bách quan một câu trả lời thỏa đáng, cũng không nhọc đến ngươi trung đại nhân hao tâm tổn trí." Trung Nguyên giận dữ cười nói, giết người về sau, các ngươi còn muốn đi? Trung đại nhân, ngươi thật sự cho rằng nặc lớn kinh thành là các ngươi Cẩm Y Liệp vệ hậu hoa viên?" Bị Trung Nguyên kiểu nói này, Trương Dương ngược lại càng muốn lập tức rời đi, bởi vì người của Cẩm Y vệ một khi bị tóm, cái kia chính là nhân chứng vật chứng đều tại, chuyện này tất nhiên sẽ chấn động triều đình, đến lúc đó ba pháp ti tham gia, hậu quả có thể ngu. Hắn không tiếp tục để ý tới Trung Nguyên, mà là trực tiếp cất bước liền chiều đầu bậc thang đi đến. Trung Nguyên kìm nén không được, một cái bước nhanh về phía trước, bảo kiếm trong tay đâm thẳng Trương Dương đầu gối trái, trong miệng vẫn nộ quát, dừng bước. Trung Nguyên vừa động thủ, dưới tay hắn một đám Vũ Lâm quân bọn quan binh đều đào thương đồng thời, đỡ ở trong sân cầm y liễu vệ trên thân. Ngay cả Nghiêm Long cũng bị số cây trường thương chỉ vào. Trương Dương gặp Trung Nguyên trường kiếm đâm tới, mu bàn chân bắn lên, mũi chân chuẩn xác đá vào mũi kiếm. Trung Nguyên trường kiếm lệch ra, suy điệu thứ nhập lâu mặt. Lần này giao phong, võ công của hai người lập tức phân cao thấp, Trung Nguyên có thể nói là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Trung Nguyên trong kinh thành cũng là thân phận tôn quý hơn thần, như vậy chịu đụng, như thế nào nhịn được? Chỉ gặp hắn nhẹ rung cổ tay, mũi kiếm bốc lên, kéo lên một đoàn kiếm hoa, lại là đâm về trương dương lồng ngực. Mới vừa rồi là muốn lưu người, bây giờ lại là muốn thương tổn người. Ngay lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân rồn rập, chỉ gặp một đám mang tròn mũ, lấy tạo dày, xuyên hạ táo đông sưởng phiên tử xông tới lâu đến. Tại hành lang bên trên vũ lâm quần cùng cầm y vệ nhau nhào nè tránh. Bởi vì tại bọn này đông sưởng phiên tử sau lưng còn đi theo một tên tây nâng màu vàng sáng gấm bố thánh chỉ cung trong thái giám. Ngâm Long gặp, thầm nghĩ người của đông sưởng tới rất nhanh hơn nữa còn mời thánh chỉ xem giang ngụy trung hiển chờ cơ hội này cũng chờ thật lâu Thánh chỉ đến thế giới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh tất cả mọi người ngoan ngoãn địa phủ nghe truyền một phen nhiễu nhương về sau sở hữu tham dự và hậu đà bên trong cẩm ủy lìa vệ đều bị giam tạm thời nốt tại hình bộ trong đại lao mà cẩm ủy lìa vệ ti quan trương dương cùng nghiêm long còn có vũ lâm vệ quan tướng trung nguyên thì được đưa tới cấm cung bên trong bởi vì thiên khải hoàng đế muốn triệu gặp bọn họ đây là ngự tiền trình đối a mình sau đó phải cẩn thận trả lời nghiêm long thầm nghĩ trong lòng can thanh cung bên trong nghiêm long trương dương trung nguyên xếp thành chữ nhất vì trên mặt đất chờ lấy chờ lấy thiên khải hoàng để đến chỉ chốc lát một cái lao thái giám bắt đầu cao giọng tuyên hát nói hoàng thượng giá lâm thiên khải hoàng để đến ở phía sau hắn đi theo ngụy trung hiền lưu kiểu cùng một cái mặt mũi tràn đầy dâu quai nón thần sắc uy mạnh trung niên hán tử người trung niên hán tử này người mặc phổ thông vải sám bảo cùng chung quanh những người khác trên thân lộng lấy cẩm bảo vừa so sánh lộ ra khó coi mà lại không hợp nhau nhưng hắn tựa hồ không có chút nào để ý đi lại tiêu xái thần thái thông dong hành tẩu tại trên đại điện liền như là đi bộ nhàn nhã giống như so với ngụy trung hiền cùng lưu tiểu hai người đều tự tại được nhiều Người này vừa xuất hiện, hệ thống lập tức liền cho ra tư liệu tin tức. Quy 3 chương 290, ngự tiền tấu đối. Chương 290, ngự tiền tấu đối. Thiên Khải dẫn đầu lời nói, thanh âm của hắn rất thấp, trên mặt rõ ràng là một bộ phẫn nộ mà lại không nhịn được biểu lộ. Chỉ nghe hắn nói, Trung Nguyên, ngươi trước, tới trước ngọn nguồn là chuyện gì đi? Trung Nguyên bắt đầu bẩm báo, chỉ nghe hắn nói, hồi hoàn thượng, Cẩm Ý Liễu vệ Nam Bắc Cẩm phủ ti nhân tại thành Tây Tuy Phong lâu uống rượu, sau hai ti nội tranh chấp, liền bắt đầu náo sự ẩu đả. Vì thế, không chỉ có chết hai tên nam trấn phủ ti Cẩm Ý Liễu hơn nữa còn đánh chết hai tên thực khách, trong đó một tên thực khách là đô sát viện tả thiêm đông nữ sử triệu dẫn đường công tử triệu tín thành, cầm ý lìa vệ ẩu đả sự tình, vốn là năm thành binh mã ti nhân trước hiện, bọn hắn không dám quản, thế là phái người báo đến vi thần nơi này, vi thần chỗ chức trách, không dám nuốt nữa, liền dẫn người đi tùy phong lâu, vốn là muốn lắng lại tình thế, cũng đem người liên quan chờ giam trở về, tra ra sự tình ngọn mộn. nguồn, nhưng không muốn cầm ý lìa vệ bắt chấn phủ sử trương dương trình diện về sau, công nhân bao che cấp dưới, đem người chống lệnh bắt, mà lại một thân thái độ ngang ngược càng dỡ, không ai bị nổi, đơn giản xem thiên tử hoàng pháp như không có gì. Nghiêm Long nghe Trung Nguyên Tấu đúng một phen về sau, nghĩ thầm, vị này trung đại nhân nhìn như thô hảo, kỳ thật văn thải cùng khẩu tài vẫn là thật không tệ. Thiên Khải sau khi nghe xong, con mắt liếc về phía Nghiêm Long nói, "Vậy còn ngươi, Nghiêm Long nghiêm đại nhân, ngươi lại tại sao lại đi Tú Phong lâu?" Nghiêm Long nói, "Vi thần hôm nay làm xong công vụ về sau, nguyên bản ở nhà nghỉ ngơi." Đột nhiên có nam trấn phủ ty nhân tìm tới ta trong phủ đối ta, người của Cẩm Y vệ tại Tú Phong lâu ra tay đánh nhau, mà lại náo chết người, Vi thần lúc này mới vội vàng tiến đến. Thiên Khải thở dài một hơi nói, "Trẫm hoàng gia thân quân, tại đầu đường cuối ngõ như là lưu dân mãnh phu đồng dạng đánh nhau ầm ĩ." hơn nữa còn đánh chết mệnh quan triều đình thân thuộc ai chấm chi mặt mũi đều để các ngươi mất hết các ngươi lại các ngươi nam bắt chấn phủ ti là bởi vì cái gì sự tình đánh nhau nghiêm long thúi nói xin hoàng thượng thứ tội thần đi đến thời điểm đã là đầy đất bừa bộn mà lại sự tình bất nhiên cho nên nam bắt chấn phủ ti tranh đấu nguyên nhân cụ thể vi thần không biết thiên khải cười nói ngươi đến cẩm y viện vệ bất quá hơn một tháng có thật nhiều sự tình ngươi đương nhiên không biết lúc này trương dương nói bẩm báo hoàng thượng thần hắn vừa mở miệng thiên khải đã lạnh lùng đánh gậy hắn nói chấm không hỏi ngươi là là vi thần nhất thời tình thế cấp bách Xin hoàng thượng thứ tội. Trương Dương nằm sấp túi trên mặt đất, liên tục thỉnh tội. Thiên Khải liếc xéo hắn một chút, không quan tâm hắn, mà là hướng về phía Trung Nguyên nói, "Trung Nguyên, ngươi?" Trung Nguyên nói, "Vâng, bẩm báo hoàng thượng, theo vi thần sơ bộ giải được tình hình, ban sơ là bởi vì bắt chấn phủ ty nhân nhục mạ nam chấn phủ ty nhân đều là ăn không ngồi rồi thùng cơm, mà nam chấn phủ ty trái lại chà phúng bắt chấn phủ ty là một đám sẽ chỉ lĩnh bạc, ngay cả bạc đều nhìn không được phế vật, thế là song phương liền đánh nhau." Thiên Khải hừ lạnh nói, "Hừ, lại là băng kính ngân tử sự tình, bắt đầu là bị người khắc giết, bạc bị cướp. Bây giờ tốt chứ?" Ngươi một nhà bắt đầu tự giết lẫn nhau, các ngươi cầm ý y vệ thật là không tệ a, xem ra chấm vẫn luôn đối với các ngươi quá nhân tử, quá dung túng. Hắn câu nói này vừa ra tới, Ngụy Trung Hiền con cong thân thể, ra khỏi hàng hướng lên trời khởi bẩm đưa tin, hoàng thượng cho bẩm, lão nô có lời muốn. Thiên Khải gật đầu nói, "Ừm, ngươi." Ngụy Trung Hiền nói, "Cầm ý y vệ ỷ lại lấy hoàng thượng ân sủng, treo ra nhiều như vậy tai họa, lão nô khẩn cầu hoàng thượng để đông sưởng tham gia trong Cầm ý vệ bộ đôn đốc." Lão nô nhất định cần thủ hoàng thượng ý chỉ, đem việc này tra đến cùng, tốt để bọn hắn biết hoàng thượng ân uy. Nghiêm Long nghĩ thầm, Ngụy Trung Hiền xuất thủ thật sự là lại hung ác vừa chuẩn a. Lúc này đưa ra yêu cầu như vậy, Thiên Khải dường như không có gì cự tuyệt hẳn lý do chứ. Chỉ chẳng qua nếu như cầm y lìa vệ từ Đông nhà máy đến giám sát, Đông xưởng thế lực đem tăng nhiều, về sau mình muốn chỉnh đổ Đông xưởng độ khó liền tăng lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có chút thấp vọng. Thiên Khải cười nói, Trung Hiền, đốc cha cầm y lìa vệ sự tình, chấm tự có trưởng mực, những lời này về sau đừng nhắc lại. Hắn những lời này là cười đi ra, bất quá trong giọng nói không vui chỉ ý lại hết sức rõ ràng. Ngụy Trung Hiền lập tức ngập miệng. Thiên Khải nhìn Ngụy Trung Hiền một chút, lại nhìn xem ở bên cạnh Bưng đứng thẳng không một lời lưu tiểu, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, một lát nữa, ánh mắt của hắn liếc về tại dưới thềm Quỷ Nghiêm Long, hắn liền hỏi Nghiêm Long nói, "Nghiêm Long, đối với việc này ngươi thấy thế nào?" Nghiêm Long cung kính nói, "Vi thần coi là, sinh lần này hậu đá sự kiện nguyên nhân chính là Nam Bắc trấn phủ ti lâu dài oán hận chất chứa. Nguyên nhân gần thì là băng kính ngân tử bị cướp, Nam trấn phủ ti cầm y liễu vệ bởi vì linh không đến bạc mà sinh lòng giận đuôi, dẫn đến mâu thuẫn trở nên gay gắt, cho nên xử trí việc này phương pháp cũng chưa là gần sách cùng xa sách." Gần sách là Tập đông sưởng cùng cầm y vệ sở hữu lùng bắt lực lượng, phá ngân xa bị cướp một án, bạc tìm trở về sau một lần nữa phân phát, nhưng An Nam chấn phủ ti nhân tâm. Sa sách thì là vì điều giải hai tí ở giữa mâu thuẫn, không gì khác, bốn chữ mà thôi, đồng đều quyền cùng ngăn được. Đồng đều quyền là muốn để bắt chấn phủ ti đem đôn đốc trong cầm y vệ bộ nhân viên quyền lực tách ra, ngăn được là đồng đều quyền tiến một bước kéo dài, cũng chính là nam bắt chấn phủ ti các điều quen thuộc hình luật người tạo thành nội bộ đốc tra ti, chuyên sự giám sát trong cầm y vệ bộ nhân viên phạm tội điều tra, thẩm vấn cùng phán quyết, từ cầm y vệ chúng ti quan tiết chế. Nghiêm Long nói lên cái này tại trong Cẩm Y Vệ tái thiết đưa giám sát cơ cấu cách làm kỳ thật mô phỏng chính là đại Minh trước kia thiết trí qua người trong nghề nhà máy cách làm. Bất quá phương pháp này mặc dù không phải cái gì mới mẻ đồ chơi, nhưng đối với trong Cẩm Y Vệ bộ quyền lực một lần nữa phân phối lại là một phương thuốc mà lại sẽ không chạm đến hiện hữu hán vệ cách cũ. Phương pháp không sợ cũ, trọng yếu nhất là hữu dụng. Thiên Khải trên mặt lướt qua một tia tán dương thần sắc đối Nghiêm Long đề nghị, hắn không có trực tiếp đưa mình, mà là hỏi Ngụy Trung Hiền nói, Trung Hiền, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Trung Hiền nói, lão nô cho rằng có thể thử một lần. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Đi qua phen này trước điện tấu đối lại về sau, Thiên Khải đem Lưu Tiểu Giang cấp đến chỉ huy sử đồng chi, tạm thay chỉ huy sử chức vụ, mà Trương Dương mất chức lưu nhiệm. Còn lại một đám tham dự ẩu đả chi cẩm ý liệ vệ giao cho hình bộ theo luật luận xử. Thiên Khải đồng thời hạ chỉ, đông sưởng cùng cẩm ý liệ vệ liên thủ tra rõ ngân sa bị cướp một án, hạn trong một tháng phá án. Như qua này kỳ hạn, bắt chấn phủ sự Trương Dương mất chức điều tra, số tội cũng phạt, cũng giao 3 pháp ty tử hình, cái khác nhân viên tương quan cái khác luật xử. Cái này ý chỉ chứng minh, Thiên Khải đối cầm ý liệ vệ vẫn là có lưu chỗ trống. Già như thế lớn bảy sự tình, lưu tiểu cũng chỉ là tượng trưng dáng cấp lưu nhiệm. Cầm ý liề vệ chiếu ngục bên trong, lưu tiểu cùng Trương Dương đi tại cái này, một tòa như là di thế mà độc lập trong thành lớn, trong lòng liền có một loại cảm giác tự hào cùng cảm giác an toàn. Đặc biệt là Trương Dương, hắn trông coi tòa này chiếu ngục đã qua 10 năm, một đường, gió tanh mưa máu, hao hết tâm lực, mới đưa tòa này kiên thành cơ hồ biến thành hắn vương quốc độc lập. Ở chỗ này, hắn có đôi khi so hoàng thượng thánh chỉ đều có tác dụng. Quy ba chương 291, Trương Dương giữ gốc kế hoạch. Chương 291, Trương Dương giữ gốc kế hoạch. "Ê, cảm tạ núi xem xét nợ dê khế thượng, cảm ơn ngươi." Trương Dương cùng Lưu Kiều đi vào chiếu ngục trong hắc ám nhất, phòng vệ nghiêm nghiêm nhất tầng thứ 18 địa ngục. Ở chỗ này, giam giữ lấy toàn bộ đế quốc nguy hiểm nhất cho phạm. Từng có người qua, nếu như tầng này trong địa ngục phạm nhân toàn bộ bị thả ra ngoài, Đại Minh đế quốc sẽ có bị phá vỡ nguy hiểm. Trương Dương cùng Lưu Kiều đi vào một cái tra tấn trong phòng, trong phòng điểm rất nhiều ngọn đèn, lộ ra đến mức dị thường sáng ngời. Trương Dương đẩy ra trong phòng một khối có thể chuyển rời tâm sắt, lộ ra một cái giường như quan cảnh đài đồng dạng cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thủy lao Thủy lao bên trong dựng thẳng 6 cây cột sắt, cột sắt phía trên, dùng gân châu cùng to lớn xích sắt cột 6 người. 6 người này có đã máu thịt bẹp bé bẹp, có gân tay gân chân đều bị đánh gãy, có mặc dù không có cái gì ngoại thường, nhưng cũng là tồi thoát. Cho dù như thế, Trương Dương cùng Lưu Kiều vẫn là từ những người này trên thân cảm giác được chỉ thuộc về đỉnh cấp võ giả khí chàng. Lưu Kiều nhìn 6 người này một chút, hỏi Trương Dương nói: "Trương Dương, những này là ai?" Trương Dương nói, bẩm đốc xuất, 6 người này là Kỳ Liên Sơn cự đạo, hợp Xưng, Kỳ Liên quỷ la băng, hai tên tiên tiên cảnh cao giai, hai tên tiên tiên cảnh cao giai đại viên mãn, hai tên tiên nhân cảnh tông độ. Hai tháng trước, bị trấn nguyên tổ thứ ba, thứ tư, thứ bảy, thứ chín cùng thứ mười một hào trấn nguyên sử mang theo thiên giai tổ người, từ phượng tường phủ bắt trở lại. Lưu Kiều cùng Trương Dương cộng sự nhiều năm, biết rõ tính nết của hắn, gặp Trương Dương đột ngột đem hắn mang tới đây, liền đoán được hắn bước kế tiếp muốn làm gì, nhưng hắn vẫn hỏi Trương Dương nói, ngươi nghị sử trí như thế nào những người này. Trương Dương chiều Lưu Kiều vừa chắc tay, không người nói, đốc xuất, Hoàng thượng cùng đại thần trong triều hiện tại đem chúng ta bức bách đến như thế gấp chúng ta nhất định phải sớm làm chút chuẩn bị à? Nếu như một tháng kỳ hạn bên trong còn không thể phá án và bắt giam ngân sa bị cướp án, ta chuẩn bị đem những người này thi thể xem như cướp bạc nghi phạm đưa trước đi, giao nộp sự tình. Liễu Kiều trong lòng giật mình, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. hắn nói: Trương Dương, lần này tham gia điều tra còn có đông sưởng, không kết án bộ cũng sẽ phái người tham dự. Cùng dị vãng chúng ta cầm ý để vệ đơn độc phá án không giống, mọi người không phải dễ gạt như vậy. Trừ phạm nhân bên ngoài, còn lại vật chứng, nhân chứng, khẩu cung thiếu một thứ cũng không được. khác không, chỉ là những cái kia ta ngân nên làm cái gì? Trương Dương bình tĩnh mà nói, đám kia băng kính ngân tử, chúng ta ti kho đều thống kê qua đồng thời đăng ký trong danh sách, tuyệt đại bộ phận là từ thành đô phủ quan tiền cục đúc đi ra, phía trên có tiền cục ti ấn, công tượng danh tự, rèn đúc năm còn có số hiệu, đặc thù rất rõ ràng, thật là tốt phân biệt. Lưu Kiều Tâm đầu chấm xuống, nhìn qua Trương Dương nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ mình lần nữa tới Tư Đúc nhóm này quan ngân? Sau đó láo xưng là từ kỳ liên quỷ lang băng nơi đó lên đi ra tăng ngân à? Trương Dương nói, đúng vậy, ta đã điều đến mười vạn lượng Tư Đúc ngân, đồng thời tìm đủ trong chợ đen chuyên môn dung luyện bạc chuyên nghiệp thợ rèn, chỉ bất quá bây giờ còn chưa khai lò đúc nóng mà thôi. Hắn câu nói này thời điểm, thần sắc bình thản mà chấn tĩnh, phản phất làm chuyện này liền như tùy tiện đi đầu đường mua mấy cây rau xanh đơn giản như vậy. Lưu Kiều trong lòng cơ hồ lật lên vạn trượng sóng cả, Trương Dương cái này cũng quá lớn mật, hắn chấp trưởng bắt chấn phủ ti nhiều năm như vậy, sát thực làm qua rất nhiều kiện cùng loại dạng này giả tạo chứng cung cấp, vu oan hám hại bản án, nhưng lần này hoàn toàn không giống a, đây là hoàng đế khâm mệnh, đông sưởng hiệp tra bản án, hắn cũng dám làm như vậy. Lưu Kiểu còn chưa lời nói, Trương Dương đã tiếp tục nói, về phần cái khắc cần phân phối phạm nhân khẩu cùng, tình tiết vụ án đi qua, làm án động cơ cùng nghi phạm bối cảnh các loại Ta đã lấy trinh tập sở trương nghi toàn bộ chuẩn bị tốt, đầy đủ mọi thứ. Ta tự mình điều tra một lần, cam đoan tuyệt không sơ hở. Xong những này, hắn mới khẽ không người hướng lưu tiểu chấp tay nói, hiện nay liền chờ đốc xuất ngài một lời mà quyết. đương nhiên, nếu như đốc xuất ngài không muốn làm như vậy, liền quyền làm chưa từng nghe qua trương dương mới một phen đi. Lưu tiểu thật sâu nhìn trương dương một chút, thở dài, ta minh bạch ý nghĩ của ngươi bây giờ, những năm gần đây cũng sát thực bị con người cho chúng ta đại nghiệp, ngươi một mực cúc thân ở cái này bắt chấn phủ thi trong, nếu không lấy ngươi tài cán, làm thượng thư tuyệt đối không là vấn đề. Trương Dương đầu rủ xuống đến thấp hơn, để cho người ta căn bản không nhìn thấy nét mặt của hắn, hắn đối Lưu Kiều nói, "Trương Dương xuất thân không quan trọng, may mắn được đốc xuất thưởng thức, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Trương Dương không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ mong có thể phụ tá đốc xuất trở thành thiên cổ hiền thần." Lưu Kiều thở dài, "Ha ha, thiên cổ hiền thần, ta là không dám hy vọng xa vời, chỉ mong nhìn. Nhìn trăm năm về sau, không nên bị người khác mắng liền tốt." "Trương Dương a, ngươi vừa mới ý nghĩ ta đồng ý hơn phân nữa." Trương Dương ngẩng đầu, mang theo nghi hoặc nhìn xem Lưu Kiều nói, "Hơn phân nữa." Lưu Kiều cười nói, "Ý của ta là Ngươi vừa mới đề nghị làm cuối cùng hậu bị kế hoạch như thường lệ tiến hành, nhưng là ngân xa bị cơ án cũng muốn lực tra được. Nếu không chúng ta ngay cả ai muốn đối phó chúng ta cũng không biết. Về sau liền sẽ sinh càng nhiều nhằm vào chúng ta cẩm y để vệ công kích. Trương Dương gặp Lưu Kiều đồng ý mình bố trí, trong lòng vui mừng, trên mặt tươi cười nói, đốc suất anh minh, vụ án này ta khẳng định sẽ lực tra được. Lưu Kiều gật đầu, sau đó hỏi, như vậy ngươi đối với án này, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Chuẩn bị từ chỗ nào chút phương hướng đi thăm dò? Trương Dương thần sắc ngưng trọng nói, thuộc hạ cho rằng đồng ý ba phương hướng đi thăm dò. Thứ nhất, tra rõ chúng ta cầm y lìa vệ nội bộ nhân viên lần này cấp án nếu như không có kỹ càng tình báo tuyệt không có khả năng làm ra như thế kín đáo an bài rất có thể là nội bộ để lộ bí mật thậm chí khả năng liền là nội bộ chi người làm thứ hai đã cái này bạc được cấp đều có ấn đức hảo vậy liền thông chi cấp đại bạc hảo một khi hiện hữu người cầm loại này nén bạc đến hối đoái hoặc là tổ chữ lập tức báo cáo đồng thời thông báo các nơi cầm y lìa vệ vệ sở cùng phủ nhà chú ý truy tra các phủ các nơi trên thị trường động tĩnh một khi hiện tăng ngân lập tức báo lên chỉ bất quá cái này cử động tốn thời gian khẳng định rất dài tuyệt đối không thể có thể một lần là xong. Thứ ba, đã chúng ta cũng có thể nghĩ ra được thông qua chợ đen đến đúc nóng bạc, như vậy những này giặc cướp khẳng định cũng muốn lấy được, chúng ta có thể thông qua gian hồ bang phái người trung gian, từ chợ đen tư lúc cục tìm hiểu tình huống, một khi có manh mối, lập tức theo vào. Lưu Kiều nghiêm túc nghe xong Trương Dương kế hoạch, sau đó kiên quyết nói, "Tốt, vậy thì làm như vậy đi." Nhớ lấy, cái kia cuối cùng kế hoạch cần phải làm được không chê vào đâu được, sau khi chuyện thành công, hết thảy không đáng tin người biết chuyện toàn bộ diệt khẩu. Trương Dương khom người lĩnh mệnh nói, "Vâng." Đốc suất, thời gian đảo mắt liền đi qua 10 ngày. Tại này 10 ngày bên trong, trong cẩm ủy vệ bộ liền như lật trời giống như dựa theo trương dương phân phó trinh tập sở nhân bắt đầu tấp nập bí mật bắt đồng thời tra tấn khảo vấn một chút điện binh ti huyết sát ti cùng nam chấn phủ ti tương quan người biết chuyện viên đối với mình ti nha bên trong nhân viên liên tiếp bị bắt chấn phủ ti mang đi nam chấn phủ làm tôn bình hóa giận không cản được hắn ba lần gặp mặt trương dương đồng thời tìm tới lưu tiểu nói thẳng cứ thế mãi cẩm ủy vệ vệ tất vong tại bắt chấn phủ ti chi thủ lưu tiểu cùng trương dương bất vi sở động tiếp tục điều tra nội bộ nhân viên bởi vì bọn hắn biết chỉ cần có thể đem bản án phá sở hữu bao phụ tại cẩm ủy vệ vệ trên đầu mây đen đều sắp tan đi Cái này mười nhiều năm trước tới nay, bọn hắn đã từng vô số lần lấy loại phương thức này vượt qua tương tự nguy cơ. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn còn có thể bình yên vượt qua sao? Quy 3 chương 292, theo dõi. Chương 292, theo dõi. Nghiêm Long biết được chương Dương chuẩn bị giả tạo cấp bạc án tương quan chứng cứ kế hoạch thời điểm là tại ngày thứ 5. Khi đó, chính vào cẩm y liễu vệ trinh kỵ tứ xuất, khắp nơi bắt nội bộ nhân viên thời điểm, ngay cả Nghiêm Long cũng tại bị tra lể kê. Nếu như không phải là bởi vì Nghiêm Long đối với băng tính ngân tử tình huống biết rất ít, đoán chừng cũng sẽ được mời đi bắt trấn phủ ti chiếu ngục bên trong hiệp trợ điều tra. Khương Duy cùng Nghiêm Long bí mật gặp mặt, Thương thảo đối sách tương ứng. Nghiêm Long nói, "Trương Dương kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ áp dụng hoàn tất, hành động của chúng ta cũng nhất định phải tăng tốc, muốn cướp tại trước mặt của hắn, vù hoàn đến trên đầu của hắn." Sau đó, hắn lại hỏi Khương Duy nói, "Trương Dương đường huynh, Trương Khâm Bồi nơi ở mới xây xong sao? Đám kia khảm băng kính ngân tử gạch xanh đều xây tiến trong tường đi sao?" Khương Duy nói, "Trương Khâm Bồi nhà mới 10 ngày trước liền đã hoàn thành, cái kia 10 vạn lượng bạc đại bộ phận tại trong sương phòng, một bộ phận tại phòng mặt tường bên trong. Tiếp qua 10 ngày, hắn muốn trong phủ diễn khách, lấy chúc thăng quan niềm vui." Nghiêm Long cười nói, Trương Dương chẳng lẽ không có đã cảnh cáo hắn, tại dạng này giành tiếng thế lửa phía dưới, không nên phô trương quá mức sao? Hai nhà bọn họ người gặp nhau kỳ thật không coi là nhiều, Trương Dương gần đây bận việc đến sức đầu mẹ chán, đoán chừng cũng lười đi quản hắn, mà lại Trương Khâm Bồi Yên Thịnh đại đa số đều là hắn tại giới kinh doanh vài bằng hữu, quy mô cũng không lớn. Khương Duy nói, chúng ta trong cẩm ủy vệ có người đi sao? Nghiêm Long nói, Trương Dương khẳng định là không đi, bất quá ta nghe nói cẩm ủy hệ vệ bắt chấn phủ ti bên trong có ít người sẽ đi, đoán chừng là muốn thông qua Trương Khâm Bồi quan hệ đập vỡ Trương Dương mông ngựa. Khương Du nói, Ngiam Long cười nói. Tốt, có người của Cẩm Y Vệ ở đây tốt nhất. Người của Đông Sưởng mặc dù sẽ không tới trận, nhưng chịu chắc chắn lúc tòa nhà ngoại nhìn chăm chăm. Bá ước, ngươi đi thông chi chuyên trừ, gọi hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thang quan ngày ấy, hắn là nhân vật trọng yếu, là nhất định phải trình diện. Khương Duy nói, rõ. Cách trương khâm bồi nhà mới nhập bọn ngày còn có năm ngày. Một ngày này, nghiêm long tại Cẩm Y Vệ tổng thự xong xuôi công vụ về sau, ngày đã lặn về tây, hắn đi ra khỏi Nha Môn. Tại Nha Môn trước cùng hứa hiển thuần không hẹn mà gặp. Hứa hiển thuần là Đông Sưởng nghị đốc công người, cái này là địa cầu người đều biết sự thật, cho nên hắn tại trong Cẩm Y Vệ bằng hữu cũng không nhiều. Rất nhiều người khiếp sợ lưu kiểu cùng Trương Dương như thế, cũng không dám cùng hắn đi được quá gần, ngược lại là Nghiêm Long, vẫn luôn thoải mái cùng hắn ở chung, ngẫu nhiên sẽ còn mời hắn ra ngoài ăn bữa cơm, trò chuyện chút nhàn thoại. Hứa Hiển thuần đương nhiên cũng biết Nghiêm Long có thể đến cầm ý dìa về, nguy trung hiền đưa đến rất trọng yếu tác dụng, lại thêm Nghiêm Long tương đối biết là người, cho nên đối Nghiêm Long cũng không ác cảm. Làm Nghiêm Long đi ra phủ nhà thời điểm, hắn đang chuẩn bị trèo lên lên xe ngựa, nhìn thấy Nghiêm Long, Hứa Hiển thuần cười nói, Nghiêm đại nhân cũng muộn như vậy sao? Nghiêm Long cười nói, đều là chút đau đầu người khác việc vặt, một bận rộn liền không xong ta lại không giống hứa đại nhân như vậy thành thạo cầm y giải vệ sự vụ, cho nên chỉ hoãn cái này hồi lâu. Hứa đại nhân gặp nghiêm long cũng không có ngồi xe ngựa tới, liền mời hắn ngồi chung. nghiêm long ngọn nguồn để cùng hứa hiển thuần phụ đệ đều tại cùng một cái trên đường cái, cũng là tiện đường. nghiêm long lại ngược lại cười mời hứa hiển thuần nói, hứa đại nhân, khó được ngài có rảnh, dù sao ta đêm nay cũng không có việc gì, không bằng chúng ta đi hoa tiên phường uống chén xuân thu nhưỡng. nghe nói bọn hắn ở đâu tới mấy cái mới nấu bếp, tay nghề tuyệt hảo, mà lại vừa tới rượu nếp cũng dung nhan cực kỳ thủy linh. Hứa Hiển Thuần cười ha ha nói, nghiêm đại nhân đến đó chỉ sợ không phải muốn uống xuân thu nhưỡng, là nghĩ tưởng mỹ nhân trên môi sơn vẫn đi. Nghiêm Long cười nói, hứa đại nhân đi đến liền biết. Cùng Hứa Hiển Thuần cùng nhau lên xe ngựa, Nghiêm Long thở dài đối Hứa Hiển Thuần nói, hứa đại nhân, gần đây nhưng có nhận đến bắt chấn phủ ty trình tập sở để ra nghi vấn. Hứa Hiển Thuần mặt lộ vẻ khinh thường nói, bọn hắn tính là thứ gì, cũng dám đến để ra nghi vấn ta. Nghiêm Long vẻ mặt buồn thiu mà nói, hứa đại nhân ngài quyền cao chức trọng, tự nhiên là không sợ, tượng ta loại này thấp cổ bé họng hạ quan, đã bị gọi đi bắc chấn phụ ty hỏi qua đến mấy lần. Hứa Hiển Thuần hiển nhiên biết Nghiêm Long bị tra sự tình, nhưng hắn cũng là tâm cơ thâm trầm người, không biết Nghiêm Long lời nói này là ý gì, liền cười không nói. Nghiêm Long lại thở dài, hiện tại nha thự nội nhân người cảm thấy bất an, đều có ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác à. Hứa Hiển thuần cười nói, Nghiêm đại nhân chỉ sợ là có chút nói chuyện giật gân a. Ai, tính, không nói, cũng được. Nghiêm Long một bộ yêu sầu bộ dáng nói, một lát nữa, Nghiêm Long vén lên cửa sổ xe che màn, nói, "A, Hoa Tiên Phương đến, hứa đại nhân, chúng ta đi xuống đi, đêm nay không say không về." Thửa Hiển Tuần nói, "Tốt, không say không về." hai người xuống xe, Hứa Hiển thuần mười cái hộ vệ ở phía trước mở đường, một đám người tiến hoa tiên vườn phòng về sau, liền thẳng lên lầu hai nhã tọa xử phòng. Cầm ý rìa vệ hai tên ti quan đến uống rượu, hoa tiên vườn lão bản tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng gọi tới xinh đẹp nhất rượu nếp, lại bày đầy nhất thức ăn ngon, rượu ngon. Tại một mảnh anh thanh nghiến ngữ, ăn uống linh đình ở giữa, bất chi bất giác cũng đã tiểu qua mười mấy tuần. Hứa Hiển thuần cùng nghiêm long trò chuyện vui vẻ, nhưng chỗ đàm sự tình đều là chuyện trang hoa. nghiêm long đầy chân một chén rượu, lại kính Hứa Hiển thuần, Hứa Hiển thuần cũng không nhiều lời, bưng lên liền uống, uống một chén về sau, nghiêm long bình rượu cũng không. Hắn hô lớn nói, rót rượu. Lúc này, trong bữa tiệc bầu rượu đều đã uống không. Một cái tiểu nhị ôm một hũ lớn rượu ngon tiến đến, đang chuẩn bị vì từng cái bầu rượu tăng mát. Nghiêm Long trông thấy cái kia tiểu nhị đến gần bên cạnh bàn của hắn, liền chen chân vào dưới bàn một chỗ lẫn. Trên chân của hắn chống rông sinh ra một cỗ cự lực, dắt tên kia tiểu nhị liền hướng đường trung tâm xuống. Cách một tiếng, vò rượu nện đến vỡ nát. Nhưng này tên tiểu nhị lại là lăng không một cái bổ nào xoay người, thân hình dạng ra, hai chân ổn ổn đương đương rơi vào đường trung trên mặt đất. Hắn cái này chợt nhẹ công thân pháp tiêu sái thuần thục đến cực điểm, tuyệt không tưởng một cái tiểu phường tiểu nhị thân thủ. Hứa Liên Thuần mặc dù nhưng đã hơi say rượu, nhưng con mắt cũng không ngủ, một chút nhưng nhìn ra cái này tiểu nhị có gì đó quái lạ. Dưới tay hắn mười mấy tên phòng vệ đương nhiên cũng co phát giác, đang chờ tiến lên đem cái này tiểu nhị bắt giữ. Nghiêm Long đã từ trước bàn lướt lên, thân hình mở ra, cánh tay duỗi ra, ngón tay vận chuyển như gió, lập tức liền phong tên này tiểu nhị trên người mấy ngoại huy đạo. Tên này tiểu nhị rốt cuộc nhảy đắt không nổi, thân thể mềm nhũn co quắp xuống dưới. Nghiêm Long nắm nuốt hắn phần gáy cái cổ, một tay lấy hắn nhấc lên khỏi mặt đất, đem hắn ngoại bào xé ra, liền lộ ra hắn thắt lưng cầm ý địa vệ bắt trấn phủ ty trình tập sở lệnh bài. Hứa Hiển Tuân nhìn thấy khối kia lệnh bài sắc mặt liền trầm xuống, nghiêm long đem tên này giả trang tiểu nhị trinh tập sở cẩm y dì vệ giải khai huệ đạo, cười lạnh đối với hắn nói, các ngươi bắt chấn phủ thi nhân đúng là to gan à, ngay cả hứa đại nhân các ngươi cũng dám theo dõi. Lúc này, đường trung những cái kia bồi rượu ca cơ đều dọa mặt trắng, không biết chuyện gì phát sinh. nghiêm long cất giọng đối tên này cẩm y dì vệ nói, ngươi nghe lén ta cùng hứa đại nhân lâu như vậy nói chuyện, nhưng từng nghe được vật gì có giá trị sao? Dự định trở về làm sao cùng trương dương trương đại nhân bẩm báo đâu? hứa hiển thuần đối tên này cẩm y dì vệ theo dõi người, trầm giọng quát hỏi, ngươi quả nhiên là trương dương phải tới. Quy 3 chương 293, đoạt quyền chi chiến mở màn. Chương 293, đoạt quyền chi chiến mở màn. Đối mặt Hứa Hiển Thuần chất vấn, tên này Trinh tập sở cẩm y liễu vệ không nói một lời, như là câm điếc giống như. Hứa Hiển Thuần âm kiệt cười nói, "Rất tốt, nếu là người câm, vậy ta liền giúp ngươi mở một chút công hạng. Có ai không, tìm ấm sôi dầu, cho hắn rót hết." Nghiêm Long nghĩ thầm, Hứa Hiển Thuần cùng Trương Dương những này phụ trách hình ngũ sự tình tí quan, làm việc quả nhiên đều là cực kỳ quái đản ngang ngược. Hắn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà lại hắn cũng không có đi ngăn cản Hứa Hiển Tuần. Hứa Hiển Thuần mười cái hộ vệ thân phận đều là cẩm y dì vệ, nhưng kỳ thật đều là Hứa Hiển Thuần tư nhân vũ trang, trong đó không thiếu cao thủ. Bên trong một cái làn da đen, thân hình gầy gò, tên là Hoàng Thế Kiệt Hán Tử, từng là Kiềm Nam Ung trảo môn Hộ Pháp, là đã tiến vào tông tượng cấp bậc siêu cấp cao thủ. Vừa rồi hắn một mực ngồi tại Hứa Hiển Thuần bên cạnh, yên lặng uống rượu. Đối với bên cạnh tượng hồ điệp xuyên hoa đồng dạng tại chuyển ca cơ diệu nếp, làm như không thấy. Hiện tại Hứa Hiển Thuần một cái đạt loại này tra tấn người mệnh lệnh, ánh mắt của hắn lập tức liền sáng lên. Hắn một cái lắc mình đi vào đường trung, đối nghiêm Long nói: Ngươi đại nhân, xin ngài đem người này giao cho ta xử lý. Nghiêm Long cười một tiếng, cầm trong tay đã giải khai Huyết Đạo Cẩm Y Liệp Vệ Triều Hoàng Thế Kiệt ném đi qua, tên này Cẩm Y Liệp Vệ vừa thoát ly Nghiêm Long nắm giữ, tay chân liền có thể động, thân thể của hắn đột nhiên lăng không chỉ trệ, liền ngừng tiếp tục vọt tới trước tình thế, sau đó mũi chân của hắn trên sàn nhà một điểm, thân hình chớp ngoẵng, liền muốn cửa trước ngoại phóng đi. Hoàng Thế Kiệt một tiếng cười quá dị, cũng không thấy bước chân hắn làm sao di động, nhưng thân thể đã cản ở tên này Cẩm Y Liệp Vệ trước người, sau đó khẽ vươn tay chảo, liền kèm ở tên này Cẩm Y Liệp Vệ xương tỷ bà, trên tay vừa dùng lực, rắc một tiếng, xương tỷ bà lập tức bị bóp nát. Tên này Cẩm Y Liệp Vệ đau đớn phía dưới, mặt đều vặn vẹo biến hình, nhưng hắn vẫn là một tiếng không hừ. chân phải một cái quét ngang, liền đã hướng Hoàng Thế Kiệt thắt lưng. Hoàng Thế Kiệt ha ha cười lên, hắn đột nhiên một cái túi thân, tay phải móng vuốt lướt lên một trận cương liệt kỳ phong, từ trái sang phải nghiêng bắt mà xuống, chỉ gặp chảo ảnh đầy trời, trong ngay mắt, hắn đã liên tiếp ra 27 mươi mỗi một chảo đều là bắt ở tên này cẩm mỹ dẻ vệ đùi phải cùng chân trái xương ống chân chỗ. tên này cẩm mỹ dẻ vệ hai cái chân nhỏ lập tức vỡ nát, hắn rốt cục nhịn không được gào thét, bưng bít lấy chân trên mặt đất cuộn cuộn lấy, chỗ ngồi ca cơ diệu nếp nhóm dọa đến âm thanh tiêu lên, hứa hiện thuần lệnh lùng liếc qua các nàng nói các người dùng tốt nhất váy của mình đem ánh mắt của mình che lên, nếu không thấy cái gì không nên nhìn, con mắt là xe mù. những cô gái này đang ngồi khách trước đó đều đã biết hứa hiển thuần là thân phận gì, vốn chính là phục thị đến nơm nớp lo sợ, hiện tại nghe câu nói này càng là dọa đến tranh thủ thời gian dùng hạ thân váy ngắn che lại đầu, co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. hứa hiển thuần gặp từng cái ca cơ đều lộ ra từng đầu rõ ràng chân dài, không khỏi đắc ý cười ha ha. trong sân hoàng thế Kiệt đem tên kia trinh tập sở cẩm y dì vệ cầm lên, từ bên cạnh hộ vệ trong tay tiếp nhận một cái đổ đầy sôi dầu bình đồng, nặn ra miệng liền dốt hết. nghe được tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp vang lên đã có ca cơ dọa đến mất đi. Nghiêm long mặt không biểu tình, bưng chén rượu lên tiếp tục uống cửu. Vô Luận kiếp trước vẫn là kiếp này, tâm trí của hắn luôn luôn đều rắn như sắt đá, nhưng tuyệt không phải vô tình lãnh huyết. Đông Sưởng, cầm ý hề vệ loại này tra tấn người hành vi hắn cũng không thích, đặc biệt là một chút thuần túy chỉ vì thỏa mãn biến thái tra tấn, càng làm cho hắn án. Bất quá, đi qua năm tháng ma luyện, hắn đã biết như thế nào tại giữ vững danh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, đi rã vợ giả, giả vịt. Hắn hiện tại tình cảm đã cực ít lộ ra ngoài, vô luận bi thương vẫn là vui sướng, coi như 3 ngày trước đó, Thương Duy nói cho hắn biết một cái tin dữ hắn cũng không có toát ra quá nhiều sầu não, mặc dù đang nghe tin tức trong tai mắt, trong lòng của hắn phản phất không một khối lớn giống như. Khương Duy nói cho hắn biết, Nghiêm Tuyết Ngạn cùng Hàn Tú Anh chết, là tự sát bỏ mình. Gần nhất Lưu Tiểu Đối Khương Duy độ tín nhiệm gia tăng rất nhiều, là lấy ngay cả Nghiêm Long phụ mẫu hành tung đều để hắn biết được, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy thời điểm, Nghiêm Tuyết Ngạn cùng Hàn Tú Anh đã là hai bộ thi thể. Nếu không lấy Nghiêm Long năng lực, chỉ cần từ Khương Duy nơi đó biết phụ mẫu bị giam giữ sứ sở, là hoàn toàn có thể đem bọn hắn cứu ra. Tại Nghiêm Tuyết Ngạn cùng Hàn Tú Anh trên thân, có Nghiêm Long cha mẹ của tiếp trước cái bóng. Bọn hắn qua đời để nghiêm long giật mình nếu như mất, như là mất đi mình dễ giống như. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có lập tức đi tìm lưu tiểu cùng trương dương báo thủ. Hắn biết rõ, dù cho hiện tại giết lưu tiểu cùng trương dương, mình cũng phải không đến cầm y yề vệ quyền hành, sẽ chỉ bạch bạch tiện nghi đông sưởng đám người kia mà thôi. Hắn còn cần chờ, chờ đến mình tại trong cầm y vệ thế lực củng cố, chờ đến mình tại triều đình trong chiếm hữu một chỗ cắm ruồi, hắn mới có thể đem trương dương cùng lưu tiểu lần lượt giết chết. Hắn hiện tại đã không có cái gì có thể cố kỵ, còn lại chỉ có báo thủ cùng đoạt quyền mà thôi. Lưu Kiều cùng Trương Dương còn tại lấy nghiêm tuyết ngạn cùng Hàn Tú Anh đến áp chế lấy hắn, hắn cũng không có vẻ trần, hắn cũng giả ý còn ở vào dưới sự khống của bọn họ, bởi vì như bây giờ cách cục cùng vi diệu không khí vừa vặn, có thể để cho hắn dành tay áp dụng kế hoạch của hắn. Thiên Tiêu Trinh tập sở cầm ủy liệt vệ còn chưa chết, Hứa Hiển Thuần phất phất tay, ngăn cản Hoàng Thế Kiệt tiếp tục tra tấn hắn. Hứa Hiển Thuần nói, này người ý đồ mưu sát ta, đem hắn mang về cầm ủy liệt vệ đi tiếp tục thẩm vấn. Hắn sau khi nói xong, chiều Hoàng Thế Kiệt mấy mắt, nghiêm long biết cái này cái ánh mắt là có ý gì, tìm một nơi yên tĩnh, giết chết, sau đó đem thi thể xử lý. Hứa Hiển Thuần có ý tứ là dạng này. Hiện tại Hoàng Thượng đối với Hán Vệ hoành hành phạm pháp thái độ tương đối phản cảm, chính là mẫn cảm kỳ, làm người vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Hứa Hiển Thuần cực độ tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không phải một cái không có đầu gót đồ tệ. Hoàng Thế Kiệt hiểu ý, lập tức đối bên người hai tên hộ vệ nói, dẫn đi. Cái này hai tên thân tín hộ vệ lập tức kéo lấy tên này Trình Tập Sở Cẩm Bỉ rìa vệ đi xuống lầu. Đi qua như thế nháo trò, Nghiêm Long cùng Hứa Hiển Thuần hiển nhiên cũng không có lòng lại uống rượu. Tiệc rượu qua loa kết thúc, Ngưu Long nhìn thấy Hứa Hiển Thuần trên mặt thỉnh thoảng hiện ra âm trầm chơi liều. Hắn liền biết Hứa Hiển thuần đối với Trương Dương hành vi cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lần này tiệc diệu hiệu quả đã đạt tới, Nghiêm Long rất hài lòng. Kỳ thật Nghiêm Long đã sớm biết Trương Dương phái ra trình tập sở nhân theo dõi Hứa Hiển thuần, mà lại theo dõi còn không chỉ một người. Cho nên hắn đặc địa hẹn lên Hứa Hiển thuần bên trên Hoa Tiên Phường uống rượu, cũng thuận thế vạch trần người truy đuổi thân phận, mục đích là chọc giận Hứa Hiển thuần. Hai đầu chó nếu như mình không cắn, đứng ngoài quan sát nhân hạ có thể ngư ông đắc lợi. Về phần Trương Dương có thể hay không bội vậy hoài nghi hắn độ trung thành, hiện tại hắn tuyệt không quan tâm. Bởi vì dù cho Lưu Kiểu muốn miễn chức của hắn, cũng nhất định phải báo lại bộ Đi qua Ngự phê mới có thể thành sự, mà phê hồng chuyện này, Ngụy Hán công lại có rất lớn quyền. Hứa Hiển thuần đi qua Hoa Tiên phường sự tình về sau, quyết định trước không trở về nhà, mà là trở về Cẩm Y Liễu vệ tổng thự, cho nên Nghiêm Long cùng hắn tại Hoa Tiên phường trước cửa mỗi người đi một ngả. Nhìn xem Hứa Hiển thuần hất bụi mà đi bóng lưng, Nghiêm Long phảng phất nhìn xem vừa ra bi kịch ở trên diễn, hắn cười cười, một thân một mình hồi phủ đi. Quy 3 chương 294, Thăng quan niềm vui Chương 294, Thăng quan niềm vị. Hứa Hiển Tuần quả nhiên không có nhẫn, hắn trực tiếp trở lại Cẩm Y Liễu vệ tổng thự, tìm tới lúc ấy còn tại nha thự bên trong lưu tiếu lúc đó trùng hợp trương dương cũng tại hứa hiển thuần đem khối kia bắt chấn phủ ti trình tập sở lệnh bài 3 một tiếng đập trên bàn chỉ vào trương dương cái mũi mắng to trương dương cố tình làm vậy vượt qua quyền hạn dám phái người giám thị cầm y lìa vệ thượng cấp ty quan có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ trương dương cùng lưu Kiều ngay lúc đó biểu lộ là rất lung túng hứa hiển thuần là đều chỉ huy đồng chi theo lý tới nói là cầm y lìa vệ nhân vật số 2, hiện tại thế mà bị người một nhà giám thị loại này trong lồng gà lẫn nhau đấu mũi đến một miệng lông tình cảnh nếu như truyền đến hoàng đế nơi đó chắc hẳn sẽ phi thường khó xử hứa hiển thuần mắng to một trận về sau giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại một mặt khó chịu lưu tiểu, Trương Dương cùng với khác mấy cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết làm sao Cẩm Ý Lyệ vệ thiên hộ ngang ngược ở nơi đó. Ngày thứ hai, Nghiêm Long liền bị Lưu Tiểu gọi vào Cẩm Ý Lyệ vệ tổng thự bên trong một gian có thể ngăn cách thanh âm trà thất. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Vào thời khắc ấy, Nghiêm Long cơ hồ kìm nén không được lửa giận trong lòng, dâng lên ý muốn giết chết Lưu Tiểu suy nghĩ, nhưng hắn lập tức lý trí đè xuống cảm giác kích động này. Lưu Tiểu rất không khách khí chất vấn hắn nói, "Nghiêm Long, ngươi thật to gan, dám cùng đồng sưởng phản chúng ta Cẩm Ý Lyệ vệ." Nghiêm Long lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Đốc xuất cơ gì nói ra lời ấy?" Ta đối cẩm ý liề vệ trung thành tuyệt đối, cho tới nay đều không có cùng đồng sưởng ngầm thông xã giao, sao là phản loạn nói chuyện." Lưu Kiều cả giận nói, "Ngươi đêm qua cùng hứa Hiển thuần liên thủ làm vừa ra trò hay, ngươi cho rằng ta không biết?" Nghiêm Long liếc xéo Lưu Kiều một cái nói, "Lốc xuất, nếu như ngài không tin ta, có thể nói thẳng, tội gì làm này tiểu nhân hành vi, phái người theo dõi ta đây." Lưu Kiều trong mắt lóe lên lệ mang, hắn đe dọa nhìn Nghiêm Long nói, "Nghiêm Long, ngươi phải hiểu được, hiện tại mệnh của ngươi còn có ngươi phụ mẫu mệnh đều bóp trong tay ta. Ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ chỉ huy thiếp sự, không nên đắc ý vọng hình, quên thân phận của mình. Ngươi bây giờ cùng một năm trước ở tại chiếu ngục bên trong, mặc cho chúng ta cầm y y vệ thịt ca cái kia nhỏ tù phạm không có gì khác biệt, hiểu chưa? Nghiêm Long Thản nhiên nói, một năm trước may mắn được bất tử, đã là trời xanh tương hại. Một năm sau, đốc xuất như muốn Nghiêm Long mệnh, tùy thời có thể sai người tới lấy. Lưu Kiều ánh mắt chớp động, trên mặt biểu lộ rất phức tạp, qua thật lâu, hắn mới lên tiếng, ngươi ra ngoài đi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng lại cùng đồng sưởng âm thầm cấu kết. Cha mẹ của ngươi còn xuân thu chính thịnh, có tốt đẹp thời gian, không muốn bởi vì ngươi nhất thời khí phách, vạch bạch chôn vùi các ngươi người một nhà đoàn tụ thiên luân cơ hội. Nghiêm Long biết Lưu Tiểu là tại mình tìm lối thoát giới, cũng biết hắn đối với mình độ trung thành hoàn toàn sinh nghi, nhưng đối với cái này, Nghiêm Long là không quan trọng, chỉ cần mật vạch mặt là được. Nghiêm Long chắp tay một cái, nói tiếng, cần Tuân đốc xuất dự kỳ, Nghiêm Long không dám làm trái. Sau đó, liền kéo ra cha tấn Thất đại môn, đi ra ngoài. Nghiêm Long sau khi đi, Lưu Tiểu sau đó liền đuổi tới cầm y li vệ chiếu ngục bên trong, tìm tới Trương Dương. Hắn trực tiếp đối Trương Dương nói, Nghiêm Long phản tâm đã lên, hắn đã không thể tin. Trương Dương hỏi, Nghiêm Long phản? Đốc xuất vì sao nói như vậy? Nghe hắn nói, coi nhan, xem xét hắn sắc. Hắn đã không phải là lúc trước cái kiếp nhưng thụ khống chế Nghiêm Long. Lưu Kiều bùi ngồi thở dài. Trương Dương biết Lưu Kiều đối với xem xét người rất có một bộ, cho nên cũng không hỏi nữa, thế là hắn đề nghị, đã phản, vậy không bằng giết. Lưu Kiều lắc đầu nói, Nghiêm Long võ công đã đạt đến hóa cảnh, mà lại hắn vẫn là huyền lực giả, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn, không thể ra tay. Hung chi, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là muốn như thế nào phá giải cướp bạc xe một tán. Trương Dương trầm ngâm hồi lâu nói, độc suất, ngài nói Nghiêm Long sẽ không phải là cước bạc xe người lỗ đê Lưu Kiều hỏi, Trương Dương, ngươi nhìn ra manh mối gì sao? Trương Dương cao mày nói không có cái gì trực tiếp chứng cứ chỉ là cảm giác mà thôi. Bởi vì từ khi nghiêm Long vào kinh thành thành về sau nhằm vào chúng ta cầm Y Lệ vệ quái sự liền một cọc tiếp lấy một cọc rất là quỷ dị. Lưu Kiều Trầm ngâm nói các bạc xe vụ án phát sinh sinh thời điểm hắn đã nhập cầm Y Lệ vệ lãng quan nếu thật là hắn làm làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì chứ hai người riêng phần mình suy nghĩ sâu xa trầm mặt xuống qua thật lâu Lưu Kiều mới đánh vỡ trầm mặt nói tính chúng ta đừng lại xoắn xuýt tại Ngưu Long thân bên trên trước đem đầu tay chuyện khẩn yếu một lại nghĩ biện pháp đối phó hắn đi Trương Dương gật đầu biểu thị đồng ý cũng hướng Lưu Kiều báo cáo tra án tình huống cùng đúc nóng nén bạc tiến độ. Lưu Kiều nghe nói tình tiết vụ án không có chút nào tiến triển, mà nén bạc đúc thành chí ít còn cần 7 ngày thời gian, trong lòng mơ mơ ảo ảo có một vẻ lo âu, bất quá hắn cũng không muốn thúc Trương Dương, lấy Trương Dương phong cách hành sự, đây nhất định là có thể đạt tới tốc độ cực hạn. 3 ngày sau đó, Trương Dương đường huynh Trương Khâm bồi nhà mới nhập bọn. Nhà mới rất là khí phái, phong thủy vị trí cũng tốt, càng quan trọng hơn là tường rất cao, đại môn rất rộng rãi, quả nhiên là một chảng nguy hồ cao quá thay vọng tộc đại trạch. Ngày tốt giờ lành đến, pháo cùng vang lên. Đó lấy, tân khách bắt đầu đi vào. Trương Khâm Bồi khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm đứng tại cửa chính chào đón khách. Tân khách có không ít, trong đó không thiếu Cẩm Y Lý vệ một chút cấp thấp quấn lại, chỉ là chuyên trừ nhìn thấy Cẩm Y Lý vệ bắt chấn phủ Ti Bách hộ liền có hai tên. Nghiêm Long hệ thống tình báo nhất quán chú trọng tại đối với địch phương tin tức thu thập, đây là hắn từ thạch than trấn vân đã bắt đầu liền bảo trì xuống thói quen tốt, cho nên chuyên trừ đối với trong Cẩm Y Lý vệ một chút chức vị hơi cao nhân tướng mạo đều rất quen thuộc, thăng thêm những người này vừa lên đến liền hướng Trương Khâm Bội tự giới thiệu, càng là dễ dàng phân biệt. Đời tân khách đến đông đủ, một phen náo nhiệt lời xã giao sau khi nói xong, Trương Khâm Bội tuyên bố tại trong đình viện khai tiệc kiến khách. Đúng lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đại đường cả bức tây tường ngửa lại. Trong nháy mắt gạch đá bay vụn như mưa rơi rơi xuống. Theo gạch đá nện trên mặt đất, vỡ thành mảnh khối, chỉ gặp tại bụi tràn ngập trong, đổ lạp lạp cút khỏi một mảng lớn trắng bóng nén bạc. Còn lưu trong sánh đường tân khách có rất nhiều người bị rơi xuống gạch đá đả thương, tiếng hét thảm vang lên liên miên, trong đại đường lập tức loạn thành một bầy. Mà càng nhiều người càng là kinh hô lên, "Bạc, tại sao có thể có nhiều bạc như vậy?" Có người hiểu chuyện nhặt lên trên đất nén bạc xem xét, phân biệt một phen, liền nghị luận, "Còn là thượng hạng quan nục ngân đâu? Tường này làm sao lại sập? Đây là có chuyện gì a?" ở đây tân khách bên trong có hai cái thần sắc lén lút người nhặt lên nén bạc xem xét thần sắc đại biến vội vàng liền trốn đi vì nắm giữ ý kiến và thái độ của công chúng đông sưởng ở kinh thành các nơi đều phái ra đại lượng mật thám những người này không có cái gì rất mạnh bản sự nhưng trà trộn đầu đường cuối ngõ điều tra tin tức lại là nhất tuyệt. hai người kia chính là đông sưởng mật thám tân khách có không ít người nhặt lên nén bạc nhao nhao đi lên hỏi trương khâm bồi đến cùng xảy ra chuyện gì trương khâm bồi một mặt mờ bê đã để cái này đột phát tình huống dọa cho phát sợ bị người ép hỏi phía dưới càng là ấp nói gì không hiểu Ở đây mấy cái cẩm y y vệ cấp thấp quan lại tại tinh tế phân biệt qua nén bạc tính chất cùng nén bạc bên trên ti khắc trương về sau, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiển nhiên đều đã nhận ra nhóm này nén bạc liền là trước đó không lâu bị cướp băng kính ngân. Lúc này, dễ dàng thành một cái bụng vệ thương nhân bộ dáng chuyên trừ từ tây tường về sau lặng lẽ lui về đến phòng phía trên, đứng ở vây quanh ở chương khâm bồi bên người mấy cái bắt trấn phủ ti cẩm y y vệ sau lưng. Chỉ chốc lát, ngoài viện liền truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, chỉ gặp một nhóm cầm trong tay trường đao, mang tròn mũ, lấy tạo dạng, xuyên thẳng ống hạ táo đông sưởng tiên tử xuống tới. Đông sưởng vừa đến, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng tốc sát giờ này khắc này tại trương khâm bồi phủ phát sinh một màn nghiêm long là không nhìn thấy bởi vì hắn từ sáng sớm bắt đầu ngay tại cẩm y diễu vệ tổng thự bên trong làm việc chỉ ít có mấy chục người nhìn thấy hắn một mực tại chỉ huy thiêm sự trong sảnh phê duyệt hồ sơ mà điển vi thì tại bên cạnh hắn giúp đỡ chỉnh lý văn án quy 3 chương 295, trăm xét nhà chương 295, trăm chín mươi lăm xét nhà os cảm tạ ở ở sổn ba lời đêm dài chậm rãi không người bồi cảm ơn các ngươi trương khâm bồi trong phủ đệ đông sưởng phiên tử lộ ra lệnh bài cao dọa quát đông tập sự tỉnh nhà máy phiên dịch phụng khâm mệnh lục soát cầm trọng phạm nơi đây tất cả người toàn bộ ở tại chỗ cũ không cho phép thi động, nếu không theo đồng phạm luận sự. Tên này nói chuyện phiến tử là Đông Sưởng phiên dịch thập nhị khóa bên trong một cái ngăn đầu, thủ hạ trưởng quản lấy Đông Sưởng một chút phổ thông đặc vụ cùng tay chân, bình thường chuyên môn phụ trách đội bắt bình thường quan viên cùng bắt tính, cáo mượn oai hùn ngược lại là có thể, nếu bàn về chân thực vũ lực, so với Đông Sưởng tinh huệ, thiên đường vân đường sát thủ tự nhiên không thể so sánh nổi. Bất quá, ở kinh thành bên trong, Đông Sưởng quyền thế vân thiên, phiên tử nhóm bình thường chỉ cần vừa lấy ra Đông Sưởng kim sơn chiêu bài, đại đa số tình huống phía dưới, căn bản không cần đánh, muốn đội bắt nhân liền tốc thủ chịu trói. Tên này Đông Sưởng ngắt đầu tiếp vào mặt tám thì thật liền làm một chút đầu đường du côn lưu manh mật báo về sau biết được bị cướp tăng ngân xuất hiện tại trường khâm bồi nhà mới trong như nhặt được trí bảo lập tức mang đủ binh mã từ lân cận cái này phường khu vệ sở chạy đến bắt người cái này ngăn đầu đứng tiền viện trên bậc thang nâng cao cái eo một mặt uy nghiêm mà nói ai là này trạch chủ nhân đứng ra Trường khâm bồi sắc mặt trắng bệnh nhưng hắn cũng là thấy qua việc đời người liền tiến lên một bước không người hướng tên này ngăn đầu nói tiểu nhân trường khâm bồi liền là cái này tràng tòa nhà chủ nhân hôm nay là ta nhà mới nhập bọn ngày vui bên trên kém nhóm may mắn giá lâm khiến cho tệ trạch nhà tranh thêm sáng Không bằng liền mời các vị bên trên kém vào bên trong đường uống một chén nhập bọn tiểu như thế nào." Tên này ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Trương Khâm Bồi một cái nói, "Tốt, chính ngươi thừa nhận là tòa nhà này chủ nhân liền tốt." Chúng sai dịch nghe lệnh, đem kiếp này ngân hung sát tán chủ Mưu Phạm cho ta bắt giữ. Một đám đông sưởng phiên tử huyền nhưng lĩnh mệnh, liền muốn tiến lên độc thủ. Trương Khâm Bồi vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng mặc dù bối rối, nhưng cũng biết đông sưởng người tới hẳn là cùng trong thính đường đấy đất nén bạc có quan hệ. Hắn vội vàng tiến lên liên tục quát tay nói, "Bên trên kém nhóm, Hoa hoàng à, xin nghe Trương nào đó một lời. Ta cũng không biết những cái kia nén bạc vì sao lại giấu ở ta trong phụ trong tượng." định là có người vu an hãm hại tại hạ mời lên kém nhóm cha rõ ràng sau lại bắt người à hắn cái này một giải thích tên này ngang đầu càng là nghe được cười lạnh liên tục đột nhiên rút ra bên hông ngầm đao một cái liền gác ở trương khâm bồi trên cổ phẫn nộ quát có cái nào tặc sẽ thừa nhận mình là tặc có hay không an khúc trở lại đông sưởng chúng ta lại nói trương khâm bồi nghe nói qua rất nhiều liên quan tới đông sưởng bắt người về sau vu an hãm hại khúc đánh thành triều dọa dâm tác cuối cùng còn muốn hại người tính mệnh sự tình nghe nói mình muốn bị bắt trói đến đông sưởng không khỏi dọa đến hai chân như nuốt ra vì giữ được tính mạng hắn không lựa lời nói đối tên này ngang đầu nói bên trên kém Tiểu nhân chính là cẩm y lìa vệ bắt chấn phủ sử trương dương đường minh mời lên kém nhóm xem ở các ngươi là quan đồng liêu tình cảm bên trên nghe một chút tiểu nhân thân phân biệt tên này ngăn đầu sau khi nghe xong nhìn xem trương khâm bồi cười quái dị nói à nguyên lai là người của cẩm y vệ à vậy thì càng tốt chúng tiểu nhân còn chưa động thủ đem công đường tất cả mọi người đều cho ta bắt lấy đến không muốn đi để loạn một cái đông sưởng phi tử lập tức động thủ quyền đấm tát đá cao giọng quát mắng gọi công đường tất cả mọi người quỳ xuống mấy tên cẩm y lìa vệ bách hội gặp trong lòng tức giận bên trong một cái gọi trần tân dậm chân tiến lên chỉ vào Đông Sưởng phiên dịch nhóm nói, Đông Sưởng các ngươi nhân đừng khinh người quá đáng, chúng ta người của Cẩm ý vệ há tha cho các ngươi nói bắt liền bắt. tên kia Đông Sưởng ngăn đầu gặp, hú lên cái dị nói, hừm, nguyên lai Cẩm Y lìa vệ Trần Tân Thuyên bách hộ cũng tại cái này a, cái này càng xạo. có ai không, trước đem hắn bắt lại cho ta. hắn lấy đao chỉ tay lấy Trần Tân Thuyên, đối bên cạnh cái khác Đông Sưởng phiên tử hạ mệnh lệnh. Đông Sưởng phiên tử bay nào mà tới, Trần Tân Thuyên xúc động phía dưới, nói ra vừa rồi nói nhảm, về sau lập tức liền hối hận bởi vì tang ngân tại công đường đông sưởng đến đây bắt người có thể nói là hợp tình hợp lý hợp pháp mình dạng này công nhân cản trở đông sưởng bàn sai theo luật bị coi là đồng phạm đến lúc đó muốn chém giết muốn gióc thịt thì hoàn toàn là đông sưởng nói tính hắn chính chủ trừ muốn ứng đối ra sao đột nhiên bên cạnh hắn hai bên truyền đến ám khí kích xạ rưỡi vang chỉ gặp đầy trời ánh sáng từ cánh tay của hắn hai bên tượng lưới đồng dạng tung ra ba phủ hướng cái kia mấy tên triều hắn xông tới đông sưởng phi tử những này ám khí tên là lá liễu tấm ảnh là một loại hình dạng tượng lá liễu nhưng thể tích chỉ có lá liễu một phần mười làm bằng sắt lưới dao Thuộc về bọn cẩm y vệ đã từng sử dụng phi thường nổi danh ám khí. Những này lá liêu tấm ảnh có một năm lớn, một giải ra, lập tức bắn chết đến gần cái kia bốn tên đông sưởng phi tử, còn đả thương đứng bên cạnh hai tên phi tử. Tên kia đông sưởng ngăn đầu cũng tại ám khí phạm vi bao phủ bên trong, nhưng võ công của hắn tốt hơn, một cái vọt người nhảy lên, khó khăn lắm né qua những cái kia đánh út về phía mình lá liêu tấm ảnh. Trần Tân Thiên thấy thế, kinh hãi trong lòng có thể nói là không thể danh trạng, hắn vội vàng trở lại nhìn xem phía sau mình cái kia hai tên cẩm y vệ vệ liêu, gấp giọng hỏi, các ngươi làm sao xuất thủ a? Cái kia hai tên cẩm y vệ một mặt ngọng bê nhìn xem hắn, lắc đầu liên tục. Đông Sường ngăn đầu rơi về trên mặt đất, hét lớn, hét thề bắt lại cho ta. Có dám người chống cự, giết chết bất lọt tội. Đông Sường phiên Tử rơi lên binh khí triều ở đây mấy tên mặc y phục hàng ngày cầm y dìa vệ tiến lên. Sau đó, tòa nhà bên ngoài lại có tiếp viện Đông Sường phiên Tử hóng tuân ra mà vào. Bên trong tiếng giết một mảnh, nhưng ở trương khâm ngồi nơi ở mới phía sau trong ngõ hẻm lại la tĩnh cực kỳ, chuyên chư du du nhiên địa trong ngõ hẻm ghé qua mà qua. Hắn vẫn là bộ kia bụng vệ thương nhân bộ dáng, mười đủ mười liền là một cái muốn đi xóm làng chơi tầm hoan hển bọn đại thúc, không có người có thể nghĩ ra được hắn là một cái giết người không lưu ngấn đỉnh cấp thích khách. Mới hắn tại trường trạch lý, một mực bất động thanh sắc dấu ở cái kia ba tên cầm y lìa vệ người đứng phía sau trong đám, đợi đông sưởng hắn vệ cùng cầm y lìa vệ lên xung đột về sau, nắm lấy thời cơ, tại đám người trong khe hẹp thả ra những cái kia lá liêu tấm ảnh, hắn thả ám khí thủ pháp lại nhanh lại ẩn nấp, cho dù là tiên tiên cảnh cao thủ cũng khó thấy rõ, liền đừng nói là tại bên cạnh hắn những người bình thường kia. Hắn thả ra ám khí lúc, lực đạo nắm thật vừa lúc, đã có thể giết mấy cái đông sưởng thiết tử, nhưng lại không đến mức để bọn hắn thương vong thảm trọng. Cứ như vậy, liền tạo thành cầm y lìa vệ sợ tội chống lệnh bắt, sát hại đông sưởng chấp hình nhân viên hiện trường giả tượng. Người của Đông Sưởng vừa chết, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hắn thừa dịp đám người tứ tán chạy trốn thời điểm, mượn cơ hội trượt đi vào đường, lại từ giữa đường lén tới hậu viện, cũng từ hậu viện leo tường mà ra, toàn bộ quá trình có như nước chảy mây trôi, thần không biết quỷ không hay. Lúc này, ánh nắng mưa vặn, trong kinh thành còn nổi lên báo cát, mặt trời chiếu vào tối tăm mở mịt một mảnh bầu mai, đem dưới bầu trời cao thấp cung điện cùng dinh thự viện lạc chiếu dọi đến như là huyễn cảnh bên trong hư ảnh. Chỉ chốc lát, chuyên thư tại một mảnh trong báo cát biến mất không thấy gì nữa. Trương Trạch bên trong tiếp tục truyền ra đao binh tướng phạt thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết, một lát nữa, hết thảy quay về bình tĩnh. Sau đó, Đông Sưởng phiên tử nhóm mang theo một nhóm lớn trường phụ tân khách nối đuôi nhau mà ra, trên tay những người này cột dây thừng, bị Đông Sưởng phiên tử thôi táng hướng Đông Sưởng chiếu ngục mà đi, trên đường đi khóc trời đập đất, đất, tốt không thể thảm. Trương Khâm bồi người cả nhà cùng còn lại một tên bị bắt sống Cẩm Ý Diề Vệ thì dựa theo siêu cấp trọng phạm đái ngộ bị đeo lên công xưởng, nốt vào thiết xe chở tù, bám theo một đoạn đội ngũ mà đi. Tình cảnh này, như là tận thế, Đông Sưởng chi thế, nhưng giông tố chưa xong con tiếp. Q3 chương 296, ngở vực vô căn cứ. Chương 296, ngở vực vô căn cứ. Cùng ngày, tin tức liền truyền đến Trương Dương nơi đó. Sau khi nghe xong, hắn chấn kinh đến ngay cả chén trà trong tay đều đổ nhào. Đến đây bẩm báo Trinh tập sở cẩm y dì Hải vệ chưa bao giờ thấy qua Trương Dương hốt hoảng như vậy bộ dáng. Ngạc nhiên đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao. Trương Dương bình phục một hạ cảm xúc, hỏi cái này tên cẩm y dì Hải vệ nói, tin tức xác thực. Thiên chân vạn xác. Trương Dương hít sâu một hơi, hỏi, đốc xuất hiện tại ở nơi nào? Hắn biết tin tức này sao? Tên này cẩm y dì Hải vệ nói, đốc xuất bây giờ không có ở đây, cẩm y dì Hải vệ tổng tự bên trong, nghe nói là hồi phục. Ta đã phái người tiến đến bẩm báo. Trương Dương run thanh âm nói nhanh, nhanh chuẩn bị ngựa, ta muốn đi đốc xuất phủ. a, không cần, chính ta trực tiếp đi thôi. dứt lời, trương dương tượng một trận gió giống như lướt đi đi. trương dương ngay cả hộ vệ đều không có mang, từ chiếu ngục sau khi đi ra, hắn liền dục ngựa điên cuồng hướng lưu kiểu phụ thượng bay đi. trên đường đi, trương dương phát hiện tay của mình đều đang phát run. qua nhiều năm như vậy, ở đấy lòng hắn vẫn sâu sỡ hữu sợ hãi rốt cuộc bộc phát. cho tới nay, đều là hắn tại vu oan người khác, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn cũng sẽ bị người khác vu oan. hắn không tin trương khâm bội có thể làm ra cướp bạc xe loại kia đại sự kinh thiên động địa tới. Một khi trương khâm ngồi bị định tội, lấy đông sưởng phá án phong cách, hắn cũng thai kiếp khó thoát. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, sinh mệnh của mình cùng hoạn lộ sắp đi đến cuối cùng, hắn không cam tâm A. Thanh như lưu tiểu lời nói, lấy hắn chi tài, làm thượng thư đều dư sài. Hắn sở dĩ một mực bị thân cho bắt chân phụ tỷ, là bởi vì hắn còn có truy cầu cao hơn. Loại kia đăng đỉnh một hô, dưới đáy vạn dân phụ phục quyền khuynh thiên hạ cảm giác mới là hắn muốn nhất đồ vật. Liên vì cái này một cái lý tưởng, hắn nghĩa vô phản cố gia nhập lưu tiểu chỗ cái kia khổng lồ quyền lực tập đoàn, chịu mệnh nhọc hơn mười năm, kết xuống vô số cửu gia, giết vô số người, làm tận tảng tận thiên lương sự tỉnh cũng chỉ là vì một ngày kia được hưởng loại kia vô thượng tôn linh. Nhưng mà, Trương Khâm bồi ra cái này một đám sự tình, lại thêm đông sượng thầm ra, còn có hoàng đế chú ý, hắn trong nháy mắt dự cảm thấy mình sẽ bị chơi chết, hắn cảm thấy mình phảng phất bị núi đồng dạng áp lực ép tới không thở nổi. Hắn cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, Trương Khâm bồi tên ngu xuẩn kia, phế vật, chết một vạn lần đều không đủ. Đến cùng là ai vu oan đến trên đầu của hắn, nếu để cho ta tra được, ta nhất định sẽ sát hắn. Nếu như, nếu như còn có nếu như. Vừa nghĩ đến đây, tim của hắn liền đạm đến như là cái kia sắp chìm xuống trời chiều. Từ chiếu ngục đến lưu kiều phủ thượng, khoảng cách rất xa, nhưng hắn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền đến. Vừa đến trước cửa phủ, hắn từ trên ngựa phi thân mà xuống, thân hình như điện, lao thẳng tới nhập cửa phủ bên trong. Thủ vệ người vừa thấy rõ trương dương diện mạo, trương dương đã hỏi hắn nói, đốc xuất ở đâu? Thủ vệ người gặp trương dương mặt sắc mặt ngưng trọng, hai đầu lông mày như là tập trung lôi vân giống như liền phải bạo phát đi ra, trong lòng biết được khẳng định là ra đại sự, liền vội vàng nói, đốc xuất đã tại thư phòng đợi ngài. Đốc xuất biết ta muốn tới, trương dương lông mày dương lên hỏi, đúng thế. Đốc xuất tự mình căn dặn tiểu nhân, trương đại nhân vừa đến, ngậy lập tức mời đến thư phòng một lần. Người giữ cửa cung kính nói: "Ừm." Trương Dương xuân xẻ một cái khí tức của mình, chiếu Lưu Kiều thư phòng bước nhanh đi đến. Đến thư phòng, Trương Dương một bước nhập môn bên trong, liền nhìn thấy Lưu Kiều chắp hai tay sau lưng đứng tại một bức tiên là Giang Sơn Yên Vũ đồ họa trước đứng lặng lấy. Đóng cửa. Lưu Kiều biết Trương Dương tiến đến, liền đối với hắn nói ra: "Cửa phòng đóng lại, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại giới hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách." Lưu Kiều suất nói chuyện trước, hắn nói: "Chuyện của ngươi ta đã biết, tình huống bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi." coi như trương khâm bội là trong sạch ngụy trung hiền cũng sẽ bắt được cơ hội này làm mưu đồ lớn hắn căn bản sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì thở dốc cùng thân phân biệt cơ hội trương dương nghe xong lưu kiều khẩu khí chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen hắn nỗ lực ổn định thân hình tiến nhanh tới một bước đối lưu kiều nói đốc suất cái này rất rõ ràng liền là vu oan hoàng, hoàng thượng chẳng lẽ không quan sát lưu kiều thở dài hoàng thượng xử sự, sự không ở chỗ trong sạch mà ở chỗ hữu dụng hay là vô dụng trương dương tự lẩm bẩm mà nói là là hoàng thượng kế vị bốn năm nay chưa hề nghiêm túc qua cẩm ủy thiệ vệ chẳng lẽ lần này sẽ bắt chúng ta khai đạo Lưu Kiều nói: "Thiên uy khó dò." Trương Dương đột nhiên ngẩng đầu, đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Lưu Kiều nói: đốc xuất cứu ta." Lưu Kiều chấn định mà nói: "Ngươi không cần hoảng, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có một tia cơ hội." "Cơ hội gì?" Trương Dương trong mắt lóe ánh sáng. "Chỉ cần ngươi tại ngục trong một mực chắc chắn ngươi cùng Trương Khâm bội tuy là thân thích, nhưng chưa hề có bất kỳ lui tới, người của Đông sưởng liền bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Ta tại ngục ngoại sẽ tiếp tục chủ trì thúc đẩy chúng ta trước đó định ra cái kia cuối cùng kế hoạch, đợi nén bạc đúc nóng hoàn tất về sau, chúng ta cầm ý lý vệ liền sẽ đối ngoại tuyên bố chúng ta đã phá án và bắt giam ngân sa cơ án." cũng đem nén bạc làm vật chứng thượng trình, cứ như vậy, liền có thể nghe nhìn lẫn lộn, để án này trở nên khó bề phân biệt, khó phân thật giả, đến lúc đó ta sẽ lấy chứng cứ không đủ, không thể định tội làm lý do cứu ngươi đi ra, ngươi tại đồng Sường chiếu ngục chỗ, dạo chơi một thời gian sẽ không quá dài. Lưu Kiều một bộ hướng dẫn từng bước dáng vẽ đối Trương Dương nói ra, Trương Dương ánh mắt trống rỗng nhìn qua Lưu Kiều nói, đốc suất có ý tứ là để cho ta tiến đồng Sường chiếu ngục. Lưu Kiều thở dài, từ tình thế phân tích đến xem, Đông Sường tất nhiên sẽ phạm vi lớn lùng bắt Trương Khâm bồi trong kinh thành thân thuộc, ngươi khẳng định cũng là muốn tiếp nhận thẩm tra. Trương Dương sau khi nghe xong, chợt mà túi đầu ha ha cười lên, tiếng cười của hắn trong tràn ngập kiềm chế, ủy khuất cùng phẫn uất. Ngay cả Lưu Kiều nghe, đều hai đến hoảng. Đốc xuất, chẳng lẽ ngài không biết chiếu ngục là một cái dạng gì địa phương sao? Đông Sưởng cùng mối thù của chúng ta hoán sâu như vậy, ngài cảm thấy ta sau khi đi vào, còn có thể nhịn đến ngài giúp ta sửa lại án sự sai giải tội ngày đó sao? Ngài cảm thấy ta đường đường bắt chân phụ xử có thể ở tại địa phương như vậy sao? Trương Dương hai mắt đỏ bừng nói. Lưu Kiều thấy một lần Trương Dương thần sắc trong lòng kinh hãi, thậm chí sinh ra chưa bao giờ có bối rối. Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm giác được Trương Dương phát ra từ nội tâm sợ hãi. Một người một khi bắt đầu sợ hãi, có thể làm ra bất cứ thương tổn gì người khác hoặc là chuyện hại mình, bởi vì bọn hắn đã không cách nào khống chế mình. Trương Dương chấp trường bắt chấn phủ ti mười mấy năm, giúp hắn làm xuống vô số hèn hạ, bản tự, không đủ vì ngoại nhân nói sự tình, có một số việc chỉ cần tiết lộ ra ngoài, cơ hội có thể cải biến chiều cục. Hắn cho tới nay đều cực là tín nhiệm Trương Dương, bởi vì Trương Dương kiên cường, tỉnh táo, trầm ổn đến như là một khối bản thạch đồng dạng, chưa từng sợ hãi, cũng chưa từng nói bừa, nhưng bây giờ, dạng này một khối bản thạch thế mà nứt ra, vùng lòng cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi mình nhìn người ánh mắt, thậm chí dâng lên hối hận suy nghĩ. có lúc không sợ hãi cũng không phải là bởi vì kiên cường, chỉ là làm ngươi sợ hãi thời điểm còn chưa tới mà thôi. trương dương chấp trưởng cầm y giải vệ chiếu ngục mười mấy năm, nhìn đều là sinh tử của người khác, hắn đương nhiên có thể bằng quan, chấn định tự nhiên, nhưng khi chính hắn cũng đứng trước loại này mất đi hết thể uy hiếp thời điểm, cũng đồng dạng là không cách nào bình tĩnh. lưu kiểu vững vàng cảm xúc, an ủi trương dương nói, ta tại đông sưởng chiếu ngục trong còn có chút quan hệ, ta sẽ đích thân đi chuẩn bị một chút, mà lại ta cũng sẽ báo cáo hoàng thượng, để hắn hạ chỉ rõ bảo đảm ngươi một cái mạng. Trương Dương hít sâu một hơi, giống như kế tiếp rất lớn quyết tâm giống như, đối Lưu Kiều nói, "Đốc suất, ta muốn chạy." "Cái gì?" Lưu Kiều lập tức trừng to mắt, sau đó hắn đột nhiên phẫn nộ quát, "Không thể, tuyệt đối không thể." Nay bằng với thừa nhận ngươi chính là cước bạc xe chủ mưu, như vậy bắt trấn phủ ti đem lại biến thành triều đình một chuyện cười. Đến lúc đó, Cẩm Ý liễu vệ vong vậy. Trương Dương túi đầu trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu, chắp tay hướng Lưu Kiều không mình hành lễ nói, "Thuộc hạ Minh Bạch, thuộc hạ cái này liền trở về giao phó một cái gia sự cùng bắt trấn phủ ti sự tình, sau đó yên lặng chờ người của đồng sưởng đến bắt ta đi." Lưu Kiều kinh nghi bất định nhìn xem Trương Dương, phản phất lần thứ nhất trông thấy người này giống như lúc này, tại Lưu Kiều trong mắt, Trương Dương đúng là xa lạ như thế. Mà tại Trương Dương trong mắt, Lưu Kiều sao lại không phải? Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 297, Thánh Ý đã quyết. Chương 297, Thánh Ý đã quyết. Hai ngày sau, Kinh Thành bên trong phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Đối với những cái kia làm từng bước người mà nói hai ngày này lưu tiểu có thể nói là bận rộn nhất mà lại nhất quan tâm người, hắn tuần tự năm lần ở bên trong trong các vị trương dương sự tỉnh trần tỉnh lại gặp đến các lao nhóm vô tình trống trọc sau đó hắn lại ba lần cầu kiến thiên khải hoàng đế hoàng đế đều cự mà không thấy cái này tất cả mọi thứ đều để lưu tiểu phát lên một loại dự cảm bất tưởng trương dương phía bên kia cũng rất bình tĩnh tại hai ngày này đến nay hắn chỉ đi hai cái địa phương trong nhà cùng cẩm y lìa vệ chiếu ngủ mà tại nghiêm long bên này hắn cũng không có dừng lại tiếp tục hại trương dương bước chân tại trương khâm bồi xảy ra chuyện về sau hắn tìm đến khương duy cùng chuyên trừ tiếp tục áp dụng hắn cả đổ Trương Dương bước thứ hai kế hoạch. Nghiêm Long đối Khương Duy nói, chúng ta muốn ám sát Hứa Di Tuần. Khương Duy cùng chuyên chư sau khi nghe xong, đều hỏi Nghiêm Long nói, giáo chủ, ngài mục đích làm như vậy là cái gì? Nghiêm Long cười đối Khương Duy nói, đây là vì cho bá ước ngươi tại trong Cẩm Ý Vệ Thượng vị dọn sạch chướng ngại a, đồng thời, cũng có thể lại hố Trương Dương cùng lưu tiểu một lần. Khương Duy đối Cẩm Ý Liễu Vệ tình thế rất rõ ràng, Nghiêm Long một điểm xuất quan khóa, hắn lập tức minh bạch, liên tiếp gật đầu. Chuyên chư hỏi, thuộc hạ đối Cẩm Ý Liễu Vệ sự tình, cũng không phải là rất quen thuộc, thỉnh giáo chủ chỉ rõ. Nghiêm Long cười nói, Trương Dương liền phải ngược lại, bắt chấn phủ xử trước khẳng định sẽ để chống, lấy Thiên Khải một quen đến nay dùng người phong cách, hắn tất nhiên sẽ tại một bọn cầm ý vệ ty quan trong chọn lựa người kế nhiệm. Cái này thực quyền vị trí có vô số người đang nó chừng, như thế nào đoạt lấy cái này chức vị, cũng trở thành tiếp xuống mấu chốt. Lấy trong cầm ý vệ một đám ty quan tư lịch cùng năng lực tới nói, Hứa Hiển thuần cùng Bá Ước không thể nghi ngờ là hai đại đứng đầu nhân tuyển. Hứa Hiển thuần là ngụy trung hiền yêm đảng bên trong người, đồng thời cùng Trương Dương kết thù kết toán rất sâu, đây là mọi người đều biết sự tình, chúng ta bây giờ đem Hứa Hiển Tuần giết, chính dễ dàng đẩy lên Trương Dương trên thân, không sẽ chọc cho đến hoài nghi chướng ngại một trừ lấy lưu kiều đối Bá ước tín nhiệm trình độ đem Bá ước nâng vì bắt chấn phủ sự tỷ lệ chí ít có tám thành Khương Duy sau khi nghe xong hỏi nghiêm Long nói giáo chủ ý của ngài là Lưu Kiều sẽ không bị trương Dương liên lụy hắn có thể tại lần này sự kiện trong chỉ lo thân mình nghiêm Long gật đầu nói ừm đây là suy đoán của ta Lưu Kiều trong triều căn cơ rất sâu hắn ở bên trong trong các nhất định cũng có người ủng hộ lần này trương khâm bồi sự kiện trong hắn chỉ cần có thể hạ quyết tâm hy sinh hết trương Dương lại thêm thiên khải hoàng đế tín nhiệm với hắn hắn lưu nhiệm cơ hội chí ít có chín thành Khương Du thở dài chúng ta chuẩn bị lâu như vậy hay là không thể vận ngã Lưu tiểu, thuộc hạ không có cam lòng đâu." Nghiêm Long cười nói, "Bá ước, kỳ thật Lưu tiểu có thể ngật đứng không ngã, trước mắt đối với chúng ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt đâu." Khương Duy hỏi, "Vì sao?" Nghiêm Long nói, "Một khi Lưu tiểu ngược lại, người tiếp nhận vô luận là ai, cũng rất có thể sẽ nhìn về phía Đông Sưởng, đến lúc đó cầm Ý Lệ vệ đem bị ngụy trung hiền khống chế. Cái này tại trong lúc vô hình gia tăng chúng ta về sau vận ngã ngụy trung hiền độ khó. Thế nhưng là Lưu tiểu chỉ cần tại vị, Đông Sưởng thế lực liền tạm thời còn không có cách nào đại quy mô chạy vào. Mà đối với chúng ta mà nói, chỉ cần tiếp tục giá không Lưu tiểu Hắn cũng chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ thay vào đó. Đến lúc đó, toàn bộ cẩm y liễu vệ chính là chúng ta." Khương Duy cười nói, "Giáo chủ, kỳ thật vô luận là ai tại vị đều không cần gấp, nếu bản về chơi quân yêu, trong thiên hạ chỉ sợ không ra giáo chủ hắn phải người." Nghiêm Long sau khi nghe xong, cười ha ha. Chuyên chứ vốn là cái ăn nói có ý tứ người, nghe Khương Duy, lại nhìn Nghiêm Long phản ứng, cũng không khỏi mỉm cười. Đó lấy, hắn hỏi Nghiêm Long nói, "Giáo chủ, vậy ngài định cái thời gian đi, ta đi đem hứa hiện tuần đầu người cắt lấy." Nghiêm Long nói, "Ngay tại hai ngày này, cụ thể cơ hội hạ thủ." chính ngươi nắm chắc chỉ muốn giết hắn là được. Khương duy nói, Hứa Hiển Thuần mấy ngày nay vẫn luôn ở tại Cẩm Y Lệ vệ chiếu ngục bên trong, không biết hắn muốn làm gì. Nghiêm Long mỉm cười nói, xem ra mấy ngày nay Ngụy Trung Hiển Đông Sưởng liền muốn động thủ. Hứa Hiển Thuần mấy ngày nay một mực ở tại chiếu ngục bên trong, chắc là muốn giúp Ngụy Trung Hiển chấn trụ chiếu ngục bên trong huyết sát ti. Khương duy cười nói, tại huyết sát ti trong mắt chỉ huy sử đồng chi ngay cả nội bộ bọn họ một cái thiên hộ cũng không bằng. Hứa Hiển Thuần nghị chấn trụ bọn hắn quả thực là si tâm vọng tưởng. chuyên chư đối Ngiam Long nói, tại chiếu ngục bên trong động thủ độ khó muốn lớn hơn một chút, ta cần phải phối hợp. Khương Duy nói tiếp, "Chuyên Trư huynh, phương diện này ngươi đại khái có thể yên tâm, Hạ hậu phách hiện tại trùng coi hình ngục sở, để ngươi lấy cẩm y để vệ thân phận trà trộn vào chiếu ngục, là chuyện dễ như trở bàn tay." "Ừm, có Hạ hậu phách cùng Trương Nghi tại chiếu ngục bên trong làm làm nội ứng, phần thắng rất nhiều. Bất quá, Hứa Hiền thuần bên cạnh có không ít cao thủ, nếu như thời cơ không tốt, ngươi không nên miễn cưỡng, bảo chủ tự thân làm trọng." Nghiêm Long đối chuyên Trư dặn dò. Tại Nghiêm Long xem ra, giết Hứa Hiền Tuần, về sau còn có cơ hội. Ám sát thời cơ không tốt thời điểm, liền từ bỏ, không cần làm hy sinh vô vị." Chuyên Trư chắp tay lĩnh mệnh nói, "Thỉnh giáo chủ yên tâm." chuyên chưa khẳng định không có nhục sứ mệnh, hứa hiển thuần hẳn phải chết. lại hai ngày nữa, lưu kiều rốt cục sớm biết hoàng đế đối với trương dương xử trí chiếu mệnh, cẩm y lìa vệ bắt chân phủ xử trương dương ủy lại sủng sinh tiêu, cố tình làm bậy, nắm cẩm y thân quân quyền lực trôi, lại không biết thành lấy sự tình quân, chung lấy báo quốc, một thân hung ác nham hiểm tàn độc, không biết liêm gì, độc hại bách quan tại trước, cướp giết cẩm y lìa vệ ngân xa hộ tống đội ở phía sau, xem kỷ cương quốc pháp tại không có gì, tội không thể tha. nay cách đi trương dương bắc chân phụ xử chức vụ, lấy đông sưởng lập tức bắt chi, trở thanh tài. đây là lưu kiều bằng vào mình trong cung quan hệ lấy được tin tức mới nhất. Nhưng hắn lúc này không thể làm ra bất luận cái gì nghĩ cách cứu viện Trương Dương cử động, thậm chí là để lộ ra ý nghĩ cách cứu viện ý đồ, bởi vì hoàng đế ngay tại nỗi nóng, bất kỳ cái gì động tác tại lúc này tới nói, đều là trăm hại mà không một lợi. Trương Dương là một cái trọng yếu quân cờ, nhưng đã là một viên chết tử. Lưu Kiểu cũng không muốn vì một viên chết tử mà đem chọn bản thế cục hứa mất. Hắn một bên đang tính toán lấy làm sao có thể để Trương Dương tại Đông Sưởng chiếu ngục bên trong ngậm kín miệng, một bên tiếp tục tại phổ biến lấy cái kia cuối cùng kế hoạch. Cái này cuối cùng kế hoạch mục đích chủ yếu là vì đánh trả Đông Sưởng đối với Cẩm Ý Diệp Vệ Vũ Hoan, cũng không phải là vì cứu Trương Dương. Chính trị gia cho tới bây giờ đều là trên cái tinh cầu này nhất biết tính toán người, mà lại cho tới bây giờ đều chỉ vì chính mình tính toán. Lưu Kiều vẫn luôn là cái chính trị gia. Thời gian hơn phân nửa trời, người của Đông Sưởng bắt đầu xuất động, phụng chỉ truy bắt Trương Dương cùng người nhà của hắn. Người của Đông Sưởng chia ra ba đường, tiến về ba cái địa phương bắt bắt Trương Dương. Bởi vì Đông Sưởng phụ trách giám thị Trương Dương nhân và hôm nay hồi báo, bọn hắn đang giám thị quá trình bên trong, Trương Dương đông nhiên mất đi bóng dáng. Trương Dương không thấy, một bộ phận Đông Sưởng phiên tử đổi tới bắt trấn phủ ty công sở bên trong, phát hiện Trương Dương không tại. Một bộ phận Đông Sưởng Phiên Tử đổi tới Trương Dương phụ thượng, khiếp sợ phát hiện cả nhà của hắn người cũng đã bị độc chết, nhưng trong đó cũng không có Trương Dương thi thể. Còn lại Đông Sưởng Phiên Tử đến Trương Dương có khả năng nhất đi cái thứ ba địa điểm, Cẩm Y Liễu Vệ Chiếu Ngục, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện Chiếu Ngục đại quan thế mà đóng chặt lại, mà lại vô luận như thế nào gọi, đều không mở cửa. Niu Baka, ngay cả người của Đông Sưởng phụ chỉ đến đây bắt bắt phạm nhân, Cẩm Y Liễu Vệ Chiếu Ngục thế mà cũng dám cự tuyệt ở ngoài cửa. Dạng này Chiếu Ngục còn có thể gọi Chiếu Ngục sao? Nếu như người trong thiên hạ đều là lời như vậy, cái kia thiên hạ này còn có thể gọi hoàng đế thiên hạ sao? Lưu Kiều cùng nghiêm Long gần như đồng thời biết tại chiếu ngục phát sinh sự tình, bọn hắn nhất trí phản ứng liền là, Trương Dương khẳng định điên, bọn hắn không hẹn mà cùng đi vào chiếu ngục trước cổng chính. Người của Đông Sưởng còn đang gọi cửa, nhưng vô luận như thế nào uy hiếp, nói thế nào là phụng chỉ bản sai, người ở bên trong liền như chết hết giống như, không có một tia âm thanh. Lưu Kiều mặt như giấy trắng, hắn khiếp sợ trong lòng cùng khủng hoảng là không cần nói cũng biết, khiếp sợ là tại chiếu ngục bên trong, Trương Dương quyền lực thế mà siêu việt hoàng quyền, khủng hoảng là hắn sợ hai Thiên Khải sẽ tưởng rằng hắn sai sự Trương Dương làm như vậy. Cho nên nghĩ đến đây. Lưu Tiểu liền quyết định nhất định phải đem cái này phiến đại môn gọi mở. Hắn cơ hồ dùng hết hắn bình sinh công lực, chiếu chiếu ngục bên trong gác cổng ngục tốt hết lớn. Ta chính là cầm y lìa vệ đô chỉ huy sứ Lưu Tiểu, đang trực môn lại là ai? Nhanh mở cửa nhanh, các ngươi chẳng lẽ muốn đi theo Trương Dương cùng một chỗ bị diệt cửu tộc sao? Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 298, trăm Trương Dương cuối cùng đến cuồng 1. Chương 298, trăm Trương Dương cuối cùng đến cuồng 1. Chiếu ngục bên trong, Trương Dương đứng tại huyết sắt ti thự nhà bên trong, ngay tại phát biểu. Đây là hắn tại quá khứ mười mấy năm qua, mỗi ngày đều tại làm sự tình chỉ bất quá trước kia là tại buổi sáng, bây giờ lại cải tiến tại giữa trưa. trạng ở trước mặt mọi người thời điểm, ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây kiên định, liền phảng phất xuất trinh trước đó tại chúng tướng sĩ trước mặt tế cờ tuyên thệ trước khi xuất quân tướng quân đồng dạng. hiện tại chiếu ngục bị phong tỏa, không cho phép vào cũng không cho phép ra, chiếu ngục bên trong tất cả mọi người còn không biết trương dương đã bị hoàng đế cắt trước. hoàng đế ý chỉ có khi liền như thị trường cổ phiếu bên trên nội tình tin tức đồng dạng. tại truyền gia cửa cung trước đó là có thể dùng tiền mua lấy được, nhưng điều kiện tiên quyết là người trong cung đến có con đường cùng mạng lưới quan hệ. Trương Dương tại Bắc trấn phủ xử vị trí bên trên sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, quan hệ như vậy lưới khẳng định không ít. Cho nên, hắn tại sáng sớm liền biết Tiên Khải đối với mình hạ ý chỉ. Cái kia một đạo cơ hồ tượng đùa đòi mạng đồng dạng ý chỉ. Hắn có đầy đủ thời gian có thể trốn, nhưng hắn cũng không có trốn. Qua quen nhất hô bách dưỡng thời gian, muốn hắn tượng chuột đồng dạng tại trong khe cống ngầm trốn đông trốn tây, hắn làm không được. Cho nên hắn hạ độc chết người một nhà, tự mình một người đi vào chiếu ngục. Hắn chướng ngục. Trương Dương luôn luôn đều là cho là như vậy. Ở chỗ này, hắn so trong nhà còn tự tại. Đến chướng ngục về sau, hắn cũng không biết mình muốn làm gì. Hắn chỉ là phật nhất đến muốn giết người, giết hết thiên hạ hết thể có lỗi với hắn người. Có lẽ hắn thật liền như lưu tiểu cùng nghiêm long châu nghĩ như vậy, điên. Trương Dương vẫn một trận lời nói về sau bắt đầu điểm minh. Hắn mang lên huyết sát ti tiên giai tổ cẩm ý dìa vệ thứ nhất, thứ ba, đệ thất, thứ chín cùng đệ thập nhất đội lại thêm chấn nguyên tổ ba tên đang trực chấn nguyên sử, đệ lục, đệ thất cùng đệ thập nhất hảo chấn nguyên sử. Cái này ba tên chấn nguyên sử trong đệ lục cùng đệ thất hảo tại vĩnh bình phủ cùng nghiêm long đều đã từng biết biết, theo thứ tự là luyện hồn sư cùng hưng nguyện. Mặt khác đệ thập nhất hảo chấn nguyên sử là một tên hòa thượng, tiểu lâm tự phản tăng, minh hòa tăng. Trương Dương mang lên bọn hắn, thẳng đến còn ở tại chiếu trong ngục hứa hiển thuần mà đi. Hứa hiển thuần tại chiếu ngục bên trong làm việc địa điểm liền thiết lập tại Nam Thương Điện Bình Sở đối diện. Trương Dương rất nhanh liền đuổi tới đó. Lúc này, toàn bộ chiếu ngục bầu không khí cực kỳ cổ quái. Sở hữu ngục tốt cùng chấn thủ ở bên trong huyết sát ti cầm y hệ vệ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có đang trực môn lại tiếp vào Trương Dương tự tay ký phát dụ lệnh. Từ giờ trở đi liền lập tức quan bế chiếu ngục đại môn, không cho phép vào không cho phép ra, không có mệnh lệnh của ta không cho phép mở cửa. Nếu như người của Đông Sưởng giả mạo chỉ dụ vua đến đây tiêu cửa, không cần để ý không hỏi chính là hết thể có ta đam đái. làm hứa hiển thuần cảm giác được chiếu ngục bên trong bầu không khí có chút không đúng thời điểm, đã hơi có chút muộn. hắn đi ra chỗ làm việc, đứng tại lầu hai trước lan can dựa vào lan can mà trông. sau đó, hắn liền trông thấy một nhóm huyết sắt ti tinh nhuệ tại hướng nam kho tập kết. không phải là nơi này tù phạm phát sinh bạo động. hứa hiển thuần nhìn xem huyết sát tinh người, thầm nghĩ trong lòng. đó lấy trương dương xuất hiện. trương dương đầy mặt lệ khí, đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn xem mình. hứa hiển thuần trong lòng thầm tiêu khước bồn. trương dương cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu cùng mình thù hận quá sâu, bình thường liền đã xem chính mình cái này cầm y lý vệ chỉ huy sứ đồng chi nếu không có vật, hiện tại bỗng nhiên mang theo huyết sát ti đỉnh cấp sát thủ xuống lại tới, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Hứa Hiển Thuần quyết định thật nhanh, hắn lập tức hướng mình vệ đội hạ lệnh, từ nam thương lối ra rút lui chiếu ngủ. Trương Dương nhìn thấy Hứa Hiển Thuần nhân có rút lui dấu hiệu, liền đối với huyết sát ti đám người hạ lệnh, phụng hoàng thượng chiếu mệnh, Chu Sát Nịch cắt Hứa Hiển Thuần, phàm trạng đầu lâu người, không có phẩm cấp giai, nhưng tấn thăng đến tiên hộ, có phẩm giai lại tăng bậc cấp. Trương Dương nhanh một tiếng rút ra bên hông túi xuân đao, chỉ vào Hứa Hiển Thuần, hét lớn, giết, giết Nịch cắt Hứa Hiển Thuần. Trương Dương mệnh lệnh một cái, một đám huyết sát ti cầm y để vệ lập tức thanh thế lên nhưng có thiên giai tổ người đã không kịp chờ đợi chiều hứa hiển thuần bay nào mà đi. Qua nhiều năm như vậy, huyết sát ti tại Trương Dương thống lĩnh phía dưới đã đối Trương Dương uy quyền hình thành một loại mù quáng theo tính lý, mà lại Trương Dương cho tới bây giờ đều là lời ra tất thực hiện, làm tròn lời hứa lúc từ không bất chủ, đây cũng là để huyết sát ti tuyệt đại bộ phận người căn bản sẽ không đi hoài nghi hắn nguyên nhân. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, huyết sát ti bên trong cũng có hai người, luyện hồn sư cùng Hư Nguyệt, là không tin Trương Dương lời nói. Hai vị này đại thần tại huyết sát ti trấn nguyên tổ dạo chơi một thời gian rất dài rất nhiều cùng bọn hắn cùng thời kỳ gia nhập chấn nguyên tổ tông tượng thậm chí là tông sư đều chết, bọn hắn vẫn là sống được thật tốt, không là bởi vì bọn họ võ công đến cỡ nào cao, mà là bọn hắn rất thanh tịnh. luyện hồn sư không hề động, hắn phi thường hoài nghi trương dương mệnh lệnh. một cái tại vài ngày trước cũng bởi vì đường huynh trương khâm bội liên lụy tới cướp bạc cán giết người ngũ phẩm chấn phụ sự, hôm nay đột nhiên liền phụng chiếu đến đây chu sát cầm y lìa vệ nhân vật số 2, cái này vô luận như thế nào đều là không nói được. huống chi muốn chua sát một cái đương triều từ quan to tám phẩm, thánh chỉ chiếu thư ở đâu? luôn không khả năng là khẩu dụ a. Luyện Hồn Sư nhẹ nhàng đem ý nghĩ của mình nói cho Hồng Nguyệt nghe. Hồng Nguyệt trên mặt được màu đỏ khát lụa, thấy không do nét mặt của nàng. Nàng cùng Luyện Hồn Sư không là vợ chồng, cũng không phải tình lữ, nhưng mười mấy năm qua đều là cái cân không rời đà, đã không rời cái cân, tại hứa lâu dài đều chung cùng tiến lùi, cho nên Luyện Hồn Sư nói chuyện, nàng cũng dừng lại. Trương Dương gặp hai người bọn họ bất động, liền dùng âm tàn ánh mắt nhìn bọn hắn trầm trầm nói: Các ngươi vì sao không phục chỉ? Hồng Nguyệt mạn thê nói: Thánh chỉ ở đâu? Trương Dương nói: Tuân Hoàng thượng cầu dụ, cũng không thánh chỉ. Luyện Hồn Sư nói: Không có thánh chỉ chiếu thư, thuộc hạ không dám tự tiện giết cẩm y để vệ thượng quan chúng ta muốn gặp mặt Lưu Tiêu đồ Chỉ huy sứ giải thích rõ thật giả về sau mới dám phục chiếu Trương Dương quay mắt trong lòng của hắn hận a cùng Trấn Nguyên tổ cái khác Trấn Nguyên sử khác biệt luyện hồn sư cùng Hồng Nguyệt luôn luôn cùng hắn không cắn dây cùng mà lại ủy vào cùng Lưu Tiêu quan hệ không tệ nhiều khi đều cho hắn sắc mặt nhìn hắn đã nhẫn bọn hắn thật lâu nhưng bây giờ ngục trong chỉ có ba tên đang trực Trấn Nguyên sử trừ một tên thân tín của mình Minh Hoa tăng bên ngoài chỉ còn lại hai người bọn họ mà lại nếu bản về võ công Minh Hoa tăng cũng không phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào đối thủ tông tượng cấp cao thủ rất hân hiếu Tại sở hưu tấn cấp đến tông tượng cấp trong cao thủ, võ công cũng có phân chia cao thấp, mở hắc nghiêm long tự nhiên là cấp cao nhất. Tiếp theo, chính là tại chiếu ngục trong từng lấy lực lượng một người đối đầu luyện hồn sư cùng hồng nguyệt chương ở trận. Tiếp lấy xuống tới, là Triệu Tử Long, Viên tùy Vân, Viên tùy Vân từng đánh bại Nghiêm Long, là bởi vì mặc vào u linh chiến đến giáp, hắc bạch song tuyệt, tả tinh đường, Chu gia nhu các loại, sau đó mới là ngu chân khanh, Điệp Vi, Ma Siêu, Khương Duy các loại. Luyện hồn sư cùng hồng nguyệt thực lực có thể cùng Điệp Vi, Ma Siêu, Khương Duy xếp tại một cái đội ngũ bên trong. Tại trấn nguyên tổ bên trong, trừ mấy cái trung cực đại thần bên ngoài, bọn hắn có thể nói là ai cũng không sợ bao quát trương dương bởi vì tại cẩm ý lỵ vệ thể chế bên trong trương dương mặc dù có quyền ra lệnh cho bọn họ lại lại không có quyền xử trí bọn hắn muốn giết Trấn nguyên sử ngay cả lưu Kiều đều phải báo cáo triều đình đạt được hoàng đế cho phép về sau mới có thể động thủ Trấn nguyên sử thực quyền không lớn úu đọc sách ve đốt ve đốt ve đốt tôi đoán xù nét nhưng địa vị rất cao đái ngộ vô cùng tốt gọi là muốn tiền có tiền sĩ diện có mặt mũi bằng không mà nói những này giang hồ cựu kêu môn dựa vào cái gì đi theo ngươi cẩm y lỵ vệ hôn a chẳng lẽ là vì lý tưởng a Trương Dương thấy một lần luyện hồn sư hai người thái độ, liền biết bọn hắn hôm nay sẽ không cùng nhau đi chu sát Hứa Hiển Tuần. Hắn dùng hận cực ánh mắt nhìn hai người này một hồi, liền quay người chiều Hứa Hiển Tuần phương hướng bay vút đi. Hồng Nguyệt nhìn xem đã giết thành một đoàn, huyết nục văng tung tóe lầu hai, hỏi luyện hồn sư nói, "Ha ha, thư sinh, ngươi liền không sợ Trương Dương về sau sẽ trả thù ngươi sao?" Luyện hồn sư cười nhạo nói, "Hắn có thể giữ được mình rồi nói sau." Ngừng một lát, hắn đối Hồng Nguyệt nói, "Đi thôi." "Đi đâu?" Đi Trung Thương Đại môn nhìn một chút, ta luôn cảm thấy dường như sẽ ra chuyện gì giống như. Luyện hồn sư nói, "A." Hồng Nguyệt cũng không hỏi gì nữa, liền đi theo đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 299, Chương Dương cuối cùng điên cuồng, 2. Chương 299, Chương Dương cuối cùng điên cuồng, 2. Chương Dương cùng Hứa Hiển thuần nhân sau khi giao thủ, cũng cảm giác được thực lực của đối phương rất mạnh. Hứa Hiển thuần vệ đội có hơn 30 người, toàn bộ đều là tiên tiên cảnh trở lên cao thủ, mà lại trên cơ bản đều là tiên tiên cảnh cao giai. Hắn tiếp thân cận vệ có 2 người, đều là tông tượng, bên trong một cái là ứng chảo Vương Hoàng Thế Kiệt, một cái khác là dùng hộ thủ Câu Dương trong vắt nhưng, hai người kia đều là thực lực nhân vật mạnh mẽ. Che chở Hứa Hiển Thuần một bên giết một bên lui, cho nên cho dù huyết sát Ti nhân liều mạng đoạt công, Y Nguyên không cách nào giết gần Hứa Hiển Thuần trước người. Hứa Hiển Thuần gặp huyết sát Ti nhân tượng đánh máu gà giống như, liều mạng xông đi lên, dường như mình đảo bọn hắn mộ tổ giống như. Vừa thấy được cái này chiến trận, hắn liền biết Trương Dương muốn cùng mình liều mạng. Hắn không nghĩ tới Trương Dương thế mà to gan như vậy, thế là hắn chửi Trương Dương quát, Trương Dương, ngươi dám can đảm công nhiên mưu sát cẩm ý lìa vệ thượng ăn, ngươi chẳng lẽ không sợ bị khám nhà diệt tộc sao? Trương Dương trong mắt một mảnh huyết hồng, hắn cười như đi nói, khám nhà diệt tộc, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ những ngày sao? "Giết cho ta hắn, ta cho các ngươi phong quan tử ân." Trương Dương càng không ngừng đốc thúc lấy huyết sát ti cẩm y liễu vệ tiến lên chém giết. Hắn không nói như vậy còn tốt, hắn phía trên một phen vừa nói ra khỏi miệng, ngược lại lên phản tác dụng. Huyết sát ti cẩm y liễu vệ mặc dù trung thành, nhưng cũng không phải người ngu, nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, lại nghe hắn những cái kia dường như Lâm Trung Di ngôn đồng dạng, có ít người trong lòng liền sinh ra hồ nghi, hành động cùng xuất thủ đều chậm lại. Trương Dương thấy một lần tình thế không đúng, lập tức dùng đao ném lăn một cái ý đồ lùi bước huyết sát ti cẩm y liễu vệ, hắn giờ dính đầy máu tươi trường đao, quát lên, còn có ai dám tiện lui, đều là coi đây là lệ. Trương Dương điên, hoàn toàn điên. Hắn uy thế càng tại, tại hắn dạng này đốc chiến phía dưới, huyết sát ti đông đảo cẩm y vệ vệ lại bắt đầu sụp sôi, chém giết đầu nhập trình độ rõ ràng gia tăng. Một phen đoạt công phía dưới, Hứa Hiển Thuần nhân lập tức đổi xuống bảy tám cái. Hứa Hiển Thuần vừa đánh vừa lui, hắn đồng thời tại hô to, Trương Dương phản, Trương Dương phản. Bọn cẩm y vệ nghe lệnh, nhanh đem hắn bắt. Phàm bắt giữ Trương Dương người, ta Hứa Hiển Thuần hướng Hoàng thượng giới thiệu hắn làm quan, thưởng ngân và lượng đã có chức quan người, ta cam đoan để hắn thăng liền bá cấp, đồng dạng thưởng ngân và lượng. Hứa Hiển Thuần mở ra cùng Trương Dương đồng dạng thể đánh bạc chính là vì hấp dẫn một chút vẫn chưa hay biết gì cẩm y lìa vệ tới bảo hộ hắn, cho dù không thể bảo hộ hắn, tối thiểu cũng khoanh tay đứng nhìn, không muốn gia nhập trương dương trận doanh. chính là như vậy có qua có lại, cẩm y lìa vệ chiếu ngục bên trong xuất hiện tình cảnh như vậy kỳ cảnh, hai cái cẩm y lìa vệ ti quan các lĩnh lấy một đám cẩm y lìa vệ tại chiếu ngục bên trong giết tới giết lui, tất cả mọi người công bố là phụng chỉ lấy thật, người càng chết càng nhiều, máu càng chảy càng nhiều, hứa hiển thuần từ từ lui vào nam thương đệ tam trọng miệng cống bên trong, cái này miệng cống là toàn bộ nam thương bên trong trầm trọng nhất cũng là kiên cố nhất, cần dùng cơ quan mới có thể điều khiển chỉ cần đóng lại cái này miệng cống, có thể đem nam thương tầng thứ 9 đến tầng thứ 18 tụ thất cách biệt. Đạo này miệng cống vốn là dùng để phòng ngừa bạo động, hiện tại Hứa Hiển thuần quyết định dùng để làm lâm thời chỗ tránh nạn. Tại miệng cống bên cạnh có một cái cơ quan thất, cơ quan trong phòng có mấy tên nam thương cầm ý liệ vệ ngủ tốt. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt huyết nhục văng tung tóe nội đấu tràn diện, trên mặt đều hiện ra mở mịt không biết làm sao thần sắc. Loạn, loạn, thật sự là quá loạn. Mặc dù sớm đã thành thói quen tự giết lẫn nhau tràn diện, cái này mấy tên cầm ý liệ vệ vẫn không thể tiếp nhận trước mắt thẳng cảnh. Trước kia nội đấu dù sao đều là trong bóng tối tiến hành, cái nào tượng hôm nay dạng này, rộng mở tới giết, công khai đến làm. Đây là muốn biến tiên sao? Bắc chấn phủ sử tại Cẩm Y Dị vệ địa giới, mang người chém mạnh chỉ huy sứ đồng chi. Chỉ huy sứ đồng chi đại nhân dường như nhanh ngăn không được nha. Cái gì? Chỉ huy sứ đồng chi muốn chúng ta đổi mau đóng cửa? Bắc Cấm phủ làm Trương đại nhân lại không cho phép, rốt cuộc muốn nghe ai? Nghe ai? Cái này mấy tên Cẩm Y Dị vệ trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên trợn lên suy nghĩ. Bởi vì lúc này, Hứa Hiển Tuần tại hô to đóng cửa, Trương Dương thì hô to không cho phép đóng cửa. Hứa Hiển Tuần lập Hộ vệ của hắn đã chết một nửa, còn lại một nửa ngay tại miệng cống bên ngoài cùng huyết sát ti thiên giai cẩm y lìa vệ liều mạng, nhưng cũng sắp không chịu được nữa. Lúc này, dương trong vắt nhưng đã bị minh hỏa tăng trọng thương, hứa hiển thuần gấp hơn, hắn vung đao ép ra chính quấn lấy hắn một tên huyết sát ti thiên giai cẩm y lìa vệ, sau đó lao thẳng tới cái kia cơ quan phòng điều khiển. Một đao chặt đi một tên sững sở cẩm y lìa vệ về sau, cái khác mấy tên cẩm y lìa vệ bị hứa hiển thuần dọa đến tứ tán đào tẩu. Hứa hiển thuần cầm trong tay tú xuân đao vung thành một đoàn đao hoa, liên tiếp rời ra đi theo mà đến cái kia một tên thiên giai cẩm y vệ luân phiên tiến công. Hắn lập tức kéo động đóng cửa cơ quan miệng cống bắt đầu quan bế, mà lại đóng cửa tốc độ còn không chậm. Cơ quan khởi động về sau, Hứa Hiển thuần biết hiện tại chỉ có liều chết liều mạng, đem huyết sát ti nhân cản ở ngoài cửa, mới có sinh cơ, thế là, hắn sách đao liền triệu tên này theo tới thiên giai cẩm y địa vệ phóng đi. Hắn hiện tại vũ lực cấp bậc là tiên tiên cảnh cao giai đại viên mãn, cách tông tượng đã rất gần. Mà đối thủ chỉ là tiên tiên cảnh cao giai mà thôi. Hắn một cái nghiêng người tránh đi đối thủ trường đao, hoàn toàn không để ý đối phương một cái tay khác nắm chủy thủ triệu bụng của hắn đâm tới, hắn đoán trước một bước đem trường đao hoàn toàn đâm nhập đối phương trái tim. Cùng lúc đó, Đối phương chủy thủ cũng đâm vào bụng của hắn, nhưng đâm vào không sâu, đối phương liền đã thoát lực chết mất. Hứa Hiển thuần dậm chân, đem tên này cầm y liệt vệ thi thể đá văng ra, rút ra trường đao, quay người ra nhập miệng cống trước chiến đoàn. Miệng cống cũng nhanh muốn khép lại. Hứa Hiển thuần thủ ở trước cửa, liên sát hai tên đến gần thiên giai cầm y liệt vệ. Hộ vệ của hắn đội còn ở bên ngoài ngăn trở huyết sát ti người, nhưng hắn một chút cũng không có để bọn hắn lui tiến đến ý tứ. Hắn vẫn luôn là dạng này người, cho nên hắn sống được rất tốt. Miệng cống rốt cục đóng lại. Hứa Hiển thuần buông lỏng một hơi, hắn dựa lưng vào đạo này thiết miệng cống, có một loại trùng sinh cảm giác. Hắn do dự muốn hay không chịu Nam Thương chỗ càng sâu đi đến, nghĩ một lúc sau, hắn từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn sợ hai có những người khác đem đạo này thiết áp cửa mở ra. Hắn quyết định thủ tại chỗ này, dù sao trong này trừ một chút phổ thông Ngục Tốt bên ngoài, cũng không có cái khác bánh nhân. Nhưng một lát nữa, có một người từ Nam Thương chỗ sâu chiều hắn đi tới, vừa thấy được người này, Hứa Hiển Thuần con ngươi lập tức co vào, liền như một con giã thú gặp được một cái khắc càng đáng sợ giã thú đồng dạng. Người này mặc cẩm y rìa vệ Ngục Tốt phục sức, trên thân lộ ra một cô lấm liệt sắc khí. Hắn cấp tốc mà yên tĩnh hướng Hứa Hiển Thuần tới gần. Tại trên tay của người này, nắm một thanh như là chủy thủ đồng dạng loạn kiếm. Trôi này đoản kiếm trên lưỡi kiếm có cổ sơ hoa văn, liền như mang theo tơ máu cổ ngọc đồng dạng. Ngư trường kiếm, chuyên trừ đến. Trở Lưu Kiều mang theo người của đống sưởng, tại luyện hồn sư cùng Hồng Nguyệt dẫn dắt phía dưới, đuổi tới nam thương thời điểm, Trương Dương đã đem miệng cống bên ngoài hứa hiền thuần vệ đội toàn bộ giết sạch, mà Minh Hỏa tăng tại cùng ứng Trảo Vương hoàng thế kiệt vật nhau trong cũng đã quang vinh hy sinh vì nhiệm vụ. Trương Dương toàn thân đẫm máu, giống như liên dạng, đang dùng đao liệu mạng chém cái kia đạo nặng nề cửa sắt. Cửa sắt tràn ra từng chuỗi tinh hoa, nhưng không nhúc nhích tí nào có thể bằng tự thân công lực, lấy trường đao chém rách cửa sắt, Trương Nhược Trần đã từng làm đến qua, nhưng thế gian này lại có bao nhiêu cái Trương Nhược Trần đâu. Lưu Tiểu nhìn qua thi thể đầy đất, còn có điên cuồng Trương Dương, hắn trợn lên hai mắt, quát to, "Trương Dương, ngươi điên sao? Lại dám ngăn trở khâm sai làm việc." Trương Dương nghe vậy xoay người lại, nhìn xem Lưu Tiểu. Hắn toét ra đầy miệng răng trắng, si ngốc cười nói, "Đốc suất, ngài rốt cuộc tới, ngài là tới cứu Trương Dương già cái này chiếu ngủ sao?" Đứng tại Lưu Tiểu bên cạnh Nghiêm Long nhìn thấy Trương Dương bộ dạng này, trong lòng thầm than, hắn thật là điên. Quy 3 chương 300, Trương Dương là vô tội. Trương Ba Trâm, Trương Dương là vô tội. Gặp Trương Dương một mặt điên hình, Lưu Kiều trong lòng như là đổ nhào ngũ vị bình đồng dạng, tiết hận, thống hận, thất vọng cùng có đủ cả. Nhưng cùng lúc hắn cũng buông lòng một hơi, bởi vì nếu như Trương Dương điên như vậy, hắn vô luận tại ngục trong nói cái gì, đều sẽ không bị thủ tín. Lưu Kiều chiều bên cạnh cầm y rìa vệ vây tay, liền có hai tên huyết sát ti cầm y rìa vệ đi lên phía trước. Lưu Kiều chỉ vào Trương Dương, chán ghét nói, đem bắt giữ hắn, giao cho Đông Sưởng khâm sai nhóm. Đông Sưởng đến đây bắt Trương Dương chính là Lý Hùng Bách Hộ Tiền Đại Long. Hắn mang tới đều là thiên đường cùng vân đường sát thủ tinh luyện. Nghe được Lưu Tiểu lời nói về sau, hắn cười lạnh một tiếng nói, "Lưu chỉ huy sứ, ngài có thể đem chiếu ngục cửa mở ra cũng đã là kỳ công một kiện, bắt người sự tình chúng ta tới xử lý, không dám làm phiền ngài." "Có ai không, đem Trương Dương bắt giữ." Đông sưởng bốn tên tiên tử vút qua mà lên, hướng Trương Dương phóng đi. Ngay tại lúc bọn hắn phóng tới Trương Dương trong nháy mắt, Trương Dương đã đem trong tay tú xuân đao cắt hướng cổ của mình. Chỉ thấy máu chỉ riêng trùng thiên, đầu của hắn rơi tại chân của hắn trước, tròn mở hai mắt, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Lợi người. Trương Dương ánh mắt vô tội mà lại thống khổ, phản phất ngay cả tử vong đều không thể để hắn giải thoát. Trương Dương vừa chết, Lưu Tiêu như chút được cái nặng, người của Đông Sưởng thì thất vọng đến cực điểm. Nghiêm Long vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trương Dương có chết hay không, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là Hứa Hiển Thuần chết không có. Lúc này, áp cửa mở ra, Hình Ngục tiên Hộ Hạ Hậu phách mang theo một đội người đi vào xem xét tình huống. Chỉ chốc lát, Hứa Hiển Thuần thi thể được mang ra đến, đầu của hắn cùng Trương Dương đồng dạng cũng bị chém đứt, ánh mắt của hắn cũng là mở đến thật to, trong ánh mắt tràn đầy đều là phẫn nộ cùng không cam tâm. Ngưu Long trong mắt lướt qua mỉm cười. Chiếu Ngục bên trong náo kịch rốt cục kết thúc, nhưng trong triều đình hảo hí vừa mới bắt đầu, Trương Dương một tiền tội, các lộ thần tiên các loại yêu ma toàn diện hóa trang lên sân khấu, con mắt toàn bộ đều chăm chú vào cầm y lý vệ bắt chấn phủ ti cục thịt béo này phía trên. Ngụy Trung Hiển dẫn đầu làm khó dễ. Hắn trực chỉ Lưu tiều liền là sai xử trương dương sát hại hộ vệ đội, bắt cóc ngân sa, đồng thời tại sự bại sau quan bế chiếu ngục, cản trở Khâm Sai phán án, ý đồ hủng binh mưu phản phía sau màn đẩy tay. Ngụy đốc công trong triều có rất nhiều fan hâm mộ, hắn dạng này vung cánh tay hô lên, lập tức đến đến mọi người như núi kêu biển gầm duy trì cùng tán đồng. Có không ít đại thần dâng sớ thiên khai hoàng đế, đao nhức Trần Lưu Tiểu Liên đầu tội lớn, đưa ra lấy mưu phản tội xử trí Lưu Tiểu Nếu phản tội có thể nói là trên cái tinh cầu này cân nhắc mức hình phạt nặng nhất tội, nhẹ nhất xử phạt là chặt đầu xét nhà, hơi trọng một chút là diện tam tộc, nặng nhất là minh thành tổ chu lệ phát minh, gọi di thập tộc. So kiểu tộc còn nhiều nhất tộc, chỉ là không biết cái này thêm ra tới nhất tộc là như thế nào tính ra. Đối với Ngụy Trung Hiền đám tay chân bậy chen nhau mà lên công kích, Lưu Kiều không thể tranh luận, hắn biện pháp duy nhất liền là ra vẻ đáng thương. Nhưng là ra vẻ đáng thương cũng là cần kỹ xảo, nếu không rất có thể đem mạng của mình đều đặt vào. Đối với như thế nào ra vẻ đáng thương, Lưu Kiều không thể nghi ngờ là một cao thủ, hắn rất nhanh liền tế ra bản thân chiêu thứ nhất. Lưu Kiều toàn diện phủ nhận Ngụy Trung Hiền đối với mình lên án, chú ý, chỉ là nhằm vào chính hắn lên án, một thức này gọi cản. Sau đó, Lưu Kiều lại đem sở hữu nước bẩn đều hướng Trương Dương trên thân rồi, dù sao Trương Dương đều đã chết, cũng sẽ không từ mộ địa bên trên nhảy dựng lên phản đối hắn, chiêu này kêu là gỡ. Lưu Kiều cho thông minh ở chỗ, hắn cũng không có ý đồ vì Trương Dương lật lại bản án, bởi vì Trương Dương sự tình đã là ván đại đóng thuyền, ngay cả Bao Thanh Thiên đều bang không hắn. Nếu như nói đang đóng chiếu ngục đại môn trước đó còn có một tia lật lại bản án cơ hội, như vậy tại chiếu ngục bên trong náo gia động tĩnh lớn như vậy về sau, cái này một tia cơ hội cũng hoàn toàn biến mất, lưu kiều cũng sẽ không ngốc đến vì trương dương như thế một người điên đi làm tức giận thiên khải, chiêu thứ nhất thức mở đầu luồng lịch song sau, lưu kiều phát ra hắn chiêu thứ hai, đưa đơn từ trước, đây là minh triều chính trị gia nhóm nhất thường xuyên sử dụng một chiêu, gọi lấy lui làm tiến, lưu kiều đã học được thật nhiều năm, đơn xin từ trước đưa lên về sau, hắn rốt cục bắt được một cái cơ hội, nhìn thấy thiên khải, thấy một lần thiên khải, lưu kiều lập tức dập đầu như giá tỏi, đồng thời nước mắt tung hình, than thở khóc lóc, lệ như suối trào hướng thiên khải khắc sâu tỉnh lại lấy qua nhiều năm như vậy dùng người sai lầm nơi đây xin chú ý, là dùng người sai lầm, không phải cái gì khác sai lầm nha. Dùng người sai lầm là cái năng lực vấn đề, tuyệt không phải một, một cái tư tưởng vấn đề lập trường. Cho nên, thiên nôn vạn ngữ dốt thành một câu liền là, trái tim của ta là hướng về hoàng thượng ngài, ta mãi mãi cũng là phụ phục tại ngài dưới chân trung thần. Ta chỉ là con mắt không dễ dùng lắm, sai tin trương dương như thế một cái bạch nhãn lang mà thôi. Xét thấy lưu chỉ huy sứ tại chiếu ngục bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm, thiên hải cũng không có quá làm có hắn, cũng không có tiếp nhận hắn từ trước, chỉ là để hắn trở về chờ tin tức. Lưu tiểu tử càn thanh cung một lùi sau khi đi ra, liền biết thỏa. Thiên Khải tính cách hắn là tương đối giải, gọi hắn các loại, kỳ thật liền là muốn cho hắn phơi một đoạn thời gian, chọn cơ lại tái xuất. Thiên Khải chi đi lưu kiều về sau, sau đó liền gọi tới Hàn Phu. Hàn Phu là nội các thứ phụ, cũng là Đảng Đông Lâm người, cùng thủ phụ Diệp Hướng Cao là cùng một cái đảng phái, bất quá hắn tại chính kiến bên trên cùng Diệp Hướng Cao lại có rất nhiều khác biệt. Thiên Khải sở dĩ triệu hắn đến ý kiến, là bởi vì Hàn Phu nói hắn đối với Trương Dương một án có phát hiện trọng đại. Hàn Phu đến về sau, đối với cái này vụ án cái gọi là vật chứng cùng nhân chứng sách ra cái nhìn của mình. Bởi vì tại mấy ngày nay, hắn tự mình đi một chuyến Đông Xưởng chiếu ngục, tại chiếu trong ngục tự mình thẩm hỏi một chút trương dương đường huynh trương khâm bồi mặc dù đông sưởng chiếu ngục cũng không chào đón hàn phu nhưng nội các thứ phụ khang khang muốn đi đông sưởng phiên tử nhóm cũng là không có biện pháp nhìn thấy trương khâm bồi thời điểm trương khâm bồi đã thoái thoát không quá mức nào vẫn còn tương đối thanh tỉnh hắn nhìn thấy đại hồng bảo phía trên suýt lấy tiên hạc bộ tử quan viên đi vào chiếu ngục trong liền biết tới khẳng định là cái đại quan cho nên hắn nhân cơ hội này hô to hoan hường hàn phu kiên nhẫn nghe trương khâm bồi lần này chân thuận trương khâm bồi đem sở hữu sự thật một cổ nao nói ra bao quát xây tòa nhà sự tỉnh Trương Dương không có chút nào cảm kích, mà lại tưởng trong tàng nhiều bạc như vậy, hắn cũng là tại chuyện xảy ra làm Thiên Tài biết. Trước đó Sở Dĩ chỉ trừng Trương Dương là bởi vì chịu không được Đông Sưởng cực hình. Hàn Phu độc thân thẩm vấn Song Trương Khâm Bồi về sau, liền yên lặng ra Đông Sưởng chiếu ngủ. Hắn sau khi đi ra, cũng không có hiên ngang lẫm liệt chỉ trích Đông Sưởng cực hình bức cung, cứ thế vu oan giá hoạn, cũng không có thần tình kích động nói muốn vì Trương Khâm Bồi hoặc là Trương Dương lật lại bản án. Hàn Đại Học Sĩ cũng không phải người như vậy. Hắn trực tiếp liền chạy đến tìm Hoàng Đế. Tại Hàn Phu trong mắt, trong thiên hạ này hết thảy tất cả đều là hư ảnh, chỉ có Hoàng Đế quyền lực trong tay mới là chân thật nhất. Thiên Khải Hoàng Đế nghe Hàn Phu báo cáo, lâm vào trong trầm mặc. Hàn Phu giảng tình huống, hắn kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Hàn Phu thấy một lần Thiên Khải Hoàng Đế trầm mặc, hắn cũng không có tiếp tục tại cái này tình tiết vụ án bên trên xoan xuyễn, bởi vì muốn Hoàng Đế nhận mượn, đó là không có khả năng. Muốn đạt tới mục đích, chỉ có khúc kính thông u. Tất cả mọi người hoặc sáng hoặc tối đấu lâu như vậy, chỗ nhắm chuẩn bất quá là cẩm y lìa vệ hai cái quan chức mà thôi, đô chỉ huy sứ cùng bắt chấn phụ sự. Quân thần cứ như vậy chỉ giữ trầm mặc, qua một lúc lâu, Hàn Phu nhìn trời khải nói câu nào nói, Hoàng thượng, thần coi là cẩm y lìa vệ vẫn là giữ tại trong tay của ngài thỏa đáng nhất đây là một câu không đầu không đuôi lời nói, bất quá thiên khải hoàng đế hiển nhiên nghe hiểu, hắn hồi phục hàn phu một câu, chấm biết, hàn phu ra càn thanh cung, hắn là mang theo hơi bật cười, bởi vì hắn biết cẩm y lìa vệ sự tình vả, hoàng thượng cũng không có muốn đem cẩm y lìa vệ giao cho đông sưởng, giao cho ngụy trung hiền ý tứ, liệu kiều bảo trụ.